Ma chủ biết hắn nói là Thương Lịch, mà độc cô bại thiên cái dạng này chắc chắn cũng cùng Thương Lịch có quan hệ, nghe vậy ma chủ cũng là một trận trầm mặc, không có đem Thương Lịch kéo lên Diệp thiên Đội Ngũ, đây là một kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Nhưng mà hắn lại là không có giống hôn độn vương như thế, lập tức liền xử lý độc cô bại thiên, ngược lại để ma chủ buông lỏng một hơi, đây cũng là nói rõ, hắn đối với nhân tộc không có nhận biết tác cảm, dù sao Thương Lịch cũng là một cái nhân tộc cứng, giả. Dung tha độc cô bại thiên, Thương Lịch tiên tĩnh đứng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía hư không, không biết đang nhìn cái gì nhưng mà mỗi người lại có thể rõ ràng nghe thấy thương lịch tâm thanh, rất là nhạt, càng là cao ngạo, các ngươi đánh nhau, làm ta không có tồn tại tốt. Không tồn tại. Thương lịch dạng này một cái thâm bất khả chắc cường giả, ai có thể coi thường. Nhưng mà nghe thấy lời này, hỗn độn các cường giả ngược lại là vương lòng một hơi, thương lịch không muốn tham dự bọn họ sự tình cái này tốt nhất, dù sao bọn họ cũng cho rằng thương lịch là một cái nhân tộc, đến lúc đó nhất định là đứng tại nhân tộc một phương này. Mà chỉ cần thương lịch không tham dự, dựa vào thực lực bọn hắn, vẫn có thể rất dễ dàng chiến bại nhân tộc. Mà nhân tộc cường giả nhưng là thất vọng tưởng rằng thương lịch xuất hiện có thể để cho bọn họ thành công nhưng mà không nghĩ tới thương lịch là cái đánh xì dầu ở trong đó khó tránh khỏi có người nói ra bất mãn lời nói đến trong đó có một người mặc trang phục màu tím ra hỏa vỡ nát lại nhảy nhưng mà không dám lớn tiếng nói ra cái này tiểu bạch kiểm không được a giả trang cái gì nha nếu là đại gia có như thế thực lực nhất định đem thiên đạo cho diện nói xong là không niệm ánh mắt liếc một cái thương lịch có hy vọng hướng thương lịch bên cạnh động cô tiểu huyền có một loại sinh không thể luyến cảm giác chính mình nữ thần a vậy mà liền dạng này thành thương lịch con mèo nhỏ cực kỳ bi thường a." Tử Phong muốn lớn tiếng la lên, vì sao cái này thiên đạo như vậy bất công? Nghĩ tới ta xem phong như vậy phong lưu cái thưởng, thực lực cường đại, vì sao nữ thần chướng mắt ta? Đại gia muốn diệt ngươi cái này lão tạp thiên. Không riêng gì Tử Phong, những người khác cũng đối Thương Lịch bất mãn, nhưng đều không dám nói ra, cường công ngươi mạnh như vậy thực lực. Nhưng mà có người nhưng là dám nói với Thương Lịch lời nói, chính là bên cạnh hắn tiểu ma nữ, Độc Cô Tiểu huyên. Lúc này nàng đã tự Thương Lịch phấn trêu chọc bên trong khôi phục lại, có chút khôi phục loại kia tiểu ma nữ sắc. Tức giận đạp loạn xạ vào Thương Lịch. Miệng xé thành rất cao, rất không cao hướng bộ dáng, khó chịu nói ra, "Uy, ngươi tại sao không giúp nhân tộc?" Thương Lịch nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, đối với nàng hiện tại bộ dáng này có chút buồn cười, hỏi ngược lại, "Ta tại sao phải giúp trợ nhân tộc?" Một cái ngạo kiều tiểu nha đầu, Thương Lịch muốn để nàng biết trước mặt Thương Lịch một mực ngang ngược thế, nhưng là không được. Độc Cô Tiểu Uyên nghe vậy, càng là tức giận nói ra, "Thiên đạo ghê tởm như vậy, lần lượt giết hại bao nhiêu sinh linh, nên bị diệt mất." Nàng biểu lộ chính là hận hắn không chanh loại kia, đây là cỡ nào rõ ràng sự tình a? Thiên đạo rất đáng giận a vừa rồi phụ thân nàng vẫn là cùng thương lịch nói rất rõ ràng thế nhưng là thương lịch cái này dù một cú cục, cục chính là nghị khuẩn cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười độc cô tiểu huyên nghe vậy càng là tức giận gia hỏa này như thế nào như thế để cho người ta tức giận a như thế nào chuyện không liên quan ngươi ngươi là nhân tố ga nhìn xem chính mình đồng bào bị lần lượt sát hại trong lòng ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không nói không chừng cái tiếp theo chính là ngươi độc cô tiểu huyên rất là tức giận nếu không phải là đánh không lại thương lịch đều muốn dùng nàng cái kia dê dê ngọc thủ đi thương lịch chỉ bất quá nàng rất nhanh bị Thương Lịch một câu nói tiếp theo cho chấn kinh. Ai nói ta là nhân tộc? A. Độc Cô Tiểu Huyên có chút mắt tròn tròn, kinh ngạc kinh ngạc nói không ra lời, ngươi không phải nhân tộc. Chương 260, cái này thao tác không đúng. Ngươi không phải nhân tộc. Độc Cô Tiểu Huyên không thể tin được nói ra, một đôi đôi mắt đẹp trừng to lớn, đây quả thực là phá vỡ nàng tưởng tượng, càng là làm cho tất cả mọi người nghĩ không ra. Trời Sinh Đại Đạo chi thể không phải hẳn là chỉ có nhân tộc sao? Thương Lịch nhìn không ra có Hậu Thiên diễn hóa Đại Đạo chi thể vết tích. À? Chẳng lẽ là thực lực quá mạnh? Thương Lịch nhẹ nhàng cười nói, ta nhưng chưa từng có nói qua ta là nhân tộc. Hắn nhưng là chưa bao giờ nói qua chính mình là nhân tộc, đều là những người này nghĩ đương nhiên mà thôi. Chưa bao giờ đi đi ra cái này một phương thiên địa bọn họ, căn bản không tưởng tượng nổi hỗn độn lớn đến bao nhiêu. Tiên Thiên Hóa hình chính là Tiên Thiên Đạo thể cũng không phải chỉ có nhân tộc một cái, còn có Minh Tộc cùng Thần Tộc. Đương nhiên hiện tại Thần Tộc đã không tồn tại, nhưng Minh Tộc vẫn như cũ kéo dài hắn càng thêm huy hoàng quá khứ. Những người này tư tưởng bị giam cầm ở cái này một phương thiên địa, liền diệt thiên đạo chính là bọn họ dốc cả một đời muốn làm sự tình. Minh Tộc căn bản liền chưa nghe nói qua vậy ngươi là ai a độc cô tiểu huyên có chút hoài nghi vấn đạo dù sao đã trong đầu cố định sự tình rất khó thay đổi đột nhiên nói cho nàng có một cái tiên thiên đạo thể tồn tại nói mình không phải nhân tộc rất đáng được hoài nghi thương lịch cũng không thèm để ý chính mình lai lịch bị người ta biết nơi này hẳn là diệt thế đại ma liên thông bên trong thế giới thương lịch nên cho hắn biết cũng đã biết ta là minh tộc thương lịch đạm nhiên nói ra âm thanh có chút nặng nề minh tộc tại trong lòng bất kỳ ai tuyệt đối có trầm trọng lựu lượng tung hoành thiên địa vua số năm có minh tộc đều thuộc về mình vinh minh tộc Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Độc Cô Tiểu Huyên hoài nghi ánh mắt nhìn qua Thương Lịch, biểu tình kia chính là ngươi tại tùy tiện nói một chủng tộc lừa gạt ta, ta không có tin tưởng. Thương Lịch vui, tiểu thư này ngược lại là thật thông minh, đáng tiếc Thương Lịch thật không có lừa nàng. Minh tộc gư, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, đó là một cái rất cổ lão chủng tộc. Hơn nữa cách lấy các ngươi sinh tồn cái này một phương thiên địa còn rất xa rất xa khoảng cách, các ngươi hẳn là may mắn các ngươi cách xa như vậy. Thương Lịch từ tốn nói, chỉ bất quá Độc Cô Tiểu Huyên giống như có chút lơ đễm. Tại sao a? Nàng Diễu Ngôi nói ra vẫn là chưa tin Minh Tộc tồn tại, bởi vì Minh Tộc sẽ giống như Thiên Đạo, đem thế giới này toàn bộ hủy diệt. người sợ sao? Thương Lịch nhìn qua Độc Cô Tiểu Huyên có chút ý cười. ta mới không sợ đâu. Độc Cô Tiểu Huyên cho rằng Thương Lịch là đang hù doà nàng, có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt. đây chẳng phải là giống như Thiên Đạo, tại sao có thể có mạnh như vậy trùng tộc ca? Độc Cô Tiểu Huyên nói ra, còn rất cổ lão, so cái này Thiên Đạo còn ra sao? rõ ràng là tại cùng Thương Lịch đưa khí, Thiên Đạo là lúc nào xuất hiện, nàng không biết, ngược lại tại nhân tộc xuất hiện phía trước liền đã có. Nàng không tin có cái gì lại so với thiên đạo sớm hơn xuất hiện. Thiên đạo sao? Thương Lịch nỉ non nó nói, nếu như nói là Hùng Hoang Thiên Đạo, đúng là tại mình tộc phía trước xuất hiện, bởi vì theo bản cổ khai thiên, thiên đạo cũng đã hình thành, chỉ bất quá một mực tại ngủ say. Mà thế giới này thiên đạo? A a, so cái này thiên đạo còn phải sớm hơn. Tại thiên địa sơ khai về sau cũng đã tồn tại. Thương Lịch từ tốn nói, đối với thiên đạo thật là một chút không có kính sợ cảm giác. Hùng Hoang Thiên Đạo là Thương Lịch nhất định phải đối kháng, mà thế giới này thiên đạo thực lực cũng liền dạng này, đừng đến trêu chọc Thương Lịch nếu không thì diện ngươi không có thương lượng. Độc Cô Tiểu Huyên nĩu môi, trong lòng đã cho Thương Lịch đánh lên một cái đại lửa gạt nhát hiệu, đã nhận định Thương Lịch chính là đang tìm lý do, không muốn cùng bọn họ cùng đi thử diệt thì nói. Còn Minh Tộc Dương A, vậy ngươi tại sao muốn cứu ta a? Độc Cô Tiểu Huyên vẫn là không có từ bỏ thuyết phục Thương Lịch. Hiện tại Thiên Chi Chiến đã đến thất bại biên giới, chỉ có Thương Lịch xuất thủ, bọn họ mới có thể có khả năng thành công. Không phải trông cậy vào ngươi lấy thân báo đáp sao? Đáng tiếc hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình, ta tấm lòng thành cứ như vậy bị ngươi tàn nhẫn quyết tuyệt. Thương Lịch trên mặt tránh qua một tiếng nghiêng ấm. Cái này mới biết yêu tiểu thư, mặc dù nhìn có chút tùy tiện, luôn luôn yêu thương chỉnh người hồ nháo tính tình, nhưng mà nội tâm nhưng vẫn là có nữ tử kia đặc biệt mẫn cảm tính. Ngươi. Quả nhiên Độc Cô Tiểu huyên lập tức là đỏ bừng mặt, đối với vấn đề này rất mẫn cảm, Thương Lịch đây chính là đùa giỡn. Độc Cô Tiểu huyên cái kia nho nhỏ bộ ngực nhưng là lần nữa chập trùng bắt đầu, cuối cùng cũng là không có có thể nhịn được, rũa ra cái kia tiêm tiêm mảnh tay, hướng về Thương Lịch bên hông đi qua. Nữ nhân tựa hồ cũng biết cái này một chiêu, đáng tiếc Thương Lịch thân thể rất là cứng rắn. Không phải độc cô tiểu huyền có thể để động, thương lịch cũng không có cái gì chăng đâu. Chiếu cô nàng này vui vẻ, mà là bắt lấy bồi hồi tại bên hông mình tay nhỏ, vẹn vẹn bắt lấy, cảm thụ được phía trên bóng loáng, rất là thoải mái. Tận đến giờ phút này, độc cô tiểu huyền mới phát hiện chính mình cùng thương lịch động tác rất là ám vội, vừa rồi chỉ là muốn phát tiết trong lòng mình xấu hổ giận dữ, mà tay nhỏ bị thương lịch cầm thật chặt về sau, nàng mới có hơi hốt hoảng, không ngừng hướng về sau động thủ cánh tay, muốn tránh thoát thương lịch đại thủ, đáng tiếc thương lịch cầm thật chặt, độc cô tiểu huyền căn bản dễ rửa không khai a. Bung tay, nàng thấp giọng nói ra con mắt nhìn qua nhìn về phía xung quanh, phát giác mặc dù những người khác đang nhìn hai người bọn họ nhưng là ta không có đặc biệt ánh mắt thương lịch cao lớn thân ảnh hoàn toàn đem nàng ngăn trở người khác không nhìn thấy giữa hai người động tác cái này khiến nàng buông loạn một hơi nhưng mà đối mặt với nắm thật chặt tay mình thương lịch lại cũng không thể tránh được chỉ có thể tế ra nữ nhân lớn nhất sắc khí nước mắt lập tức chảy ra biểu la hét miệng nói ra ngươi kỳ phụ ta thương lịch nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt lại khóc nhưng là không dễ nhìn lúc kia ta cũng không muốn ngươi độc cô tiểu huyên cười tức giận nguyễn thương lịch một cái nhẹ giọng nói ra ta ta đáp ứng Ngươi nhanh lên buông tay, nàng vẫn còn có chút hốt hoảng, sợ người khác trông thấy. Cái gì? Thương Lịch kinh ngạc, cô nàng này giống như đáp ứng chính mình, lấy thân báo đáp. Độc Cô Tiểu Huyên trông thấy Thương Lịch đang giả ngu mạo sương sương sốt, càng không tức giận. Ta nói, nếu như ngươi trợ giúp nhân tộc diệt thiên đạo, vậy ta liền đáp ứng. Thương Lịch nghe thấy, nguyên lai là có điều kiện a. Tiểu thư này còn không có quyền cái này một gốc dạ đâu. Thử diệt thiên đạo, đối với Thương Lịch tới nói căn bản không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng là luôn luôn cảm giác không phải lúc. Hắn giống như cảm giác cái này thiên đạo cùng diệt thế đại ma cuối cùng khảo nghiệm có quan hệ, nếu là chính mình không rõ ràng cho lắm đem hắn xử lý, mất đi diệt thế đại ma khảo nghiệm, Thương Lịch sẽ phải khóc. Vì lẽ đó, Như Lịch muốn tiếp tục nhìn xem. Thiên đạo a. Vậy coi như đi, ta vẫn là đi đi. Thương Lịch quỷ dị nở nụ cười, làm bộ liền muốn rời đi, tiểu thư này vậy mà cầm cái này tới áp chế chính mình, Thương Lịch muốn để nàng biết đến cùng nghe người đó. Thương Lịch muốn đi, độc cô tiểu huyên có chút độc, cái này thao tác không đúng. Ngươi sao có thể đi đâu? Uy, ngươi, ngươi trở về. Chương 261, người, ta giết, Thiên, ta cũng giết. Uy, ngươi, ngươi trở về. Độc Cô Tiểu Huyên có chút cấp bách, nàng hiện tại là thật nhìn ra Thương Lịch không muốn xuất thủ, mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng biết đang bức bách Thương Lịch, liền thật muốn đi. Cái kia chúng ta đổi một cái có được hay không? Ngươi đem nơi này nhân tộc cường giả toàn bộ cứu ra ngoài có được hay không? Độc Cô Tiểu Huyên gấp gáp thẳng rậm chân, không thể không tại Thương Lịch coi thường bên trong giảm xuống chính mình điều kiện. Hiện tại đại chiến bên trong, nhân tộc đã đến tràn ngập nguy hiểm bên dưới, đông đảo nhân tộc cường giả trọng thương liền rời đi cái này thông thiên chi lộ cơ hội đều rất xa vời nàng rất gấp nhưng đối mặt là thương lịch cái này khó chơi ra hỏa muốn xử lý thiên đạo có thể nhưng mà hiện tại còn không phải lúc đến nỗi những nhân tộc cường giả đó vận mệnh, thương lịch không quan tâm hơn nữa hắn cũng biết những người này rất nhiều đều có thể còn sống sót hoặc lợi dụng tàn hồn phương thức chuyển thế trùng sinh mà đối đãi ngày sau lần nữa thử thiên chi chiến ngược lại đều là giống nhau kết quả thương lịch cái này ngược lại là có thể xuất thủ bởi vì hắn không muốn quá mức thay đổi cơ bản đây là diện thế đại ma không chế bên trong thế giới Chính mình ưu thế duy nhất chính là đối với tương lai chứng khống. Cái này ngược lại là có thể xuất thủ, người quyết định. Thương Lịch từ Tốn nói không xấu, hơn nữa còn là hướng về Độc Cô Tiểu Huyền cái kia vừa mới nô lên xong trên đồi một cái. Hừ. Tiểu thư quyết định, người mau ra tay a. Độc Cô Tiểu Huyền bĩu môi thở phì phì nói ra, đối với Thương Lịch có hảo cảm. Đây là chắc chắn, không phải vậy bằng vào Độc Cô đại tiểu thư tính khí, tha rằng chết cũng sẽ không đáp ứng loại điều kiện này. Mà giống Thương Lịch cường đại như vậy mà thần bí nam nhân, nhất là trêu đến tiểu nữ hài điên cuồng. Thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, từ tốn nói, trao đổi ích lợi, rất công bằng. Lời này thật là treo đến độc cô tiểu huyên lúc thì trắng nhãn, đây là tình yêu, tốt đẹp dường nào sự tình, lại luôn cầm lợi ích đến nói chuyện, nhiễm tình yêu thần thánh. Lúc này chiến trường đã là vô cùng thảm liệt, vô số nhân tộc cường giả chết trận hóa thành cái này hư không chiến hồn, ma chủ độc cô bại thiên bọn người vẫn như cũ là ở vào bị vây công trạng thái, bọn họ địch nhân quá nhiều. Mà lúc này thiên đạo lực lượng đang tại dần dần tăng cường, bên này tỏ rõ thiên đạo dự định tự mình động thủ, kết thúc trận này phản loạn. Để Thiên địa một lần nữa quy nạp cùng mình thống trị bên trong, mà vẫn thương lịch một mực là làm cho Thiên Đạo kiêng kỵ tồn tại, phản phất là nhìn ra thương lịch không muốn xen vào việc của người khác thái độ, cái này cũng là đang thử thăm dò lấy thương lịch có thể hay không thật động thủ. Dù sao thương lịch lực lượng quá mức khủng bố, Thiên Đạo căn bản không cảm giác được thương lịch cảnh giới, đơn giản là hắn bất quá là hôn Nguyên Kim Tiên thực lực. Đây cũng không phải là người a. Thiên Đạo, khắp nơi tồn tại kiêng kỵ, ngươi nhưng không có tên kia bá khí. Thương lịch nhị non nói ra, càng là ở chỗ Thiên Đạo đối thoại. Thương lịch đối với cái này Thiên Đạo ấn tượng đến từ kiếp trước vẫn cho là là một cái tàn nhẫn vô tình ra hỏa hiện tại xem ra bất quá là lần yếu sợ mạnh phảng phất là nghe thấy thương lịch lời nói nắm giữ tình cảm thiên đạo đồng dạng cảm thấy nụt nhã hư không bên trong truyền đến một hồi phiêu miệu âm thanh ngươi vì sao tới đây hắn không có trực tiếp hỏi thương lịch là người phương nào tựa như là bị thương lịch thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ bởi vì lúc trước hỏi như vậy thương lịch hai người cũng không có sống qua trong nháy mắt thời gian thiên đạo cũng là khôn khéo dứt hắn không muốn nhiều nhận người thương lịch tốt nhất chính là đạt tới một cái hòa bình hiệp nghị ta không phải vì ngươi mà đến vận mệnh ngươi còn không có kết thúc ngươi có thể tạm thời yên tâm, tiếp tục tại cái này thiên địa chơi đùa. Thương Lịch ngữ khí rất là bình thản, nhưng Thiên Đạo có thể tùy tiện nghe ra trong đó khinh thường cùng loại kia coi thường hết thảy cao ngạo, đây là một loại bẩm sinh cảm giác. Đến nỗi tòa mục đích, ngươi không cần biết. Thương Lịch lời nói xong, Thiên Đạo một trận trầm mặc, thứ việc Thương Lịch loại giọng nói này đối với áp đảo chúng sinh Thiên Đạo tới nói, là một loại mãnh liệt vũ lực, nhưng mà Thiên Đạo không có phản bác, hắn không biết Thương Lịch rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà tuyệt không phải mình có thể đối phó. Chỉ hy vọng Thương Lịch không muốn tìm chính mình phiền phức, mau chóng rời đi cái này một mảnh thiên địa mới tốt chỉ bất quá thương nhịch sau đó nói, liền để thiên đạo cảm giác không tốt. Hiện tại, tòa muốn dẫn lấy một số người rời đi, ngươi có ý kiến gì không? Thương nhịch lời nói có chứa lấy mãnh liệt không cần chất vấn, hoàn toàn có thể nghe ra được, cái này mặc dù là một cái câu hỏi, nhưng mà đáp án chỉ có một cái. Ý kiến? Thiên đạo có vô cùng đại nhất kiện, lần này bỏ lỡ diệt sát những người này cơ hội, bọn họ chắc chắn lần nút, về sau phiền toái hơn, thiên đạo nghĩ là duy nhất một lần toàn bộ diệt đi. Thế nhưng là thương nhịch lên tiếng, thiên đạo dám ngăn cản những người này rời đi sao? Hắn cũng thăm dò thương nhịch tính khí tuyệt đối không cho phép người nghịch loại kia ở lâu người lên tồn tại. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người a? Thiên đạo trầm mặc, nhưng lại đống nhiên nghe được Thương Lịch quát lạnh, tòa đàng tra hỏi người đâu. Thiên đạo bừng tỉnh, chưa bao giờ bị người như vậy bức bách qua, rất là khó nục, vừa định muốn liều lĩnh cùng Thương Lịch khai mở tay, nhưng mà lập tức cảm giác đến một câu nguy cơ chí mạng bao phủ ở trong lòng. Thiên đạo kinh hãi, giờ khắc này hắn mới phát hiện, đối mặt mình lấy Thương Lịch nguyên lai là yếu ớt như vậy, có lẽ ở trong mắt Thương Lịch, Thiên đạo cùng phía trước hai người kia căn bản không cần các nhau. Có thể, chấn kinh Thiên đạo cuối cùng vẫn hướng về Thương Lịch tối đầu cút nhục lại lại không thể làm gì. Nếu như không đáp ứng thương, như vậy cuối cùng hắn kết quả có thể không phải quá tốt. Nhận được thiên đạo trả lời, Thương Lịch mới xem như hài lòng gật gật đầu, không tại ý thiên nói ý kiến 587 bất quá là một cái hồn nguyên kim tiên gia hỏa, vẫn là Thương Lịch ghét nhất thiên đạo, nếu như không phải đối với hắn hữu dụng, Thương Lịch hiện tại liền cho diệt. Càng sẽ không đi xem độc cô bại thiên những tên kia một cái, giống như là một cái kẻ thất bại, nhận được địch nhân thương hại, mới có thể tạm thời an toàn tính mệnh sống sót. Sau đó những người này cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Không chỉ là bởi vì bọn họ liền thiên mục tiêu không có đặt tới, càng là không qua được trong lòng cái kia một đạo xấu hổ giận dữ cánh cửa. Có thể phát tiết chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh thử thiên chi chiến. Đi thôi. Nha đầu, hiện tại là chúng ta. Thương lịch đi đến độc cô tiểu huyên bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ. Độc cô tiểu huyên chu chu mò ba, sáng tỏ con mắt nhìn qua thương lịch, rất là bất đắc dĩ. về sau là được gia hỏa này người, không khỏi khổ não nói, thật làm không rõ ràng ngươi gia hỏa này đứng tại một bên nào. Hừ. Độc cô tiểu huyên phát ra tiểu tinh khí, thương lịch cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn về phía cái này thiên địa, luôn là có một cỗ hư ảo, Thương Lịch tóm lại là không thuộc về cái này tương lai thế giới. Ta, ta không có thuộc về bất kỳ bên nào, ta chính là ta. Người, ta giết, Thiên, ta cũng quyết. Ta chính là Minh Hoàng Thương Lịch. Chương 262, thí thiên thất bại. Thương Lịch cùng Độc Cô Tiểu Huyền thân ảnh biến mất tại giữa thiên địa, không có ai biết bọn họ đi nơi nào, thiên đạo cũng không thể suy xét. Chỉ để lại vô số người trong hư không rung động, không chỉ là Thương Lịch cường đại, bước bách thiên đạo nhượng bộ, càng là Thương Lịch cái kia câu nói sau cùng, khiến người sợ hãi chấn kinh. Người ta giết, thiên ta cũng giết. Đây là cỡ nào bà khí, đem tất cả mọi thứ cũng không có để ở trong mắt, cho dù là mạnh như thiên đạo, cũng không thể không tại thương lịch bước bách xuống nội bộ, để cho hắn chạy thoát những thứ này họa lớn trong lòng. Mà giống hỗn độn vương mạnh như vậy giả, tại thương lịch trong tay căn bản kiên trì không được một cái trong ngáy mắt, như vậy cùng so mà nói, cùng hỗn độn vương một cảnh giới độc cô bại thiên cùng ma chủ bọn người cũng sẽ không có mặt khác kết quả. Thương lịch quá cường đại, đến coi thường hết thề tình trạng, tàn nhẫn vô tình thiên đạo căn bản không có cách nào. Minh hoàng thương lịch. Từ nay về sau sẽ có vô số người nhớ kỹ cái tên này, cái này cũng có thể sẽ trở thành một cái cấm kỵ đồng dạng tồn tại, giới hạn tại nơi này người biết. Nhưng có thể minh bạch cái tên này hàm nghĩa người, không thể nghi ngờ không phải thế giới này cường giả. Tại về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, cái tên này càng sẽ trở thành một cường giả ở giữa truyền thuyết. Chúng ta nên làm cái gì? Thời không đại thần đi đến độc cô bại thiên cùng ma chủ bên cạnh, thiên đạo tại thương lịch bức bách xuống đã đáp ứng buông tha bọn họ, bọn họ phải lý khai. Đây đối với những cường giả này nội tâm tôn nghiêm tới nói, có lẽ rất khó tiếp nhận, nhưng mà đã là kết quả tốt nhất. Không riêng gì vì chính bọn họ, càng là vì nhân tộc. Thí thiên chiến mặc dù thất bại, nhưng mà bọn họ muốn bảo tồn ở đại bộ phận lực lượng, lưu lại chờ ngày sau cuối cùng quyết chiến, lúc này bọn họ những thứ này nhân tộc người mạnh nhất nhất định phải sống sót. Thiên đạo mặc dù rời đi, nhưng mà một số người khác là sẽ không dễ dàng thả ta chúng ta, chờ chúng ta rời đi cái này thông thiên chi lộ, chắc chắn gặp phải lấy bọn họ điên cuồng chặn giết. Ma chủ ngưng trọng nói ra. Thiên đạo chỉ là đáp ứng thương lịch để bọn họ rời đi, cũng không phải cam đoan ly khai nơi này về sau sẽ không truy sát bọn họ. Văn tự trò chơi. Không Thương lịch cùng thiên đạo đều hiểu đạo lý này, thế nhưng là thương lịch cũng không có tính toán lại đi giúp nhân tộc trải qua tiếp xuống nan quan. Nếu như cái gì đều cần thương lịch đi tranh thủ, như vậy thì xem như tự nhân công, nhân tộc vẫn như cũ thoát khỏi không cái này ác thiên đạo vận mệnh. Sau đó đối mặt thiên đạo thế lực truy sát, cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm. Nhân vương sợ là không được, bị thương quá nặng. Lúc này quỷ chúng ngưng trọng nói ra, đám người nghe vậy, hướng về nhân vương nhìn lại, liền thấy thân thể nàng lên đã huyết đục lâm ly, lộ ra hóng ánh bạch cốt, sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ duy chỉ cái kia tuyệt thế khinh thành mỹ lệ, nàng biểu lộ đam nhiên phản phất thấy rất rõ ràng, cho dù là chết trận lại có thể thế nào, hóa thành một đạo tàn hồn, vô số năm về sau vẫn như cũ lần nữa thử diện tiên nói. Lần này liền để ta tới yểm hộ các ngươi rời đi đi. Nhân Vương Đạm Nhiên nói ra, cầm trong tay Hồng Hoang Đại Kỳ, cho dù là sinh mệnh lực đã còn thừa lác đác, vẫn như cũ muốn làm ra cuối cùng lựa chọn. Còn có ta. Ngay sau đó chính là một cái Thô Đại Hán, ông Âm Thanh nói ra, trong tay hắn cầm một kiện binh khí hình người, tản ra lực lượng kinh khủng. Hắn là Thần Long Ma, thế giới này nhân vật chính Lao Tội Tông, trong tay binh khí hình người chính là hắn chém giết U Minh Tiên lợi dụng hắn thi thể luyện chế mà thành, bỉu hắn vô cùng. Chỉ bất quá bây giờ hắn đồng dạng đi đến sinh mệnh phần cuối, kéo lấy một đạo thân thể tàn phế, chuẩn bị phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa. Đám người trầm mặc, một khi rời đi cái này thông thiên chi lộ liền gặp phải địch nhân vô tận truy sát, có thiên đạo cảm ứng, bọn họ nhất định tử thương thảm trọng, nhất định phải có người hy sinh. Cuối cùng nhân vương chết trận tại cái này thông thiên chi lộ bên ngoài, thủy tinh hải cốt di thất tại giữa thiên địa, giữ lại cái kia một phần làm nhân tộc người mạnh nhất tôn nghiêm, lưu lại tàn hồn dư đãng tại giữa thiên địa. Có lẽ nhiều năm về sau, nàng sẽ lần nữa phục sinh lại biến thành mặt khác một người, một cái tên là Vũ Hinh Nữ Hải, lần nữa đạp vào hôm nay chi lộ, mà thần lao ma cũng sẽ rách binh khí hình người lưu lại, trở thành thiên giới thần gia lực lượng, cũng cho hậu nhân lưu lại càng nhiều dục vọng. rất nhiều trọng thương nhân tộc cường giả thông qua thời không đại thần bố trí được đường hầm không thời gian, chuyển hướng tương lai thế giới, chỉ bất quá bọn họ đồng dạng không nhất định an toàn, bởi vì có một cái hắc thủ tại bao phủ bọn họ. độc cô bại thiên cùng ma chủ bọn người lưu lại, sắp đặt vật cổ, sống sót vào thế, tiếp ứng một nhóm kia thái cổ thần, quan trọng hơn là vì tương lai càng cường liệt thí thiên chiến làm sắp đặt. Thất tuyệt vương nữ tiêu thất tại cái này giữa thiên địa cũng chưa chết, mà là tìm tới một đầu càng mạnh hơn con đường, đem chính mình lực lượng chia ra làm thất, riêng phần mình tu luyện, chờ đến tương lai bảy đạo phân thân lần nữa hợp nhất, nàng sắp thành liền sức mạnh vô thượng. Tại xa xôi giữa thiên địa, hai thân ảnh yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy, Độc Cô Tiểu Huyền trong ánh mắt mang theo nước mắt, trên miệng rất là ủy khuất, nàng thương thế đã bị thương lịch chữa trị xong, thế nhưng là hắn tiểu đệ lại vĩnh viễn không tại, cha mẹ của hắn cũng nhất định phải ở nuốt, vì lẽ đó hắn cảm xúc có chút rơi xuống. Xoay người sang chỗ khác đem thương lịch ôm lấy, đầu trôn ở thương lịch trước ngực thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngươi tại sao không xuất thủ à? ân ân. độc cô tiểu huyên nhìn thấy, thương lịch thật nắm giữ thiên đạo kiên kỵ lực lượng, nếu như thương lịch chịu ra tay diệt đi thiên đạo lời nói, như vậy không có gì cả quan hệ, đông đảo nhân tộc cường giả cũng không cần chết đi. thương lịch nhẹ khẽ vớt vớt độc cô tiểu huyên mái tóc, nhu hòa nói ra, còn không phải ta xuất thủ thời điểm, thế giới này có chính hắn vận hành phát tác, thiên đạo vận mệnh còn không có kết thúc, thế giới này vẫn như cũ cần trải qua mấy lần diệt vong, chỉ có cường giả mới có thể ở đây sinh tồn, không sống ngốn chết mà thôi. thương lịch âm thanh mặc dù nhu hòa. Nhưng mà ý nghĩa lời nói lên vẫn như cũng là cường ngạnh như vậy. Kẻ yếu không đáng đồng tình, chỉ xứng trở thành cường giả phụ thuộc. Những thứ này cái gọi là nhân tộc cường giả, chỉ có trải qua triệt để thất bại về sau mới có thể biết được thành công chất vật. Mà sẽ không ở thành công thời điểm cấp tốc mê thất chính mình, không cần hoài nghi, đây là nhân tộc bệnh chung. Đạo lý độc cô tiểu nguyên đều hiểu, chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi, rõ ràng có thể nắm giữ tốt hơn kết quả, lại không thể thực hiện. Nàng không biết Thương Lịch tại lo lắng cái gì, nhưng mà hiện tại nàng sẽ tin tưởng Thương Lịch. Người sẽ tốt với ta sao? Độc cô tiểu Huyên hỏi một cái nữ hải tử đều sẽ hỏi qua vấn đề, lúc nàng đem tâm thất ở khát trên người một người thời điểm, chắc chắn sẽ trở nên lo được lo mất một đoạn thời gian. Thương lịch nhẹ nhàng đặc biệt nở nụ cười, sẽ. Chương 263: Trong mộ leo già thanh niên. Thời gian đung dung, vạn cổ tuyết nguyệt bất quá chỉ là trong nháy mắt, có nhân tộc chiến thiên thất bại đến nay, đã qua vô tận tuyết nguyệt, trước kia thời đại kia, cũng dần dần được xưng là thời đại thái cổ. Trong lúc này, toàn bộ nhân gian kinh lịch mấy lần như thế, thiên đạo lần lượt đem thế giới hủy diệt, lại làm lại mở, để tân sinh nhân tộc chiếm thế giới đơn giản là hắn cảm thấy những người kia ý chí đã đối với hắn cấu thành nguy hiểm, lại tiếp tục phát triển tiếp, thậm chí đã đến nắm giữ thử diệt thiên đạo ý chí năng lực. vì lẽ đó thiên đạo phải diệt thế, thay đổi một nhóm nhân loại, tân sinh nhân tộc bạo yếu hết sức, nhưng mà cuối cùng cũng có lớn mạnh một ngày. lúc kia thiên đạo muốn lần nữa diệt thế, như vậy nhiều lần, luôn luôn tại ức chế lấy nhân tộc trưởng thành. thế nhưng là dù vậy, bây giờ trong nhân thế phồn hoa vẫn như cũ không hoàng hốt trước kia, tầng dưới chót tu luyện sĩ đồng dạng không ít, chỉ bất quá nhân tộc cường giả lại là thưa thớt đáng thương. cơ hồ đều là cái kia thời đại thái cổ liền thiên đại chiến còn sống sót cường giả. Giấu ở cái này thiên địa khe hở bên trong chờ đợi lấy cơ hội cùng triệu hoán mà ngày sau tu sĩ có thể đạt tới thần hoàng cảnh giới đã phi thường cường hãn thả ở trong hồng hoang vậy được rồi là kim tiên cảnh giới dạng này liền hình thành bây giờ toàn bộ thế giới cơ bản kết cục thiên giới cao cao tại thượng thống trị nhân gian thần hoàng vô cùng cường đại một lời quyết định sinh tử càng mạnh mẽ hơn giai cao thủ nhưng là ẩn tàng tại giữa thiên địa tránh né lấy 063 thiên đạo xử lý mang lịch thiên cấp đầu, đều trên thông thiên chi lộ đi toàn bộ thế giới kinh lịch vô số biến động cuối cùng trở thành một mảnh thiên nguyên đại lục phân bố mấy cái cường đại quốc gia. Mà ở trong Tiên Nguyên Đại Lục bộ khu vực, có một tòa Tiên Ma lang Viên tồn tại, nơi này an táng lấy nhân loại lịch đại đến nay người mạnh nhất, càng là có viễn cổ thần ma tồn tại. Không có ai biết Tiên Ma lang Viên vì sao lại xuất hiện ở nơi đó, càng không có ai biết hắn là khi nào xuất hiện tại đó, người sao có thể nhìn thấy chỉ có trong nghĩa trang quỷ dị. Ban ngày cây xanh như đệm tiên khí rạt rào, hoàn toàn nhìn không ra đây là một mảnh nghĩa trang, thế nhưng là đến tối, nơi này thì lại hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ, âm phong độ hảo, ác quỷ gào thét, làm cho người tê cả da đầu cái này tiên ma lang viên nhưng là trở thành cái này tiên nguyên đại lục một cái cấm kỵ như vậy tồn tại ta tu thánh địa chính phái nhân sĩ ác cái vực thế nhưng là không người nào dám đi san bằng tiên ma lang viên có can đảm làm như vậy người kết quả không thể nghi ngờ không có một cái là tốt lại đến mặt trời lặn thời gian toàn bộ trong nghĩa trang im mắng không có một tia âm thanh đây là thần ma dị tượng giao thế thời gian mặt trời lặn giữ huy đềm nghĩa trang phủ lên trang nghiêm và quỷ dị Mà liên tại cái này hiên tĩnh bầu không khí bên trong đột nhiên truyền ra một hồi thưa thất âm thanh tựa như là thổ địa lan lộn bộ dáng Tại Đông đảo Thần Ma mộ nhóm bên cạnh có một tòa thấp bé tiểu công, không có mộ địa, giống như là một cái tiểu đống đất. Chỉ bất quá lúc này tiểu mộ phát sinh biến hóa, chậm rãi nhăn vỡ ra đến, mộ phần đỉnh miếng đất chậm rãi trượt xuống dưới lạc. Một cái tái nhật bàn tay từ bên trong vươn ra, ngay sau đó lại là một cái khác, một cái lạp sập thanh niên nam tử từ, từ trong mộ leo ra, một mặt mờ mịt bộ dáng nhìn qua đây hết thảy. Ta là ai? Đây cũng là nơi nào? Ta vì sao lại ở cái địa phương này? Thanh niên nam tử minh hiển vừa xuất hiện có chút nhỏ nhặt, chỉ bất quá đây cũng chỉ là ngắn ngủi, bởi vì hắn rất nhanh nhớ tới. Hắn là Thần Nam, Đông Phương Đại Lục Tiêu Diêu Vương Chi Tử. Bởi vì tình cảm chân thành người chết đi, cùng cựu Địch Lước Chiến cuối cùng chết trận. Ta không phải là chết sao? Đây là phục sinh. Ta là từ cái này trong mộ leo ra. Thần Nam mở mịt nhìn lấy mình hai tay, không thể tin được, một người lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Mà nhìn phía bên cạnh phần một nhưng là Trần kinh, Phương Đông Võ Thần Chiến vô cực, Phương Tây Chiến Thần Khải Tác, những thứ này đã từng vô cùng cường đại tồn tại. Vậy mà chết, hơn nữa chính là trôn tại bên cạnh mình. Thần Nam cảm giác chính mình vô cùng lộn xộn, vì sao lại xuất hiện dạng này sự tình? Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thần Nam thống khổ hô to, thế nhưng là không có người trả lời hắn. Toàn bộ tiên ma lang viên vẫn như cũ là im lặng. Hắn chỉ có thể cô độc đi về phía trước, hy vọng có thể tìm tới một số người tồn tại, để cho mình hiểu rõ cái này một vạn năm đi tới thực chất chuyện gì phát sinh. Rất nhanh hắn phát giác một tòa nhà tranh, một vị gầy trơ cả xương lão nhân ngồi ở chỗ đó, trên mặt toàn bộ là tăng thương. Thần Nam hướng về lão nhân hỏi đi, thế nhưng lại phát giác ngôn ngữ không thông. Thời gian đã qua vạn năm, Thương Hải tăng điển biến hóa, nhân loại giao lưu lời nói đã từ lâu hoàn toàn thay đổi. Thần Nam không hiểu lão nhân đang nói cái gì, chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Hắn rất muốn biết tinh tường cái này tất cả mọi thứ. Hắn vì sao lại phục sinh, phụ thân hắn lại ở đâu? đều là không chiếm được đáp án. Lão nhân ra, mặc dù ta không có biết ngươi đang nói cái gì, nhưng mà cảm tạ ngươi đối với ta khoản đãi, Ta muốn đi, đi làm tinh tường đây hết thảy. Tương lai có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Thần Nam dùng cái này vạn năm trước lời nói nói ra, lão nhân vẫn như cũ là mờ mịt biểu lộ, nhưng mà thật có hiểu hay không thần Nam là không nhìn thấy. Ngay tại thần Nam phải ly khai thời điểm, lão nhân nói chuyện, từ nơi nào về đi đâu đi. Ngươi giúp ta cho ngươi vút lên, sau này hãy nói đi. Lão nhân nói chuyện, thần nam không rõ, nhưng vẫn như cũng là hướng về phía hắn thiện ý nở đủ cười. Mới vừa tới đến thế giới này, lão nhân thái độ chỉ ít để hắn cảm thấy một tia ấm áp. Ngay tại thần muốn cất bước lúc rời đi thời gian, đột nhiên phát hiện sau lưng mình vậy mà đứng một người, một cái cao lớn nam nhân, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, đứng ở nơi đó giống như là không khí đồng dạng. Thần nam căn bản không biết người này là lúc nào đi tới phía sau mình, nếu như nói hắn thực lực rất mạnh lời nói, thế nhưng là thần nam lại không cảm giác được một chút khí tức. Người này là ai? Thần Nam ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão nhân, đã thấy lấy cho tới nay hòa ái dễ gần lão nhân, sắc mặt vậy mà trở nên khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn qua người kia, toàn bộ là không thể tin được bộ dáng. Ngón tay run rẩy chỉ vào Thương Lịch, bờ môi nhẹ nhàng và mẻ, căn bản nói không ra lời, trán gặp đã xuất hiện mồ hôi. "Là, là ngươi?" Lão nhân chân kinh, trước kia diện thế chiến hắn cũng là thâm dự, mặc dù so ra kém động cô bại thiên cấp độ này tồn tại, nhưng cũng là thiên giai đỉnh phong cường giả, bởi vậy đối với trận chiến kia kinh tâm động phách rất là tin tưởng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến người này vậy mà xuất hiện tại Tiên Ma Lang Viên, kể từ trước kia diệt thế chiến, người này thần bí thoáng hiện, chém giết hỗn độn tộc hai đại cường giả, càng là uy hiếp Thiên Đạo làm ra nhượng bộ về sau, chính là hoàn toàn biến mất. Thế giới này phảng phất cũng không còn hắn thân ảnh, bây giờ hắn xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ là lại muốn phát sinh cái đại sự gì sao? Nếu như không muốn mất đi cánh tay kia lời nói, tốt nhất bung ra. Thương Lịch Tử thanh xuất hiện, bị dọa sợ đến lao ra hỏa khẽ run rẩy, mau mau bung ra, hắn nhưng là biết Thương Lịch tàn nhẫn, mất hết tính người a. Chương 264, thần nam nghe được thương lịch thanh âm lạnh như băng, lão gia hỏa mau mau vung cánh tay xuống. rất rõ ràng thương lịch không phải lại cùng hắn nói đùa. trước kia độc cô bại thiên muốn mời thương lịch cùng một chỗ chiến thiên, thế nhưng là đồng dạng mất mặt a. thương lịch thật là nói làm liền làm a, không lưu tình chút nào. lão gia hỏa sắc mặt biến có chút mất tự nhiên, có thương lịch mạnh mẽ như vậy tồn tại xuất hiện tại trước mặt, lại không biết hắn mục đích, ai cũng sẽ có chút quên. thế nhưng là lão gia hỏa này cố kỹ thương lịch tồn tại, vô ý thức xem nhẹ một việc, cái kia chính là thương lịch lợi mới vừa nói, chính là dùng vạn năm trước lời nói. thần nam nói loại kia. Lão gia hỏa rõ ràng nghe hiểu được, dù sao hắn cũng là kinh lịch vạn cổ nhân vật, vạn năm trước lời nói không tính là gì, sớm hơn đều sẽ. Hắn rõ ràng là đang lừa dối thần nam, thế nhưng là hắn không dám lừa gạt thương lịch, trước mặt thương lịch giả vờ nghe không hiểu thử xem. Thương lịch không có kiên nhẫn nói lần thứ hai, chỉ bất quá lúc này thần nam nhìn xem lão gia hỏa ánh mắt có chút biến, hắn cũng minh bạch phía trước lão gia hỏa này là đang lừa dối chính mình, hắn cái gì đều tin tưởng. Thế nhưng là cái này nam nhân là ai đâu? Ngươi có thể nói cho ta, ta tại sao có thể phục sinh sao? Thần nam nhìn qua thương lịch nói ra. Cứ việc không cảm giác được thương khiến cho trong thân thể mảy may lực lượng, nhưng là từ lao đầu kia biểu lộ đến xem, cái này rõ ràng là một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Có lẽ hắn sẽ biết càng nhiều. Thương Lịch nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Thần Nam, cái này chính là cái này thế giới nhân vật chính, Thương Lịch mấy người nhiều năm như vậy, người cuối cùng xuất hiện, cái này đáng chết khảo nghiệm vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Có người dùng đại pháp lực ở trong cơ thể ngươi gieo xuống tàn hồn, chôn tại cái này tiên ma lang viên bên trong, thiên địa tinh khí giao hội chỗ ẩn dưỡng, vạn năm mới có thể phục sinh. Thương Lịch từ tốn nói, Tại nhiều năm như vậy bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều, nhìn thấy thần chiến đem thần nam chôn ở đây, càng nhìn thấy độc cô bại thiên đến, đều là vì cái này nhân vật chính có thể phục sinh. Thương giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng nhìn qua đây hết thảy, lại chưa từng đi làm nhiễu. Thế giới này bình thường phát triển mới là đối với thương lịch có lợi nhất. Là phụ thân ta, hắn lại ở đâu? Thần nam lo lắng vấn đạo, cấp thiết muốn biết hết thảy. Đáng tiếc có một số việc là hắn hiện tại không thể biết, mơ mộng hao huyền kết quả cũng không tốt. Phụ thân ngươi đang nhìn ngươi, chờ lấy ngươi đi tìm hắn, chỉ bất quá bây giờ ngươi quá yếu sẽ chỉ là hắn vương diễu muốn đến phụ thân ngươi mẫu thân ngươi chỉ có biến càng mạnh hơn thương lịch đạm nhiên âm thanh không tình cảm chút nào nói những lời này càng là tại kích động thần nam vì hắn phụ thân mẫu thân cũng phải trở nên mạnh hơn quá tốt phụ thân ta cùng mẫu thân còn chưa chết ta muốn đi tìm bọn họ thần nam bây giờ giống như là một cái kích động hải tử nhìn thấy phụ mẫu phía trước loại kia khát vọng căn bản không thể che giấu vậy ngươi có thể nói cho ta vạn năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì tại sao nhiều cường giả như vậy đều chôn ở đây cái này tiên ma lang viên lại là người phương nào thiết lập Thần Nam vấn đề rất nhiều, biết hắn quan tâm nhất phụ mẫu còn sống, hắn muốn biết càng nhiều. Cái này tiên ma lang viên chính là lớn nhất nghi hoặc. Đáng tiếc Thương Lịch không có trả lời, vấn đề này cần thần vệ chính mình đi tìm. Biết quá nhiều, dễ dàng đánh mất tiến thủ tâm, lại càng dễ để hắn sinh ra e ngại cảm giác. Ngươi nên đi. Thương Lịch từ từ nói, hắn đến chỉ là nghĩ trên người Thần Nam tìm kiếm một chút diệt thế đại ma dấu vết để lại. Dù sao làm thế giới này nhân vật chính, tất nhiên sẽ có một số khác biệt, thế nhưng là cuối cùng để Thương Lịch thất vọng, trên người Thần Nam cái gì cũng không có. Diệt thế đại ma khảo nghiệm hoặc là còn chưa có xuất hiện, hoặc là chính là đã sớm bắt đầu, thương lịch đã người trong cuộc. Bởi vậy chỉ có thể tăng tốc thần trưởng thành, để diệt thế đại ma ý đồ hiện lộ ra. Đối mặt với sắc mặt lạnh lùng thương lịch, thần nam biểu tình ngưng trọng, mới vừa rồi còn đối với hắn giải thích người, lập tức biến cái bộ dáng, cái này chính là cường giả đi. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình thậm chí đều không có một cái khái niệm. Tại sao không thể nói cho ta? Thần nam vẫn là không cảm tâm, muốn biết cần thiết hết thảy đáng tiếc thương lịch chí chí sẽ không cải biến đi tới nơi này cuối cùng mục đích cũng không phải vì cho thần nam giải hoặc. thần nam cuối cùng vẫn rời đi rời đi tiên ma long viên đi cái kia đông phương đại lục nơi đó hắn bắt đầu trưởng thành bắt đầu cái này không giống nhân sinh tiên ma long viên bên trong chỉ còn lại thương lịch cùng lão nhân coi mộ thương lịch biểu lộ vẫn như cũ là đạo nhiên cái gì đều không để trong lòng mà lão nhân coi mộ nhưng là có chút thất vọng cùng thương lịch đứng chung một chỗ thật là như đứng bên cạnh một tòa đại sân a trước kia có thể trong nháy mắt xử lý một cái lịch tiên cấp cường giả tồn tại bây giờ giết chết hắn càng là cùng chơi giống như lão nhân coi mộ hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí cảm giác cùng hắn cái kia không đứng đắn tâm vẫn là có trinh lệnh rất lớn ngụy trang không sai rất nhanh trong hư không nổi lên nhàn nhạt làn sóng một thân ảnh xuất hiện trước mặt thương lịch áo màu tím đem hắn linh lung thân thể mềm mại bao khỏa rất là mê người tinh xảo khuôn mặt giật mình tuyệt thế chỉ bất quá ánh mắt kia nhìn qua thần nam phương hướng rời đi lưu lại nhàn nhạt sầu bi đây chính là độc cô tiểu huyền, tự thái cổ chiến kết thúc về sau vẫn chính là cùng thương lịch ở chung một chỗ bây giờ càng là càng ngày càng hiện lộ ra mùi vị con gái đã không phải là trước kia cái kia ngây tiểu ma nữ. Tiểu bại thật về không được sao? Độc Cô Tiểu Huyên nhẹ giọng nhì nó nói, có chút thương cảm. Dù sao đó là hắn thân đệ đệ, phụ thân ngươi đang làm chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ tới những thứ này. Độc Cô Tiểu bại đã về không được, hiện tại hắn chỉ là Thần Nam. Thương Lịch từ tổ nói, năm đó Thần Chiến đem Thần Nam chôn ở Tiên Ma Lang Viên thời điểm. Thương Lịch cùng Độc Cô Tiểu Huyên ngay tại bên cạnh nhìn xem, mà Độc Cô Bại tiên đem Độc Cô Tiểu bại tàn hồn bỏ vào Thần Nam Nam Thể Nội thời điểm, bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn xem, không có gì cả ngăn cản. Đây là thế giới này quy tắc, Thương Lịch sẽ không dễ dàng thay đổi hơn nữa dạng này mới có thể dựa theo kịch bản phát triển chỉ bất quá có người kinh ngạc chỉ nghe thấy bên cạnh lao đầu là lớn các ngươi nói cái gì hắn là độc cô tiểu bại lao gia hỏa thật là kinh ngạc độc cô tiểu bại chuyện này hắn là không biết nếu không phải là thương lịch đề cập hắn là vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới hừ thối sư công lớn tuổi như vậy còn như thế đại hống đại kiếu độc cô tiểu huyên mặt quỷ cười nói lao gia hỏa này là độc cô tiểu huyên mẫu thân huyên huyên sư phụ chính là độc cô tiểu huyên sư công cái này không sai nói như vậy bắt đầu Lão gia hỏa này cũng thay đổi phối hợp vì thương nghịch sư công, thật là không lời nói. Ai u, lớn tuổi trí nhớ không tốt, ta vừa rồi như thế nào? Chương 265, Thiên đạo thăm dò. Thần Nam rời đi tiên ma lang viên, tuần hoàn theo hắn nguyên bản quy tích, hướng đi cái kia đại sở đế quốc, cứ việc bởi vì thương nghịch đến, khiến cho thế giới này sinh ra một chút biến hóa, nhưng mà thiên duy trì lực tự chủ chữa trị năng lực vẫn là rất mạnh. Luôn luôn tại không tự giác hướng về ngay từ đầu phương hướng tiến lên, huống chi thương nghịch cũng không có với cái thế giới này tạo thành quá lớn ảnh hưởng, thái cổ chiến tới chính là thất bại nhân tộc đông đảo cường giả đồng dạng sẽ rời đi không ít. Thương lịch nghĩ đến chỉ có mau một chút tìm tới diệt thế đại ma, hắn liền có thể rời đi cái này cấp thấp thế giới. Thiên đạo hàng rào lực lượng thật sự là có chút yếu, thương lịch đều không dám ở cái thế giới này sử xuất toàn lực, tuyệt đối sẽ đánh xuyên qua. Khi tìm thấy diệt thế đại ma phía trước, đem thế giới này hủy diệt, không thể nghi ngờ biểu thị thương lịch thất bại. Thần nam đầu này chủ tuyến vẫn như cũng là như thế, trở thành sở quốc hộ quốc kỳ sĩ, cuối cùng lại là bởi vì những cái tiên nguyên nhân phản ra sở quốc, mang theo tiểu ác ma công chúa đi tội ác tri thành, lại bắt đầu một loạt chơi ác sự tình. Giống như là nhân vật chính vừa mới bắt đầu cất bước bình thường, thực lực có chút yếu, sẽ phải chịu khi dễ, nhưng mà rất nhanh liền có thể mạnh mẽ lên, đồng thời đánh mặt trở về. Dù sao có nhân vật chính quang hoàn gia trì, vô luận tại cỡ nào nguy hiểm thời điểm, nhân vật chính luôn luôn có thể biến nguy thành an, giống như một lần kia tại tấn Quốc thời điểm, Tam giai thực lực thi triển Giang Lịch Thiên Thất Ma Đao, cường thế tập sát tưởng rằng ngũ giai cao thủ. Đây chính là nhân vật chính ba khí, căn bản khó giải. Mà tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong, thương nghịch cái kia mấy câu đồng dạng đối với thần nam sinh ra ảnh hưởng, đối với thực lực hất vọng càng thêm mấy lần hắn cần thực lực đi tìm kiếm mình phụ mẫu, đi tìm chính mình kiếp trước người yêu. đối với đây hết thảy khát vọng, đôn đốc thần nam càng gia tăng hơn bách nghiền ép chính mình, muốn trở thành thế giới này cường giả. vì lẽ đó thần nam lúc này thực lực là mạnh hơn một chút, qua không có nguyên bản thảm như vậy, đây hết thảy thương lịch đều đang âm thầm nhìn chăm chú lên. đây là thế giới này nhân vật chính, rất có thể thương lịch mục đích liền cùng hắn có quan hệ, cho dù chết, cũng không thể trước lúc này chết. thương lịch đoán không sai, theo thần nam dọc đường trưởng thành, thương lịch cảm thụ đều diện thế đại ma lực lượng đồng dạng càng ngày càng mạnh, điều này nói rõ thương lịch làm là đúng. Thần Nam hoặc nói chủ tuyến diễn hóa, là cùng diệt thế đại ma có quan hệ. Cái kia thương lịch thì càng không thể để cho nhân vật chính không hiểu thấu chết đi, nhất là tại nhân gian cùng thiên giới mù lộn xộn thời điểm, diệt thế đại ma lực lượng còn không có hiện hiện ra. Chỉ bất quá lần này, Thần Nam nhìn tựa hồ là thật đi vào tuyệt địa, nhân vật chính vận mệnh chính là nhìn trời đối địa đối không khí, trừ chính mình tất cả mọi người là địch nhân, tại như bức điểm ngay cả mình cũng giết. Bây giờ Thần Nam chính là có một loại cùng đường mặt lộ cảm giác, tại ma chủ chi mộ phía trước, nhìn qua cái kia cuộn cuộn ma khí, hắn cười thảm bắt đầu chỉ có cái này phảng phất là quyết từ chỗ trở thành hắn đường sống duy nhất cho dù cái kia sống sót cơ hội chưa đủ một phần trăm mà mặt khác ba phương hướng toàn bộ bị vô tận đại quân bao quanh đều là thần nam địch nhân thần nam tới này thiên giới lang thang một lần cơ hội đem những cái kia có thể đắc tội toàn bộ đắc tội một lần giống thi hoàng thanh thần cổ phật lục đạo lao ma đầu đều là muốn truy sát thần nam không bỏ qua bộ dáng nhân vật chính chính là đi tới chỗ nào đều bị người hận một loại sinh vật bây giờ thần nam thân chịu trọng thương thân thể dần dần chống đỡ hết nổi có một cô anh hùng mặt lộ cảm giác phía trước là một chỗ đại hùng Cái kia, bên trong hạo đang lấy kinh khủng dị thường khí tức, hắn từ một tù binh trong miệng cuối cùng biết được, cái này chính là thiên địa một chỗ đại hung cấm, chính là trong truyền thuyết ma chủ chi mộ. Chẳng lẽ hôm nay ta sắp chết tại truyền thuyết này bên trong địa ma chủ mộ sao? Ha ha, cùng ma chủ làm bạn, cũng không hưởng công ta cả đời này. Thần Nam điên cuồng cười to, tại cái này tuyệt lộ bên trong gia chủ quan liệu mới là lợi thường. Thần Nam bạo uống liệt yêu, tay cầm ma đao, lạnh lẽo nhìn lấy dần dần tới gần đặc biệt truy sát đại quân, diệu cung huyết kích tráng uy chí. Thần Nam trong lòng dâng lên trùng thiên hảo khí. Sinh tử tính là gì? Hôm nay ở giữa, có thể có mấy người dám cùng thiên giới các phương thần vương là địch, dám cùng nửa cái thiên giới đối kháng. Hôm nay hắn cho dù chết trận, đời này của hắn cũng đủ để tự ngạo. Trải qua mấy ngày nay, thần nam nam ủy vào thần vương cánh, tung hành trùng sát, giết tới tây, đến đông, thế nhưng đội giết hắn đặc biệt mấy phe thế lực tại thiên giới thực lực hùng hồn khó có thể tưởng tượng, rất nhiều phương cũng có bọn họ lực lượng. Thần nam có thể nói dọc đường đẫm máu bắt mệnh mà chạy, tại thân chịu trọng thương dưới tình huống cũng không biết chém xuống bao nhiêu địch nhân đặc biệt thủ cấp, tại hắn đặc biệt phía sau là một chi trùng trùng điệp điệp đặc biệt truy sát đại quân. Phía trước chặn đánh người của hắn mỗi chỉ hoan hắn một phút, hắn liền cách tử vong gần một bước không. Thiên giới thế lực khắp nơi đặc biệt ánh mắt toàn bộ tập trung tại cái này, đem thiên giới quấy dày đặc biệt một mảnh gió tanh mưa máu địa sát tinh trên thân. Đối mặt với càng ngày càng gần đặc biệt truy sát đại quân, thần nam đại hống, đến đây đi, hôm nay thần mộ ở đây đại hội thiên giới các phương hào thiên tài. Mà ở trong hư không, Thương Lịch Tiên Tĩnh nhìn qua ở đây, đối mặt với thần nam lúc này sinh tử tuyệt cảnh đạm nhiên không gợn sóng, lúc này nhân vật chính thường thường là có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Trong nguyên tắc hắn chính là nhảy vào ma chủ chi mộ, chẳng những không có chết Ngược lại nhận được cơ duyên, đây chính là nhân vật chính, nhạy cái ngay đều có thể cướp được bảo. Nếu như vẹn vẹn lời như vậy, thương lịch căn bản không cần thiết chú ý nơi này, nhân vật chính là bất tử tiểu cường, thế nhưng là kể từ thần nam tiến vào thiên giới đến nay, thương lịch liền cảm nhận được một tia không tầm thường. Không thuộc về thiên giới lực lượng tràn ngập ở trong đó, chính là thiên đạo lực lượng, đây cũng là nói rõ, thiên đạo tại khống chế nơi này sự tình, hắn hẳn là đồng dạng phát giác không tầm thường. Thương lịch mặc dù nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, nhưng mà thiên đạo trong lòng vẫn như cũng là như vậy bất an, dù sao đại vực quá mức cường đại, hơn nữa nút trong bóng tối có dạng này một cái cường đại linh nhân tuy thời đều có thể diệt sát chính mình tồn tại ai cũng sẽ cảm giác sợ hãi vì lẽ đó cái này cũng là thiên đạo thăm dò mượn nhờ thiên giới cường giả lực lượng diệt sát thần nam đem nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước thần nam lần này muốn nhảy vào ma chủ chi mộ còn có thể bình yên sống sót có thể không quá dễ dàng lần này xem ra còn cần tòa tới giúp ngươi a thương lịch nhẹ giọng nói ra thật nếu nói thần nam chết bất tử thương không thèm để ý chỉ là không thể đang tìm kiếm đến diệt thế đại ma phía trước chết vì lẽ đó thương lịch muốn cứu hắn nha thương lịch ánh mắt nhìn về phía hư không nơi đó có chúng sinh ý chí tồn tại, thế nhưng là hắn cũng không an phận, bây giờ lại hướng về suy đoán thương lịch dí đồ, muốn quấy nhiễu, thật là không biết mùi vị, thật là đang buộc tòa diệt đi người a. Thương lịch nhỉ nó nói, cơ vợt tơ, thờ, tạm thời trước mấy chương, chiều tối sẽ đăng tiếp, chương 266, cứu rút, giết A. thảm thiết nhất chém giết bộc phát, đối mặt với vô số địch nhân vây công, thần nam trong tay huyết sắc ma đao, vô tình cắt đứt từng cỗ thân thể, huyết sắc bọt nước vẩy ra, mấy chục cỗ thi thể trong trước mắt ngã lật lại, huyết thủy chảy cuộn cuộn, tiêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng. Đó cũng không phải hồng hoang thế giới, thiên đạo chi lực không đầy đủ, tạo thành đồng dạng là nơi này chiến tranh quy mô yếu bớt, cho dù là thần nam một thân một mình đối mặt với thiên quân văn mã. So với hồng hoang loại kia thảm liệt càng giống là tiểu hài tử đánh nhau bình thường, vẫn là nói không muốn cầm thế giới như thế này đi cùng hồng hoang so. Thần nam sử dụng Giang Lịch Thiên Thất Ma Đao, cực lớn hắc sắc lực lượng không ngừng vùng chặt, một mảnh núi thây biển máu, vô số địch nhân giữa tiếng đều gào thê thảm, thần nam thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Người như điên cuồng, thần ma khó cản, thần nam đã cái gì đều không để ý, hắn mang hẳn phải chết điệu tâm thái chiến đấu. Chỉ để rơi vào cuồng bạo chi cảnh, hắn tại huyết vũ bên trong chiến đấu, hắn tại gió tanh bên trong đồ sát, bây giờ hắn chính là một cái ác ma, trong mắt chỉ có huyết sắt chém giết. Đáng tiếc địch nhân quá nhiều, thần nam nam một cái nhân lực lượng căn bản giết không hết. Bi vẫn ánh mắt nhìn về phía hư không, trầm giọng nói, hận trời đoạt ta một vạn năm. Nói xong, thần nam không để ý mà khác, thả người nhảy vào ma chủ chi mộ. Lúc này hắn sẽ không nghĩ tới nơi này có cái gì, mang hẳn phải chết tâm tình đi đối đại đây hết thảy. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện lúc trước thần nam nhảy đi xuống chỗ, hào quang thoáng hiện, áo trắng như tuyết. Chân đạp từ vân, nàng tốc độ nhanh như sấm sét, đầu đầy tóc xanh bị gió thổi toàn bộ phiêu vũ đến sau đầu. Chính là đạm đại tuyển, nàng không chút nào dừng lại, trong nháy mắt chui vào cái kia cực lớn trong huy động, nàng vậy mà theo đôi thần sông vào ma chủ chi mộ. Tất cả mọi người kinh sợ, không nghĩ tới đạm đại tuyển sẽ điên cuồng như vậy, nhưng đạm đại tuyển nhưng lại có chính mình cố chấp, chưa chắc không có vạn năm trước cái kia một phần đúng thần nam nam ấy nấy. Đạm đại tuyển muốn thuyết phục thần nam nam cùng mình trở lại thiên giới, thế nhưng là cố chấp thần nam từ đầu đến cuối cho rằng đạm đại tuyển là đang lừa chính mình, giống như vạn năm trước đồng dạng chính mình thực tình trả giá chỉ đành phải nói vô tình lừa gạt. đạm đải, ta sẽ không cùng ngươi trở về. ta nhất định có thể trở lại nhân giới, ta cũng biết trở về tìm ngươi. thần nam cố chấp nói ra, hắn sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho một cái đã từng lừa gạt qua chính mình trong tay nữ nhân. tất cả mọi người không đều là đang vì trưởng không chính mình vận mệnh mà không ngừng tu luyện sao? đạm đải tuyển yếu ớt thở dài một hơi, nói, có một số việc, hiện tại thật không có cách nào đúng ngươi kể rõ a toa, ta chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi mang về thiên giới. liền thấy nàng hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng từng chưa nói ra nói đệ nhất nhất nhất nhất thì từng cái không thần nam nam cảm giác thời không đột nhiên hỗn loạn lên tại trung quanh hắn xuất hiện từng đạo quang hoa đang giật mình bên trong hắn phát giác chính mình tiến vào một cái không gian thông đạo quang mang lấp lóe thời không sai chỗ thần âm thầm kinh hãi không nghĩ tới đạm đài tuyền vậy mà thực lực đạt tới loại tình trạng này thần hoàng đều nói không chừng thần nam muốn dây dưa bởi vì tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị mang vào thiên giới đáng tiếc hắn cùng đạm đài tuyền lực lượng trên lệ thật sự là quá mạnh căn bản tránh thoát không chỉ bất quá lúc này Thần Nam phát giác cái này mà Chủ Chi Mộ bên trong ma khí lập tức tăng nhiều bắt đầu đầy trời bù đắp, căn bản không thuộc về đạm đài tuyền lực lượng, rất là khủng bố. Thần Nam cảm nhận được một cỗ sinh mệnh sắc cơ. Đây là cái gì? Thần Nam hoảng hốt. Lúc trước chỉ là nghe nói qua ma Chủ Chi Mộ tính cả nhân gian cùng tiên giới, càng là vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới vừa mới nhảy vào nơi này liền đến như thế một lần, mà giờ khắc này đạm đài tuyền sắc mặt đồng dạng khó coi rất, bởi vì đối mặt với cái này đột nhiên lực lượng cường đại, nàng thời không lịch chuyển cọng không động được, ngạnh sinh sinh hết hạn, hơn nữa liền chính nàng hành động cũng muốn chịu đến giam cầm. Đây là có chuyện gì? Đạm Đài bơi kinh hãi, nơi này còn lâu mới là ma chủ chi mộ chỗ sâu, sẽ không có cường đại như vậy ma khí. Thế nhưng là lúc này nói cái gì đều xong, cái này khủng bố ma khí đang tại hướng về bọn họ ăn mòn, liền xem như đạt tới thần hoàng chi cảnh Đạm Đài tuyển đều khó mà chống đối. Hỗn đàn, thần nam, bị ngươi hại chết. Đạm Đài tuyển tú mục chợt lên, tức giận bộ dáng cũng là rất đặc biệt. Hơn nữa nàng tại không ngừng ngăn cản ma khí ăn mòn, đáng tiếc tình huống cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Ma thần nam nhưng là hô to hoan hưởng, bởi vì hắn tình huống càng là trật vật thân thực lực cũng không bằng đạm đại tuyển, hơn nữa còn là bản thân bị trọng thương, nếu không có lấy nhân vật chính quang hoàng người đã sớm treo. Ta mới là bị ngươi hại đâu. Trước đó không nói, muốn không phải các ngươi bức ta, lão tử làm sao lại nhảy vào cái này mà chủ chi mộ. Thần Nam đại nói, càng là khó mà tranh buộc. Mẹ, muốn chết cùng chết đi. Thần Nam chính là liều chết đánh cược một lần, chỉ là không có nghĩ đến chính mình vận khí vậy mà kém như vậy. Lối đi này bên trong ma khí càng ngày càng nặng, không ngừng ăn mòn hai người thân thể, Thần Nam đã khó mà chống đỡ được, ý chí phản phất đều có chút mơ hồ. Đạm đài Tuyền vẫn như cũ chật vật ngăn cản, nàng là thất tuyệt thiên nữ, nếu như bị buộc phát ra chính mình mạnh nhất tiềm lực, như vậy rất có thể sẽ chạy trốn. Chỉ là Đạm đài Tuyền cũng không có phát giác, cô này ma khí tới vô cùng không bình thường, trong đó không chỉ có ma đạo lực lượng, càng là ẩn nút một cô thiên đạo chi lực. Chỉ bất quá Đạm đài Tuyền thực lực còn chưa đủ, cảm giác không thấy, chính là thiên đạo muốn mượn cơ hội lần này, diệt sát thất tuyệt thiên nữ cùng với thần nam, cái này không an phận nhân tố. Dùng cái này đến so xét thương lịch mục đích, kiên kỵ tại thương lịch thực lực, không nên trắng trợn, chỉ có thể sau lưng là ám chiêu. Đạm đại thành cùng thần nam ý chí càng ngày càng yếu, bị ma khí ăn mòn càng ngày càng lợi hại, thiên đạo lực lượng rất mạnh, liền xem như toàn thịnh thời kỳ thất tuyệt thiên nữ cũng không thể nào ngăn cản. Ngay tại bọn họ thật sự coi chính mình muốn khi chết thời gian, đột nhiên phát giác cái này mà trong động lại xuất hiện một đạo hắc sắc khí thể, trong nháy mắt chính là cùng nguyên bản ma khí quân quít lấy nhau. Cái này về sau một đạo lực lượng rất là cường thế, nguyên bản ma khí căn bản liền không cách nào ngăn cản, bọn họ cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, giống như có thể cắt giết hết thảy, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản, đây là tuyệt cường bá đạo. Mị khí tại hủy diệt chi khí lực lượng dưới, trong nháy mắt liền bị đánh tan, ăn mòn hủy diệt, tan biến tại vô tung, mà toàn bộ ma động ma khí đều có bị liên lụy dấu hiệu. Chỉ bất quá thương nghịch mục đích không chỉ là ở đây a. Ma khí tiêu tan về sau, Thần Nam cùng Đạm đài tuyển chính là cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó chính là hai mắt tỏa sáng, vậy mà phát giác chính mình trở lại thiên giới bên trong. Mà bọn họ trước mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo bóng lưng, cao ngạo đối mặt hết thảy, đưa lưng về phía chúng sinh. Chương 267, chúng ta có biết hay không? Cao ngạo thân ảnh đứng tại giữa thiên địa. Phản phất cái kia chính là tất cả mọi thứ, loại cường kia đại khí chàng căn bản không cho phép coi nhẹ. Thương Lịch cuối cùng vẫn xuất thủ, đây là thiên đạo đối với hắn thăm dò, nhàm chán thăm dò, Thương Lịch căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, thật sự là thiên đạo quá để ý mình. Nếu như không phải giữ lại hắn còn hữu dụng, Thương Lịch cũng sẽ không đối với hắn như thế hữu hảo, thế nhưng là lần này cho dù là không giết chết thiên đạo, thương cũng sẽ cho hắn một bài học, miễn cho hắn hắnỷ lại sủng mà kiêu. Hừ. Chỉ nghe thấy Thương Lịch một đạo hừ lạnh, giữa thiên địa lực lượng bỗng nhiên biến hóa, phản phất là bị người bóp lấy cổ đồng dạng, cầm thật chặt một chút rất là ngột ngạt, trầm trọng. Đây chỉ là thiên giới chúng sinh cảm nhận được, mà xem như thương nghịch lực lượng trực tiếp người công kích, thiên đạo nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, cho dù là thiên đạo chỉ là chúng sinh ý chí ngưng tụ, cũng không thể xem như một cái sinh mạng thể, nhưng mà giữa thiên địa vẫn như cũ thoáng qua kêu đau một tiếng. Rất là run rẩy, người bình thường chỉ là đem hắn coi như hiện tượng tự nhiên, nhưng mà Thương Lịch biết, thiên đạo thụ thương thương nghịch công kích cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chí ít cũng là gọt đi thiên đạo tầng ba lực lượng. Lần này tạm thời trước buông tha ngươi, coi như giáo huấn đi, thằng đến tòa sẽ không chịu đựng ngươi ngày đó. Thương lịch từ tốn nói, biểu lộ ở giữa tất cả đều là lạnh lùng. Thương lịch tính khí cũng không phải quá tốt, sẽ lại không một lần chịu đựng thiên đạo cái này sâu kiến khiêu khích, lần tiếp theo trực tiếp diệt đi. Ngược lại minh tộc tại toàn bộ hỗn độn cũng không biết hủy diệt bao nhiêu thiên đạo, thương lịch nhưng sẽ không để ý dạng này một con kiến hôi. Thiên đạo tại thương lịch trong tay thiệt thòi lớn, nó lực lượng nhanh chóng tiêu tan xuống, chỉ để lại một mặt lạnh lùng thương lịch, cũng không rõ ràng cho lắm thiên giới chúng thần. Bọn họ kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua thương lịch ba người, thần nam nhận biết, đạm gai tuyển cũng nhận biết, chỉ là cái này nam nhân là ai à? Sư phụ. Ngươi không có việc gì quá tốt." Đạm Đài Tuyển Đại Đô Đệ Vương Chí mừng rỡ nói ra, hắn là vùng trộm mưa thích Đạm Đài Tuyển, thế nhưng là cái này bất luân luân chú định sẽ vô tật mà chấm dứt, không nói hai người thân phận, chính là Đạm Đài Tuyển cao ngạo, cũng sẽ không cho bất kỳ nam nhân nào sắc mặt tốt. Thần Nam vậy mà không có chết, thật là may mắn, có thể tự tay giết chết hắn. Chỉ sợ vẫn là Đạm Đài tiên tử cứu hắn, chỉ sợ sẽ không để ngươi tùy tiện chém giết Thần Nam. Vậy thì có cái gì? Chúng ta nơi này có bao nhiêu cường giả, lại có bao nhiêu thế lực? Đạm Đài tiên tử cũng không dám tùy tiện đắc tội mà lúc này đây một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi hướng về thần nam từng bước một bước tới trên thân tản ra khí tức ngược lại là cùng thần nam có chút tương tự bởi vì nửa đường có chuyện trọng yếu trì hoãn này bỏ lỡ đại sự bất quá cuối cùng vẫn là đuổi tới thần nam ngươi sẽ không bị ta bị dọa sợ đến nhảy vào ma trong huyệt chạy trốn a chậm rãi tới gần đặc biệt nam tử trẻ tuổi âm thanh có chút lạnh thần sắc vô cùng tự tin càng là cao ngạo tựa như là vô luận thân phận vẫn là thực lực đều có tuyệt đối nghiền ép thần nam lòng tin nhưng mà thần nam lại không để ý đến nam tử này ánh mắt của hắn kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua thương lịch nói cho đúng là thương lịch bóng lưng, bởi vì cái này bóng lưng đối với thần nam tới nói quá quen thuộc, đồng lứa không thể quên được. cứ việc thời gian đã qua rất lâu, tổ thần nam sẽ không quên. tại hắn mới vừa từ tiên ma lang viên phục sinh thời điểm, chính là người này cho hắn trở nên cường lực lượng, mà vừa rồi lại là hắn cứu mình. tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. thần nam nam hướng lấy thương lịch không người ôm cười nói, vừa rồi loại tình huống kia đổi lại chính mình một thân một mình, căn bản không có sinh tồn có thể. mà thương lịch cứ như vậy dễ như trở bàn tay hủy diệt cái kia cố lượng, hắn suy đoán không tệ. Thương Lịch quả nhiên là một vị cường giả tuyệt thế, cái kia lão nhân coi ngộ cũng không phải nhân vật đơn giản. Thế nhưng là nhìn thấy Thương Lịch vẫn như cũng là bộ kia hoảng sợ biểu lộ, thân rất khó tưởng tượng Thương Lịch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Đạm đài Tuyền cũng không để ý đến đồ đệ mình, đồng dạng kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua Thương Lịch, chính là cái này nam nhân cứu mình. Nguyên bản tình huống đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, Đạm đài Tuyền rất là tin tưởng, liền xem như nàng vận dụng cuối cùng át chủ bài cũng không thể nào chạy trốn. Thế nhưng là cố lực lượng khủng bố kia vậy mà tại cái này trong tay nam nhân như vậy mềm yếu, căn bản không có kiên trì bao lâu thời gian trong nháy mắt sụp đổ cường đại như vậy lực lượng đạm đài tuyển còn là lần đầu tiên nhìn thấy rất khó tưởng tượng hơn nữa nàng luôn luôn đối với thương lịch có một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác nói không nên lời nhưng mà chắc chắn chưa từng gặp qua nàng không biết là cỗ này cảm giác chính là là tới từ nàng trí nhớ kiếp trước đến từ thất tuyệt tiên nữ đối với thương lịch khắc sâu ấn tượng thần nam cùng đạm đài tuyển hai người đều là đồng dạng nhìn qua thương lịch cái này đem một bên đi vào thần nam trang bức người trẻ tuổi chọc giận đây là cái gì là mình không tồn tại a quá khi dễ người đi ta đường đường thiên giới thần gia giòn chính truyền nhân lại bị coi nhẹ. Không chỉ là Thần Nam cái này phản nghịch chi tử coi nhẹ hắn, nữ thần đạm đài tuyển coi nhẹ thì càng để hắn chịu đến, người trẻ tuổi luôn luôn ưa thích tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt làm náo động. Hôn trưởng, Thần Nam, đừng tưởng rằng giả vờ không nhìn thấy ta, liền có thể trốn tránh chịu tội. Ngươi tốt nhất vẫn là tự phế võ công, cùng ta cùng nhau về nhà chịu đòn nhận tội, cũng có thể giảm bớt phụ tử các ngươi tội nghiệt. Người trẻ tuổi này lớn tiếng nói, từ nhỏ là thiên chi tiêu tử hắn không thể chịu đựng được dạng này coi nhẹ, giống như hắn vậy mà thành một người ngoại cuộc. Lúc này hắn căn bản chính là không có chú ý tới thương nghịch tồn tại. Con mắt luôn luôn đang nhìn lấy Đạm Đại Tuyển, hướng về tại mỹ nữ trước mặt trang lần này, hiện ra chính mình vương bá chi khí. Ngươi là thần gia người? Thần Nam sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh bắt đầu, giải trước kia sự tình, đối với thần gia, hắn chỉ có thống hận, hận không thể giết tới thần gia. Thần Minh Vũ. Thần Minh Vũ ngạo khí nói ra. Vậy ngươi hãy chết đi. Thần Nam lạnh lùng nói ra, Đại Long Đao nơi tay, trong nháy mắt hướng về Thần Minh Vũ công kích mà đi. Mà Thần Minh Vũ làm thần gia dòng chính, thực lực tự nhiên cũng là không yếu, tế gia liệt không kiếm, phẩm giai không thua Đại Long Đao hai người liền trong hư không này đại chiến, đồng dạng sử dụng thần gia huyền công, mà thần nam chiến lực lại là càng mạnh hơn một chút. mà một bên thương lịch tiên tĩnh nhìn qua cái này mà chủ chi mộ, bởi vì hắn cảm thấy trong đó có chút động tĩnh, đối với thần nam cùng đạm đài tuyển sự tình căn bản không cần để bụng, thần nam cảm tạ cũng là làm như không thấy. người thanh niên này mặc dù có chút ồn ào, nhưng mà còn không đáng để hắn động thủ, thương lịch đồng dạng không hề rời đi, bởi vì hắn còn có một số việc không có làm xong. chỉ có đạm đài tuyển nhìn qua thương ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc, nàng thật đối với thương lịch có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác nhưng lại tuyệt đối là chưa từng gặp qua cái này khiến nàng nghĩ đến một loại khả năng lúc này nàng đã biết mình là thất tuyệt thiên nữ sự thật tại Thái cổ thời đại chúng ta có biết hay không chương 268, trăm mà chủ xuất hiện tại Thái cổ thời đại chúng ta có biết hay không đối mặt với đạm đài tuyến hỏi thương lịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái làm thất tuyệt thiên nữ hóa thân một trong, thương lịch rất hiểu mà thất tuyệt thiên nữ đâu trước kia cũng mệt mệt gặp qua mà thôi không có nói qua lời nói cũng không tính được nhận biết chẳng qua là thất tuyệt thiên nữ đối với thương lịch nhận biết quá mức khắc sâu Loại này khắc sâu cảm xúc đều đưa đến trên người Đạm Đại Tuyển. Vẹn vẹn nhìn nàng một cái, Thương Lịch từ tốn nói, "Không biết. Đạm Đại Tuyển đồng dạng cũng là một cái mỹ nữ, chỉ bất quá Thương Lịch cũng không phải ngựa giống, còn chưa tới loại kia nhìn thấy một cái mỹ nữ liền nhận lấy tình trạng kia. Nếu không thì, minh tộc mỹ nữ quả thực là quá nhiều, trời sinh tuấn mỹ chủng tộc, không có cái gì có thể siêu việt minh tộc ở phương diện này." Thương Lịch trả lời để Đạm Đại Tuyển sắc mặt chỉ trệ, làm thiên giới vô cùng cường đại một phương cường giả, lại là tuyệt thế mỹ nữ, người nam nhân nào nhìn thấy nàng không phải mau mau quỳ liệm a. Có rất ít người có thể như vậy không nể mặt chính mình. Đạm Đại Tuyền sắc mặt có chút lúng túng, mà Thương Lịch ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái này Ma chủ Chi mộ, thiên đạo lực lượng mặc dù thối lui, nhưng là lại có một cái gia hòa tới. Ma chủ Chi mộ bên trong ma khí lan lộn, lần này đồng thời không có thiên đạo lực lượng ở trong đó, vô biên ma khí phóng lên cao, đem cái này thiên giới một phương địa vực hoàn toàn bao phủ. Lúc này, nơi đây đông đảo thiên giới cường giả đều cảm thấy không đúng, cường đại cảm giác nguy cơ mê lượn quanh ở trong lòng, lúc này bọn họ nhớ tới, nơi này chính là trong truyền thuyết Ma chủ Chi mộ, thiên giới cấm địa. Ma chủ chi mộ bạo động, đi mau, ly khai nơi này, cứu mạng a! Tất cả mọi người sợ hãi, vô luận là thần vương vẫn là thần hoàng cảnh giới, đối mặt với ma chủ cái này cường đại địch tiên cấp thực lực đều là như vậy nhỏ bé, cái này cũng là bọn họ chưa từng gặp qua thương địch lực lượng, nếu không thì sẽ trực tiếp hoại nghi nhân sinh. Vô số người điên trốn như điên vọng, lúc này cũng không lo được chém giết thần nam, giữ được tính mạng mới là cuối cùng muốn, mà đang cùng thần nam đại chiến thần minh Vũ, cũng là hoảng sợ biểu lộ, hắn tự đại chẳng hề đại biểu thắng lốc. Cái này ma chủ chi mộ lực lượng rõ ràng là siêu việt bọn họ tưởng tượng hỗn đản. Thần Nam, mau dừng tay, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Thần Minh Vũ hoảng sợ giống to, đáng tiếc Thần Nam là sẽ không để ý những thứ này, cũng có người muốn giết hắn, cái kia chính là chết cũng muốn giết trở về. "Hừ, chết đi." Thần Nam cầm trong tay đại long đao điên cuồng chém vào, nghịch thiên thất ma đao sức mạnh đột nhiên tăng, mà Thần Minh Vũ hiển nhiên đã không có chiến đấu tiếp dũng khí. Giống như sinh hoạt tại nhà ấm bên trong thiên chi tiêu tử, gặp phải tự mình xử lý không tình huống thời điểm, cuối cùng sẽ luôn cuống tay chân, tiếp đó bị Thần Nam quê mủ như vậy bánh bao cho tập sát. Thiên giới ma khí càng ngày càng nhiều. Thiên giới đám người mặc dù điên cuồng chạy trốn, nhưng một thời gian cũng là không thể rời bỏ nơi này, cũng may cái kia ma khí đồng thời không có hướng bọn họ công kích. Ma khí tiếp tục tràn ngập, thiên giới bên trong xuất hiện một thân ảnh, quần áo màu đen, mái tóc màu trắng bạc, lạnh lùng vô tình khuôn mặt nhìn qua nơi này tất cả mọi người hết thấy. Ma chủ. Vô số người chấn kinh, ma chủ lại còn sống sót. Mặc dù ai lý là ma chủ chi mộ, nhưng khi ma chủ chân chính ra hiện tại bọn họ trước mắt thời điểm, luôn luôn sợ hãi như vậy. Ma chủ xuất hiện sẽ làm thế nào? Bọn họ những người nảy quấy dậy ma chủ yên giấc sẽ không không trực tiếp giết bọn họ. trong truyền thuyết ma chủ thế nhưng là lãnh khốc vô tình, liền thân nhân mình đều giết. đối mặt với những thứ này điền cuồng chạy trốn đám người, Mang không để ý đến. ngược lại nhìn về phía bên cạnh cái kia đến đưa lưng về phía hắn thân ảnh, bóng lưng cao lớn không có một chút y thế, nhưng vẫn như cũ làm cho ma chủ cảm thấy bất an. người này xuất hiện. trước kia quan thiên chi chiến sau khi thất bại, kinh lịch vô số năm, hắn cũng từng tìm kiếm qua thương lịch dấu vết, thế nhưng là không thu hoạch được gì. không có ai biết thương lịch tại sao xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ biết là hắn là minh hoàng thương một cái chỉ là tại thiên giai cường giả bên trong lưu truyền trong truyền thuyết nhân vật người cuối cùng xuất hiện ma chủ nhẹ giọng nói ra trong giọng nói rất là phức tạp cho dù là biết mình căn bản không phải thương lịch địch chính là tại vừa rồi trong ngủ mê ma chủ ở đây trong mộ cảm nhận được thiên đạo khí tức cái này khiến ma chủ có chút phẫn nộ đây chính là chính mình địa bàn vừa định muốn tỉnh lại cùng thiên đạo tại một chiếc nhưng ngay sau đó thương lịch xuất hiện để hắn triệt để ngồi không yên bao nhiêu năm rồi bọn họ vẫn tìm kiếm lấy thương lịch dấu vết không thu hoạch được gì bọn họ càng nghĩ hơn để thương lịch đứng tại bọn họ bên này đem thiên đạo hủy diệt. Ma chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức là xông lên. Thương Lịch vẫn như cũ là đưa lưng về phía ma chủ, thế giới này còn không thể để hắn nhìn thẳng vào tồn tại. Các ngươi đang tìm tòa? Thương Lịch từ Tốn nói, ngữ khí không có chút nào ba động. Là tại Thỉnh Cầu, Thỉnh Cầu ngươi đem cái này vạn ác thiên đạo hủy diệt, ta biết ngươi có dạng này thực lực. Ma chủ nhẹ giọng nói ra. Có thể để cho ma chủ dùng loại giọng nói này nói ra lời như vậy, đã vô cùng khó, thế nhưng muốn nhìn đối mặt là ai a? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Thương Lịch lại không lĩnh tỉnh. Ma chủ ở trước mặt hắn cầu tình, cái này có thể tính gì chứ? Một cái đại la kim tiên mà thôi, loại cảnh giới này tồn tại, tại Minh Tộc liền không chỉ có mấy vạn, Thương Nhịch cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Hai người đối thoại, để một bên đạm đài thực chất chấn kinh, phải biết đây chính là vạn cổ ma chủ a, giữa thiên địa mạnh nhất mấy người một trong, hắn vậy mà dùng dạng này thỉnh cầu nữ khí hướng một người nói chuyện, mà trước mặt mình đứng người này là ai? Đến cùng cường hắn đến mức nào? Đạm đài tuyển mặc dù biết chính mình chính là thất tuyệt tiên nữ phân thân, nhưng dù sao còn không có khôi phục thất tuyệt tiên nữ ký ức đối với trước mắt đây hết thể tràn đầy chấn kinh, ma chủ không có chết cũng đã khó có thể tin, lại còn xuất hiện một cái so ma chủ còn cường đại hơn nhân vật. đạm đài tuyên phát giác thế giới thay đổi, nguyên lai cường đại thiên giới tại một ít người trong mắt là như vậy nhỏ bé. ma chủ nghe vậy chỉ có cười khổ, thương lịch vẫn như cũ là thương lịch, sẽ không bởi vì đã nhiều năm như vậy mà sinh ra bất luận cái gì thương hại, đối đại chúng sinh vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy. không muốn trông cậy vào cấp đạo tại sao thiên địa sinh linh đi làm bất cứ chuyện gì, lãnh khốc người đều là ích kỷ. ma chủ bất giác dĩ nhưng lại nghe thấy thương lịch cái kia thanh âm lạnh như băng và ở chỗ này cho ngươi, chỉ là vì một việc. Những người này nhìn thấy không nên nhìn thấy, biết không nên biết. Ngươi đến giải quyết đi." Thương Lịch Băng lanh vô tình lời nói, để Ma chủ con mắt co rụt lại, loại kia bình thản trong giọng nói còn không che giấu chém giết, để Ma chủ dạng này người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Giết người nhiều, đương nhiên sẽ không đem sinh mệnh coi ra gì. Thương Lịch đây là để Ma chủ động thủ. Chương 269, toàn diệt. Thương Lịch để Ma chủ tự mình động thủ. Ma chủ con mắt co rụt lại, không riêng gì bởi vì có rất ít người dùng dạng này mệnh lệnh ngữ khí tự nhủ lội nói càng là đối với thương lịch tàn nhẫn khó chịu cứ việc đã sớm biết thương lịch căn bản không thèm để ý cái gì tính mệnh nhưng mà đối mặt nơi đây thiên giới vô số cường giả muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết ma chủ cũng không có dạng này làm phách không hổ là trước kia bức bách thiên đạo làm ra nhượng bộ tồn tại có thể đối mặt chúng sinh hô cầu mà bỏ mặc hắn sẽ không để ý bất luận kẻ nào đây chính là minh hoàng thương lịch ma chủ hít sâu một hơi đè xuống trong lòng mình khó chịu chấn định nói với thương lịch thế nhưng là chúng ta muốn vì cuối cùng diệt thiên đại chiến chuẩn bị cần bọn họ lực lượng thái cổ sắp đặt cũng sớm đã làm xuống Như thế nào Diệt Thiên đạo bọn họ đã có biện pháp, hiện tại muốn làm chính là chờ đợi, chờ lấy chúng sinh ý chí biến mạnh nhất. Mà thiên giới Đông đảo cường giả cũng là một cố cường đại lực lượng, tại cuối cùng quan Thiên chi chiến bên trong cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy thế. Cứ như vậy chém giết, quá đáng tiếc. Đây là Tòng Ma nhân vật chính độ đến xem, thế nhưng là Thương Nịch không thèm để ý những thứ này, thử thiên cái gì hắn căn bản không thèm để ý, hắn suy nghĩ chính là hoàn thành Diệt Thế đại ma khảo nghiệm. Đến nơi thế giới này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, Thương Nịch cũng sẽ không để ý. Hắn lạnh lùng nhìn qua Ma Chủ. Loại thượng vị kia giả uy thế trong nháy mắt nghiền ép lên đi, làm tung hoành hồng hoang vô số năm minh hoàng, thương lịch uy thế không phải một cái đại la kim tiên liền có thể chống đối. Ma chủ lập tức cảm giác trong lòng mình một ngạt, hắn hiểu được đây là đối với mình cảnh cáo, là minh hoàng, không ai có thể làm trái hắn ý chí. "Ngươi có ý kiến?" Thương Lịch lạnh lùng nói ra. Loại kia không tình cảm chút nào bộ dáng, để ma chủ nghĩ đến trước kia thí thiên chiến, cho dù là chúng sinh tử thương thảm trọng, có năng lực đi thay đổi đây hết thảy thương lịch, chính là như vậy bằng lánh đối mặt hết thảy. Thương Lịch không nợ bất luận kẻ nào, thế giới cũng không nợ bất luận kẻ nào. Mọi chuyện ngươi gặp phải, chỉ là bởi vì ngươi mềm yếu, chỉ là bởi vì thực lực ngươi quá yếu. Đừng tưởng rằng ma chủ một cái nghịch thiên cấp cường giả rất nhu bức, chỉ riêng minh tộc bên trong liền có không dưới mấy vạn người. Chỉ là có thể ở cái thế giới này xính xính uy phong đi. Ma chủ bờ môi nhẹ nhàng trương quay hàm, cuối cùng cũng là cũng không nói ra miệng, hắn hiểu được chính mình một khi nói ra cái gì làm trái thương nghịch lời nói, căn bản chỉ thấy không đến một giây sau ánh nắng. Thương nghịch sẽ không chút do dự chém giết hắn, hắn có loại cảm giác này. Một bên Đạm Đài tùy kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua Thương Nghịch cùng ma chủ hai người, trong đôi mắt đẹp nhịn không được chấn kinh. Nếu như nói ma chủ chưa chết cho hắn rất nhiều rung động, như vậy ma chủ đúng thương lịch thái độ, mới là để nàng chấn kinh căn bản. Nàng trong ma chủ thân lên cảm nhận được nồng đậm kiêng kỵ cùng thật sâu sợ hãi, cái kia là tới từ thương lịch. Thương lịch là ai? Vì sao có thể để cho vạn cổ ma chủ sinh ra dạng này cảm xúc? Kế tiếp lời nói, liền để cho Đạm đài Hào sợ hãi, thương lịch bức bách ma chủ đem nơi này tất cả mọi người chém giết. Bọn họ thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Phải biết người ở đây cơ hồ chiếm toàn bộ thiên giới 1/4, hơn nữa cao tầng không ít, nếu là đều chết, thiên giới nhất định đại loạn. Thế nhưng là đối mặt với tình huống như thế nào, người này vậy mà không có chút nào thương tiếc. Đạm Đài Tuyền cũng là chấn kinh, phẫn nộ ánh mắt nhìn qua Thương Lịch, nàng không biết Thương Lịch thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà như vậy bằng lãnh tâm tính chính là chưa từng nghe thấy. Đạm Đài Tuyền có thể trưởng thành lên thành một đời thần hoàng, đối mặt với sinh tử vô số, nhưng mà lập tức chém giết nhiều người như vậy, đó là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với ma chủ bất đắc dĩ cùng với Đạm Đài Tuyền phẫn nộ, Thương Lịch biểu lộ đồng thời không có bất kỳ cái gì bưng lòng, dưới cái nhìn của Thương Lịch, giết người không cần lý do, nhìn ngươi không vừa mắt, vậy liền giết, đây là cường giả quy luật các ngươi cần là bọn họ tinh huyết rút ra là được. Thương lịch băng lãnh nói ra, tại cuối cùng này thiên chi chiến bên trong những thứ này chúng sinh phát huy ra tác dụng, thương lịch cũng minh bạch, chúng sinh máu tươi làm dẫn liên tiếp vạn vật ý niệm đem nguyên bản thiên đạo một cái nát ấy đến nỗi nơi đó tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại một cái nhân vật chính treo lên quan hoàn. đây chính là những người này tác dụng sớm muộn muốn chết tồn tại, vào lúc đó càng giống là một loại tế tự. như thế năm qua nhìn quen sinh sinh tử tử một thời đại kết thúc lại một thời đại của thời thương lịch tâm đã sớm băng lãnh hủy diệt mới là hàn tính. Đối mặt với Thương Lịch bức bách, Ma chủ cũng là không có cách nào, lúc này hắn đã hối hận tỉnh lại, ý đồ tới nói phục Thương Lịch, thử diệt thiên nói, không nghĩ tới sự tình không có làm được, ngược lại chính mình muốn làm một lần cô đồ. Ma chủ Minh Bạch, liền xem như chính mình không động thủ, Thương Lịch cũng sẽ động thủ, lúc kia có lẽ sẽ biến không giống. Cái kia, hai người bọn họ. Ma chủ liếc mắt một cái thần nam cùng đạm đại tuyển, nhẹ nhàng nói ra, ý tứ kia chính là nói, hai người kia cũng muốn giết. Ma chủ thế nhưng là Minh Bạch hai người kia thân phận, nếu là Thất Tuyệt Thiên Nữ cùng Độc Cô tiểu bại, tiếp trước đều là nghịch thiên cấp cường giả. Tại về sau quan thiên chi chiến bên trong tuyệt đối có thể làm ra lực lượng khổng lồ. Tùy ngươi. Thương lịch từ tôi nói, tất nhiên thương lịch xuất thủ cứu hai người kia, cái kia đương nhiên sẽ không để bọn họ chết đi. Thương lịch vẫn chờ thần nam trưởng thành để thế giới này kịch bản phát triển, dẫn xuất diệt thế đại mà khảo nghiệm. Thương lịch dạng này nói ra, tự nhiên là buông tha hai người này, để ma chủ tùy tiện, cái kia ma chủ tự nhiên cũng sẽ không giết bọn họ. Ma chủ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt bên trong đã biến thành băng lãnh, hoàn toàn bị màu đen sợ chiếm cứ, lạnh lùng nhìn về phía cái kia điên cuồng chạy trốn thiên giới cường giả. Lúc này ma chủ là điên cuồng hắn vì diệt thiên đạo có thể chém giết thân nhân mình càng chém giết chính mình tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người liền xem như những người này có chút nhiều trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng mà ma chủ cũng là rất nhanh thích đứng tới chém giết những người này rút ra bọn họ tinh huyết tế luyện chúng sinh ma chủ thân ảnh biến mất tại chỗ nơi xa truyền đến thê thảm tiếng thều không ngừng có người tử vong tại ma chủ cái này nghịch thiên cấp dưới thực lực những cái kia liền thần hoàng đều không phải là cái gọi là thiên giới cường giả căn bản không có năng lực phản kháng chỉ có thể biến thành một bộ băng lãnh thi thể tiếp đó bị ma chủ rút ra tinh huyết bảo tồn lại. Vì cuối cùng thiên chi chiến, Vì dị thiên, không riêng gì ma chủ, rất nhiều người cũng đã điên cuồng, bọn họ làm chính mình không hề nghĩ tới hết thảy, bọn họ trả giá quá nhiều, hy sinh quá nhiều. Muốn làm được một kiện không thể nào làm được sự tình, chắc chắn sẽ có người trả giá, mà chân chính vì thế hy sinh lại luôn số ít người. Nơi xa cái kia đông đảo thiên giới cường giả càng ngày càng ít, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, Đạm Đài Tuyển cùng thần nam hoàng sợ nhìn qua đây hết thảy, nói không ra lời. Bọn họ cách cục vẫn là quá nhỏ, không có vậy trước kia ký ức, nhiều người như vậy tử vong, chính là không thể tưởng tượng. Trương 270, ma chủ giải hoảng, thân chết, ma diện, đông đảo thiên giới cường giả toàn bộ xong. Tiên tĩnh thiên giới bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng cùng băng lãnh, tản ra dày đặc huyết khí, còn sót lại sát ý vẫn như cũ trong hư không lan tràn, thật lâu không thể tiêu tan. Vô số thi thể vắt ngang ở trên mặt đất, máu tươi không được chảy xuôi, phản phất nơi này căn bản cũng không phải là trí cao thiên giới, mà là vô Gian địa ngục. Ma chủ đứng tại núi thê biển máu ở giữa, tiên tĩnh nhìn qua đây hết thảy, trên thân thể đã cảm thụ không đạt được mảy may sát ý, trong nội tâm không có chút nào ba độ. Hắn là một cái chân chính kiêu khủng, vì mục đích có thể liều lĩnh tồn tại, những loại người này phong tử, nhưng là đáng sợ nhất người. Kinh lịch ban sơ không đành lòng về sau, ma chủ cũng là coi nhẹ, giết một người là giết, giết mười vạn người cũng là giết. Bụi về với bụi, đất về với đất, vô luận khi còn sống là cỡ nào vinh quang, cuối cùng vẫn muốn tịch diệt tại phương này thiên địa. Thiên đạo diệt thế, giống những thứ này thực lực không mạnh, nhưng cũng không yếu tồn tại, là khó khăn nhất còn sống sót, cuối cùng cũng bất quá là tịch diệt tại thiên đạo ma trảo phía dưới. Người chết liền muốn có hắn giá trị. Ma chủ nhìn qua cái này đầy trời tinh huyết, cấp tốc thu thập lại. Những thứ này đại bộ phận là vô dụng, thế nhưng là có thể từ đó rút ra đến huyết tinh. Như thế tại cuối cùng Diệt Thiên chiến thời khắc mới có dung chuyển thiên đạo lực lượng. Ma chủ tâm cấp tốc biến băng lãnh, đây là hàn tính, càng là bởi vì thế giới này cần hắn dạng này. Đạm Đại Thành cùng Thần Nam Trấn Kinh nhìn qua đây hết thảy, con mắt phảng phất không nút đít, không thể tin được chính mình thấy cái gì. Thần Nam trận đánh lúc trước lấy thiên giới đông đảo cường giả vây công, hẳn không thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, nhưng khi đây hết thảy thật tiến đến thời điểm, nhưng lại là như vậy run động. Thiên giới bên trong đã phủ kín vô tận núi thây biển máu, trốn không được phần cuối. Vẹn vẹn ma chủ một người đạo thủ, trong thời gian thầm ngắn liền hoàn thành đây hết thảy. Dĩ vãng những cái kia cao ngạo cường đại thiên giới cường giả, tại ma chủ trong tay lại là không chịu nổi một kích như vậy. Tóm lại đây hết thảy đúng thần nam cùng đạm đài tuyển tới nói, thật sự là quá rung động. Bọn họ đến nay đều không rõ những người này vì sao lại chết. Ma chủ yên tĩnh không nói gì, nhanh chóng rút ra cái này thiên giới cường giả tinh huyết. Thần nam cùng đạm đài hào hồi phục mình bị chấn kinh tâm trạng, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại ba người bọn họ. Thương Lịch tòng ma chủ bắt đầu động thủ thời điểm cũng đã rời đi, những chuyện này đã không cần hắn chú ý, nếu như ma chủ còn muốn cuối cùng tự nhiên công lời nói, vậy liền sẽ làm thật đây hết thảy. Người đem bọn họ đều giết. Đạm Đài Tuyển đi đến ma chủ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, lúc này nàng đã khôi phục chính mình trấn định sắc, có thể khẳng định nhiều, hết thảy đều biến như vậy bình thường. Giết. Ma chủ từ tốn nói, không có chút nào gợn sóng, nếu như ban đầu bị Thương Lịch bức bách động thủ lời nói, còn có chút không tình nguyện, mà một khi chân chính ra tay, như vậy hết thảy đều là đơn giản như vậy. Thời đại thái cổ Ma chủ chém giết hỗn độn cường giả đồng dạng không ít. là nhất cuối cùng thử thiên chi chiến, hắn có thể đến hết thảy. Thời đại này người, là bi tráng, càng là khả kính. Cũng là bởi vì hắn để ngươi làm. Thần Nam có chút không dám tin tưởng, không rõ Thương Lịch đến cùng như thế nào cường đại, vậy mà năng lực chấn kinh thái của ma chủ kiêng kỵ như vậy, thậm chí có thể đem hắn chém giết đông đảo thiên giới cường giả. Bọn họ nhìn thấy không dám nhìn đến đồ vật. Ma chủ từ tốn nói, lặp lại Thương Lịch lời nói, nhưng dạng này không thể nghi ngờ chính là cho thấy, đây hết thảy nguyên nhân vẫn là Thương Lịch. Hắn là ai? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thần Nam vấn đạo, hắn nghi hoặc cũng rất nhiều. Từ tiên ma lăng viên thức tỉnh, chính là nhìn thấy thương lịch. Lúc kia lão nhân coi mộ rất là sợ hắn, bây giờ ma chủ càng là như vậy kiêng kỵ hắn. Hắn là ai? Thần Nam thậm chí liền bọn họ danh tự đều là không biết. Ma chủ trong ánh mắt lộ ra chờ mong, thương lịch lực lượng là hắn hướng tới. Nếu như hắn có thể có thương lịch cường đại như thế, như vậy thì diệt thiên chi chiến căn bản không là vấn đề. Một cái cường đại đến các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ma chủ nhẹ giọng nói ra, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến trước kia thái cổ chiến. Thương lịch trong nháy mắt chém giết lịch thiên cấp hôn nội vương càng là bức bách thiên đạo làm ra nhô bộ, hắn cường đại thật không cách nào tưởng tượng, hắn luôn luôn cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. đạm đài tuyên từ tổ nói, trong ánh mắt có chút hồi ức, lại cái gì cũng không nghĩ đến, thất tuyệt thiên nữ ký ức còn không có khôi phục. ma chủ nghe vậy, nhìn theo một cái nói ra, người đã biết mình thân phận, thế nhưng là đã không có ký ức, vẫn như cũ đối với hắn nhớ kỹ sâu sắc như vậy, xem ra trước kia hắn tại trong lòng ngươi thật là không giống a. ma chủ dạng này không e dè nói ra, tự nhiên là bởi vì thương lịch đúng bọn họ hai cái thái độ, còn có chính là bọn họ đều là thời đại thái cổ cường giả tàn hồn thuộc về bọn họ một phương này, người một nhà, có một số việc có thể cùng bọn họ nói chuyện. Hắn làm một cái có thể hủy diệt thiên đạo người. Ma chủ nhàn nhạt lời nói, liền để cho đạm đài tuyển cùng thần nam khiếp sợ không thôi không. Thiên đạo. Nó thật tồn tại. Đến cùng có cường đại cỡ nào. Căn bản không thể tưởng tượng. Hơn nữa cái kia có thể đem thiên đạo hủy diệt người, lại lại như thế nào cường đại. Sợ hãi. Hai người không khỏi chấn kinh, thật lâu không nói. Thật có thiên. Thần nam sau một hồi lâu nói ra, cái này cũng là hắn vẫn tồn tại nghi hoặc. Nào có thể đoán được ma chủ biểu lộ biến có chút khinh thường, từ tố nói, thiên, đây chẳng qua là một đám khôi lỗi, thiên đạo khôi lỗi, đã từng bị chúng ta chém giết mấy cái, thế nhưng là đối mặt với cuối cùng thiên đạo, chúng ta căn bản bất lực. Ma chủ nói nhiều thiếu miêu tả lúc đó bọn họ bất đắc dĩ, thiên đạo quá mức cường đại, làm thế giới này sinh linh, là căn bản không có cách nào. Vì lẽ đó cuối cùng bọn họ chỉ có thể nghĩ ra cái này chúng sinh tinh huyết gì thế, không phải biện pháp biện pháp, thật sự là bất đắc dĩ. Thương lịch lại thực lực hủy diệt thiên đạo. Đáng tiếc hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ý kiến mà thay đổi chính mình ý chí. Đạm Đài Tuyển cùng thần nam chấn động vô cùng, thiên đạo cường đại như thế, thái cổ đông đạo cường giả không có một điểm biện pháp nào, thế nhưng là vừa rồi người kia vậy mà có thể che diệt thiên đạo, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn là ai? Đạm Đài Tuyển đôi mắt đẹp không ngừng mở sáng, cố gắng nghĩ về trong trí nhớ người kia, phản phất phi thường cường đại, Minh Hoàng Thương Lịch. Ma chủ trầm trọng nói ra, hắn không khỏi nhớ tới, trước kia Thương Lịch lại nói, cái kia bá đạo thân ảnh tuyệt đối làm cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Chương 271: Thí thiên chiến Thần Nam rời đi, trở lại nhân gian, tại thiên giới chỗ kinh lịch hết thảy đối với hắn ảnh hưởng là cực lớn, kiến thức đến cái này thiên địa đến cỡ nào rộng lớn, dĩ vãng những cái kia vô cùng cường đại thiên giới cường giả, tại một ít người trong mắt chẳng qua là tùy ý chém giết sợi mũi, vạn cổ ma chủ không có chết đi, ở trong thiên giới xuất hiện lần nữa, chém giết vô tận thiên giới cường giả, rút ra hắn tinh huyết, để nào đó một việc làm chuẩn bị, mà hết thảy này đều chẳng qua là khác một người yêu cầu, một cái có thể bức bách vạn cổ ma chủ nam nhân, thần Nam lần thứ nhất phát giác chính mình xem thường thế giới này, chính mình đồng dạng là như vậy nhỏ bé. Năm đó tại Tiên Ma Lang Viên bên trong phục sinh thì nhìn thấy người kia lại là cường đại như thế, có thể chém giết Thiên Đạo tồn tại, hết thảy đều là như vậy khó có thể tưởng tượng. Tóm lại, lần này Thiên Giới chuyến đi, để Thần Nam triệt để nhận rõ chính mình, không tại vì chính mình cái này một chút thực lực ma đắc chí, cường đại hơn mình người còn có rất nhiều. Ma Đạm Đài Tuyền Kinh Lịch đây hết thảy đồng dạng xúc động không sáu không nhỏ, kiến thức đến vạn cổ Ma Chủ phong thái, càng là kiến thức đến khác một cái nam nhân cường đại, chỉ bất quá trời sinh mạnh hơn Đạm Đài Tuyền là sẽ không lạc hậu hơn người, nàng sẽ ở trong Thiên Giới điên cuồng tu luyện sớng ngày đạt tới ma chủ bọn họ cảnh giới đến nỗi thương lịch đó là về sau ma chủ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say không chỉ muốn tránh né thiên đạo lực lượng càng là tại tích xúc chính mình lực lượng luyện hóa thiên giới bên trong rút ra không nhiều tinh huyết ngủ say vặn cổ chờ đợi cuối cùng quan chiến thiên giới khôi phục lại bình tĩnh chỉ bất quá bởi vì đông đảo cường giả chết đi đúng hắn ảnh hưởng cũng là không gì xé kỵ đông đảo thế lực hỗn chiến sẽ lần nữa bắt đầu thiên giới sẽ lại lần nữa tẩy bài. mà hết thề này đặt ở toàn bộ thế giới đến xem vẫn như cũng là như vậy nhỏ bé căn bản không ảnh hưởng tới cái gì giống ma chủ dạng này người căn bản sẽ không nhìn nhiều giống như tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng hướng chi thương địch hắn mục tiêu thế nhưng là diệt thế đại ma đối với thần nam cũng mệt mệt chú ý một chút đã thời gian vạn cổ trôi qua dưới cái nhìn của thương địch vẫn như cũng là chậm như vậy giống như một cái người đánh cờ vĩnh viễn đứng tại ngoài cuộc ngồi xem phong vân biến hóa mà thương địch muốn làm đến chính là theo thần nam trưởng thành cảm thụ diệt thế đại ma lực lượng hắn biết khoảng cách này đã gần vô cùng bởi vì tại liên tục trong chinh chiến thần nam đã đạt tới ngự thiên cấp đi đến thông thiên chi lộ phía trước tại ở trong đó. Thần Nam kinh lịch bao nhiêu sự tình, thương lịch sẽ không quan tâm. Một người trưởng thành luôn luôn nương theo lấy thất bại cùng niết bàn, làm nắm giữ nhân vật chính quang hoàng tồn tại. Thần Nam luôn luôn tại niết bàn bên trong tân sinh, tiếp đó từng bước một trưởng thành, trở thành thế giới này mạnh nhất một nó người. Bây giờ, Thần Nam đã tiến vào thông thiên chi lộ, đứng tại ngũ trọng thiên bên trong, phía trước những cường giả kia, tại nhiều năm như vậy bên trong, đã bị độc cô bại thiên thần chiến những người này chém giết. Bọn họ nói đường rất dễ dàng, nhưng con đường này lại là dùng máu tươi lát thành. Cái kia chính là thiên đạo hư hán hủy diệt chúng sinh, hấp thu lục giới lực lượng hiện tại thức tỉnh sao? Thần Nam Nam nương vọng hư không, hắn rõ ràng cảm thấy cựu trọng thiên phía trên có một cỗ lực lượng khổng lồ đang tại hồi phục lại, giống như là một cái có thể vỡ nát cả mảnh trời vũ đặc biệt hung thú bình thường, cho người ta vô cùng cường đại cảm giác áp bách, để cho người ta phát ra từ tâm linh run rẩy. Cái này khiến Thần Nam có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, chính là năm đó ở thiên giới ma chủ chi mộ bên trong, cái kia một cỗ cường đại ma khí, cái kia trong đó có lấy thiên đạo lực lượng. Không có. Ma chủ đi tới, đồng dạng ngẩng đầu nhìn qua thiên đạo, hắn vẫn dạng này ngủ say nhưng mà bộ phận tiềm thức lại thời khắc đang chú ý thiên hạ, hắn sẽ chính mình xem như lớn như núi cao như vậy đặc biệt cửu miêu sẽ chúng ta xem như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chuột. hừ, mèo hí kịch chỗ sao? Thần Nam lần thứ nhất dám cách thiên đạo gần như thế, hắn cảm thấy hủy diệt tính khí tức. dọc đường trưởng thành đến nay, thần Nam tu vi tăng trưởng cấp tốc, đồng dạng càng có thể nhìn thẳng vào thế giới này, biết thiên đạo đáng sợ, liền xem như bọn họ chúng sinh chi lực đều không nhất định có thể chiến thắng. cái này khiến thần Nam nghĩ đến thương địch, cái kia vô cùng thần bí nhưng lại cường cường lắm nhưng tưởng tượng tồn tại. Ma chủ nói hắn có thể chém giết thiên đạo. Thần Nam tin tưởng, bởi vì cho dù là hắn hiện tại đến nghịch thiên cấp cảnh giới, thế nhưng là hồi tưởng thương nghịch lúc đó khí tức, vẫn như cũng là chống giống, phản phất chính là một người bình thường, cái này rất đáng sợ. Nói rõ thương nghịch lực lượng vượt qua thần Nam hiện tại rất nhiều, thật có thể chém giết thiên đạo. Bất quá thần Nam nam suy nghĩ không có kéo dài bao lâu, đơn giản là thời gian cấp bách, bọn họ muốn công lên càng cao thiên hơn giai, tầng thứ 6. Cường đại nhất chiến lại một lần nữa bộc phát, phản phất liền như là trước kia thái cổ chiến quan thiên, vẫn như cũng là hỗn độn tộc cường giả. Bọn họ chính là thiên đạo thủ hạ, đại chiến nhân tộc cường giả, không chỉ là thiên đạo mệnh lệnh, càng là vì hỗn độn nhất tộc lợi ích, nhân tộc suy yếu, bọn họ mới có thể chiếm càng nhiều tài nguyên. Độc cô bạt tiên, ma chủ, quỷ chủ, thần chiến nhau nhau tìm hướng đối thủ mình, nghịch tiên cấp cường giả đại chiến, hủy tiên diệt địa, đều là vạn cổ nhân kiệt, cường tham giết. Mà trước mặt thần nam chính là thanh thiên, trong bốn ngày mạnh nhất một vị, hoàn toàn có thể cùng trước kia bị thương lịch chém giết hỗn độn vương sánh ngang. Tại một hồi chói mắt quang mang bên trong, thần nam lõng bàn tay phát ra từng đạo hủy diệt chi quang. Vỡ nát phía trước một mảnh thanh quang, bất quá thanh thiên chính là quang chi hóa, hắn nát bấy vậy liền một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hướng về thần nam đánh tới. Thanh thiên vô cùng cường đại, thế nhưng là là đang mượn dùng đến thiên đạo lực lượng, dưới cái nhìn của Tương địch, cái này thì tương đương với trong Hồng Hoang Thánh Nhân trợ giúp thiên đạo quản lý Hồng Hoang, càng là thiên đạo khôi lỗi. Thanh thiên lực lượng nguồn gốc từ tại thiên đạo, rất khó chém giết. Thần Nam con ngươi sâu thẳm như biển, hắn nhìn xem thanh thiên, nói: "Nếu như không phải thiên đạo bảo hộ ngươi, nửa khác đồng hồ bên trong ta để ngươi hình thần câu diệt, cho dù thiên đạo bảo hộ ngươi, ta trong vòng 3 canh giờ, cũng muốn để ngươi hình thần câu diệt. Thần nam trên thân thể bộ phát ra lực lượng cường đại, cho dù là thanh thiên có thiên đạo lực lượng, hắn cũng muốn đem hắn chém giết tại cái này thông thiên chi lộ. Thí thiên chiến đã đến thời khắc cuối cùng, những cái này thiên đạo nhanh vượt phải chết, tiếp đó bọn họ mới có thể đem hết toàn lực đối phó thiên đạo. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo hạo đàng âm thanh từ cái này chỗ cao nhất truyền xuống, trầm trọng âm thanh tràn ngập thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được một cú cường đại cảm giác áp bách, đến từ sinh mệnh linh hồn rung động. Lại làm một cái luân hồi sao? Thanh âm này không có chút nào tình cảm. Càng giống là một cái chương trình hóa âm thanh. Thiên đạo xuất hiện. Chương 272, Ma thế bản. Thiên đạo xuất hiện, thanh âm hắn không có một chút ba động, phảng phất không có linh hồn, nhưng mà tất cả mọi người biết, Thiên đạo đã sinh ra linh trí, nhưng lại bị giữa thiên địa gian ác cảm xúc chỗ ô nhiễm, có chính mình dục vọng. Lúc Thiên đạo không tại công bằng, đem chúng sinh coi là sâu kiến có thể tùy ý đùa bỡn thời điểm, vậy liền đã không thể đại biểu chúng sinh ý chí, vì lẽ đó bọn họ muốn giật tiên. Thiên, thiên địa chúng sinh tề tụ thông thiên chi lộ, chém giết Thiên đạo nanh vỡ, lấy tự thân ý chí che giạt Thiên đạo. Ngươi sớm đã không phải chúng sinh ý chí, tràn ngập tư dục ngươi nên hủy diệt." Ma chủ trầm giọng nói ra, sắc bén ánh mắt nhìn qua hư không, không thấy được thiên đạo thân ảnh, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào. Một trận chiến này chính là quyết tử chiến, sinh tử đã không trọng yếu, e ngại càng là không có bất kỳ cái gì tất yếu, thiên, muôn vong. Ma chủ tế ra bái tướng này, Độc Cô Bại bỏ mặc cầm Độc Cô, giữa thiên địa đông đảo cường giả bộ phát ra lực lượng mạnh nhất. Mà lúc này đây ma chủ, quỷ chủ, Độc Cô Bại tiên xoay người lại, đối với vô số tiên thần, cùng một chỗ đối với bọn họ bại xuống, trầm trọng nói, "Chư vị Thật xin lỗi. Đám người cảm ứng được độc cô bại thiên cùng ma chủ bọn người đặc biệt tinh thần ba động, biết nên muốn làm gì, tất cả mọi người không sợ hãi, vang tận mây xanh la lên phóng lên cao. Diệt sát ác thiên đạo, lại phương nào? Tất cả mọi người sớm tại đi tới thông thiên chi lộ lúc, liền đã biết thiên thần chi thể chắc chắn phải chết, bọn họ chính là khẳng khái chịu chết tới. Đông đảo cường giả chém giết tự thân, lấy chính mình tinh huyết ngưng tụ ý chí, cứng rắn hàn thiên đạo lực lượng, cái này vô số cường giả lực lượng ngưng tụ, đã làm cho thiên đạo pháp tắc xuất hiện biến hóa. Lấy linh tiêu gọi linh hồn thức tỉnh, đã từng lạc cức vạn sinh linh a. Các ngươi đều tất cả đều tỉnh dậy đi. Độc Cô Bạt Tiên, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Âm Chủ, Nhân Vương mấy người ngửa mặt lên trời la lên. Mới chết đi đông đảo tiên thần, bọn họ hồn phách giống như là tinh tinh chi hỏa bình thường, trong phút chốc thắp sáng mênh mông hoang nguyên. Tại cái này vô số chúng sinh lực lượng cường đại dưới, thiên đạo đều là cảm nhận được uy hiếp, tàn mát ra cường đại uy thế, ngăn cản chúng sinh ý chí đối với mình ăn mọn. Nhưng cái này còn chưa đủ, bởi vì cái này chúng sinh tinh huyết chỉ là một cái tiếp nổ, càng mạnh hơn hủy diệt thiên đạo lực lượng tại đằng sau, vì lẽ đó thiên đạo cảm nhận được sinh tử uy hiếp, nhất định phải toàn lực xuất thủ nhân tộc đông đảo cường giả từ thời đại thái cổ bắt đầu sắp đặt tuyệt không phải đơn giản như vậy một trận chiến này đã không phải là thái cổ thời điểm thiên đạo từ chúng sinh trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tính mạng ta chính là thiên đạo bất tử bất diệt chúng sinh sợi con kiến ngưu toàn khiêu chiến ta nên bị diệt khí cuồn cuộn lôi âm từ hư không mà đến cái này là tới từ thiên đạo phẫn nộ thiên đạo chính là trí cao vô thượng tồn tại thiên địa chúa tể, một khi bị người khiêu chiến đó chính là dùng xét đánh thủ đoạn diệt sát thiên địa pháp tắc buông xuống chân áp vô tận chúng sinh thiên địa ý chí đình trệ trong hư không tinh huyết ngưng kết Đây là Thiên Đạo làm ra phản kích, mà cái này cũng chưa tính kết thúc. Thiên Đạo muốn đem những người này triệt để hủy diệt, làm dùng lôi đỉnh thủ đoạn phích lịch chém giết. Liên thấy trong hư không xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh, do vừa mới bắt đầu hư hảo dần dần ngưng thực, rất nhanh, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại giữa thiên địa. Chính là một cái ma bàn đồng dạng hình dạng, toàn thân đen như mực, phun ra nuốt vào lấy phong mang, chậm rãi chuyển động, tản ra cường đại lực hấp dẫn, bất kỳ cái gì đồ vật đến bên cạnh hắn đều có thể hấp thời gian nát bấy. Ma thế bản, Thiên Đạo bản mệnh linh bảo, thế giới này mạnh nhất tồn tại chính là dựa vào ma bàn lực lượng thiên đạo mới có thể tại làm trái chúng sinh ý chí dưới tình huống lần lượt di thế ma thế bàn nhanh chóng chuyển động đây trời đều là gai ánh mắt mang giống như là sấm sét lại giống là tầng tầng màn sáng hướng về đông đảo thiên địa cường giả tập sát mà đi thiên đạo mãnh liệt phản kích xuất hiện trong nháy mắt sẽ nhân tộc lực lượng xung kích thất linh bất lạc mà vừa lúc này tại xa xôi thiên vực thương lịch hơi lim jim mắt nhẹ nhàng mở ra nhìn về phía cái kia thông thiên chi lộ thoáng qua một tiên nhiên hắc sắc hoàng bào khát thân lăng lệ ánh mắt nhìn tấu vạn cổ giờ khắc này thương lịch mới chính thức buông lòng một hơi cuối cùng xuất hiện, diệt thế đại ma. Giữa thiên địa cái tiêu đạo cực lớn ma bàn, tản ra khí tức hủy diệt, không ngừng xoay tròn, đem chúng sinh lực lượng từng cái đánh tan, phản phất vô năng địch nổi. Nhưng mà Thương Lịch cũng không quan tâm những thứ này, ánh mắt của hắn hoàn toàn thả ở trên ma thế bàn, đơn giản là nó tản ra một cỗ thương Lịch hết sức quen thuộc khí tức, không chỉ là sức mạnh hủy diệt, càng là bởi vì nó thuộc về diệt thế đại ma. Đây là một đạo diệt thế đại ma lực lượng ngưng tụ. Đưa nó nắm bắt tới tay sao? Thương Lịch nhẹ giọng lẩm non, tất nhiên diệt thế đại ma đã xuất hiện, như vậy thiên đạo tác dụng đã tiêu thất. Giữa thiên địa vận chuyển càng là có thể thay đổi cái này đều không liên quan thương lịch sự tình hắn chỉ cần cầm tới diệt thế đại ma mà cái này ma thế bản cũng chỉ là bắt đầu ma thế bản chính là một kiện cực đạo linh bảo so với chân chính diệt thế đại ma không thể nghi ngờ là yếu hơn vô số lần nhưng mà trong thế giới này đã là vô địch độc cô bại thiên độc cô cùng ma chủ bái tướng đại đều chẳng qua là cực phẩm tiên thiên linh bảo đây là cảnh giới lên nghiên ép vì lẽ đó ma thế bản mới có thể vô địch tản ra lực lượng cường đại chấn áp vô tận sinh linh ý chí lưu toan chiến tiên đạo sâu kiến nhận rõ chính mình vận mệnh Thiên đạo âm thanh xuất hiện, ầm vang vang rội tại thiên địa. Có lẽ là bởi vì diệt thế đại ma nguyên nhân, thiên đạo lực lượng bây giờ biến mạnh hơn. hắn thấy, những người này thật sự là sâu kiến. Thiên đạo lực lượng bởi vì ma thế bản xuất hiện đột nhiên tăng cường, để nhân tộc cường giả hình thức lập tức biến vô cùng chất vật. Cho dù là độc cô bại thiên bọn người có chúng sinh ý chí ngưng tụ, đều cảm thấy dày đặc uy hiếp cảm giác. Sắp đặt vạn cổ thiên chi chiến muốn thất bại sao? Trong lòng mọi người một hồi khổ tâm, không rõ tại sao vì tạo thành dạng này kết quả. Dựa theo nguyên bản dự tính, thiên đạo thực lực tuyệt đối ngăn cản không nổi chúng sinh ý chí đang tiếc thực tế cho bọn họ rất ác đặc biệt một kích, lúc ma thế bản xuất hiện về sau, hết thảy đều biến không giống. Thiên địa chúng sinh vận mệnh lần nữa biến bấp bênh. Thiên địa bất công a, thần lao ma âm thanh nói, sắp đặt vạn cổ, hao phí bao nhiêu tâm huyết, lại có bao nhiêu người vì thế hy sinh, chỉ vì cái này một kích cuối cùng, lại thành dạng này kết quả. Liên để ta huyết nhiễm chúng sinh ý chí đi. Thần lao ma điên cùng kêu to phóng tới thiên đạo, mà vừa lúc này, ma thế bản đột nhiên ngừng xoay tròn, phản phất có được một đạo lực lượng cường đại đem giam cầm lại một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại giữa thiên địa, nhẹ nhàng nhìn qua ma thế bản nói ra, hết thảy đều nên kết thúc. Chương 273, ma thế bản tới tay. Thương Lịch thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa, lúc thiên đạo tế ra ma thế bản về sau, Thương Lịch chính là biết đây chính là chính mình chờ cơ hội, diệt thế đại ma lực lượng xuất hiện. Cứ việc chỉ là diệt thế đại ma một đạo lực lượng hình chiếu, chỉ có lấy cực đạo linh bảo sức mạnh, nhưng mà nó giống như là một cái chìa khóa đồng dạng, làm Thương Lịch mở ra diệt thế đại ma con đường. Thương Lịch nhất định phải xuất hiện, trong thế giới này đã ngốc không ngắn thời gian, từ thời đại thái cổ đến bây giờ. Thiên địa hủy diệt cũng đã rất nhiều lần. Cứ việc cùng trong hồng hoang chớp mắt vạn năm thay đổi căn bản không thể so. Nhưng mà đối với bước tiết nhận được diệt thế đại ma thương lịch tới nói, đây chính là dày vò. Lúc thương lịch xuất hiện tại giữa thiên địa thời điểm, tất cả mọi thứ đều là biến như vậy yên tĩnh. Độc cô bại thiên cùng ma chủ bọn người yên tĩnh nhìn qua thương lịch, mà thiên đạo lúc này cũng không bởi vì ma thế bản đột nhiên thoát ly trưởng khống mà phẫn nộ. đều là đem ánh mắt thả ở trên người thương lịch, bởi vì thương lịch bây giờ làm ra bất kỳ động tác gì, đều tuyệt đối sẽ tạo thành cực to ảnh hưởng. Cái này chính là cường giả lực lượng. Thiên đạo đúng thương lịch còn có trực quan nhận biết cảm nhận được thương lịch thực lực, không thể chống đối. ngươi muốn xuất thủ sao? thưa không bên trong tiếng xâm âm ẩm vang tại giữa thiên địa vang động, chính là thiên đạo đang nói chuyện. bây giờ hắn cũng không có phía trước cái kia đối mặt với độc cô bại thiên bọn người đạm nhiên. lúc kia hắn có thực lực tuyệt đối trưởng khống đây hết thảy, mà thương lịch xuất hiện, lại đem đây hết thảy đẩy hướng không biết. vì lẽ đó thiên đạo biến không bình tĩnh, chỉ sợ thương lịch thật đứng tại chính mình đối diện. rõ ràng như vậy biết thương lịch thực lực đi đạo, hoàn toàn sợ hãi. ngươi là đang chất vấn tòa sao? thương lịch băng lanh nói ra tản ra hàn ý. Để cho người ta cảm nhận được sát ý vô biên, một đôi mắt thẳng nhìn qua hư không, nơi đó là Thiên đạo bản nguyên tồn tại địa phương, chỉ cần Thương Lịch mượn ý, tùy thời đều có thể hủy diệt. Lam Minh Hoàng, Thương Lịch cũng sẽ không tùy ý bất luận kẻ nào dạng này ngự khí tự nhủ lời nói, Thiên đạo tính là thứ gì, bất quá là một cái hỗn nguyên kim tiên. Có lẽ là bởi vì nó chính là thế giới này chúa tể quá mức không bị ràng buộc, nói với bất kỳ ai đều là cái này một bộ cao cao tại thượng ngự khí, đáng tiếc lần này hắn đối mặt là Thương Lịch. Thương Lịch băng lãnh lời nói để giữa thiên địa nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, mà thiên đạo nhưng là trì trệ tiếng ầm ầm âm trong hư không lan tràn, giống như là thiểm lôi đồng dạng, nhưng nghe bắt đầu càng giống là thiên đạo tại thô âm thanh thở dốc. đối mặt với thương lịch thật sự là quá mức phẫn nộ, à, ê, đáng tiếc thiên đạo không dám phản kháng, thương lịch thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép cùng hắn. năm đó ở thiên giới thăm dò, hắn liền minh bạch, thương lịch không thể đỡ. thương lịch một câu liền để thiên đạo sợ hãi, tình huống như thế nào triệt để để độc cô bại thiên ma chủ bọn người im lặng, bọn họ bên này chủ bị vô số năm, hy sinh vô số người, kết quả là vẫn là bị thiên đạo áp chế. mà thương lịch đâu, người với người là không thể so a. Cứ việc những người này trong lòng rất là phức tạp, nhưng mà bây giờ lại không nên vọng động, bởi vì thương lịch mục đích còn không rõ xác thực, bọn họ không nên đem thương lịch xem như phía bên mình người. Mấy người nghệ, đây cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm phân tử. Vô luận thiên đạo cùng độc cô bại thiên bọn người bắt đầu suy nghĩ, thương lịch không nhìn thẳng, hắn tới liền cùng những người này không phải dọc đường, đi tới thế giới này chỉ là vì diệt thế đại ma, mà thiên đạo, nhưng là bởi vì giờ khắc này trần thế bàn trong tay hắn, thiên đạo nhất định không cho phép, cũng là thương lịch định nhân, đây chính là truyền thống trên ý nghĩa, ngăn trở thương lịch con đường. Ma Thương Lịch nhưng mặc kệ bọn họ là ai, ngăn trở chính mình đường, cái kia nhất định phải chết. Thiên Đạo cùng Độc Cô Bại Thiên hai phe đội ngũ đều là yên tĩnh nhìn qua Thương Lịch, có chút không biết làm sao cảm giác, Thương Lịch cũng không có cùng bọn họ nói nhảm, chấn nhiếp Thiên Đạo về sau, Thương Lịch trực tiếp xuất thủ. Trong hư không, cái kia khổng lồ ma thế bản kịch liệt đung đưa, một cú khổng lồ lực lượng hủy diệt đem hắn bọc lại bắt đầu, đang muốn đem hắn cùng Thiên Đạo liên hệ triệt để ngăn cách. "Hôn trưởng, ngươi muốn làm gì?" Thiên Đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lần này hắn triệt để ngồi không yên, vô luận Thương Lịch như thế nào bức bách hắn, như thế nào nhục nhã hắn. Thiên đạo đều có thể nhẫn, đơn giản là thực lực không bằng người, chỉ có thể ngoan ngoãn ra vẻ gánh thương. Thế nhưng là Thương Lịch muốn động ma thế bản, thiên đạo tuyệt đối không cho phép, bởi vì đây chính là hắn mệnh căn tử a. Đây là tiên thiên mà sinh cực đạo linh bảo, tại thiên đạo thức tỉnh thời điểm cũng đã nương theo lấy hắn. Rất là thần bí một kiện bảo vật, liền xem như thiên đạo nghiên cứu nhiều năm như vậy, nhưng luôn luôn cảm giác có một tầng đồ vật không có phá vỡ, cái kia chính là ma thế bản rất căn bản bí mật. Cứ như vậy, thiên đạo dựa vào ma thế bản lần lượt đem thế giới này hủy diệt, càng là tại Đông đảo Diệt Thiên Chi chiến bên trong đạt được thắng lợi. Thiên đạo không thể rời bỏ ma thế bản. Nếu ai dám cùng hắn cướp, cái kia chính là liều mạng, cho dù là thương lịch cũng không ngoại lệ. Thiên đạo giận, điên cuồng giống to, không ngừng thôi động chính mình lực lượng, muốn chống đối thương lịch hủy diệt chi khí. Đáng tiếc hắn lực lượng đối với thương lịch tới nói, căn bản chính là không đáng chú ý. Hừ, không biết lượng sức mình. Thương lịch quát lạnh một tiếng, Thiên đạo điên cuồng trong nháy mắt im bặt mà dừng, phảng phất có được một đạo kêu gen văng lên, Thiên đạo bản nguyên trực tiếp bị thương lịch lực lượng pháp tắc trọng thương, ma thế bản hoàn toàn bị hủy diệt chi khí bao khỏa, đem Thiên đạo lực lượng cách trở bên ngoài, ma thế bản run rẩy kịch liệt bởi vì hắn hiện tại vẫn là thuộc về thiên đạo, thương lịch chính là kẻ ngoại lai xâm lấn. nhưng mà loại tình huống này rất nhanh liền phát sinh thay đổi, ma thế bản quất phục, lực lượng hủy diệt đã đem hắn hoàn toàn chiếm, còn lại chỉ còn chờ thương lịch luyện hóa. trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, để cho người ta đáp ứng không xuể, độc cô bại thiên bọn người kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua nơi này, cường đại thiên đạo trong nháy mắt bị thương lịch đánh tan, nhìn hình dáng này tử minh lộ vẻ trọng thương, mà thiên đạo vì đó ỷ vào ma thế bản lại rơi tại thương lịch trong tay, bọn họ giống như là quần chúng bình thường, đúng dạng này chiến đấu phảng phất bất lực. trên thực tế. Thương Lịch cũng coi như là giúp đỡ bọn họ đối phó thiên đạo, không có ma thế bản thiên đạo, tuyệt đối sẽ không giống như là phía trước cường đại như vậy. Thương Lịch đem ma thế bản cầm trong tay, cảm thụ được cái kia trong đó lực lượng hủy diệt, mặc dù không bằng Thương Lịch cùng diệt thế đại ma như vậy tinh thuần, nhưng mà là một cái cực đạo linh bảo, nó sức mạnh đã là đỉnh tiêm. Ma thế bản tới tay, sau đó phải làm thế nào đâu? Diệt thế đại ma. Thương nhẹ nhàng nhịn nó nói, đối với cái này không hiểu khảo nghiệm cũng là có chút chờ mong, tại cái này thời khắc cuối cùng, diệt thế đại ma lại sẽ làm ra cái gì đâu? Chương 274 Thiên đạo diệt. ma thế bàn nơi tay, thương yên tĩnh nhìn qua trong hư không, cái kia khổng lồ lực lượng hủy diệt chưa từng tiêu tan, đây là thiên đạo phải diệt thế chỗ ngưng tụ, mà bởi vì lấy thương lịch đến, nhưng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Thiên đạo lúc trước tại tranh đoạt sao thế bàn quá trình bên trong, bị thương nghịch trọng thương, bản nguyên bị thương không cạn, bằng vào hắn huân nguyên kim tiên lực lượng, còn chưa bị hủy diệt, cũng coi như là hắn thiên đạo sinh mệnh hình thái đủ mạnh. Chỉ bất quá chính mình bản mệnh linh bảo không hiểu bị cướp, đặt ở ai trên thân đều là sẽ không cam lòng, huống chi là thống trị thế giới này vô số năm thiên đạo, cao nạo hắn càng khó có thể hơn chịu đựng cho dù đối thủ là Thương Lịch, cái kia đồng dạng sẽ không nhận, bởi vì một khi mất đi ma thế bản, thiên đạo lực lượng sẽ hạ xuống quá nhiều. Muốn đánh bại cái này thiên địa chúng sinh phản kháng, biến số quá nhiều. Đem ma thế bản trả lại. Thiên đạo tiếng hét lớn âm từ trên chín tầng trời cuộn cuộn mà đến, tràn đầy phẫn nộ cuồng bạo, đây đã là không tiếc bất cứ giá nào đem ma thế bản đoạt lại. Thiên đạo pháp tắc ý chí ngưng tụ tại cái này thông thiên chi lộ lên, khắp nơi cũng có thể cảm giác được cái kia cuồng bạo khí thế, thiên đạo đã điên cuồng. Thương Lịch nhàn nhạt nhìn qua thiên đạo phẫn nộ, phảng phất là một loại không có để ở trong lòng cảm giác. Thương Lịch vốn nguyên đại là Kim Tiên hậu kỳ lực lượng, tuyệt đối có thể đem hắn nghiền ép. Phía trước giữ lại Thiên đạo tính mệnh chẳng qua là làm chủ tuyến hướng đi, vì cuối cùng diệt thế đại ma hiện thân, mà bây giờ ma thế bản đã tới tay, chính là biểu thị Thiên đạo đã không cần. Sâu kiến đồ vật bình thường, cũng xứng đang chô ngồi mặt nói chuyện. Cho tọa hạ tới. Thương Lịch lạnh giọng nói, lời nói như thế kia chúng kiên quyết ý chí không cho phản bác. Thương Lịch ý chí chính là hết thảy. Oeng. Giữa thiên địa phảng phát một hồi vang dội, cường bạo trên lực lượng bộc phát ra, sức mạnh hủy diệt càng thêm cường đại, trong hư không hình thành vô biên như thế ở vang phóng tới cựu trọng thiên. Nơi đó là Thiên đạo bản nguyên chỗ. T3. Ngay lập tức, trên chín tầng trời xuất hiện một hồi thê thảm kết lệnh, rất là bén nhọn, đây là Thiên đạo kêu thảm, thương lịch công kích rõ ràng để hắn không chịu nổi. Không giống với hữu hình sinh linh la lên, Thiên đạo la lên càng là loại kia côn trùng thét lên, rất là chói tai, để cho người ta tê cả da đầu cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp thông thiên chi lộ. Độc cô bại thiên cùng ma chủ những người này ở đây cái này Thiên đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, cũng cảm thấy nhíu mày, mạnh như nghịch thiên cấp cảnh giới, đều là cảm giác vô cùng có chịu. Sau một khắc, trên chín tầng trời lại là một tiếng vang rội, lực lượng cường đại mới truyền vang xuống, hình thành một cô dư ba, trong nháy mắt liền hư không, thiên địa linh khí biến mỏng manh. Liền thấy trên chín tầng trời, cường đại lực lượng hủy diệt thoáng qua, vô biên khói đen mờ mịt, ăn mòn hủy diệt, bất kỳ cái gì vật chất đều khó mà ở trong đó sinh tồn, mà đây cũng là bao quát thiên đạo. Đạo này nổ vang về sau, thiên đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, căn bản không phát ra được thanh âm nào, thương lịch cường đại công kích đã để thiên đạo không phát ra được thanh âm nào. Độc cô bại thiên bọn người chấn kinh nhìn qua trên chín tầng trời trên mặt nói không nên lời cảm giác bọn họ liều sống liều chết muốn thử diện thiên đạo cuối cùng liền hy sinh chính mình đều khó mà phát huy tác dụng đã đến cái cảnh thiên đạo lực lượng quá mức cường đại nhưng mà tại thương lịch trong tay đâu giống như cùng chơi đồng dạng vẹn vẹn hai lần công kích phảng phất còn cũng không dùng hết toàn lực thiên đạo liền xong đời lần thứ nhất thê thảm âm thanh là thật thiên đạo bị thương nặng mà lần thứ hai ầm vang vang rội phải chăng cho thấy thiên đạo đã chết hai mươi bọn họ không biết nhưng mà bây giờ trong lòng phức tạp là thật mà thiên đạo đến cùng chết hay không Thương Lịch rất nhanh chính là đưa ra bọn họ đáp án. Liên thấy Thương Lịch đưa tay, trong hư không lập tức xuất phát ra một cỗ hấp lực, nối thẳng trên 9 tầng trời, cho người ta cảm giác chính là có thể đem toàn bộ thiên hạ xé nát. Mà xuống một khắc, giữa thiên địa lần nữa bộc phát ra một đạo thanh âm chói tai, giống như vừa rồi đồng dạng chính là thiên đạo âm thanh, chỉ bất quá lần này thanh âm hắn bên trong lộ ra một cỗ cảm giác suy yếu cảm giác, mà cái kia tản mát ra tinh thần ba động phảng phất là tại hướng về Thương Lịch cầu xin tha thứ, đối với Thương Lịch rất là sợ hãi. Liên thấy trước mặt Thương Lịch thêm ra một đạo đồ vật, tối tâm mở miệng một mảnh. Phán phất là một đạo khí thể, nhưng càng giống là khí thể cùng chất lỏng ở giữa một loại vật chất. Thương lịch đối với hắn rất là quen thuộc, chính là sinh mệnh bản nguyên. Trước kia thương lịch tại trong hỗn độn chính là loại trạng thái này, mà đây cũng là thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo chính là chúng sinh ý chí ngưng tụ, không thuộc về sinh mệnh một loại, nhưng mà hắn bản nguyên lại là cùng sinh mệnh đồng dạng. Thương lịch trực tiếp đem thiên đạo bản nguyên câu đến trước mặt mình, bất quá kinh lịch thương lịch hai lần công kích, thiên đạo đã suy yếu hết sức, đều lộ ra một cố bạc nược cảm giác. Thả ta ra. T Thiên đạo thê thảm chui lên, rơi vào thương lịch trong tay trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi, hiện tại cũng không muốn đem ma thế bản cầm về sự tình. đây chẳng qua là nhất thời xúc động, cảm nhận được thương lịch cường đại, mới hiểu được loại kia cảm xúc là buồn cười biết bao. nhưng mà hiện tại đã muộn, rơi vào thương lịch trong tay, muốn sống liền muốn nhìn vận mệnh bọn họ. vừa rồi ngươi nói cái gì? thương lịch nhìn qua trước mặt cái này thiên đạo, từ tố nói, loại kia biểu lộ chính là ở trên cao nhìn xuống, thương lịch khí thế có thể dùng thực lực tác bách. vạn cổ minh hoàng, dân gia chính là hình thành. thương lịch băng lãnh lời nói để cái này một phương thiên địa ngưng tụ để đọc cô bại thiên bọn người là trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới Thương Lịch như thế lang, trực tiếp đem Thiên Đạo chò lấy xuống. Bọn họ ngay từ đầu suy đoán không sai, Thương Lịch thực lực xa xa mạnh hơn Thiên Đạo. Nhìn qua cái kia thê thảm Thiên Đạo, những người này có mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết làm sao, cho tới nay cố gắng sắp thành công, Thiên Đạo liền muốn xong, thế nhưng là không phải mình động. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Đạo rơi vào tình cảnh như thế này luôn luôn sự tình tốt. Đối mặt Thương Lịch băng lãnh lời nói, Thiên Đạo không nói gì, lúc này lặp lại vừa rồi cái kia một ván lời nói rõ ràng là muốn chết hành vi, làm cao ngạo Thiên Đạo thấp kém đi của người hắn thật đúng là không có làm qua. Thế nhưng là thương lịch lại không quan tâm những chuyện đó. Thiên đạo không nói gì, thương lịch càng sẽ không đem hắn để ý. Bất quá là một cái hôn nguyên kim tiên cảnh giới, bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Không nói lời nào, cái kia chính là chết đi. Thương lịch thanh âm lạnh như băng văng lên, thiên đạo lập tức kinh hãi, nhưng mà lời nói còn cũng không nói ra miệng, chính là thống khổ kêu gọi bắt đầu. T, T, đừng có giết ta. Thiên đạo thật sợ hãi, thương lịch muốn giết hắn, căn bản không có chút gì do dự. Hắn sợ, khác gì cầu mong tha. Đáng tiếc đây là thời điểm. Thương Lịch đã không nghe hắn, hủy diệt chi khí trong nháy mắt đem Thiên Đạo bao khỏa ăn mòn hủy diệt, giống như đao cắt thịt đơn giản như vậy. Chương 275, Thương Lịch diệt thế. Tại hủy diệt chi khí bộc vào, Thiên Đạo không ngừng tiêu thảm, loại kia đau thấu tim gan cảm giác, liền xem như Thiên Đạo không tính là một cái sinh mạng thể, nhưng là ta đồng dạng không thể tránh né, nhất là đối mặt Thương Lịch hủy diệt chi khí, đây chính là danh xương hủy diệt hết thể lực lượng cường đại. Thiên Đạo tại Thương Lịch hủy diệt xuống càng ngày càng suy yếu, khan giọng âm thanh càng ngày càng nhỏ, mà cái kia một đoàn hất sắc nguyên lực lượng đồng dạng phát sinh thay đổi. Bây giờ đã mỏng manh khó ít, phản phất lộ ra trong đó rất căn bản đồ vật, một cái hình thủ kỳ quái sinh vật ở trong đó dễ rửa lấy, đầu, tay chảo toàn bộ cũng có, phản phất giống như dùng hài nhi đồng dạng xông phá thai màng bà khỏa. Nhưng mà quá trình này lại không có như vậy ấm áp, ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại buồn nôn hương vị, nhìn xem cái kia kỳ quái sinh vật tại bản nguyên bên trong không ngừng dãy rửa, bất lực la lên, sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là thiên đạo. Thương Lịch cũng coi như là mở mang hiểu biết, thiên đạo cái bộ dáng này coi như là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn mặc dù không tính là một cái sinh mạng thể Nhưng mà bản nguyên bên trong vậy mà lại có loại sinh mạng này một vật, ngược lại là một cái kỳ quái tồn tại, Thương Lịch đang suy nghĩ trong Hồng Hoang Thiên Đạo có thể hay không cũng giống là cái này thiên đạo đồng dạng, đồng dạng buồn nôn. Thiên Đạo thê thảm âm thanh bên trong, thiên địa không có thanh âm nào khác, trừ Thương Lịch đạm nhiên ánh mắt bên ngoài, độc cô bại thiên bọn người là cao mày nhìn chằm chằm thiên đạo bản nguyên. Tựa hồ là rất khó tưởng tượng dạng này sự tình, thiên đạo chân thực bộ dáng đúng là như vậy, mà cho tới nay muốn tiêu diệt thiên đạo, bây giờ thật xong. Rất nhanh, thiên đạo kêu khóc gầm thanh càng ngày càng yếu, dần dần không có tiếng động. Tại hủy diệt chi khí ăn mòn xuống có thể chèo chống lâu như vậy, cũng coi như là hắn thiên đạo hình thái cường hãn. Đáng tiếc hắn cuối cùng bất quá là hồn nguyên kim tiên cảnh giới. Theo một tiếng xoa tâm thanh, thiên đạo bản nguyên triệt để phá thoái, hóa thành hư vô, phiêu tán tại cái này giữa thiên địa, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Giữa thiên địa y mắng, độc cô bại thiên bọn người đứng ở nơi đó phảng phất chịu đến rất lớn xúc động, mục tiêu đạt tới, lại càng thêm mở miệng. Thương lịch ánh mắt đạo nhiên, thiên đạo hủy diệt hắn thấy bất quá là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, như qua liền một cái hồn nguyên kim tiên ra hỏa, thương lịch đều không làm gì được. Như vậy hắn cũng không cần hỗn. Kế tiếp, liền muốn nhìn diệt thế đại ma, trận này đánh cờ tới chính là Thương Lịch cùng Diệt Thế Đại Ma ở giữa, cái gì khác thiên đạo, thiên chi chiến cái gì đều chẳng qua là mang theo phẩm. Bây giờ Thương Lịch cầm tới ma thế bản, như vậy bọn họ sứ mệnh tựa hồ cũng là kết thúc. Mấu chốt ngay tại ở Thương Lịch trong tay cái này ma bản, hắn đem quyết định những người này vận mệnh. Thiên đạo hủy diệt về sau, sau một khắc, ma thế bản đột nhiên chấn động bắt đầu, độc cô bại thiên bọn họ lập tức rất gấp gáp, đây là thuộc về thiên đạo đồ vận, bây giờ thiên đạo chết, cái này ma thế bản còn muốn làm gì? Mà thương nịch rất là chấn định, bởi vì đây là diệt thế đại ma xuất thủ, hắn có thể cảm nhận được trong đó cái kia cỗ khí tức quen thuộc. Ma thế bàn bổ phát ra một hồi ầm vang uy thế, lực lượng cường đại quét ngang toàn bộ thế giới, vô số linh khí hủy diệt, vô số giang hà ngăn nước, hoàn toàn chính là một bộ diệt thế cảnh tượng sưng nguyên bản. Diệt thế đại ma ý chí xuất hiện, người cầm tới nó, nặng nề âm thanh ma thế bàn bên trong vang lên, đây là diệt thế đại ma âm thanh, phản phất là cách rất lâu không có nghe được. Ở cái thế giới này đợi bất quá mấy chục năm, thà ở trong hầm hoang căn bản không tính là gì, nhưng mà bởi vì có cảm xúc duyên cớ. Thương Lịch phản phất là cảm giác ngốc rất lâu. Diệt Thế Đại Ma xuất hiện, để hắn lại lần nữa trở về đi qua. Cầm tới, Thương Lịch đạm nhiên nói ra, minh bạch lời kế tiếp mới là trọng điểm. Như vậy ngươi nên làm như thế nào? Diệt Thế Đại Ma lời nói vẫn nặng nề như cũ, nhưng mà tại Thương Lịch trong thai đã biến không giống, đây là đang ép mình làm ra lựa chọn. Đây chính là người khảo nghiệm. Thương Lịch trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đã minh bạch Diệt Thế Đại Ma ý tứ, đây chỉ là bắt đầu, càng là nhìn chính mình ý nguyện. Bất quá đối với Thương Lịch tới nói, vấn đề này căn bản không có chuyện gì để nói không có mặt khác lựa chọn quyết định vậy liền bắt đầu đi diệt thế đại ma âm thanh nói xong chính là yên tĩnh lại không có tại cho thương lịch bất kỳ quái nhiêu nào hắn chỉ là một cái dẫn đạo tác dụng chân chính làm ra quyết định vẫn là tại thương lịch trong tay ma thế bàn bên trong đột nhiên truyền ra âm thanh để độc cô bại thiên bọn người cảm giác rất kinh ngạc thiên đạo đã chết cái này ma thế bàn bên trong âm thanh là ai hơn nữa thương lịch vẫn là không có chút nào cảm giác bất ngờ càng giống là đang đợi cái gì giống như cái này khiến độc cô bại thiên bọn người có một loại không tốt lắm dự cảm cái này tựa như là một cái cực lớn âm mưu. Phảng phất bây giờ bọn họ rơi vào một cái càng thêm cảnh hiểm uy. Quả nhiên sau một khắc trong lòng bọn họ thoáng hiện một cô mánh liệt cảm giác nguy cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thương Lịch chính băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn họ. Loại kia xem sinh mệnh tại không có gì cảm giác, làm lòng người rất lạnh. Căn bản không có một chút tình cảm, ngàn vạn tính mạng người ở trong mắt Thương Lịch bất quá là như vậy giá rẻ, chém giết, phảng phất thiên đạo diệt thế. Ngươi muốn làm gì? Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng nói. Đối với Thương Lịch bọn họ chưa từng có buông lòng qua cảnh giác, cái này không biết địch bạn tồn tại, thật sự là một cái nhân vật nguy hiểm. Mà vừa rồi Thương Lịch chém giết thiên đạo, lại là để bọn họ vương lòng rất nhiều, nhưng mà bây giờ Thương Lịch cái tia lạnh lùng ánh mắt lại làm cho bọn họ có một loại so thiên đạo càng lớn nguy cơ. Đối mặt độc cô bại thiên lời nói, Thương Lịch không có trả lời, hắn muốn làm chuyện gì không tới phiên người khác đi đánh giá, minh hoàng ý chí không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Ma thế bàn trong nháy mắt xuất thủ, biến to lớn vô cùng vắt ngang trên hư không, tản ra huy thế ngập trời, so với thiên đạo sử dụng thời điểm càng thêm cường đại. Giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập sức mạnh hủy diệt, ma thế bàn không ngừng xoay tròn, cực lớn hút chi lực vô biên lan tràn xa xôi phía chân trời, cái kia vô tận nguyên khí toàn bộ tiêu thất không còn, bị ma thế bản hủy diệt hầu như không còn. Hư không bất ổn, thiên địa chấn động, giang hà chạy ngược, hoàn toàn là một bộ diện 4.8 thế cảnh tượng, hơn nữa trong thế giới này đồng thời xuất hiện vô số cái ma thế bản hư ảnh. Chậm chạp xoay cho lấy, giống như ma bản đồng dạng, đem cái kia xung quanh là thế giới toàn bộ hấp dẫn tới, từng cái nát ấy. Thế giới cứ như vậy xong, thiên địa phảng phất đi đến phần cuối. Độc Cô bại thiên cùng ma chủ những người này kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, biến hóa thật sự là quá nhanh, căn bản không có phản ứng thời gian. Thương Lịch biến thành diệt thế tồn tại. Hắn muốn đem thế giới này hoàn toàn hủy diệt, cái này là chính hắn ý nguyện vẫn là chịu đến ma thế bản công chế. Bọn họ không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng, thương lịch diệt thế đã bắt đầu, muốn ngăn cản vô cùng khó khăn. Chương 276, ngươi không nên quá phận. Thương lịch diệt thế đó là không thể địch nổi tồn tại, độc cô bại thiên những người này nhìn qua thương lịch tràn ngập chân tinh, nhưng rất nhanh liền thành phẫn nộ người, chẳng lẽ cái này thương lịch lại trở thành một cái mới ác thiên đạo? Hắn mạnh hơn thiên đạo, khó đối phó hơn chẳng lẽ bọn họ tân tân khổ khổ làm ra cố gắng toàn bộ ưu phí, bọn họ khó mà chịu được. Dừng tay, ma chủ bọn họ trầm giọng nói, trong tay đã tê ra chính mình binh khí, những thứ này nguyên là dự định đối phó thiên đạo, nhưng mà bây giờ đối với Thương Lịch tới nói, lại là mềm yếu như vậy bất lực. Ma chủ bọn người phóng tới Thương Lịch, cứ việc bọn họ biết thực lực mình xa xa không phải Thương Lịch đối thủ, nhưng mà hiện tại bọn họ đã sẽ không nghĩ những thứ này. Nguyên bản tại trận này thí tiên chiến bên trong, bọn họ liền cũng định tốt, hy sinh chính mình tự diệt thiên đạo, tới sẽ rất khó còn sống sót cơ hội, lần này bọn họ đã không hề cố kị. Trọng kiếm độc cô cùng bái tướng đài mấy người cực phẩm tiên thiên linh bảo tản ra cường đại uy thế, hướng về thương lịch công kích mà đi. Cứ việc bọn họ so với ma thế bản tới nói, uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng mà liên hợp lại cùng nhau nghịch, đồng dạng không thể coi thường. Đối mặt với cố này công kích, thương lịch mày nhíu lại một chút, nghĩ đến đem không sáu những người này ở lại cuối cùng giải quyết, nhưng mà bọn họ gấp gáp lấy muốn chết, thương lịch cũng sẽ không khách khí. Đương tưởng rằng thương lịch sẽ bỏ qua những người này, từ bắt đầu đến nay thương lịch liền cùng bọn họ không phải người một đường. Thương lịch tới đây chỉ là vì diệt thế đại ma tồn tại. Ma thế bản cấp tốc chuyển động bắt đầu vắt ngang tại độc cô ma chủ bọn người trước mặt, cường đại lực hấp dẫn cấp tốc đem lực công kích của bọn họ lượng đánh ở trên người ma thế bản, ma thế bản nhẹ nhàng chấn động, nhưng mà chịu ảnh hưởng 10 phần có hạn. mà ngay sau đó phản kích, nhưng lại là như vậy hung mãnh, một cỗ cường đại diệt thế chi lực cấp tốc hướng về độc cô bại thiên bọn người công kích mà đi, Điên cùng lực lượng phun trào, giữa thiên địa pháp tắc lực lượng ngưng tụ vô tận uy thế bao quanh những người kia, lịch loạn bắt thức tuyên cổ thông thông, độc cô bại thiên thần chiến bọn người đánh ra cường đại pháp tắc lực lượng trong thế giới này tuyệt đối là lịch thiên cấp tồn tại nhưng mà đối mặt với ma thế bản vẫn như cũ là như vậy không thể làm gì giữa thiên địa pháp tắc vẫn như cũ chính là diệt thế làm chủ sức mạnh hủy diệt đã đem toàn bộ thế giới tràn ngập bọn họ cái này nhỏ yếu pháp tắc lực lượng căn bản không cải biến được cái gì độc cô bại thiên bọn họ đã biến lung lay sắp đổ nhưng ngay lúc này một đạo màu xanh tím công kích đột nhiên phóng tới ma thế bản cái kia trong đó tản ra ba động đã đạt tới nghịch thiên cấp không cần độc cô bại thiên nhi bao nhiêu mà cái dạng này chính là tới cứu độc cô bại thiên thương lịch tới cũng không có đối với diệt sát độc cô bại thiên những người này coi quá nặng không phải vậy, hắn hơi để ý một chút, những người kia căn bản liền không khả năng kiên trì. Nhưng là thấy đến đạo này, đến đây nghĩ cách cứu viện độc cô bại thiên công kích, Thương Lịch cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, chỉ bởi vì đây là thuộc về Độc Cô Tiểu Uyên. Độc Cô Tiểu Uyên chính là Thương Lịch nữ nhân, cái nào một chỗ là Thương Lịch không biết. Cái kia cố nhàn nhạt khí tức còn chưa tới ngay lập tức, Thương Lịch đã biết nàng muốn độc thủ. Độc Cô Bại Thiên là phụ thân nàng, Thương Lịch muốn giết hắn, Độc Cô Tiểu Uyên tự nhiên không muốn, đáng tiếc nàng lực lượng đối với ma thế bản tới nói người, còn chưa đủ. Độc Cô Bại Thiên bọn người tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Độc Cô Tiểu Huyên thân ảnh xuất hiện trong hư không, nguyên bản thấp thấp người thân thể đi qua Thương Lịch khai phát đã biến đầy đặn bắt đầu, chỉ bất quá trên mặt vẫn như cũ còn sót lại tại một chút thiếu nữ non nớt. Nàng phẫn nộ nhìn qua Thương Lịch, yêu kiều nói, "Thương Lịch, ngươi đang làm gì? Tại sao phải làm như vậy?" Nàng răng ngà cắn thật chặt, chính mình nam nhân muốn giết mình phụ thân, đây đối với nàng tâm linh tới nói là một cái cực lớn tổn thương. Đối mặt với Độc Cô Tiểu Huyên phẫn nộ, Phân lịch lưu chút bất đắc dĩ, đã sớm biết là như thế này kết quả, nhưng loại chuyện này lại là tránh không. Thương Lịch đành phải nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Huyên, Chuyện này hiện tại nói không rõ ràng, về sau ngươi sẽ minh bạch ta ý nguyện. Hiện tại rời khỏi nơi này trước. Thương Lịch thật muốn giết độc cô bại thiên những người này sao? Thật muốn giết. Thế nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn họ liền nhất định chết, đây cũng là một cái vô cùng thần kỳ thế giới, Thương Lịch còn nhớ rõ nguyên lai thế giới bên trong những người này toàn bộ tự vẫn, nát bấy thiên đạo ý chí, chỉ còn lại nhân vật chính một người. Nhưng mà cuối cùng không phải là tất cả đều phục sinh. Thương Lịch làm ra là đem toàn bộ thiên địa hủy diệt, nhưng ma bản cũng là một cái đặc thù tồn tại, đã có hủy diệt, lại có tân sinh bị ma thế bản hủy diệt hết thảy không hề giống là hắn thể diệt thế đại ma như vậy toàn bộ song yên diệt giống như thế giới này lần này diệt thế về sau vẫn như cũ sẽ sinh ra một cái mới thiên đạo bởi vì thương lịch hủy diệt không phải toàn bộ thế giới mà đây cũng là diệt thế đại ma muốn khảo nghiệm thương lịch tâm tính nhưng lại không biết thương lịch đã quen thuộc hết thảy biết đây đều là có hậu thủ mà thương lịch những thứ này tâm tư cũng không thể nào lúc này đối với độc cô tiểu huyên nói như thế diệt thế đại ma cũng tương tự sẽ biết minh bạch kịch bản thương lịch đây coi như là ra lệnh ta không có độc cô tiểu huyên trong mắt dương dương Võ Cường nói ra, thân thể cản trước mặt Thương Lịch, không để cho hắn tiếp tục như thế. Nàng không muốn nghe Thương Lịch giải thích, chỉ cần phân mịch dừng lại, nhiều khi nữ nhân đều là không lý trí, thường thường không nhìn thấy sự tính chất. Đối mặt với một cái hung hăng cản quấy bộ dáng tiểu thư, Thương Lịch cũng là bất đắc dĩ, cái này đã đến thời khắc mấu chốt, Thương Lịch không thể nào lúc này dừng bước lại. Cứ như vậy nhìn nhau, đột nhiên độc cô tiểu uyên ánh mắt bắt đầu hoàng hốt, thân thể đung đưa, lập tức minh bạch, đây là lấy Thương 120 bàn lịch nói. Nhưng lúc này nàng vẫn như cũ tuyệt cường, mơ hồ nói ra, "Thương Lịch, ngươi nếu là không dừng tay, Ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong chính là thế ở Thương Lịch trong ngực, nhìn qua trên mặt mang nước mắt tiểu thư, Thương Lịch cũng là một hồi thương tiếc, nhưng lúc này cần phải tiếp tục công việc. Không có độc cô tiểu huynh ngăn cản, ma thế bản trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, quét ngang toàn bộ thế giới. Lần này hoàn toàn là do Thương Lịch chủ đạo, vì lẽ đó hắn diệt thế lực lượng càng thêm cường đại. Giữa thiên địa hiện ra vô số ma thế bản hư ảnh, cấp tốc đem cái kia một phương thiên địa quét sạch, mà độc cô bại thiên cái này một số người cũng cuối cùng ngăn cản không nổi ma thế bản lực lượng. Tại từng tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, máu tươi rải đầy hư không. Lúc này thiên địa yên tĩnh, không có gì cả, hoàn toàn bị mải thế doanh hủy diệt, có thể trông thấy chỉ có bóng đêm vô tận không gian. Lúc này, sự tình gì phản phất đều là kết thúc, Thương Lịch làm ra hắn lựa chọn, lựa chọn diệt thế, đây là hắn tâm, hủy diệt một cái thế giới hoàn toàn không có áp lực. Đây là hủy diệt đại đạo cao ngạo. Chỉ bất quá theo diệt thế đại ma lại một đường tinh thần ba động truyền đến, Thương Lịch sắc mặt biến không dễ nhìn, băng lãnh nói ra, ngươi không nên quá phận. Chương 277, diệt thế đại ma tới tay. Người không nên quá phận. Thương lịch thanh âm lạnh như băng tại vắng vẻ trong bóng tối văng lên. Lúc này thiên địa đã bị thương lịch hủy diệt, hoàn toàn mở mịt không có bất kỳ cái gì sinh cơ, trừ băng lãnh chính là hoa vu, trừ thương lịch trong ngực đã ngất đi độc cô tiểu huyền, cũng không còn bất kỳ ai khác. Mà theo như lời thương lịch tự nhiên chính là diệt thế đại ma. Bởi vì lúc thương lịch đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn hủy diệt về sau, diệt thế đại ma khảo nghiệm hẳn là cũng xem như hoàn thành, tu luyện hủy diệt đại đạo người mạnh nhất muốn nắm giữ một bộ băng lãnh nội tâm, xem thiên hạ tại không có gì cao ngạo, những cái này thương lịch tất cả đều có diệt đi toàn bộ thiên địa hắn không có chút gì do dự thế nhưng là tại cái này về sau diệt thế đại ma vẫn không có đối với hắn có bất kỳ đáp lại nào đây cũng là nói rõ thương lịch khảo nghiệm vẫn chưa hoàn thành diệt thế đại ma còn cần thương lịch đi làm mặt khác cái này khiến thương lịch trong lòng không ngừng chìm xuống sát mặt rất là không được hủy diệt toàn bộ thiên địa hủy diệt toàn bộ sinh linh toàn bộ thế giới giống như không còn xuất lại bất cứ thứ gì nhưng mà chân chính nói đến còn có một cái thương lịch nhìn về phía trong ngực tiểu huyền, nàng là thế giới này người nếu như không có thương lịch xuất hiện nàng tại cuối cùng cũng sẽ theo cái kia vô tận chúng sinh tự vẫn, lấy chính mình tinh huyết hủy diệt thiên đạo. Chỉ bất quá bởi vì thương lịch xuất hiện, nàng vận mệnh bị thay đổi, hiện tại đã trở thành đại la kim tiên viên mãn cường giả, không cần cùng cái kia thiên địa chúng sinh đồng dạng chết đi. Chỉ bất quá diệt thế đại ma ý tứ chính là muốn để thương lịch hủy diệt độc cô tiểu huyền, mới xem như khảo nghiệm hoàn thành. Thương lịch thanh âm lạnh như băng trong bóng đêm truyền vang, hắn mặc dù băng lãnh vô tình, nhưng mà đối với mình nữ nhân, thương lịch là rất khó ra tay, cái này không quan tâm tính, mà là nhân tính. Thương lịch lời nói vừa mới nói xong. Diệt Thế Đại Ma âm thanh xuất hiện, vẫn như cũng là nặng nề như vậy, chỉ bất quá bây giờ lại là để cho người ta nghe ra một tia bằng lãnh. Đây là chính ngươi lựa chọn, làm ra lựa chọn liền có thể chứng minh ngươi có kế thừa hủy diệt đại đạo tư cách. Đây mới là Diệt Thế Đại Ma cuối cùng khảo nghiệm, để Thương Lịch hủy diệt chính mình nữ nhân, đó đã không phải là lãnh khốc, mà là triệt để không có nhân tính. Chỉ có chân chính đem tất cả mọi thứ toàn bộ coi nhẹ, thầm nghĩ lấy chỉ có hủy diệt, như vậy mới có thể trở thành hủy diệt người mạnh nhất. Đây là Diệt Thế Đại Ma ý chí, đây là hắn ý nghĩ đối với Thương Lịch khảo nghiệm. Liên nhìn Thương Lịch lựa chọn ra sao? Nghe diệt thế đại ma băng lánh lời nói, Thương Lịch con mắt càng thêm băng lãnh, phẫn nộ loại tâm tình này phảng phất chưa từng có lại trên người Thương Lịch xuất hiện qua. Đơn giản là Thương Lịch cường đại, có thể coi thường hết thảy khiêu chiến, bất kỳ cái gì động tác dưới cái nhìn của Thương Lịch đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép bình thường, mà giờ khắc này Thương Lịch thật phẫn nộ, lần thứ nhất loại cảm giác này. Giết độc cô tiểu huyên Thương Lịch liền có thể nhận được diệt thế đại ma. Thương Lịch lại nên như thế nào đi lựa chọn? Ha ha ha. Diệt thế đại ma, ngươi cho rằng chỉ ngươi là ai? Hỗn độn chí bảo, có thể tùy ý chưởng khống những người khác ý chí có thể đem loại này khảo nghiệm xem như thay đổi một cái nhân ý chí công cụ thương lịch điên cuồng cười nói trên mặt càng thêm băng lãnh trên thân sát khí đã bắt đầu lan tràn đây là thương lịch phẫn nộ ngươi sai ta là minh hoàng thương lịch ta ý chí chính là hết thảy không ai có thể tả hiu ta ta muốn làm không ai có thể ngăn cản ta không có muốn làm vậy liền tuyệt sẽ không phát sinh ta chính là tất cả mọi thứ thương lịch trầm trọng âm thanh tại cái này hắc ám không gian bên trong truyền vang hoàn toàn đem hết thảy che giấu càng giống là một loại tiên thể hắn minh hoàng thương lịch không nhận bất luận kẻ nào tả hiu Liền xem như cái này diệt thế đại sao dưới cái nhìn của Thương Lịch cũng bất quá là một cái hỗn độn trí bảo, không có sử dụng nó người, vĩnh viễn cũng chỉ là một kiện hỗn độn trí bảo. Tại hỗn độn sáo xỉnh bên trong không có tiếng tam gì, diệt thế đại ma càng không khả năng dùng một cái chỉ là khảo nghiệm, tới để Thương Lịch đi làm Thương Lịch không thể tiếp nhận sự tình. Cứ việc Thương Lịch tu luyện hủy diệt đại đạo, băng lãnh vô tình, nhưng mà cái này cũng là phân lời, hắn không phủ nhận trong lòng ẩn giấu một vệt kết thân tình nấm áp. Nếu như ngay cả cái này cũng không có, như vậy Thương Lịch sống sót cùng một đại máy móc lại có gì dị? Chém giết, hủy diệt lúc hắn đem đây hết thậy làm được cực hạn thời điểm, hắn còn thừa lại cái gì? chỉ có đối mặt với vô biên hắc ám, cảm thụ được cô độc. Thương lịch ánh mắt biến càng ngày càng băng lãnh, hắn đã đối với diệt thế đại ma lựa chọn nói ra không, như vậy tiếp xuống liền muốn đối mặt diệt thế đại ma lựa chọn. Thương lịch khảo nghiệm có thành công hay không, diệt thế đại ma sẽ hay không đi theo thương lịch liều mạng bao la đạo. cái này đều muốn nhìn diệt thế đại ma lời kế tiếp ngữ. trong bóng tối cảm nhận được chỉ có cái kia vô biên hoa vu, cùng với thương lịch cái kia băng lãnh bá khí lời nói, tại cái này hư vô thiên đặc biệt ở giữa không ngừng chấn động quanh quẩn. Mà thương lịch cùng diệt thế đại ma càng là rơi vào trầm mặc, ai cũng không nói gì, càng giống là một loại suy xét, hoặc nói là chờ đợi, chờ đợi cuối cùng vận mệnh lựa chọn. lúc này mỗi một giây đều là dài vò. trầm mặc sau một hồi lâu, thế đại mài âm thanh xuất hiện lần nữa, vẫn như cũng là nặng nề như vậy, lại làm cho thương lịch không có cảm giác như vậy bằng lãnh. người thắng, về sau ta sẽ đi theo người, đừng cho diệt thế đại ma phh2 mở. thắng, nghe được diệt thế đại ma lời nói, thương lịch trong lòng cũng là buông lòng một hơi, tại vừa rồi thời điểm, loại kia thắng bại thật không phải do thương lịch tới bình phán. Thương lịch cự tuyệt diệt thế đại ma đưa ra con đường, nguyên tắc hoàn toàn tương phản phương hướng. Mặc dù thoạt nhìn là vi phạm diệt thế đại ma ý nguyện, nhưng người nào lại có thể cam đoan cái kia cũng không phải một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm thương lịch nhân tính phải trang đánh mất, trở thành một đài chỉ biết là cố máy giết chóc, hoàn toàn bị trong lòng hủy diệt dục vọng chỗ chi phối. May mà thương lịch thắng, hắn làm ra hết thảy đều là chính xác, diệt thế đại ma thật là đang khảo nghiệm thương lịch, mà thương lịch cũng là đang đánh cược. Thương lịch nhẹ nhàng cười, không chỉ là bởi vì nhận được diệt thế đại ma, càng là bởi vì hắn phát giác chính mình vẫn như cũ là chính mình, từ để ung triệu. Không được như mê thất, ai cũng không thể thay đổi, hắn chính là thương lịch. Mà lúc này đây thương lịch trong ngực độc cô tiểu huyên mở to mắt, dài nhỏ lông mi chớp động, khoe mắt trung lưu lộ ra hó ánh. Vừa rồi hết thề nàng cũng nghe thấy, một cái cường đại tồn tại muốn bức bách thương lịch giết chính mình, nhưng mà thương lịch không muốn, vì thế càng là bước lên từ bỏ trọng đại cơ duyên phóng hiểm, mà hết thề này thương lịch vẫn như cũ không oán không hối làm. Độc cô tiểu huyên cười, giống thương lịch cường đại như vậy nam nhân là xưa nay không thiếu nữ nhân, hắn chính là biết tại thương lịch thế giới hắn còn có nữ nhân, càng là có hải tử, chính mình cũng vẹn vẹn hắn một cái. Nhưng mà Thương Lịch vẫn như cũ nguyện ý vì mình trả giá, Độc Cô Tiểu huyên thật xúc động, cái này nam nhân là chính mình dựa vào. Thương Lịch. Độc Cô Tiểu huyên nhìn qua Thương Lịch nhẹ nhàng cười. Chương 278: Về Hường Hoang. Thương lịch tại Diệt Thế Đại Ma đưa ra lựa chọn bên trong làm ra chính xác lựa chọn, hắn không có mê thất tâm trí, bị trong lòng cái kia hủy diệt dục vọng hoàn toàn thôn phệ, hắn vẫn như cũ là Thương Lịch. Không có ai có thể thay đổi hắn ý chí. Diệt Thế Đại Ma đáp ứng đi theo Thương Lịch, hắn cần một cường giả đến mang lĩnh hắn luôn cuồng bao la đạo, mà không phải vẹn vẹn dấu ở hỗn độn trong một cái góc, hư vô sống qua ngày. Mà Thương Lịch hoàn toàn phù hợp hắn điều kiện, lãnh khốc vô tình, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ bảo lưu lấy cái kia một tia tình cảm, sẽ không trở thành một cái hủy diệt máy móc, càng sẽ không bị mặt khác ý chí không chế. Đây cũng là diệt thế đại ma cần thiết, Thương Lịch thắng, diệt thế đại ma trở thành Thương Lịch mạnh nhất trí bảo. Chỉ bất quá bây giờ Thương Lịch bất quá là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, muốn hoàn toàn phát huy ra diệt thế đại ma toàn bộ rèn luyện, là căn bản không thể nào. Hắn không phải bản cổ, đã đến gần vô hạn đại đạo tồn tại, có thể như cánh tay tùy khiến cho khống chế ba kiện hỗn độn chí bảo, Thương Lịch muốn trưởng thành đến cảnh giới kia cũng phải cần 5 tháng dài đằng đẵng, cùng với vô tận gian khổ. Mà đây cũng là thương lịch nhất định phải kinh lịch. Hiện tại hắn căn bản không có đường lui. Nhưng mà liền hiện tại thương lịch có thể sử dụng diệt thế đại ma lực lượng. Đối với hắn mà nói đã đủ, cũng có thể vận dụng bất quá là 1 phần tư. Nhưng mà đây chính là hôn độn trí bảo. Đến gần vô hạn đại đạo tồn tại, một tiêu lực lượng đã vô cùng đáng sợ. Thương lịch đối thủ chính là thiên đạo. nắm giữ diệt thế đại ma lực lượng, liền xem như thiên đạo toàn thịnh thời khắc, thương lịch cũng sẽ không tiến kỹ. Chống chi vừa mới thức tỉnh thiên đạo chính là hắn yếu nhất thời điểm, mạnh hơn thương lịch không nhiều lắm. Thương Lịch đã nắm giữ lật bản không chơi thực lực, nếu như Thiên Đạo không thể cùng Thương Lịch đạt tới thỏa hiệp điều kiện lời nói, như vậy Thương Lịch tuyệt đối sẽ đem hồng Hoang hủy diệt, chính mình không chiếm được, càng sẽ không khiến người khác nhận được. Mà cái kia về sau, liền muốn nhìn Thương Lịch thực lực tăng trưởng nhanh vẫn là Thiên Đạo tăng trưởng nhanh, một ngày Thương Lịch thực lực có thể nghiền ép Thiên Đạo, như vậy Thương Lịch tuyệt sẽ không khách khí. Thiên Đạo liền đợi đến nên đón mệnh vận hắn đi. Thương Lịch trong ngực, độc cô tiểu huyên nhẹ nhàng cười, có một cái hoàn toàn ở hồ lấy chính mình nam nhân, loại cảm giác này là rất hạnh phúc có đôi khi nữ nhân yêu cầu cũng là rất đơn giản, liền nhìn ngươi có hay không tư cách này đi để bọn họ hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng bên trong rất nhanh lộ ra một tia thương cảm, nhìn về phía cái này hắc ám vô biên thế giới, không có một chút sinh cơ, hắn thân nhân toàn bộ ở đây chết đi, hơn nữa còn là hắn nam nhân tự mình ra tay, đây là không cách nào xóa đi. cảm thụ được độc cô tiểu huyền cảm xúc, thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi suy nghĩ những người kia đều có thể gặp lại, bọn họ cũng sẽ lần nữa phục sinh. cái gì? độc cô tiểu huyền trên mặt lộ ra kinh hỉ, có chút không dám tin tưởng ngươi không có gạt ta, cha mẹ ta bọn họ thật có thể lần nữa phục sinh. đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, để độc cô tiểu huyền cao hứng hết sức. mà đối với đã cầm tới ma thế bản đồng thời quen thuộc thế giới này phát triển thương lịch tới nói, để những người kia phục sinh thật không phải bao lớn vấn đề, càng không cần chính hắn xuất thủ. thương lịch nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng không hề hoàn toàn hủy diệt thế giới này, nó bản nguyên chi lực nhận được bảo tồn, vẫn như cũ sẽ sinh ra một cái mới thiên đạo, chỉ cần đem phục sinh những người kia ký ức là cần đánh vào đến mới thiên đạo bên trong, trải qua một số năm, bọn họ liền có thể phục sinh. thương lịch nói đều là thật cũng không phải là an ủi độc cô tiểu huyền, loại chuyện này đối với thương lịch tới nói độ khó không lớn. ma thế bản xuất thủ, bay về phía cái kia bóng đêm vô tận không gian, bộc phát ra một hồi hư vô quang mang, chiếu rọi toàn bộ hắc ám. hắn là diệt thế đại ma lực lượng ngưng tụ, càng là thiên đạo bản mệnh linh bảo, ngược lại có thể thay nén thiên đạo. quang mang lói lên, thương lịch có thể cảm thấy cái kia sâu trong bóng tối, đang có lấy một đạo khí tức hình thành, chính là mới thiên đạo, làm thế giới này ý chí ngưng tụ. lúc hắn hoàn toàn hình thành về sau, thế giới này mới có thể phát triển. lại lần nữa sinh ra cái kia tất cả mọi thứ. Độc Cô Tiểu Huyền cần phục sinh người, đều có thể tại Thiên Đạo công chế phía dưới. Thương Lịch hướng về vừa mới hình thành Thiên Đạo đánh ra một đạo ý chí, chính là phục sinh những người kia, vô luận là bị thương Lịch hủy diệt, vẫn là vì hủy diệt Thiên Đạo mà tự vẫn, đều để lấy mới Thiên Đạo phục sinh đi. Nho nhỏ thế giới, Thương Lịch cũng không quan tâm, coi như là vì để Độc Cô Tiểu Huyền vui vẻ tốt. Quá tốt. Nhìn thấy thân nhân mình phục sinh hy vọng, Độc Cô Tiểu Huyền cao hứng trở lại, Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, Thiên Đạo còn không có hoàn toàn hình thành, mà những người kia muốn phục sinh, còn cần không ngắn thời gian, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ừm. Mặc dù có chút tiếc nuối, muốn tận mắt nhìn đến người thân phục sinh, nhưng mà độc cô tiểu huyền vẫn là lựa chọn cùng thương lịch rời đi. Chúng ta phải về đến người thế giới sao? Độc cô tiểu huyền nhẹ giọng hỏi. Đối với thế giới kia có chút hiếu kỳ, càng là có chút thấp thỏm, bởi vì nơi đó còn có lấy thương lịch nữ nhân, có một loại gặp vợ cả cảm giác. Thương lịch gật đầu, nơi này sự tình đã kết thúc, diệt thế đại ma đã tới tay, không có cái gì có thể để ý. Chúng ta về hướng hoang. Trước mắt bạch sắc quang mang tiêu thất, thương lịch cùng độc cô tiểu huyền mở to mắt, bọn họ đã rời đi thế giới kia xuất hiện ở trước mắt chính là diệt thế đại ma chỗ phía kia hỗn độn, cực lớn diệt thế đại ma nhẹ nhàng chuyển động, vĩnh viễn sẽ không dừng lại, đem trong hỗn độn vô tận lực lượng hấp dẫn tới, không ngừng hủy diệt, đây chính là diệt thế đại ma số mệnh. mà giờ khắc này, diệt thế đại ma đem ly khai nơi này, đi theo thương lịch đi cái kia vô tận hùng hoang, truy cầu cái kia trí cao đại đạo, trở về đi. thương lịch nhẹ nhàng đặc biệt nhỉ nó nói, càng giống là một đạo mệnh lệnh. lập tức diệt thế đại ma nhẹ nhàng chấn động, không lôi hủy diệt chi khí hiện lên mà đi, dẫn động vô tận hỗn độn hư không bạo động, có chút giống là năm đó bản cổ khai thiên tích địa cảnh tượng chỉ bất quá quy mô nhỏ rất nhiều. Chấn động diệt thế đại ma dần dần thu nhỏ, phương này thiên địa hủy diệt chi khí cũng bị hấp thu bắt đầu, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như một đạo ấn khắc đồng dạng rơi vào thương lịch cái chán. Dần dần dung nhập, tiêu thất tại thương lịch cái chán, diệt thế đại ma đã thành công bị thương lịch trưởng khống, cứ việc cũng chỉ là sơ bộ, nhưng theo thương lịch thực lực đề thăng, sẽ hoàn toàn trưởng khống diệt thế đại ma. Độc cô tiểu huyên kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, hoàn toàn bị diệt thế đại ma huy áp trò dung động đến, ở trong mắt nàng thương lịch đã là mạnh nhất, nhưng mà so với diệt thế đại ma huy thế, thương lịch vẫn là kém xa tít tắp. Thế giới này, thật, thật mạnh." Độc Cô Tiểu Uyên Nghị non nói ra. Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, kiến thức nhiều, tầm mắt tự nhiên mở rộng, Độc Cô Tiểu Uyên còn có nhìn, "Đi thôi, chúng ta về nhà." Chương 279, Ung Dung Hưng Hoang. Thời gian Ung dung, vạn cổ hưng hoang. Thương Lịch lấy được diệt thế đại ma trở lại Hưng Hoang, phản phất một mảnh yên tĩnh, căn bản không có ai biết Thương Lịch đã từng đi qua nơi nào, lại đã từng được cái gì. Hưng Hoang sinh linh cũng sẽ không đi chú ý những chuyện này, đối với bọn họ tới nói, cần yếu nhất chính là đột phá trước mắt cảnh giới để cho mình ở trong hồng hoang sinh tồn nhiều một tầng bảo đảm. Cứ như vậy, thời gian lần nữa đi qua mấy chục tỷ năm. Phản phất bất qua trong nháy mắt, tuế nguyệt lại là như vậy không đáng tiền. Minh giới bên trong, hoàng cực trong điện. Thương Lịch Tiên tĩnh nhắm mắt lại, ngồi trên diệt thế minh hoàn tọa, trên thân không có một chút ý thế, phản phất căn bản không tồn tại đồng dạng một. Nhưng mà tại những cái kia có thực lực mắt người bên trong, thương Lịch cảnh giới đã biến không tầm thường, có diệt thế minh hoàn tọa trợ giúp, thương Lịch bây giờ đã trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, cách thiên đạo chỉ có cách nhau một đường nhưng mà cứ như vậy cách nhau một đường mong muốn đột phá, lại là muôn vàn khó khăn, cần đã không phải là thời gian tích lũy, mà là khí vận, cơ duyên, vận mệnh. Chỉ chẳng qua hiện nay những cái này thương lịch còn chưa đủ, lại tiếp tục bế quan xuống cũng không có tác dụng gì, thời gian mặc dù không đáng tiền, nhưng mà nó lại là không chờ người, thương lịch cũng đã không có thời gian. Thương lịch từ từ mở mắt, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía cái kia Minh Ngông Hồng Hoang, bây giờ Hồng Hoang vẫn như cũng là ở vào minh tộc thống trị bên trong, ước vạn năm chưa từng thay đổi. Cái này đã trở thành hồng hoang sinh linh trong lòng một cái tín ngưỡng. Minh tộc chính là Hồng Hoang đại địa hoàng giả, chuyện đương nhiên thống trị Hồng Hoang. Đơn giản tới nói, bọn họ đã bị minh tộc nô hóa. Mà trong Hồng Hoang đã từng những cường giả kia, hiện tại cũng là không nhìn thấy, Hồng Quân, Đế Tiên, thần lịch những cái này thương lịch lão bảng lưu đã sớm chết bao nhiêu năm. Mà Âm Dương lão tổ, Điên đảo lão tổ những người này cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân bất hạnh mất mạng tại vực ngoại hỗn độn, trong Hồng Hoang khai thiên mới bắt đầu cũng đã hóa hình những cường giả kia đã không nhìn thấy. Thay vào đó chính là những thứ này gần đây hóa hình sinh linh, bọn họ có vài ước năm niên kỷ cũng đã có thể trở thành trong Hồng Hoang lão tiền bối trưởng, trong Hồng Hoang đỉnh cấp cường giả, đương nhiên bởi vì thời gian tu luyện tương đối ngắn, cảnh giới cũng sẽ không quá cao, Đại La Kim Tiên cũng đã đến cuối. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên không thiếu Minh tộc. Cắt giảm Hồng Hoang thực lực để bù đắp Minh tộc, đây là thương lịch cơ bản chính sách, Hồng Hoang không cần quá thực lực cường đại, hơi có thể xem tiếp đi là được. Chẳng lẽ còn phải có mấy trăm Hỗn Nguyên Kim Tiên hay sao? Cái kia đã đối với Minh tộc hình thành cực lớn uy hiếp, làm Hồng Hoang kẻ thống trị, Minh tộc một hạng là sẽ đem loại tình huống này bóp chết tại trong trứng nước. Vì lẽ đó hiện tại Hồng Hoang cơ hồ không có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại. Mà Minh tộc đâu? Chỉ ít 12 minh vương đã tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thương Lịch càng là muốn tiến giai Thiên Đạo tồn tại. Nhiều năm như vậy bên trong, Minh tộc cũng không chỉ là chiếm lĩnh một cái hồng hoang, còn có đông đảo Hỗn Độn tiểu thế giới đặt vào Minh tộc trường khống. Dựa vào những thế giới kia khí vận, 12 minh vương xem như thành công tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bằng không dựa vào hồng hoang khí vận thế nhưng là không đủ. Bất quá Thương Lịch sẽ không bởi vì loại tình huống này liền sẽ bức lỏng, hồng hoang hiện tại mặc dù là tại bị Minh tộc khắc chế, nhưng mà theo Thiên Đạo thức tỉnh về sau, loại tình huống này sẽ nhanh chóng thay đổi. Trong Hồng Hoang đại đạo pháp tắc biến mất, Thiên đạo pháp tắc một lần nữa ngưng tụ, mà đây là một loại lại càng dễ tu luyện pháp tắc, đã từng Hồng Hoang sinh linh mong muốn tiến giai một cảnh giới chính là muôn vạn khó khăn. Nhưng mà ở dưới Thiên đạo, thậm chí cũng có vượt cấp có thể, giống như là sáu đại thánh nhân, không phải liền là tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước chúng kỳ chỉ bằng mượn công đức lập tức trở thành thánh nhân ư? Thánh nhân." Thương Lịch nhẹ giọng lị non nó nói, phảng phất có chút khinh thường, loại kia tu luyện Thiên đạo pháp tắc, càng là bằng vào công đức thành thánh tồn tại, có thể bao nhiêu chiến lực thương Lịch vô cùng hoan hỷ tuyệt đối không phát huy ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đây là chắc chắn, đến lúc đó những thánh nhân đó nếu là dựa vào thiên đạo phách lối lời nói, như vậy Thương Lịch sẽ phải ra mặt nói một chút. Vô luận tại bất cứ lúc nào, đều là thực lực trí thượng, liền xem như ngươi có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại không phát huy ra hắn chiến lược, như vậy căn bản liền không thể xưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dưới cái nhìn của Thương Lịch, thánh nhân có thể xưng là Ngụy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, rất phù phiếm. Mà 12 minh vương nhưng là chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, những thánh nhân đó nếu là phách lối lời nói, bọn họ sẽ minh bạch mình tộc là cường đại cỡ nào có thể tự khai thiên khai bắt đầu liền thống trị hoang, nhưng không phải là không có lý do. Ngay tại Thương Lịch tỉnh nghĩ đến thời điểm, hoàng cực điện trong truyền ra nhàn nhạt tiếng bước chân, một đạo thon dài thân ảnh đi tới. Là một cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên, cùng Thương Lịch dáng dấp rất là tương tự, đôi mắt bên trong đồng dạng lộ ra loại kia kiên nghị ngạo khí, hắc sắc hoàng bào khoác thân, càng lộ vẻ lấy cao quý. Phụ hoàng. Thiếu niên đi tới, đối với Thương Lịch nhẹ nhàng thi lễ đạo, đây chính là con trai của Thương Lịch Kình Diệt, trải qua hơn chục tỉ năm, Kình Diệt cũng đã lớn lên, trở thành một thiếu niên. Đương nhiên Đây chỉ là hắn ý chí khống chế, mấy chục tỷ năm trưởng thành thời gian thế nhưng là gần như không tồn tại, nhưng ai bảo Kình Diệt chính là Thương Lịch Nhi từ đâu? Bản nguyên cường đại cần hắn kinh lịch quá trình này đi tiêu hóa. Tại Minh tộc bên trong, có thể mặc hắc sát hoàng bào người, chỉ có Thương Lịch cùng Kình Diệt. Mà bây giờ Kình Diệt cũng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, tại Minh tộc bên trong cũng coi như là gần phía trước cường giả, chỉ bất quá tương lai còn cần hắn đi trưởng thành. Căn này không phải phân cuối. Nhìn thấy Kình Diệt đi vào, Thương Lịch nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử này cũng không phải trước kia cái kia ngang bướng tiểu hài. Trước kia Thương Lịch một lang tâm đem hắn ném tới một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới bên trong, tôi luyện chính mình. Ở nơi đó hắn cần đối mặt đủ loại nguy hiểm, đối với một cái ấu sinh kỳ tiểu hài tới nói, cái này rất là chật vật, cũng may cái này tiểu tử cuối cùng gắng gượng qua đến, đem thế giới kia hoàn toàn chinh phục. Chính mình cũng trưởng thành vì một cái nam tử hán, đã có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ bất quá mong muốn gánh vác minh tộc bộ dạng này gánh nặng, hắn cần làm còn có rất nhiều. Trong tương lai, Thương Lịch dự định đem minh hoàng vị trí truyền tính diệt, để hắn trở thành đời thứ 2 minh hoàng. Ma Thương Lịch chính mình đâu? nhưng là truy đuổi cái kia trí cao đại đạo cái này cũng là đem hắn diệt thế đại ma hứa hẹn minh hoàng chi vị càng nhiều là mang đến cho thương lịch khí vận lực lượng trợ giúp hắn càng nhanh đột phá tự thân cảnh giới nhưng mà bây giờ loại trợ giúp này đã phi thường nhỏ giống như là hiện tại khí vận đối với thương lịch tiến giai thiên đạo cảnh giới căn bản vô dụng thúng chi là cái kia đại đạo chi cảnh vì lẽ đó cho đến lúc đó cái này minh hoàng chi vị ngược lại là thương lịch liên lụy đại đạo chi cảnh nhưng không cho phép mảy may lo trước lo sau đương nhiên thời gian này còn cần rất lâu không nói kình diệt thực lực còn chưa đủ mạnh chính là Hồng Hoang sự tình thương lịch liền còn không có giải quyết Thiên Đạo mới vừa vặn thức tỉnh Minh Tộc tại Hồng Hoang thống trị địa vị đã tràn ngập nguy hiểm Thương Lịch nhất định phải giải quyết chuyện này mà lúc Thương Lịch chân chính đem Thiên Đạo nghiền ép thời điểm Hồng Hoang chân chính đặt vào Minh Tộc thống trị thời điểm đó mới là Thương Lịch đi trước truy đuổi Đại Đạo thời khắc nhìn qua trước mắt cái này Anh Tuấn tiểu tử cũng đã lớn lên làm một cái phụ thân Thương Lịch lại luôn có một loại đặc thù cảm giác nói không nên lời cảm giác ngươi còn không có bắt lấy cái kia tiểu nữ ra sao Thương Lịch quỷ dị nở nụ cười mà nghe được Thương Lịch lời nói. Kình Diệt sắc mặt trong nháy mắt biến có chút mất tự nhiên. Chương 280, Nữ Hoa. Nghe được Thương Lịch lời nói, Kình Diệt không khỏi có một loại mất tự nhiên cảm giác, Thương Lịch nói cái kia tiểu nhi tử tự nhiên là Đế Thiên nữ nhi, tên là Nữ Hoa, trước kia bị Tây Vương Mâu đưa đến trong hỗn độn, liền này sống sót. Bây giờ cũng đã là hôn Nguyên Kim Tiên Tiền Kỳ cảnh giới, có Đế Thiên cùng quân tố truyền thừa, nàng tu luyện thế nhưng là rất nhanh, coi như so ra kém Kình Diệt, cũng không thiếu chút nào. Dù sao làm thần tộc công chúa, bây giờ người thừa kế, cho dù thần tộc đã diệt vong, nhưng là năm đó Đế Thiên đồng dạng bố trí xuống hậu triều. Tại vực ngoại trong Hỗn Độn, sớm ẩn tàng một chi thần tộc huyết mạch. Bây giờ nữ hoa đã trở thành những thần tộc đó thủ lĩnh, tại Tây Vương Mẫu trợ rút giới, phản kháng minh tộc đối với Hỗn Độn thế giới xâm lấn. Chuyện này tại minh tộc xem ra đương nhiên là không thể tha thứ, vì lẽ đó phái ra đại quân đi trước chính phạt, thế nhưng là nữ hoa mặc dù hóa hình không có bao lâu thời gian, nhưng mà thái độ làm người lại là khôn khéo vô cùng. Cùng minh tộc tại trong Hỗn Độn chơi lên chiến thuật du kích, làm minh tộc trinh phạt lực lượng cường đại thời điểm, nàng liền dẫn người trốn đi, chờ minh tộc sau khi đi, xuất hiện lần nữa, tiếp tục tìm minh tộc phiệt phức cứ như vậy đánh xuống, nữ hoa cũng đạt tới hồn nguyên kim tiên cảnh giới. để minh tộc có chút đau đầu, đương nhiên cũng là bởi vì không có toàn lực tiêu diệt duyên cớ, bằng không bằng vào 12 minh vương hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, căn bản không cần nhiều phí sức. vì lẽ đó thương lịch đem kinh diệt phái đi qua, tiểu bối sự tình liền để bọn họ tiểu bối đi giải quyết đi. nhưng là bây giờ xem ra, kinh diệt làm cũng không tốt lắm, chí ít còn không có bắt lấy cầm xuống tiểu nữ hoa. kinh diệt sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng mà lập tức biến kiên định, tính tình lên rất là cùng thương lịch tương tự, loại kia cao ngạo một mạch tương thừa bị một cái tiểu nữ hoa cho hy kịch muốn cũng không phải sự tình tốt, phu hoàng lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định đem nàng cầm xuống. giờ cao diệt kiên định nói ra, hắn thấy đây là rất trịnh trọng sự tình. thần minh hai tộc nhiều năm âm oán, từ hồng hoang mở cũng đã có, hồng hoang dung không được hai cái cường đại trùng tộc. ước vạn năm trước thần minh chiến, thần tộc thất bại, gần như diệt vong. mà nữ hoa dẫn dắt cái này một chi thần tộc có thể nói là thần tộc cuối cùng huyết mạch, là minh tộc người thừa kế. dưới cái nhìn của kinh diệt, cái kia chính là thần tộc dương nghiệt, một chút muốn bắt lại tồn tại. nghe được kinh diệt quyết tâm. Thương lịch cười, có quyết tâm là sự tình tốt, Minh tộc sẽ không để cho một cái tầm thường vô vi người kế thừa, cho dù hắn là con trai của Thương lịch. Mà bây giờ Kình Diệt không thể nghi ngờ đang tại hướng về một cái hợp cách Minh tộc người thừa kế vị trí bên trên đi đến. Đến nội nữ hoa, căn bản không phải Thương lịch quan tâm sự tình, tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Đó là cho Kình Diệt khảo nghiệm. Theo Thiên đạo thức tỉnh thời gian càng ngày càng gần, Thương lịch đã rất khó đi quan tâm sự tình khác. Lần này Thiên đạo chính là đối thủ của hắn, chỉ bất quá muốn chân chính nghiền ép Thiên đạo, hiện tại còn không phải lúc. Ừm, đây là người đối với ta hứa hẹn làm một cái nam nhân loại này hứa hẹn một ngày nói ra liền không thể không tuân theo hơn nữa làm ra hứa hẹn phía trước một chút phải suy nghĩ cho kỹ thương lịch từ tuấn nói tính là đối với kình diện dạy bảo có lẽ là thiên tính cho phép coi như hải tử sau khi lớn lên phụ tử ở giữa giao lưu luôn luôn biến ít rất nhiều vâng phụ hoàng giờ cao diệt kiên định nói ra trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải làm cho tiểu nha đầu kia để mắt mà lúc này tại trong hỗn độn trong một góc khác có một đám người tụ tập ở đây trời sinh đại đạo chi thể chính là đã diệt tuyệt thần tộc chỉ còn lại cái này một chi huyết mạch ở phía xa, hai đạo phụ nữ thân ảnh ẩn ẩn có thể thấy được, một cái nở nang một chút, khác một cái còn có vẻ hơi ngây no, chính là Tây Vương mẫu cùng Nữ Ba. bọn họ rời đi sao? Phong Di, Nữ Ba nhẹ nhàng nói ra, tinh xảo trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, đạm nhiên kiên định, giống như là năm đó thống lĩnh thần tộc Đế Thiên đồng dạng. Tây Vương mẫu nhẹ nhàng gật đầu nói, rời đi, bọn họ không có tìm được nơi này. Chỉ bất quá Tây Vương mẫu trên mặt còn có một chút vẻ u sầu, lần này Minh Tộc Đại Quân không có tìm được nơi này, nhưng mà lần tiếp theo liền không nhất định. Qua nhiều năm như vậy bọn họ vẫn đang tránh né minh tộc truy sát, căn bản không có yên ổn qua, thẳng đến Ngư Hoa trưởng thành, bọn họ bắt đầu phản kích, nhưng mà đối với khổng lồ minh tộc tới nói, bọn họ lực lượng vẫn như cũng là yếu đối như vậy. Liền xem như cái kia khổng lồ hư không chiến hạm cũng không phải là thần tộc có thể có, truyền thuyết đây là minh hoàng thương lịch tự mình tế luyện, lợi dụng tiên thiên trí bảo cản khôn đỉnh lịch phản tiên thiên mà thành. Trừ một kiện mạnh nhất cực đạo linh bảo bên ngoài, còn có ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng với vô số mặt khác đẳng cấp chiến hạm. Minh tộc coi những chiến hạm này tại trong hỗn độn mọi việc đều thuận lợi. Chiếm lĩnh một cái lại một cái thế giới, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản được cường đại minh tộc. Mà hiện tại bọn họ ngồi đạo này chiến hạm chính là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, là bọn họ cấp đoạt minh tộc, lại chỉ có thể dùng để làm mệnh. Trừ phi là 12 minh vương tự mình truy sát, bằng không nhưng cầm không được bọn họ, nhưng đây cũng chính là Tây Vương mẫu sầu lo chỗ, nàng biết minh tộc không thể nào vẫn bỏ mặc bọn họ không ngừng đối với minh tộc tập kích. 12 minh vương sớm muộn một tới, lúc kia bọn họ nhưng chính là nguy hiểm. Phong Di, không cần lo lắng, thần tộc sẽ không như vậy đoạt tuyệt, ta nhất định sẽ đánh bại minh tộc thôi phục ta thần tộc vô thượng vinh quang nữ hoa trịnh trọng nói ra giờ khắc này nàng cùng đế thiên rất giống nhưng nàng lời nói lại bị tây vương mẫu xem như ngẽ con mới đẻ không sợ quặt bộ dáng nữ hoa nhìn thấy minh tộc lực lượng mạnh nhất bất quá là minh tôn còn có cái kia minh tộc thái tử đều là bị nữ hoa cho bình yên vô sự tránh thoát đi cái này khó tránh khỏi để nữ hoa có một loại hảo giác minh tộc bất quá là dạng này thật tình không biết chân chính minh tộc lực lượng nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt bọn hắn hừ còn có cái kia tiêu kình diện tiểu tử hắn là con trai của minh hoàng chỉ cần bắt được hắn chúng ta liền có thể có một cái rất lớn thẻ đánh bạc." Nữ Hoa tự mình nói ra, giống như tại kế hoạch làm sao bắt ở Kình Diệt, tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Tây Vương Mẫu chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nữ Hoa vẫn là quá nhỏ, bắt lấy Kình Diệt há lại đơn giản như vậy. Làm con trai của Minh Hoàng, bên cạnh hắn làm sao có thể không có bảo hộ lực lượng, không nói thương lịch ở trên người Kình Diệt bố trí xuống như thế nào hậu chiêu, chính là tại Kình Diệt xuất hiện thời điểm, Tây Vương Mẫu liền có thể cảm giác được có không dưới hai vị minh vương khí tức ở chung quanh gọi hồi. Nói rõ có ít nhất hai vị minh vương tại thời khắc bảo hộ lấy Kình Diệt. Tuyệt đối sẽ tại kình diệt nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ, loại tình huống này mong muốn bắt lấy kình diệt, có dễ dàng như vậy sao? Thế nhưng là vô luận gì nữ hoa nói minh tộc như thế nào cường đại, không có tự mình trải qua, là rất khó tin tưởng, không, có trực quan cảm thụ, nữ hoa vẫn là một cái tiểu nữ hài. Phong Di, lần này ta nhất định muốn bắt lấy tiểu tử kia. Người chờ tốt." Nữ hoa tràn đầy tự tin nói ra. Tây Vương mẫu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bất quá tại, nhưng trong lòng thì âm thầm nói ra, để nàng thất bại một lần cũng tốt. Chương 281: Thiên đạo xuất thế. Hồng Hoang yên tĩnh diễn biến. Minh tộc vẫn như cũ thống trị hết thảy, vô luận nữ hoa tại trong hỗn độn như thế nào cho minh tộc tìm phiền toái, đều là tại trở ngại minh tộc chính phạt thế giới khác bước chân, đến nỗi Hưng Hoang, bọn họ không có cường đại như vậy lực lượng. Hưng Hoang vẫn như cũ là hoàng, tại minh tộc thống trị phát xuống dương, chỉ bất quá những năm gần đây phát triển tốc độ là càng ngày càng yếu, rất nhiều người đều không có phát giác, bọn họ phản phất rơi vào một cái lưu trữ, mong muốn đột phá chính mình cảnh giới, đã vô cùng chật vật. Bây giờ Hưng Hoang, Đại La Kim Tiên liền đã trở thành cường giả đỉnh cao, Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản không nhìn thấy. Đại La Kim tiên cũng là càng ngày càng ít. Hồng Hoang Phồn Hoa chỉ là so ra mà nói, số lượng đông đảo sinh linh cơ hồ cũng chỉ là tiên nhân hoặc thiên tiên cảnh giới, càng lên cao càng ít. Cái này thiên địa phảng phất trở lại khai thiên mới bắt đầu bộ kia hoang vu cảnh tượng. Mà truy cứu nguyên nhân, Trư Minh tộc đối với bọn họ áp chế, trọng yếu nhất vẫn là cái này một phương thiên địa pháp tắc đã bắt đầu biến, biến không thích hợp tu luyện. Lúc này Hồng Hoang còn tràn đầy đại đạo pháp tắc, đây là Hồng Hoang từ xưa tu luyện lực lượng, rất trật vật cũng rất là cường đại. Chỉ bất quá theo thiên đạo dần dần thức tỉnh, đại đạo pháp tắc yếu bớt mới có thể cuối cùng tạo thành loại tình huống này, thế giới này cuối cùng vẫn là muốn bị thiên đạo pháp tắc sở chiếm cứ. Mà cho đến lúc đó, hùng hoang chúng sinh nhất định phải đổi tu thiên đạo pháp tắc. Cái kia mặc dù có thể lại càng dễ tu luyện, nhưng mà cuối cùng vẫn là so ra kém đại đạo pháp tắc lực lượng. Về mặt chiến lược tu luyện đại đạo pháp tắc người, là căn bản không cách nào so sánh được. Chỉ bất quá loại tình huống này ai đúng ai sai, ai cũng không có cách nào bình phán. Tại tu luyện đại đạo pháp tắc không thông tình huống dưới, thiên đạo pháp tắc chính là bọn họ duy nhất lựa chọn mà trong Hồng Hoang Đại Đạo Pháp tắc tại gông cùm xiển xích càng mạnh, thì lại đại biểu cho Thiên Đạo lực lượng càng mạnh, cách Thiên Đạo thức tỉnh thời gian cũng liền càng gần. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ Hồng Hoang rung động, đầy trời pháp tắc hiện ra, hình thành một vòng một vòng xoắn hoàn. Trung tâm nhất thực chất đạo vòng sĩ si hữu lực, mà vần quanh xung quanh hiện ra, có lớn nhỏ 3000 đạo. Biểu thị Thiên Đạo 40 có cửu, 3000 pháp tắc bởi vì cái này 49 đạo mà diễn biến. Vô tận quang hoa tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể cảm nhận được cái này một phần cường đại uy thế, phảng phất có được một cái cái gì lực lượng bắt đầu xuất hiện. Thiên địa bắt đầu thay đổi, bị minh tộc có thể thống trị, ngu muội Hồng Hoang sinh linh không thể nào hiểu được những tình huống này, nhưng mà làm kẻ thống trị minh tộc lại vô cùng giải hiện tại hình thức. Thiên đạo thức tỉnh, đại đạo ẩn lui, thiên đạo lực lượng đem cái này hùng hoang toàn bộ chiếm, hồng hoang pháp tắc hoàn toàn cải biến thành thiên đạo pháp tắc. Chỉ bất quá đây đối với minh tộc tới nói, là một kiện vô cùng không chuyện tốt, không nói thiên đạo pháp tắc thay đổi, bọn họ khó thích đứng, chính là thiên đạo đối với minh tộc thái độ, bọn họ cũng sẽ không hướng tới. Thiên đạo pháp tắc chính là một loại yêu hóa đại đạo pháp tắc, tu luyện thiên đạo pháp tắc về sau, sẽ tạo thành tự thân chiến lực yêu hóa Đây đối với minh tộc tới nói là tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người hy vọng chính mình biến càng ngày càng mạnh, người thiên đạo vừa xuất hiện, liền để ta biến yếu, đây là nói thế nào? Mà trong Hồng Hoang Nguyên Bản liền không có minh tộc tồn tại, bởi vì thương lịch cái này một cái biến số, mới khiến cho minh tộc thống trị Hồng Hoang vô số năm, bây giờ thiên đạo thức tỉnh, hắn có thể chịu được dạng này bút tính sao? Có thể nghĩ đến, thiên đạo sẽ không cho phép có người khiêu chiến chính mình uy nghiêm, hắn không cho phép Hồng Hoang có cái gì không phải tại chính mình khống chế phía dưới. Mà mong muốn minh tộc khuất phục tại thiên đạo. Cái kia là không thể nào. Vì lẽ đó, cả hai tất nhiên sẽ buộc phát mâu thuẫn đến nỗi kết quả cuối cùng đó là thương lịch cùng thiên đạo sự tình giữa thiên địa quang mang càng ngày càng mạnh lúc hắn đạt tới cực hạn thời điểm hồng hoang phảng phất mạnh mẽ trận chấn động một đạo cường hoành ba động đảo qua lại không có cường đại cỡ nào như thế liền như là gió xuân trong hồng hoang vô số sinh linh cảm giác chính mình linh đài một hồi thông tấu, mấy nhiêu chính mình nhiều năm gông củng xiềng xích bắt đầu buông lỏng đồng thời trong thân thể phảng phất bị tẩy cân rội tùy bình thường rất nhiều người đều là đột phá nguyên bản cảnh giới cái này khiến bọn họ cao hứng hết sức thậm chí vui cực mà khóc chỉ bất quá bọn họ không biết Đó cũng không phải Thiên đạo ký thác ban lần, đây coi như là thiên đạo ở trong hồng hoang in dấu xuống căn. Từ giờ khắc này bắt đầu, đại đạo pháp tắc hoàn toàn rời khỏi hồng hoang, toàn bộ do thiên đạo pháp tắc thay thế, đây là thiên đạo muốn đem những người kia thể nội đại đạo pháp tắc toàn bộ đổi ra ngoài, đổi thành thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc không thể so với đại đạo pháp tắc gian nan như vậy, bằng vào những người kia nhiều năm qua tích lũy, rất dễ dàng đột phá tự thân cảnh giới, hơn nữa về sau đường sẽ càng ngày càng tốt đi. Thế nhưng là tương đối chính là bọn họ tại về mặt chiến lược mù đắp, căn cơ sẽ chỉ càng ngày càng phụ phiếm. Mà Hồng Hoang cũng không phải chỉ có Hồng Hoang Sinh Linh, còn có đông đảo minh tộc tồn tại, lúc Thiên Đạo lực lượng mong muốn thay đổi minh tộc thể nội pháp tắc thời điểm, hết thảy minh tộc thể nội gần như đồng thời bộc phát ra một cỗ lực lượng. Lực lượng hủy diệt, lực lượng cường đại đối với Thiên Đạo chi lực hình thành bãi xích, cũng không ngừng hủy diệt, mà ngay sau đó giữa thiên địa phảng phất xuất hiện lần nữa một đạo lực lượng cường đại, trực tiếp quét ngang Hồng Hoang. Hết thảy minh tộc thể nội ăn mòn Thiên Đạo chi lực, tại cỗ này uy thế xuống toàn bộ tiêu thất, mà Thiên Đạo lực lượng ở trong Hồng Hoang càng là hình thành công cùng xiển xích. Thiên Đạo, toàn thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Thương Lịch nhàn nhạt âm thanh trong hư không vang lên, không có bất kỳ cái gì phương hướng, hư vô duyên tố, tìm không thấy Thương Lịch đến cùng ở đâu. Mà ngay sau đó chính là Thiên Đạo đối với hắn đáp lại, uy áp mạnh mẽ trong hư không xuất hiện, đối với Thương Lịch lực lượng hình thành áp chế. Đây là Thiên Đạo phẫn nộ, đối với hết thảy có can đảm khiêu chiến Thiên Đạo uy nghiêm tồn tại, đều muốn dành cho hung ác diệt sát. Thiên Đạo lực lượng lại là rất mạnh, loại cảnh giới đó đã siêu việt Thương Lịch, nếu như không có diệt thế đại ma tồn tại, Thương Lịch rất khó là Thiên Đạo đối thủ, nhưng mà bây giờ lại không giống. Thương Lịch cái trán dần dần xuất hiện một cái hắc sắc vân bản từ từ lớn lên, cường đại uy thế quét ngang ra, thiên băng địa liệt, cường đại hủy diệt chi khí cơ hồ trong nháy mắt đem thiên địa bao khỏa, toàn bộ hồng hoang lại có một loại hủy diệt cảm giác. Thiên đạo lập tức kiên tĩnh, phản phất là cảm nhận được thương lịch cường đại, bởi vì thương lịch bây giờ thật nắm giữ đem toàn bộ hồng hoang sức mạnh hủy diệt, mà một ngày hồng hoang hủy diệt như vậy, thiên đạo lại tính là cái gì đâu? Thiên đạo kiên kỵ, thương lịch khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh, thế nhưng là toà còn không có chơi chắn đâu. Thương lịch trực tiếp cầm trong tay diệt thế đại ma, bộc phát ra hủy diệt hết thể lực lượng, trực tiếp hướng về thiên đạo nghiền ép mà đi. Hắn muốn để Thiên đạo kiên kỵ, càng làm cho hắn hiểu được chính mình lực lượng, không phải vậy lời nói, làm sao có thể cùng Thiên đạo bàn điều kiện đâu. Chương 282: Cùng Thiên đạo đàm phán. Thương Lịch cầm trong tay diệt thế đại ma uy hiếp Thiên đạo, hiện tại hắn đã có năng lực hoàn toàn đem Hồng Hoang hủy diệt, chỉ bất quá lúc kia thương Lịch muốn gánh chịu lấy cực lớn nghiệp lực, không phải vạn bất đắc dĩ, thương Lịch cũng sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó cái này diệt thế đại ma giống như là vũ khí hạt nhân đồng dạng, tác dụng lớn nhất chính là uy hiếp, nếu thật là sử dụng, cũng là lưỡng bại câu thương kết quả, ai cũng không muốn nhìn thấy. Hồng Hoang hủy diệt Đây chính là hủy diệt thiên đạo căn cơ bản, dùng không bao lâu hắn cũng cũng biết tiêu thất, nhưng này phía trước tuyệt đối sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Mà thương lịch bị cái kia cực lớn nghiệp lực ép thần, liền xem như dốc hết minh tộc hết thể khí vận cũng là rất khó tinh hóa, tất nhiên sẽ liên lụy hắn truy đuổi đại đạo quá trình. Vì lẽ đó thương lịch cầm trong tay diệt thế đại ma chính là muốn nói cho thiên đạo, hắn có cùng hắn một trận chiến lực lượng, không muốn lưỡng bại câu thương vậy liền trung thực một chút. Đương nhiên, thương lịch mong muốn triệt để đánh bại thiên đạo là không thể nào, cho dù là có diệt thế đại ma tồn tại, bởi vì thực lực hạn chế, hắn phát huy ra lực lượng chỉ có thể bù đắp lên cùng thiên đạo trên lệnh. Đánh bại thiên đạo, Thương Lịch ít nhất cũng phải bước vào thiên đạo cảnh. Tại Thương Lịch lực lượng dưới, diệt thế đại ma bộc phát ra một cỗ có thể hủy diệt hồng hoang lực lượng, hướng về thiên đạo áp bách tới, vô tận lực lượng phun trào, toàn bộ hồng hoang phảng phất diệt thế bình thường, thiên băng địa liệt. Vô số sinh linh chết thảm, liền xem như đại La Kim Tiên một ngày bị lan đến gần, đều khó có khả năng tránh thoát được, những cái này hồng hoang sinh linh có thể hay không sống sót, vậy phải xem chính mình vận mệnh. Thương Lịch chưa từng có để ý qua bọn họ, cho dù là minh tộc đã thống trị vô số năm, nhưng cũng là đem Hồng Hoàng xem như thuộc địa đồng dạng tồn tại, nghĩ đến bắt đầu từ bên trong cướp đoạt mình muốn, mà một khi hắn đánh mất giá trị, đó chính là tùy thời có thể lấy vứt bỏ tồn tại. Hiện tại Hồng Hoàng đã bị Minh Tộc cướp đoạt không sai biệt lắm, hắn đi con đường nào, liền nhìn Thương Lịch cùng Thiên Đạo lần này đối kháng. Diệt Thế Đại Ma uy thế vừa mới đảo qua Hồng Hoàng, Thiên Đạo trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng, không ngừng ngăn cản Diệt Thế Đại Ma đối với mình ăn mòn, mà kia đối Thiên Địa chúng Sinh hủy diệt, Thiên Đạo tựa hồ cũng không có làm nhiều quan tâm. Đi qua lần này đối kháng, Thiên Địa Trung Sinh có thể còn sống sót bao nhiêu? Vậy liền nhìn vận mệnh bọn họ. Thiên đạo buộc phát ra cường đại uy thế cùng thương lịch đối kháng, loại kia thuộc về thiên đạo cảnh lực lượng. Thương lịch là lần đầu tiên có trực quan cảm thụ, cho hắn cảm giác chính là rất mạnh, nhưng mà cũng không phải là không thể đối kháng. Hai người lực lượng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thương lịch tiên tĩnh đứng trong hư không, mà thiên đạo cũng không có phản ứng, không có vừa mới bắt đầu khi xuất hiện trên đời thời gian, cái kiêng lưu bước cầm ẩm bộ dáng. Hắn đã đối với thương lịch có kiên kỵ, tựa hồ là đang suy tính được thất. Thiên đạo vừa mới thức tỉnh, nhưng trí tuệ tuyệt sẽ không so thương lịch dạng này lão quái vật yếu, hắn mặc dù là chúng sinh ý chí ngưng tụ, là một cái chương trình tồn tại. Nhưng là ta sẽ vì chính mình lợi ích cân nhắc. Một ngày cùng thương địch khai chiến, như vậy Hồng Hoang chắc chắn là sẽ bị hủy diệt, hắn Thiên đạo đi con đường nào, không có căn cơ lại như thế nào sinh tồn. Không thể không nói, Thiên đạo vừa mới xuất thế muốn thi thố tài năng, nhưng không ngờ gặp phải dạng này chuyện ướt ức, Thiên đạo nhất định phải cân nhắc tốt. Cuối cùng thương địch cùng Thiên đạo cũng không có đánh nhau, Thiên đạo cho thương mau chuyển đưa ra một đạo tinh thần ba động, càng giống là tại đàm phán. Lùi bước sao? Rất tốt. Thương cười lạnh, vì ứng đối Thiên đạo xuất thế, thương địch đã chuẩn bị vô số năm, nếu như còn không thể để Thiên đạo lùi bước, Vậy hắn thật đúng là thất bại. Thiên đạo sẽ không bỏ qua chính mình, sẽ không để phạt nguyên tộc, như vậy Thương Lịch chỉ có thể hạ quyết tâm, cùng Thiên đạo tới một cái lưỡng bại câu thương. Sau đó chính là Thương Lịch cùng Thiên đạo đàm phán, đã có loại này ý nguyện, liền đại biểu cho song phương đều có thể làm nhượng lại bước, đây là tại cam đoan chính mình danh giới cuối cùng dưới tình huống không ngừng thỏa hiệp quá trình. Đi qua một phen thương lượng, Thương Lịch cùng Thiên đạo trao đổi ý kiến, đạt tới một cái trọng yếu nhất hiệp nghị, minh tộc có điều kiện tại Hồng Hoang ẩn lui. Đây là Thiên đạo danh giới cuối cùng, Thiên đạo làm Hồng Hoang ý chí không thể nào chịu đựng trong Hồng Hoang có cái gì là không tại hắn trong không chế, không thấy hắn vừa mới xuất thế, đại đạo lực lượng chính là ẩn lui sao? Trong Hồng Hoang có minh tộc cái này một cố cường đại lực lượng, thiên đạo không thể nào đối với Hồng Hoang ngó tay vào được, mà minh tộc là chú định không thể nào phục tùng thiên đạo thống trị. Vì lẽ đó minh tộc nhất định phải ở trong Hồng Hoang ẩn lui, giống như đại đạo đồng dạng, thiên đạo nhất định phải là Hồng Hoang lão đại, đây là thiên đạo ranh giới cuối cùng, một khi vượt qua nó, đi đạo thậm chí không tiếp cùng thương nghịch khai chiến. Như là đã chạm tới thiên đạo ranh giới cuối cùng, thương nghịch cũng không để ý minh tộc cần lui. Dù sao qua nhiều năm như thế, Hồng Hoang hết thể đều bị minh tộc cướp đoạt một cái sạch sẽ. Đủ loại linh bảo, tài nguyên, nội tình toàn bộ trở về minh giới, coi như chỉ còn lại một chút khí vận cũng không nhiều, Hồng Hoang mong muốn lần nữa khôi phục khí vận còn cần vô số năm. Cùng lắm lúc kia, thương lịch thực lực cường đại, minh tộc lại tới một lần nữa, giống như các không phải đồ ăn đồng dạng, lúc Hồng Hoang khí vận đầy đủ thời điểm, minh tộc liền sẽ đến đây trích đoạt thành quả thắng lợi. Đương nhiên, đây là thương lịch ý nghĩ, dùng một cái bị phế một nửa Hồng Hoang, đổi lấy thiên đạo danh giới cuối cùng, cái này tựa hồ rất hợp lý. Minh tộc cố nhiên có chút thiệt hại, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Mà trong quá trình này, Thiên đạo không khỏi có chút được một tức lại muốn tiến một thước, hắn thậm chí nghĩ đến đem tám lịch trong tay những tiên thiên chí bảo đó cho muốn trở về. Cái này khiến Thương lịch không để ý tí nào, trực tiếp tế ra diệt thế đại ma bắt đầu uy hiếp. Cái này cũng là Thương lịch danh giới cuối cùng, tới tay đồ vật làm sao có thể trả lại? Thiên đạo nghĩ thật đẹp. Đương nhiên Thương lịch ngược lại là cho Thiên đạo một chút cực đạo linh bảo, giống điên đảo lão tổ điên đảo trung, âm dương lão tổ âm dương đồ, côn ngô lão tổ côn ngô kiếm. Tại tiên thiên chí bảo không gian niên đại bên trong. Những thứ này ở trong hồng hoang tác dụng, không sai biệt lắm có thể thay thế tiên tiên trí bảo. Hơn nữa hồng quân hợp la hầu tàn hồn cũng cho thiên đạo, không có hai người kia, thiên đạo rất khó y theo đại thế vận chuyển bình thường, tử tiêu cung giảng đạo sẽ không xuất hiện, vừa ngoại thiên ma cũng chủ thật sẽ không xuất hiện, cái này rất để thiên đạo phẫn nộ. Mà hai đạo tàn hồn mà thôi, liền xem như phục sinh cũng không phải hồng quân cùng la hầu, không có bọn họ bản nguyên cùng ký ức, chẳng qua là thiên đạo một bộ sắc không mà thôi. Đối với thương lịch căn bản không có uy hiếp chút nào tính. Dù sao thương lịch qua nhiều năm như vậy tại hùng hoàng cướp đoạt quá nhiều. Hết thảy tiên thiên trí bảo đều rơi vào thương lĩnh trong tay, đủ loại linh căn cơ duyên đều bị Minh tộc chiếm, Hồng Hoang nội tình biến đổi. Cơ hội trở lại khai thiên sơ kỳ niên đại. Thiên đạo có thể chịu được lấy đây hết thảy, mà không diệt song Minh tộc cũng đã là đối với thương lĩnh kiên kỵ. Chỉ bất quá thương lĩnh đã hạ quyết tâm, lần này đối với thiên đạo nhượng bộ, cũng chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân. Đợi đến hắn có thể đem thiên đạo hoàn toàn nghiền ép thời điểm, Hồng Hoang nhưng là không cần thiên đạo. Chương 283: Long tộc kích động. Minh tộc cần lui, vô thanh vô tức cỗ phảng phất tiêu thất ở trong Hồng Hoang. Kinh lịch thương lịch cùng Thiên Đạo một lần kia đối kháng, Hồng Hoang phảng phất khôi phục lại bình tĩnh. Mà Hồng Hoang chúng sinh đối với Minh tộc nhân, tựa như là mụ thị không biết cảm giác, căn bản không quan tâm hoặc căn bản không biết chuyện này, đơn giản là Minh tộc cho tới nay đều là quá mức thần bí cùng cường đại. Cao Cao tại thượng đứng vững vàng tại Hồng Hoang chi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ thế giới, cho Hồng Hoang chúng sinh cảm giác chính là xa không thể chạm, trên lệch quá mức xa xôi, luôn luôn không tự giác đi trước xem nhẹ. Minh tộc quá mức cường đại, chúng ta là vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi theo được, vẫn là qua tốt chính mình thời gian đi. Đây chính là Hồng Hoang chúng sinh lựa chọn. Minh tộc không thèm nghĩ nữa, liền xem như như thế nào thống trị Hồng Hoang, chính mình cũng bất quá là biển cả bên trong một thái, nhỏ bé không thể thành. Cho nên đối với Minh tộc cần lui, Hồng Hoang chúng sinh không có loại kia trên đầu đuổi đi kẻ thống trị vui sướng, có chỉ là mở mịt, cũng không quan tâm những thứ này. Bọn họ đều đang cố gắng tu luyện, Thiên đạo pháp tắc đã tràn ngập toàn bộ thiên địa, tu luyện biến càng thêm dễ dàng, càng làm cho bọn họ mê muội. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không chú ý Minh tộc chuyện này, dù sao đây đối với Hồng Hoang tới nói, chính là đại sự hàng đầu, trọng yếu tầng độ căn bản không kém hơn Thiên đạo xuất thế. Giống những hồng hoang đó bên trong thế lực lớn đối với minh tộc chính là hết sức chú ý, giống như bây giờ trong Đông Hải. Tại đáy biển chỗ sâu, một tòa cung điện khổng lồ ngạo nghễ đứng vững, lưu quang bạo khí, hoa lệ hết sức, ở phương diện này, liền xem như Thương Lịch Hoàng Cực Điện cũng so ra kém. Nhưng mà Hoàng Cực Điện cái kia cường đại uy thế đã trầm trọng lực lượng, căn bản không phải cái này một tòa cung điện có thể so sánh để. Chỉ bất quá ở trong hồng hoang, cái này một tòa cung điện cũng coi như là xếp hàng đầu, đây chính là Đông Hải Long Cung. Long tộc đại doanh, kinh lịch thời gian thần kính đại kiếp, long tộc gặp trọng đại đại kịch không thể không rời khỏi hùng hoàng, có giúp ở cái này Đông Hải chỗ sâu tận lực thiếu xuất hiện tại Minh tộc trong mắt, mà Long tộc tộc trưởng thương lịch trước kia càng là bản thân bị trọng thương, về sau càng là không hiểu thấu chết, tất cả mọi người biết thương Long nguyên nhân cái chết cùng Minh tộc thoát không quan tâm, nhưng mà ai cũng không dám nói chuyện này, phảng phất chính là quên, bởi vì sợ hãi Minh tộc, bọn họ chỉ có thể trốn ở chỗ này, giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, trước kia hồng hoang đệ tam đại chủng tộc bây giờ rơi xuống bộ dạng này rồi đồng, quả thực thê thảm, chỉ chẳng qua hiện nay Long tộc bởi vì Minh tộc gần lui phảng phất nhìn thấy cơ hội, có chút bất an bắt đầu. Trong long cung, Huyền Long ngồi tại thủ tọa, Thương Long sau khi chết, Huyền Long liền trở thành Long tộc tộc trưởng, dẫn theo tiêu ngạo Long tộc, thương minh tộc thấp xuống, cao ngạo đầu. Nhưng mà đây hết thảy bọn họ cũng sẽ không quên, đây là Long tộc xỉ nhục, Long tộc trong xương cốt tràn đầy cao ngạo. Minh tộc thật thần lui. Trúc Long nghi hoặc nói ra, trên mặt còn lóe ra vẻ đặc không thể tin. Mà tại Trúc Long bên cạnh còn có Thanh Long cùng ứng Long tồn tại, lại thêm ngồi ở vị trí đầu Huyền Long, Long tộc hết thảy cao tầng chính là đến đông đủ. Không sai, bây giờ Long tộc lại chỉ có tứ đại tổ Long, trừ trước kia Thương Long không hiểu tấu chết bên ngoài. Giống viêm long đằng lòng, cái này tứ đại tổ long đồng dạng là tại về sau tuế nguyệt bên trong, bởi vì do nhiều nguyên nhân chết đi. Cứ việc bọn họ chết đều có chính mình nguyên nhân, nhưng mà đặt ở huyền long trong mắt bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, chân tướng đến cùng là cái gì, bọn họ đều hiểu, thế nhưng là không thể làm gì. Thậm chí bọn họ sợ hãi, nói không chừng ngày đó, bọn họ cũng giống là huynh đệ bọn họ đồng dạng, chết không hiểu thấu. Thật tại một ngày này tựa hồ sẽ không xuất hiện, minh tộc cần lui, cái này khiến long tộc tất cả mọi người buông lòng một hơi, nhưng ngay sau đó chính là không thể tin được. Minh tộc thật ẩn lui sao? Không riêng gì trúc Long có nghi hoặc, liền liền Huyền Long đều không thể tin được, nhưng sự thật lại là, tự Thiên đạo xuất thế đến nay, bọn họ ở trong hồng hoang thật không có gặp lại qua minh tộc tin tức. Cái này khiến bọn họ cảm giác, minh tộc cần lui tin tức rất có thể là thật, minh tộc quá cường đại, Thiên đạo không cho phép minh tộc xuất hiện ở trong hồng hoang. Bọn họ thậm chí ác ý nghĩ đến, minh tộc có phải hay không đã bị Thiên đạo diệt tộc, đáng tiếc đây cũng chỉ là bọn họ tưởng tượng. Rất có thể là thật. Thiên đạo là tồn tại gì, chúng ta đều không rõ ràng, nhưng mà không có ai sẽ hy vọng tại chính mình trong thế lực có một cái cường đại dị loại. Minh tộc tới cũng không phải là hùng hoàng sinh linh, rất có thể là bị thiên đạo bài xích. Thanh Long trầm giọng nói, hắn không có thực tế căn cứ, chỉ là vô căn cứ suy đoán, nhưng hắn nói lại là rất chính xác. Vô luận là gì tình huống, tất cả mọi người hy vọng tin tức này là thật, Minh tộc thật rời đi hùng hoàng. Hô, Huyền Long phảng phất nặng nghề buông lòng một hơi, nhưng trong năm này hắn gánh vác gáp lực thật sự là quá lớn, không chỉ là bởi vì Minh tộc mang đến cho Long tộc xỉ nhục, càng là bởi vì Long tộc lực lượng suy yếu, đông đảo tộc nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, đều để Huyền Long khó mà tiếp nhận, nhưng mà vì Long tộc kéo dài hắn chỉ có thể đem những thứ này coi như không nhìn thấy, thậm chí càng lấy lòng minh tộc, huyền long đã chẳng còn sót lại gì, tôn nghiêm vinh quang hết thể rơi trên mặt đất. cũng may, minh tộc rời đi, đặt ở long tộc trên đầu đại sơn không, long tộc giải phóng. huyền long khoẻ mắt lộ ra hướt hát, quá tốt. huyền long hít sâu một hơi, nặng nề nói ra, hết thể đều kết thúc, thuộc về bọn họ long tộc huy hoàng muộn tới. mặt khác tam đại tổ long đồng dạng tâm tình càng khái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. minh tộc đã rời đi, hùng hoang sắp thành liền chúng ta long tộc huy hoàng, không có ai có thể ngăn cản chúng ta chúng ta muốn đem đã từng mất đi vinh quang toàn bộ đem về. chúng ta là long tộc trong biển vương giả đã từng hùng hoang mạnh nhất chủng tộc một trong. rơi xuống muốn đuổi kịp đi, mất đi muốn cầm trở về. đại ca cùng mấy vị đại đệ sẽ nhìn xem chúng ta. huyền long lớn tiếng nói ra, hắn biểu lộ gần như điên cuồng, thật sự là những năm gần đây quá mức ngột ngạt, trong lòng thừa nhận quá nhiều đổ vỡ, lần này phóng xuất ra càng là có chút không chính mình. mắt khác tổ long cũng là cũng không khá hơn chút nào, trong hồng hoang không còn có người có thể ngăn cản bọn họ, thuộc về long tộc thời đại liền muốn tiên đến, bởi vì bọn họ có thực lực này. Mưa lần trước Thiên đạo thức tỉnh cơ hội, Huyền Long đã đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, mà ba người khác nhưng là đồng dạng trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tại cái này bị Minh tộc cấp bách vô số năm về sau hừng hăng, xem như một cái đủ loại cường giả héo tàn niên đại, mà nhất tộc bên trong bốn vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây đã là phi thường cường đại. Có thể cùng Long tộc cùng so sánh Hừng Hoang trung tộc, cơ hội không, đây chính là bọn họ Long tộc cơ hội, trước chiếm lĩnh Hừng Hoang, lợi dụng Hừng Hoang khí vận, đột phá chính mình tốt hơn cảnh giới. Đợi đến bọn họ đủ mạnh, thế lực đến lúc đã đủ lớn thời gian, vậy sẽ phải đến hướng Minh tộc báo thủ thời khắc long tộc dục dịch, mà trong Hồng Hoang bởi vì Minh tộc gần lui mà mang đến bất dứt cũng không chỉ là long tộc. Rất nhiều người đều nghĩ đến thừa cơ hội này, chưa cắt Minh tộc lưu lại chống không thế lực. Chương 284, Tam tộc sơ hiện. Mà trong Hồng Hoang bởi vì Minh tộc gần lui mà kích động không thôi, cũng không chỉ là long tộc một cái, tại Bất Chu Sơn dưới chân, có một chủng tộc, tên là Kỳ Lân tộc. Xem như cùng long tộc phong tộc, bọn họ cùng một thời đại chủng tộc, đáng tiếc bởi vì Minh tộc cường đại, bởi vậy cho tới nay đều là không có tiếng tăm gì, cô đầu rút cổ tại cái này Bất Chu Sơn dưới chân. Tộc trưởng có thể xưng là kỳ lân lão tổ, cũng coi như là khai thiên mới bắt đầu một nhóm kia đại năng, cũng coi như là trong hồng hoang còn sống không nhiều lao ngân đồng, mà cùng hắn cùng thời đại người đều là bởi vì do nhiều nguyên nhân chết. Mà cái này kỳ lân lão tổ không có chết nguyên nhân nhưng là hắn vô cùng thất thời, thường xuyên lấy lòng minh tộc, không đúng cũng không quá đáng. Mà hắn trong thế lực tại trước kia đông đảo cường giả bên trong là xếp tại đằng sau, minh tộc cũng không có tâm tư đi quản nhỏ như vậy người, vì lẽ đó kỳ lân tộc truyền thừa còn tính là đại bộ phận bảo tồn lại, trong tộc cường giả thiệt hại cũng so với long tộc nhỏ hơn. Tại Hồng Hoang Đông đảo trong chủng tộc cũng là hàng đầu tồn tại. Thế nhưng là Kỳ Lân Lão Tổ vẫn chưa đủ tại tại Minh Tộc thủ hạ cầu thả sống sót, một mực chờ đợi đợi cơ hội, mà bây giờ cơ hội xuất hiện, Minh Tộc bị Thiên Đạo bưng ra Hồng Hoang. Đặt ở Hồng Hoang chúng sinh trên đầu Đại Sơn không thấy, hắn Kỳ Lân nhất tộc gồng củng xiềng xích cũng là không thấy, hắn Kỳ Lân Lão Tổ có đại triển quyền cướp cơ hội, Hồng Hoang đến Kỳ Lân nhất tộc rực rỡ hào quang thời điểm. Ha ha ha! Minh Tộc cuối cùng đi, Lão Tổ ta thế nhưng là chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Kỳ Lân Lão Tổ ở dưới bất chu sơn chính mình trong hang ổ, vui vẻ cười to bốn phía vây quanh đều là hắn tâm phúc thủ hạ, vì lẽ đó bây giờ Kỳ Lân lão tổ tựa hồ có chút tứ vô khí điệu. "Cung hạ lão tổ, hiện tại đến chúng ta Kỳ Lân nhất tộc đại triển thân thủ thời điểm, Hồng Hoang bị mình tộc áp chế nhiều năm như vậy, đã sớm không có gì cứng giả. Bang vào chúng ta Kỳ Lân nhất tộc lực lượng, quét ngang Hồng Hoang chẳng phải là dễ như trở bàn tay." Kỳ Lân lão tổ trái phía dưới một người đứng dậy nói ra, tướng mạo ở giữa còn giống như có chút qua, tựa hồ là một cái tiểu nhân. Hắn là Ngọc Kỳ Lân, thật là Kỳ Lân lão tổ thủ hạ định thần đồng dạng tồn tại. "Ai?" Lúc này phải khiêm tốn Minh tộc mặc dù đi, nhưng mà trong Hồng Hoang cường giả vẫn là không ít, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Kỳ Lân Lão Tổ ngăn cản nói ra, nhưng mà trên mặt hắn cái kia ngăn không được nụ cười vẫn là bán đứng tâm tình của hắn, hắn cũng là giống người kiệt như vậy cho rằng Hồng Hoang còn có mấy cường giả, tính toán sẵn. Nói đến cái này Kỳ Lân Lão Tổ cũng là cùng Ngọc Kỳ Lân tám lạng nửa cân, bằng không trước kia cũng sẽ không không có chút nào danh giới cuối cùng quy liếng Minh tộc, mà nội tâm không có một chút xấu hổ, hiện tại càng là chỉ lo triển vọng mỹ hảo tương lai, không có chút nào lòng tộc như vậy báo thù dục vọng. Đây chính là Kỳ Lân Lão Tổ khác biệt, cũng là hắn vô cùng tin mù quáng ngọc kỳ lân nguyên nhân, mà đổi thành một bên một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên, để Kỳ Lân Lão Tổ ý cười tiêu tan một chút, chính là ngồi tại một bên khát hấp kỳ lân. Liên thấy hắn mặt không biểu tình nói ra, Minh Tộc là có hay không rời đi Hồng Hoang, chúng ta tạm thời không nói, liền xem như Minh Tộc rời đi, chúng ta thật sự có thể nhất thống Hồng Hoang sao? Phải biết Hồng Hoang cũng không giống như chúng ta tưởng tượng như vậy không đầy đủ a, chỉ ít Long Tộc cùng Nam Hoang Phượng Tộc liền không thể so với chúng ta Kỳ Lân Tộc yếu a. Nghe được Hắc Kỳ Lân lời nói. Kỳ Lân lão tổ sắc mặt nhạt rất nhiều, đối với cái này luôn luôn cùng mình đối nghịch Hắc Kỳ Lân, hắn là thật không thích, vẫn là Ngọc Kỳ Lân hài lòng. Đáng tiếc hiện tại Kỳ Lân tộc thật đúng là không thể rời bỏ Hắc Kỳ Lân, bởi vì hắn chính là một cái Hôn Nguyên Kim Tiên, mặc dù là vừa mới tấn nhập, cảnh giới còn chưa vững chắc, nhưng này cũng là Kỳ Lân tộc Tam vị Hôn Nguyên Kim Tiên một trong a. Đây chính là Kỳ Lân tộc hướng ra phía ngoài Khuyết Trương thời khắc mấu chốt, Kỳ Lân lão tổ còn dự định bên trong để Hắc Kỳ Lân xông pha chiến đấu đâu, mà Kỳ Lân tộc hai vị khác Hôn Nguyên Kim Tiên thì lại là chính hắn cùng Ngọc Kỳ Lân. Kỳ Lân Lão Tổ đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên Tiền Kỳ đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ tiến giai Trung Kỳ tồn tại. Mà Ngọc Kỳ Lân giống như Hắc Kỳ Lân vừa mới tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ bất quá khí tức so với Hắc Kỳ Lân còn muốn phù phiếm, nhưng mà tính cách thế nhưng là để Kỳ Lân Lão Tổ ưa thích, vì lẽ đó hắn tại Kỳ Lân trong tộc địa vị mặt trái tại chiến lực càng mạnh hơn Hắc Kỳ Lân phía trên. Hắc Kỳ Lân nói không sai, càng là lúc này, chúng ta thì càng không thể buông lỏng. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị Hồng Hoang thế lực khắc tình huống, tùy thời báo cáo. Kỳ Lân Lão Tổ khôi phục nghiêm mặt nói ra. Cái này cũng là chính hắn cùng Hắc Kỳ Lân lời nói, đến nỗi Ngọc Kỳ Lân làm một cái định thần, không phải liền là cho chủ tử con nổi đi. Mà tại Nam Minh Hỏa Sơn, làm vương hoàng nhất tộc đại doanh, nơi này cũng không phải chỉ có vương hoàng nhất tộc, còn có chu tước, Hỏa Liệt điều các cái khác cao quý phi cầm một loại. Tại Kim Hỏa Ngô đồng trong rừng, mấy thân ảnh toàn bộ tụ tập ở đây, nhìn các nàng thân hình, toàn bộ là nữ tử dáng vẻ tuyệt tha mềm mại, trong hồng hoang tuyệt đối mỹ nữ. Đại tỷ thật đi sao? Vẫn sẽ hay không trở về a? Giống như nàng a. Ở giữa một cái mỹ nữ bĩu môi nói ra, trên mặt tựa hồ còn có một chút lênh nô. Nhưng mà nàng thực lực cũng không yếu, cái kia nhàn nhạt uy áp nói rõ nàng đã là Hôn Nguyên Kim Tiên, đương nhiên cũng giống như Hắc Kỳ Lân, vừa mới bước vào cảnh giới này a. Nàng danh tự là Hỏa Phượng, chính là trước kia cùng Phượng hoàng cùng một chỗ tiểu Phượng hoàng đó, bây giờ cũng đã trở thành trong hồng hoang cường giả, chỉ bất quá ở tâm tính lên chính là miễn có chút không ổn định. Đương nhiên sẽ trở về, nàng chỉ là tạm thời rời đi hồng hoang, chờ đến người kia có thể đánh bại Thiên Đạo thời điểm, đại tỷ liền sẽ trở về. Nói chuyện chính là chu tước, bây giờ cũng đã là Hôn Nguyên Kim Tiên thực lực. Cùng kỳ lân lão tổ không sai biệt lắm, bởi vì phượng hoàng tồn tại, các nàng biết tình huống càng nhiều. Minh tộc là có hay không từ hồng hoang lẩn lui, long tộc cùng kỳ lân tộc còn có chút mơ hồ, nhưng mà các nàng nhưng tất cả đều tin tưởng. Vậy là tốt rồi, vẫn là để đại tỷ phu nhanh lên đánh bại thiên đạo đi. Hoa Phượng kiên định nói ra, những cái kia liền không phải chúng ta hẳn là quan tâm sự tình, thiên đạo thực lực không thể tưởng tượng, chúng ta muốn giúp đỡ chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Vẫn là quản tốt chính mình, bảo vệ tốt chúng ta Nam Minh Hoa Sơn tỷ muội đi. Nói chuyện chính là Thiên Phượng. Nàng so với Hỏa Phượng càng thêm thành thục một chút, cũng là Phượng Hoàng rời đi phía sau Phượng Hoàng nhất tộc người lãnh đạo, cảnh giới lên cùng Chu Tức không sai biệt lắm. Ba người bọn hắn cũng chính là trước mắt Nam Minh Hỏa Sơn mạnh nhất ba người, hai cái sắp trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tồn tại, so với Long tộc cũng chỉ là kém một chút. Dạng này tự Minh tộc rời đi Hồng Hoang về sau, mạnh nhất tam tộc chính là xuất hiện, bọn họ mỗi người có tâm tư riêng, chỉ bất quá đều đang đợi, quan sát Hồng Hoang tạm thời phát triển. Mà khi Minh tộc ký ức dần dần tiêu thất về sau, Hồng Hoang đại chiến mới có thể chân chính bộc phát, bởi vì dạ tâm, thế giới mãi mãi cũng sẽ không bình tĩnh càng sẽ không bởi vì chính mình không có dã tâm liền có thể bình yên vô sự, vào lúc đó, liền xem như vượng hoàng nhất tộc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể an cư nam minh Hòa sơn. Chương 285, hồng hoang loạn lên. Thời gian dần dần đi qua, trong hồng hoang một mảnh yên tĩnh, không có chiến tranh, không có triệt giết, quan trọng hơn là không có minh tộc thân ảnh. Cái này khiến đông đảo hồng hoang cường giả vì đó phấn chấn, minh tộc thật rời đi, hồng hoang chúng sinh trên đỉnh đầu cái kia vô tận áp bách tiêu thất. Mà càng nhiều là người nhưng là kìm nén không được cái kia kích động dã tâm mong muốn thành tựu một phen sự nghiệp, liền như là minh tộc như vậy, thống trị toàn bộ hằng hoang. Thế là càng ngày càng nhiều người bắt đầu hành động, chỉnh hợp chính mình thế lực, cũng không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường, thôn phệ mặt khác thế lực nhỏ, lớn mạnh chính mình. Đây cũng là một cái thế lực lớn con đường trưởng thành, có thế lực có địa bàn, chính là có khí vận, có thể giúp bọn họ càng nhanh đột phá tự thân cảnh giới. Đây cũng là một cái tuần hoàn, thế lực càng lớn, khí vận càng nhiều, thực lực càng mạnh, tại mượn nhờ lấy thực lực mạnh hơn đi tranh đoạt càng nhiều khí vận, đây chính là một đầu đi không đến phần cuối con đường. Chỉ cần có trong lòng người có dục vọng Cái này sẽ không ngừng, hơn nữa người khác cũng sẽ không cho phép ngươi ngừng. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang tràn ngập chiến tranh, bắt đầu là thế lực nhỏ liền thấy chính phạt, tiếp đó những đại thế lực kia cũng không tại an phận, đi qua nhiều lần thăm dò, bọn họ cuối cùng xác định minh tộc đã rời đi hồng hoang. Cái này sẽ là một cái thuộc về bọn họ sân khấu. Tranh bá hồng hoang, thành tựu minh tộc cường đại như vậy lực lượng. Thống trị hồng hoang vô số năm. Nhị ca, nhìn cái dạng này, minh tộc thật là rời đi, bây giờ hồng hoang đã loạn thành một bầy, nếu là đặt ở trước đó, minh tộc đã sớm xuất thủ, mà bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có chuyện này là thật. ứng long hướng về huyền long nói ra, hắn trong giọng nói có chút hưng phấn, bọn họ long tộc áp bách thật rời đi, không có ai có thể lại hạn chế long tộc, bọn họ muốn sáng tạo thuộc về long tộc huy hoàng. ha ha ha, bọn họ thật đi, cũng không còn có thể lực nhúng tay hồng hoang sự tình, thiên đạo đang nhìn bọn họ đâu. huyền long điên cuồng cười to, đối với minh tộc thống hận xem ra là không có chút nào nhẹ, bị minh tộc ước hiếp vô số năm, cái này một chiều phong xuất ra, liền sẽ biến điên cuồng. báo ứng a, minh tộc tại ta hừng hoang làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, thật là báo ứng a thế nhưng là chúng ta Long tộc đại thủ không thể nào quên Đại ca cùng chư vị đệ đệ là thế nào chết chúng ta đều tin tưởng bọn họ huyết hải thâm cựu chúng ta nhất định phải báo Minh tộc chúng ta sẽ không bỏ qua bọn họ Huyền Long trầm giọng đối với Tam đại tổ Long nói ra trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng dục vọng loại kia báo thủ lực lượng điều khiển hắn không ngừng đến cuồng không sai chúng ta nhất định phải báo thủ Tam đại tổ Long nói ra Hồng Hoang hiện tại đã triệt để loạn ở thời điểm này chúng ta Long tộc càng không thể nhàn rỗi chúng ta nhất định phải tranh đoạt càng nhiều Hồng Hoang khí vận mới có thể để cho Long tộc càng thêm cường đại chúng ta mới có hướng Minh Tộc báo thủ lực lượng Huyền Long trầm giọng nói ra điên cuồng sau đó chính là tỉnh táo nhiều năm như vậy đối với Minh Tộc không lún đã sớm để Huyền Long học được như thế nào thích ứng chính mình hắn làm Long Tộc tộc trưởng nhất định phải duy trì cuối cùng một phần lý trí nhưng lại càng phải vì Long Tộc lợi ích cân nhắc hiện tại Minh Tộc cần lui Hồng hoang đứng đắn lịch một đoạn thời gian chống cửa sổ kỳ các nơi lớn nhỏ thế lực đang tại lại lần nữa tay bài xác định chính mình lợi ích tranh đoạt càng nhiều khí vận bọn họ Long Tộc cũng nhất định phải nhanh chóng đậu thủ không phải vậy lời nói Hồng Hoàng khí vận đều bị những người khác tước sạch Long tộc còn muốn tranh đoạt liền có chút phiền phức, mà khí vận lại là Long tộc cát không thể thiếu, không còn khí vận bọn họ dựa vào cái gì tăng cường thực lực, không có thực lực bọn họ dựa vào cái gì hướng về Minh tộc bảo thủ. Vì lẽ đó Long tộc nhất định phải không ngừng mở rộng chính mình thế lực, đạt được càng nhiều khí vận. Lúc Long tộc hoàn toàn thống trị Hồng Hoang ngày đó, bọn họ sẽ có được toàn bộ Hồng Hoang khí vận làm hậu thuẫn. Lúc kia Long tộc mới có chân chính hướng Minh tộc khiêu chiến tư cách, cũng vẹn vẹn tư cách mà thôi. Nhưng là những cái này Long tộc mới thôi tiến lên động lực. Bọn họ là người đáng thương, càng là đáng giá tôn kính người. Vì nhặt lên Long tộc đã từng trà đạp vinh quang, vì huynh đệ mình phục ngũ, bọn họ cho dù là muôn vàn khó khăn, cũng muốn đi xuống, dù sao cơ hội đã cho bọn họ. Đông Hoang, chúng ta mục tiêu chính là toàn bộ Đông Hoang, để nó làm cho chúng ta Long tộc tranh bá hùng hoàng căn cứ. Huyền Long trầm giọng nói ra. Đông Hoang chính là Long tộc hàng đầu mục tiêu, mà Đông Hoang đông vực làm Long tộc đã từng trốn cũ, đã bị đông đảo thế lực nhỏ chiếm, Long tộc cũng nhất định phải cầm về. Chuyện này đối với bọn hắn có không giống bình thường ý nghĩa. Long tộc chiến tranh bắt đầu, lực lượng khủng lồ phát động bắt đầu, hướng về Đông Hoang tiến công đi qua. Mặc dù những trong năm này tại Minh Tộc gác bách dưới Long Tộc lực lượng suy yếu rất lợi hại, nhưng mà Huyền Long cũng coi như là một cái người tài ba để Đông Đảo Long Tộc cường giả toàn bộ coi đầu rút cổ trong Đông Hải. Vì Long Tộc bảo tồn không ít lực lượng, mà bây giờ toàn bộ hiện hiện ra đủ để kinh trở thành một cỗ chấn kinh hùng hoang lực lượng, chúng chi còn có mạnh nhất bốn vị hôn Nguyên Kim Tiên. Đây là hùng hoang thế lực khác căn bản khó mà so sánh. Mà hoang đồng dạng cũng là không bình tĩnh, Trung Hoang từ trước chính là trong hùng hoang vô số chủng tộc tụ tập ở đây, tình huống so với Đông Hoang còn muốn phức tạp, vì lẽ đó đại chiến càng thêm thường xuyên. Cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy cái lớn nhỏ thế lực bị diệt tộc. Cứ như vậy dần dần hình thành mấy cái thế lực lớn, mà ở trong đó chính là lấy Kỳ Lân tộc làm đại biểu. Tam vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả là chủng tộc khác so không. Nhưng mà Kỳ Lân tộc mong muốn nhất thống trung hoang lực lượng cũng là vô cùng chất vật, thế lực này liên hợp lại thậm chí so Kỳ Lân tộc đều mạnh hơn. Cái này khiến Kỳ Lân láo tổ rất là tức giận, rút dây động dừng. một ngày Kỳ Lân tộc mong muốn diệt sát bất kỳ cái nào thế lực, liền sẽ lọt vào đến từ thế lực khác liên hợp đã kết năm. Cái này khiến Kỳ Lân lão tổ vô cùng phẫn nộ, lại lại không thể làm gì chỉ có thể tự mình tức giận, ngồi tại trong đại điện, nhìn qua Hắc Kỳ Lân tâm kia tàng đá mặt, càng ngày càng tức giận. Hắc Kỳ Lân, ngươi nói, xuất hiện ở loại tình huống này, ta Kỳ Lân tộc phải giống như nhất thống trung hoang, nên làm như thế nào? Kỳ Lân lão tổ tức giận nói ra, chính là muốn cho Hắc Kỳ Lân cái này, ngày bình thường không quá nghe lời gia hoặc khó xử, mà Hắc Kỳ Lân cái này đầu sẽ không chuyển biến gia hỏa, cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, móng tay Hắc Kỳ Lân không thể làm gì nói ra, loại tình huống này, chúng ta Kỳ Lân tộc chỉ có thể chiến. Đơn giản như vậy lão tổ ta còn hỏi ngươi a? thật là phế vật, trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Kỳ Lân Lão Tổ hét lớn, chính là muốn mượn cơ hội cầm Hắc Kỳ Lân xuất khí, mà Hắc Kỳ Lân chỉ có thể cúi thấp đầu, cầm thật chặt năm đấm, Thế nhưng là thầm nghĩ đến trước mắt Kỳ Lân tộc tình cảnh, nếu như mình lại cùng Kỳ Lân Lão Tổ không hợp lời nói, Kỳ Lân tộc thật sự muốn xong. Vì Kỳ Lân tộc, hắn Hắc Kỳ Lân nhất định phải nhẫn. Mà đổi thành một bên Ngọc Kỳ Lân nhìn xem tình huống không sai biệt lắm, liếc mắt nhìn qua Ngọc Kỳ Lân một cái, phảng phất là hừ lạnh một tiếng, liền ngươi cái này ngốc đại ca còn nghĩ uy hiếp ta ở trong tộc địa vị? Liên một cái thủ đoạn nhỏ đều ứng phó không được, chỉ có thể chém chém giết giết đi. Ngọc Kỳ Lân đứng lên, nhìn như là đang vì hắc Kỳ Lân giải vây, thực tế trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn biết. "Lão tổ, bớt giận, thuộc hạ nơi này có một cái biện pháp, cam đoan thế lực này ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Ngọc Kỳ Lân mỉ nở nụ cười. Tiếp đó đi đến Kỳ Lân lão tổ bên thai nhẹ nhàng nói đến, chỉ chốc lát Kỳ Lân lão tổ cũng cười. 286, tòa chương 286, tam tổ kết Trương. Trong hồng hoang chiến loạn thay nhau nổi lên, mỗi giờ mỗi khắc không từng có lấy chấm giết, thế lực lớn thôn phệ thế lực nhỏ, mở rộng chính mình lực lượng không ngừng hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Nhiều khi đều là bất đắc dĩ, bởi vì ngươi không treo chọc người khác, những người khác nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại cái này hỗn loạn hùng hoàng, không có cái gì là có thể chỉ lo thân mình. Minh tộc rời đi lưu lại xuống hỗn loạn, chỉ có thể hùng hoàng sinh linh chính mình tiếp nhận. Tại chém giết bên trong thiết lập trật tự mới, đây cũng là một cái tất nhiên trải qua trình. Hùng hoàng phảng phất trở lại khai thiên mới bắt đầu niên đại đó, giống nhau là dạng này hỗn loạn. Mỗi người đại chủng tộc sát phạt không ngừng, cuối cùng do Minh tộc thống trị hùng hoàng, từ đó trong hùng hoàng mới rơi vào trải qua thời gian dài bình tĩnh. Mà giờ khắc này kinh lịch chiến loạn sát phạt hồng hoang chúng sinh, mới đột nhiên bừng tỉnh, không có minh tộc thống trị, bọn họ gặp phải lại là dạng này một cái hỗn loạn thế giới. Sinh mệnh mình không chiếm được cam đoan, chính mình linh bảo căn bản không nên lộ ra, tại cái này hỗn loạn hồng hoang, hết thảy đều là như vậy tràn ngập bức rức. Không thể phủ nhận là, vô luận minh tộc như thế nào đối với hồng hoang tiến hành bóc lột áp bách, nhưng mà hắn chí ít cho minh tộc mang đến không từng có qua an bình hòa bình. Giờ khắc này bọn họ hết sức hoài niệm minh tộc, đáng tiếc minh tộc đã đi xa, có lẽ bọn họ đợi không được minh tộc quay về ngày đó. Nam Hoang Nam Minh Hòa Sơn. Kim hỏa Ngô đồng trong rừng phượng hoàng trong đại điện, hỏa phượng nổi giận đùng đùng chạy vào, miệng xé thành rất cao, còn kém trên mặt viết hai chữ chữ khó chịu. Những người này thật phiền, chính bọn họ muốn đánh liền một bên đánh tới đi. Luôn tới chúng ta Nam Minh hỏa sơn làm ở Mỹ, hỏa phượng khó chịu nói ra, đơn giản là vừa rồi nàng lại khu trục một nhóm đến đây làm ẩm mỹ ra hỏa, đều là cái này Nam Hoang mỗi người thế lực lớn người, hai đám người làm tranh đoạt địa bàn cái gì, trong bất chi bất giác đạt tới Nam Minh hỏa sơn, đánh vỡ nơi này an bình, để tính khí không tốt lắm hỏa phượng vô cùng tức giận. Ai? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Cái này hằng hoang một ngày loạn bắt đầu, liền không ai có thể an bình chỗ. Chúng ta Nam Minh Hỏa Sơn không đi nhận chọc giận bọn họ, nhưng tóm lại cũng là sẽ bị những người này lan đến gần. Thiên Phong thở dài nói, Nam Minh Hỏa Sơn đứng vững vàng tại Nam Hoàng Chi đỉnh, thân thực lực cường đại, dám đến nhận chọc giận bọn họ, đều là một chút bất nhập lưu tiểu mặt hàng. Chân chính thế lực lớn đều là minh bạch Nam Minh Hỏa Sơn cường đại, sẽ không không có mắt, thế nhưng là người là sẽ biến, theo thực lực bản thân thay đổi, dạ tâm cũng là đang thay đổi. Bây giờ Nam Minh Hỏa Sơn vẫn là bình yên vô sự nhưng mà không có nghĩa là về sau như thế nào a người muốn nhìn qua là vô bà bến minh tộc rời đi không ai có thể ngừng những người kia dạ tâm đem cái này hổng hoang xem như chính mình đi săn chi địa tưởng tượng lấy ngày đó chính mình cũng có thể thành tựu minh tộc như thế công lao sự nghiệp chu tước từ tôi nói lời nói ở giữa có chút trào phúng bọn gia hỏa này mong muốn làm trở thành cái tiếp theo minh tộc nồng đẹp cái kia liền là không thể nào chỉ có chân chính cảm nhận được minh tộc cường đại mới có thể hiểu minh tộc đến cùng đại biểu cho cái gì đó là không thể địch nổi thế nhưng là người sang có tự mình hiểu lấy a Này một đám lại là mặt hàng gì, liền tiểu thư cũng không là đối thủ, còn nghị sương bá hưng hoang. Hỏa Phượng đồng dạng giễu cợt nói, đối với những người kia rất là xem thường. Nam Hoang thực lực muốn so mặt khác mấy hoang lớn mạnh một chút, thế nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng dạng cũng là không có mấy cái. Cứ như vậy các nàng Nam Minh Hỏa Sơn liền chiếm tám cái, trong Nam Hoang mong muốn trêu chọc Nam Minh Hỏa Sơn. Đó là vọng tưởng. Hiện tại bọn họ không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là về sau đâu? Làm một ít người hoàn toàn đem Nam Hoang chiếm, thậm chí là đem toàn bộ Hồng Hoang chiếm, lúc kia, bọn họ dựa vào khí vận lực lượng thực lực bản thân sẽ đột nhiên tăng mạnh, lúc kia ngươi như thế nào đối thủ?" Thiên Phong Tử Tốn nói, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, chiến loạn sớm muộn là phải kết thúc, nhất định sẽ có thế lực cường đại thống trị hồng hoang, bằng vào hồng hoang khí vận, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra càng mạnh hơn giả. Hiện tại không ai có thể làm gì được Nam Minh Hòa Sơn, không có nghĩa là ngày sau không được. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là nhất định phải. A, thật là quá đáng giận, đáng tiếc đại tỷ không được tại, nếu là đại tỷ tại lời nói, đem những người kia hết thảy bắt lại, trấn áp tại Nam Minh Hỏa Sơn phía dưới. Hỏa Phượng vẫn hận nói ra Còn có chút tiểu hài tử tính khí, Hung hoang loạn bắt đầu, chúng ta Nam Minh Hỏa Sơn cũng là không thể chỉ lo thân mình, sớm muộn cũng biết bị cuốn vào cái này một mảnh trong loạn thế. Chu Tước trầm giọng nói, nàng thấy cũng rất minh bạch, chỉ ít tâm cao khí ngạo Chu Tước không muốn thừa nhận a. Loạn thế đã đến gần, bọn họ Nam Minh Hỏa Sơn cũng không thể bởi vì chính mình không muốn gia nhập liền không bị liên lụy, cuối cùng vẫn như cũ muốn đối mặt cái loạn thế này. Nam Minh Hỏa Sơn lực lượng cường đại cũng bắt đầu động, như là đã không cách nào tránh khỏi gia nhập cái loạn thế này, vậy cũng chỉ có thể sớm hơn gia nhập, thu hoạch càng nhiều quyền chủ động. Chẳng không được. Vậy liền dũng cảm đối mặt. Nam Minh Hỏa Sơn lực lượng rất mạnh, ở trong Nam Hoang có rất ít người có thể chống đối, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh chiếm lĩnh hơn phân nửa trung vực, nơi này là trước đó minh tộc trụ sở, tụ tập toàn bộ nam nam hoang tinh hoa. Cái này vì Nam Minh Hỏa Sơn về sau chiếm lĩnh toàn bộ Nam Hoang phô xuống con đường. Mà tại Trung Hoang, Kỳ Lân lão tổ những ngày này qua thế nhưng là thoải mái, đơn giản là hắn áp dụng Ngọc Kỳ Lân sách lược, dùng phân chia địa bàn danh nghĩa, đem mỗi người thế lực lớn thủ lĩnh đều lựa gạt tới Bất Chu Sơn, đưa vào hắn sớm chuẩn bị hiếu sát trong trận, đông đảo Kỳ Lân tộc cường giả hợp lực chém giết cơ hồ một nửa thế thủ lĩnh, một nửa khác mặc dù phá trận đi ra ngoài, nhưng mà đã bất thành thành tựu gì, chờ đợi hắn kỳ lân tộc đại quân công pháp liên minh không nổi những người kia chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, giống như là những ngày này hắn đã tiếp vào không ít đầu hàng tin, nói rõ chỉ cần vương tha bọn họ trùng tộc tính mệnh, bọn họ đem nghe theo kỳ lân láo tổ mệnh lệnh, cái này khiến kỳ lân láo tổ tâm tình sảng khoái vô cùng, lĩnh hội một cái trước kia minh tộc vạn tộc thần phục cảm giác, mà đối với những thứ này đầu hàng chủ tộc kỳ lân láo tổ cũng là hết thể nhận lấy, kỳ lân tộc mặc dù tộc nhân đông đảo. Nhưng mà so với Đông Đảo Hồng Hoang còn chưa đủ, dùng những thứ này chủng tộc làm bia đỡ đạn cũng là tốt. Kỳ Lân lão tổ tự nhận là mong muốn toàn bộ Hồng Hoang khí vận, nhất định phải nắm giữ quảng nạp trăm sông ý chí. Bởi vì những thứ này chủng tộc hướng về Kỳ Lân tộc đầu hàng, trung hoang trung vực cấp tốc bị Kỳ Lân tộc chiếm lĩnh, mà cái này về sau càng là hướng về trung hoang địa phương khác mà đi. Kỳ Lân tộc khí vận tăng cường, phát triển đồng dạng tấn mãnh. Ngay tại Nam Minh Hỏa Sơn chinh chiến Nam Hoang, Kỳ Lân tộc chinh chiến trung hoang thời điểm, Long tộc lại tại Đông Hoang gặp phải một chút phiền toái. Chương 287, yêu mị cốc Long tộc gặp phải phiền phức. Nói đúng ra, chính là yêu mị nhất tộc. Kể từ Long tộc dự định tiến đánh Hưng Hoang, do Đông Hoang Sơ khai bắt đầu bước, bọn họ hành động có thể nói là tấn manh hết sức. Đầu tiên một cái đông vực, Long tộc chính là lấy không thể địch nổi tư thái bắt lại đến, thậm chí không cần Long tộc bốn vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả toàn bộ điều động, đông vực căn bản không có có thể ngăn cản được Long tộc tiến công. Hơn nữa đông vực vẫn là Long tộc đã từng trốn cũ, ở nơi đó Long tộc thống trị vô số năm, cho dù là Long tộc vẫn trốn ở trong biển rộng, thế nhưng là tại đông vực có một chút cơ sở, dạng này liền để Long tộc rất dễ dàng cầm xuống đông nắp cái này Long tộc vô cùng không giống chỗ. Nói đến Long tộc so Nam Minh hỏa sơn cùng kỳ lân tộc chinh chiến tốc độ đều mạnh hơn, tại bọn họ còn không có đem vực hoàn toàn đặt vào thống trị thời điểm Long tộc đã kết thúc. Bởi vậy chính là nhìn ra Long tộc lực lượng cường hãn, càng là hiển lộ ra bọn họ đối trưởng không toàn bộ hồng hoang quyết tâm. kế tiếp Long tộc chính là hướng về toàn bộ Đông Hoang tiến quân, chỉ bất quá tại Long tộc hướng về Bắc Vực quyết trương quá trình bên trong lại gặp phải không được phiền phái nhỏ. Bởi vì Bắc Vực có một cái thế lực cường đại, yêu mỹ nhất tộc. yêu mỹ nhất tộc nội tình không thể so với Long tộc yếu bao nhiêu đều là khai thiên mới bắt đầu trời sinh hóa hình chủng tộc, vô cùng cổ lão, vẫn kéo dài đến nay. Hơn nữa yêu mị nhất tộc đối với long tộc một cái ưu thế cự lớn chính là, tại minh tộc thống trị bên trong những năm kia, bởi vì có yêu mị quan hệ, yêu mị nhất tộc lấy được xa xưa phát triển. Không giống như là long tộc như vậy kinh thường tính lọt vào minh tộc chèn ép, cái này cũng chỉ làm thành long tộc mong muốn cầm xuống yêu mị nhất tộc thế, nhưng là vô cùng chật vật. Yêu mị nhất tộc thực lực không thể so với long tộc yếu bao nhiêu, bởi vì nó tồn tại, long tộc huyết chương bước chân tạm dừng. Báp vực yêu mị cốc, đây cũng là một cái vô cùng kỳ lạ chỗ có một cái cực lớn tự nhiên hình thành mê v으n đại trận, nếu như không có người dẫn đường là căn bản không đi vào được. Mà Yêu mị cốc chính là yêu mị nhất tộc thế hệ cư trú. Tại Bắc vực hình thành một cái gì nhiên độc lập quái vật khổng lồ. Yêu mị nhất tộc rất ít ra ngoài yêu mị cốc, nhưng mà Bắc vực đông đảo thế lực đều vô cùng tin tưởng yêu mị nhất tộc cường đại, rõ ràng hơn yêu mị nhất tộc cùng minh tộc quan hệ, vì lẽ đó không người nào dám đi treo chọc yêu mị nhất tộc. Thế nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, minh tộc cần lui, có người bức rức, ngay tại bên ngoài yêu mị cốc, vô tận long tộc đại quân đem nơi này hoàn toàn vây quanh trơ không bên trong càng là có đông đảo cự đại phi long hoàn lực quanh, khí thế rộng rãi. Yêu mị quốc phảng phất chính là long tộc vây quanh phía dưới con cựu nhỏ, mềm yếu như vậy bất lực. Nhưng nếu thật là lời như vậy, long tộc cũng liền không được bao quanh, mà là không nói hai lời trực tiếp tiến công. Bây giờ chỉ là vây quanh, là bởi vì long tộc đối với yêu mị nhất tộc đồng dạng thật sâu kiên kỵ. Không được chỉ là bởi vì yêu mị nhất tộc thực lực, càng là cái này yêu mị quốc đặc thù địa hình, bọn họ không rõ ràng mình tộc có hay không tại cái này yêu mị quốc bên trong bố trí hậu thủ gì, vì lẽ đó long tộc không nên hành động thiếu suy nghĩ. Yêu Mị Cốc bên trong, Ba Đạo thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng giả, ánh mắt nhìn về phía Cốc bên ngoài. Cái kia vô tận Long tộc đại quân đã đem Yêu Mị Cốc toàn bộ vây quanh, nhìn cái kia số lượng, chí ít cũng có được mấy tỷ người, đều là Long tộc cần tàng lực lượng, trong đó không thiếu có Đông Đạo Đại La Kim Tiên Cảnh giới cường giả. Mà chân chính tính quyết định lực lượng vẫn là Long tộc cái kia bốn vị Hồn Nguyên Kim Tiên Cảnh giới cường giả. Cái này Long tộc cần tàng quá sâu, qua nhiều năm như vậy, chúng ta ai cũng không có phát giác, Long tộc lại còn có nhiều như vậy lực lượng, bây giờ Minh tộc cần lui, Long tộc lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Nói chuyện chính là một cái bộ dáng chừng 30 tuổi thiếu phụ, trời sinh cho phép, giống như yêu mị làm cho bất kỳ cái nào nam nhân đều có một loại, cưỡng ép tởi xuống nàng quần áo xúc động, nàng chính là yêu mị nhất tộc đại thống lĩnh. Minh tộc thống trị hồng hoang vô số năm, đối với long tộc có thể nói là áp bách rất lợi hại, nhưng long tộc vẫn như cũ kiên cường gắng gượng qua đến, càng là bảo tồn cường lực như vậy lượng, cái này Huyền Long cũng là nhân vật ta. Nói chuyện chính là yêu mị nhất tộc nhị thống lĩnh, nàng cùng đại thống lĩnh cùng một chỗ thống lĩnh yêu mị rời đi hậu tộc người, bây giờ đều đã trở thành hôn nguyên kim tiên, nhưng mà đối với long tộc bốn vị hôn nguyên kim tiên Hai người bọn họ còn chưa đủ nhìn a. Huyền Long đương nhiên là cái nhân vật, có thể đón lấy Thương Long lưu lại gánh nặng, càng không có để Long tộc diệt tộc, có thể làm được những thứ này, ngay cả ta đều không thể không bội phục hắn." Đại thống linh thâm trầm nói ra. Huyền Long xác thực không đơn giản, trước đó bọn họ chính là nhìn ra Huyền Long chính là một cái tiêu hùng, nhưng bây giờ xem ra vẫn là xem nhẹ hắn, trong bất chi bất giác phát triển cường lực như vậy lượng, ai có thể coi nhẹ. "Hừ, bất quá là một cái đồ hèn nhát, minh tộc tại thời điểm biểu hiện cùng cháu trai đồng dạng, bây giờ minh tộc không được tại." Trong nháy mắt biến một cái sắc mặt rất xem thường loại người này. Nói chuyện chính là tiểu yêu mị, yêu mị nữ nhi, không có cùng yêu mị cùng một chỗ đi minh giới, dù sao nàng là thuộc về Hoàng Hằng, cái này yêu mị cốc mới là thích hợp nhất nàng. Hiện tại cũng có đại la kim tiên viên mãn thực lực. Đại thống linh cùng nhị thống linh ngay vậy, chỉ có cơ khổ, tiểu yêu mị là tính tình trẻ con, nhìn vấn đề vẫn như cũng là tại nhìn mặt ngoài. Huyền Long cố nhiên là vô sỉ, nhưng mà đối với chủng tộc đại nghĩa tôi nói, hắn có thể buông xuống những thứ này, để cho mình trở thành một cái tiểu nhân, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Mặc kệ quá trình như thế nào, Hắn Huyền Long như thế nào vô sỉ, mà kết quả chính là lòng tộc không có di tộc. Tại Minh tộc áp bách dưới ẩn tàng đông đảo lực lượng cường đại, bây giờ càng là nắm giữ tranh bá toàn bộ hồng hoang thực lực. Làm được điểm này, Huyền Long liền cho người bội phục. Nếu là mẫu thân ở đây, nhìn những cái kia đại nê thu còn dám phép lối. Tiểu yêu mị mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, dưới cái nhìn của nàng lòng tộc chính là một đám lân yếu sợ mạnh tiểu nhân. Minh tộc tại thời điểm ra vẻ đáng thương, hiện tại ngư bước. Bất quá Tiểu yêu mỹ nói không sai, yêu mỹ lúc này đã là hôn nguyên kim tiên cảnh giới viên mãn cường giả, cho dù là Long tộc bốn vị hôn nguyên kim tiên mong muốn diệt đi, cũng là vài phút không có áp lực. Nhưng tất cả những thứ này đều là nếu như, yêu mị hộ tống thương nghịch cùng rời đi hồng hoang, nếu như trở về lời nói, tất nhiên sẽ chịu đến thiên đạo bài xích. Vì lẽ đó trận này yêu mị cốc nguy cơ, chỉ có thể chính bọn họ ứng đối a. Đại thống linh cùng nhị thống linh liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói ra, tộc trưởng mặc dù rời đi, nhưng mà ta yêu mị nhất tộc cũng không phải ai cũng có thể ứng hiệp. Long tộc mong muốn đến, vậy sẽ phải trả giá đắt. Chương 288, bác vực chiến. Nhị ca, cái này yêu mị cốc thật đúng là không đơn giản a. Chúng ta người thử rất nhiều lần, đều không thể vào vào. Mong muốn phá trận còn cần mặt khác biện pháp a." Ứng Long trầm trọng nói ra, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bọn họ Long tộc mấy chục cức đại quân đem cái này Yêu Mị Cốc hoàn toàn bao vây lại, thế nhưng lại không có bao nhiêu biện pháp. Yêu Mị Cốc chính là một cái tự nhiên đại trận, chưa quen thuộc người căn bản không thể nào đi được đi vào, mà những năm gần đây lại không ngừng bị yêu mị nhất tộc gia trì tu bổ, còn có minh tộc trợ giúp, đại trận này sức mạnh đã sớm hơn xa trước kia. Bọn họ Long tộc nhiều như vậy đại quân chỉ có thể làm nhìn xem." Huyền Long nghe vậy gật gật đầu, Loại này đại trận cũng không phải là dựa vào nhân số liền có thể phá mất, trọng yếu nhất vẫn là bọn họ những thứ này cường giả đỉnh cao xuất thủ mới được. Long tộc lần này đến đây Bắc vực chính là Huyền Long Cùng Long, một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cùng tưởng rằng Hỗn Nguyên Kim Tiên tiền kỳ, hai vị cường giả có thể quét ngang Bắc vực, nhưng mà cái này Yêu Mị Cốc lại là một cái cực lớn phiền phức. Nếu như Yêu Mị Cốc bên trong chủ trì đại trận đồng dạng là hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy bọn họ tự mình xuất thủ cũng là rất phiền phức. Thế nhưng là không đem Yêu Mị Cốc công phá còn không được, Bắc vực tại Đông Hoang tầm quan trọng mặc dù không bằng Đông Ngực cùng Trung Ngực. Thế nhưng là bởi vì yêu mị nhất tộc lực lượng cường đại, biến thành không thể coi thường tồn tại. Long tộc đã đem Đông hoang coi là chính mình địa bàn, dương nằm chỗ há lại cho người ngủ yên, tại Long tộc nội địa, có dạng này một cái thế lực cường đại, bọn họ là như thế nào cũng không thể an tâm. Vì lẽ đó Huyền Long nhất định phải đem cái này yêu mị cốc lấy xuống mới được, hắn đã tin tưởng, tộc trưởng yêu mị là minh hoàng nữ nhân, đã rời đi Hoàng Hằng, mà yêu mị nhất tộc còn lại người tựa hồ cũng không có mạnh đến mức nào. Bằng không hắn Long tộc cũng không dám đến đây xâm chiếm. Thừa cơ hội này, đem yêu mị nhất tộc giải pháp cũng coi như là báo một bộ phận trước kia minh tộc gây cho long tộc cốt nhục, ai bảo các ngươi tộc trưởng chính là minh hoàng nữ nhân đâu. Để phía dưới người tạm dừng công kích, hai chúng ta ra tay đi." Huyền Long trầm giọng nói ra, loại tình huống này dựa vào đại quân không ngừng công kích đã không được. Hai người bọn họ hôn nguyên kim tiên xuất thủ, mong muốn phá mất đại trận đồng dạng không dễ dàng, bởi vì bên trong chủ trì đại trận chí ít cũng là hôn nguyên kim tiên cảnh giới, mà làm như vậy càng là vì cho yêu mị nhất tộc thực hiện cường đại áp lực. Chúng ta long tộc chinh chiến hồng hoang quyết tâm là sẽ không cải biến, các ngươi những thứ này minh tộc dương nhi Chỉ có đầu hàng mới là các ngươi đường ra duy nhất." Ưng. Ứng Long gật đầu, hai người trong nháy mắt xuất thủ, cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên uy thế lan ra, cho cái này tiên địa hình thành không nhỏ uy áp. Minh tộc rời đi Hồng Hoang về sau, liền lại cũng sẽ không xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Hoang tan lụi, Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không khác mấy tuyệt tích. Mà hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng thời xuất thủ, sức mạnh không nhỏ, cường đại công kích đánh vào yêu mị cốc bên ngoài đại trận bên trong, tạo thành cực lớn chấn động. Ầm ầm vang động, mà trong cốc Đại thống lĩnh cùng Nhị thống lĩnh lập tức vững chắc đại trận, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Có Huyền Long dạng này, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cường giả ở đây, các nàng tình huống rất là không được. Chúng ta tạm thời đừng đi ra ngoài, lợi dụng đại trưởng tiêu hao bọn họ lực lượng." Đại thống linh trầm giọng nói ra, hai cái tiền kỳ đối chiến đối phương một cái trung kỳ cùng một cái tiền kỳ, các nàng không chiếm ưu thế. Mà đại trận bên ngoài, Huyền Long cùng Ứng Long điên công kích, nhưng mà quan trận vẫn như cũ đứng ở đó, so với phía trước chỉ bất quá có chút buông lòng mà thôi, cái này khiến Huyền Long cùng Ứng Long sắc mặt thật không tốt. Cho bọn họ lực lượng mạnh nhất." Huyền Long trầm giọng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, cùng với loại kia Liễu Linh điên cùng Loại này thần sắc chỉ có tại trước kia thương lịch chết đi thời điểm, hắn đã từng nghĩ đến Liều Lĩnh đi cùng minh tộc Liều mạng, thế nhưng là vì toàn bộ Long tộc, hắn nhìn xuống. Mà lần này, hắn đồng dạng là Liều Lĩnh, chỉ bất quá lại là phát tiết, nhiều năm như vậy bị minh tộc lục nhã thống khổ, hắn muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài, chính là yêu mị nhất tộc cái này minh tộc dư nghiệt. Huyền Long lời nói vừa mới nói xong, thiên địa đột nhiên biến sắc, hư không bên trong vô tận mây đen áp tiền, làm cho người ta cảm thấy trầm trọng lực lượng, sấm sét vang rội, phảng phất có thể đem đại địa chém nứt. Mà liên tại dạng này, bầu không khí bên trong hai cái cực lớn quái vật khổng lồ xuất hiện trong hư không, tại trong mây đen nửa chặn nửa che, lộ ra nửa cái thân thể, thế nhưng là vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy chính là hai đầu cự long. Bên trái một đầu có gần trăm vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra một loại mạc huyền chi sắc, che giấu nửa phương thiên địa. Mà bên phải một đầu ít hơn một chút, nhưng tương tự tản ra cường đại huy thế, chỉ bất quá tại sau lưng của hắn có thể nhìn thấy một đôi cánh khổng lồ. Huyền long cùng ứng long huyền hóa thành hình thể hình, bọn họ nhục thân lực lượng hoàn toàn không kém hơn trước kia man thú, đây mới là bọn họ trạng thái mạnh nhất. giống, giống hai đầu cự long phát ra cực lớn tiếng giống rung khắp thiên địa, hai cố cường đại lực công kích ở trước người bọn hắn xuất hiện, điên cuồng bạo long nguyên ngưng tụ ầm vang đánh về phía yêu mị quốc. với tiếng bạo liệt truyền đến, đáy vực đại trận run rẩy kịch liệt, xuất hiện một đạo không nhỏ vết rách. mà đại trận bên trong hai vị thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tinh huyết lẫn nhau nhìn một chút đều là minh bạch, đại trận này đã thủ không bao lâu, mà đợi đến huyền long cùng ứng long lại phát động mấy lần công kích về sau, đại trận vết rách cuối cùng càng lúc càng lớn, đã không cách nào chống đối. hai vị thống lĩnh trong nháy mắt xuất thủ bỏ qua đại trận. Hướng về trong hư không huyền long cùng ứng long công kích mà đi, thân thể một hồi hư hảo, phản phất tiêu thất trong hư không. Huyền Long một hồi cười lạnh, chỉ cần không có đại trận kia ngăn cản, cầm xuống yêu mị nhất tộc đem không có khó khăn như vậy, không phải liền là hai cái hôn nguyên kim tiên sao? Vừa vặn vì ta long tộc chinh chiến tế cỡ. Vừa anh, Huyền Long trực tiếp đánh ra long nguyên chi lực, ứng đối đại thống lĩnh hướng về hắn công kích, mà ứng long cùng nhị thống lĩnh đồng dạng đánh nhau. Hai đối hai, đều là hôn nguyên kim tiên, chỉ bất quá ứng long còn tốt, Huyền Long nhưng là một vị trấn trụ hôn nguyên kim tiên trung kỳ cường giả. Giữa thiên địa chiến tranh bùng phát, Tường đại hỗn nguyên chi lực bốn phía tràn ngập, tự minh tộc nhất thống hồng hoang về sau, thế nhưng là rất ít gặp đến loại cấp bậc này chiến tranh. Mà lần này chiến tranh tạo thành hủy hoại lực thậm chí vượt qua di vãng, vô tận hấp động hình thành, để thiên địa chấn động không thôi. Loại tình huống này hình thành, cũng không phải là bọn họ chiến lực mạnh bao nhiêu, mà là trong hồng hoang pháp tắc thay đổi hôm nay duy trì lực yếu bớt, thiên đạo pháp tắc không bằng đại đạo pháp tắc, đối với hồng hoang giữ gìn cùng chữa trị năng lực cũng là giảm. Đông dạng lực lượng đối với hồng hoang liền có thể tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Cho nên đừng nhìn lúc này bốn người chiến tranh cơ hồ trời sập cảnh tượng, nhưng mà đặt ở trước đó Cũng liền miễn cưỡng. Chương 289, tử trận. Huyền Long cùng ứng Long thể hiện ra long tộc chân thân lực lượng, cường đại nhục thân cơ hồ có thể cùng trước kia man thú cùng so sánh, đang không ngừng công kích đến, yêu mị cốc đại trận cuối cùng vẫn là bị đánh phá. Yêu mị nhất tộc hai vị thống lĩnh không thể không xuất chiến, chỉ bất quá bọn họ căn bản không có bao nhiêu ưu thế, đơn giản là Huyền Long chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, vào lúc này trong hồng hoang có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Vì lẽ đó đối mặt với Huyền Long cường đại sức công kích đại thống lĩnh, có thể nói là tiếp nhận phi thường lớn áp lực. Mà nhị thống lĩnh cùng ứng long bên kia còn tính là tốt một chút. Hừ, các ngươi yêu mị nhất tộc trợ trụ vi ngược, ức hiếp ta hồng hoang bao nhiêu người vô tội sinh linh, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sát đáng, hôm nay cũng là các ngươi yêu mị nhất tộc trả nợ thời điểm." Huyền Long lạnh giọng nói. Mặc kệ chiến tranh nguyên nhân gây ra đến tột cùng như thế nào, tối thiểu nhất cũng muốn trước đem chính nghĩa tên tuổi theo trên người mình, chính mình đây là thay trời hành đạo. Thiên đạo không có thanh lý hoàn thành minh tộc Dương Nghiệt, chính mình đến giúp hắn thanh lý." Huyền Long, ta chán ghét ngươi bộ dạng này tiểu nhân bộ dạng, tựa hồ quên năm đó ở minh tộc trước mặt Ngươi là cỡ nào hèn mọn, vẫn là ta yêu mị nhất tộc thay các ngươi nói chuyện, Long tộc mới có thể bảo tồn lại. Chân chính vong Lân phụ nghĩa chính là ngươi Huyền Long. Đại thống lĩnh khiển trách âm thanh nói, không che giấu chút nào tiết lộ Huyền Long đi qua. Im ngay, ta Long tộc sống sót chính là thiên mệnh, là chuyên môn vì chém giết các ngươi những thứ này minh tộc dư nghiệt mà tới. Huyền Long sắc mặt biến càng thêm âm trầm, đơn giản là đại thống lĩnh nói đến hắn chỗ đau, năm đó ở minh tộc trước mặt, hắn thật là hết sức hèn mọn, thậm chí còn cần yêu mị nhất tộc đến giúp chính mình lấy lòng minh tộc. Những thứ này khuất nhục ký ức hắn sẽ không quên nhưng tuyệt không hy vọng người khác ở trước mặt mình đề cập đây là chính mình vĩnh viễn lau không đi xỉ nhủ vì lẽ đó hắn muốn giết đem biết cái này mọi chuyện người toàn bộ giết chết dạng này không có ai biết hắn huyền lòng quá khứ hắn về sau trở thành thống trị hồng hoang vạn cổ long hoàng trên thân không có bất luận cái gì vết nhơ người muốn chết huyền long sắc mặt vô cùng băng lãnh giữa cổ họng phun ra sát khí làm cho trung quanh nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều trong mắt hắn cái này yêu mị đại thống lĩnh đã trở thành hắn phải chết người với huyền long điên cuồng trăm vạn trượng khổng lồ thân rồng kịch liệt lao lộn Nguyên ép lấy hết thể lực lượng không ngừng hướng về đại thống lĩnh xung kích, cường đại hỗn nguyên chi lực biến bắt đầu cuồng bạo, hủy diệt thiên đặc biệt ở giữa hết thảy. Cẩn thận. Nhị thống lĩnh vội vàng nói, hiện tại Huyền Long đã biến có chút không bình thường, phát cuồng. Hừ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ứng Long băng lạnh nói ra, Huyền Long sĩ nhục chính là toàn bộ Long tộc sĩ nhục, hắn là hiện tại Long tộc tộc trưởng, hắn sĩ nhục càng là vì toàn bộ Long tộc. Ứng Long đồng dạng phẫn nộ, trước mặt ngưng tụ ra vô số cường đại long nguyên, ầm vang đánh về phía nhị thống lĩnh. Yêu mị nhất tộc hai đại cường giả bây giờ hoàn toàn gặp phải cực lớn nguy hiểm. Huyền Long cùng ứng Long Phàm Phất là không giết chết các nàng không được bỏ qua ý tứ, cường đại công kích một lần tiếp lấy một lần, hư không phá thoái, đại địa đứt gãy. Yêu Mị Nhất tộc hai vị thống lĩnh bây giờ đã bị thương rất nặng. Đi chết đi! Huyền Long điên cuồng gầm thét, cực lớn đuôi rồng trong nháy mắt rút chúng đại thống lĩnh thân thể, hoàn toàn có thể cùng man thú cùng so sánh nhục thân lực lượng, hoàn toàn phóng xuất ra, so với nguyên lực công kích, dạng này càng thêm huyết tinh cùng tàn bạo. Đại thống lĩnh bị Huyền Long Long Tinh đánh tới, trước mặt lực lượng phòng ngự giống như mảnh tiếng bể đồng dạng, từng khối đứt gãy ra, Huyền Long lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu thân thể nàng miệng lớn tinh huyết phun ra, còn kèm theo một chút huyết đục. Đại thống linh thụ thương rất nặng, dù sao huyền long mạnh hơn nàng một cảnh giới, hơn nữa còn là phẫn nộ bên trong công kích, hoàn toàn không có chút nào nhân tính. Đại tỷ, nhị thống linh kinh sợ quát một tiếng, không lo được ứng long ngăn cản, vội vàng hướng bị đánh rơi vào yêu mị quốc đại thống linh bay đi. yêu mị quốc bên trong, đại thống linh huyết đục không ngừng phun ra, đã tổn thương bản nguyên, mà sau lưng nàng là nhị thống linh ôm nàng chuyển vận lấy nguyên khí, chỉ hoan lấy thương thế. ở trước mặt nàng, tiểu yêu mỹ thương tâm khóc nước mắt, rất là mờ mịt luồn cuốn cảm giác càng la phẫn nộ nhìn qua Huyền Long muốn cùng hắn đi liều mạng cũng may bị những người khác ngăn lại Đại thống lĩnh một cái Hốn Nguyên Kim Tiên cũng không là đối thủ ngươi cái này tiểu cô nãi nãi đi xem náo nhiệt gì a Đại tỷ hiện tại chúng ta nên làm cái gì đợi Đại thống lĩnh thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút nhị thống lĩnh vội vàng hỏi hiện tại các nàng tình huống đã vô cùng nguy cấp Long tộc đang vây quanh ở bên ngoài tựa hồ là nhìn thấy Đại thống lĩnh đã bị thương nặng chạy không thoát Long tộc cũng không có tiếp tục công kích vừa rồi Huyền Long cảm xúc vô cùng không ổn định bọn họ cũng cần hồi phục một cái nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời rất nhanh Long tộc lần công kích sau liền muốn đến, mà Đại thống lĩnh đã bản thân bị trọng thương, không cách nào chống đối Huy Long. yêu mỹ nhất tộc Tựa hồ đã đến sinh tử tổn vòng khẩn cấp quan đầu. Đại thống lĩnh thở dài một hơi, đối mặt Long tộc ép sát không buông tha, bọn họ yêu mỹ nhất tộc căn bản không có đường lui. hiện tại chúng ta chỉ còn lại cuối cùng một cái biện pháp. Đại thống lĩnh thở dài nói ra, cùng nhị thống lĩnh nhìn nhau, lấy ra một kiện đồ vật, tựa như là một cái thủy tinh cầu. đây là tộc trưởng rời đi thời điểm lưu lại, chính là Minh hoàng ấn khắc đại trận, làm bảo hộ chúng ta yêu mỹ nhất tộc cuối cùng lực lượng. Đại thống linh trầm giọng nói ra. Không đến cuối cùng thời khắc nàng là thật không muốn vận dụng vật này, bởi vì đây là có đại giới. Một khi đem đại trận bố trí xuống, đại La Kim tiên phía trên căn bản không ai có thể đánh vỡ tòa đại trận này, trừ phi người kia đã đạt tới Hỗn Nguyên đại La Kim tiên trung kỳ cảnh giới. Không. Nghe được đại thống lĩnh nói như vậy, chung quanh yêu mị tộc nhân tâm động, có dạng này một tòa đại trận tồn tại, Long tộc căn bản không thể nào cầm bọn họ có biện pháp. Đến nỗi Hỗn Nguyên đại La Kim tiên, đó là trong truyền thuyết, chỉ có minh hoàng mới có thể đạt tới cảnh giới. Trong hồng hoang tuyệt không có khả năng tồn tại. Có dạng này một tòa đại trận Yêu Mị nhất tộc tại Hồng hoang bình yên vô ưu, chỉ bất quá nhị thống lĩnh lập tức nói bổ sung, nhưng đây là một tòa tử trận, một ngày bố trí xuống nó, bên ngoài người vào không được, người bên trong vào không được. La song hướng, cái này mọi người một cái chưa mặc, bọn họ cũng không xuất được, tựa hồ là rất khó tiếp nhận sự tình, cả một đời muốn bị vây ở yêu mỹ có sao? Đây là nhằm vào cường giả trận pháp, chỉ có đại la kim tiên cùng trên đó cảnh giới mới có thể bị hạn chế, thái ất kim tiên thì lại sẽ không xem dạng này quy tắc. Đại thống lĩnh lời này để các nàng dễ chịu một chút, theo lý thuyết. Thái Thaiất Kim Tiên vô luận là ở bên trong vẫn là ở bên ngoài, có thể tự do xuất nhập, thế nhưng là một khi đột phá đại la kim tiên, ngươi vẫn là là là ở lại đi. Đại trận này chính là khóa lại ngươi đại môn. Căn bản khó giải. Muốn phá vỡ đại trận này, trừ tộc trưởng trở về, hoặc minh hoàng tự mình xuất thủ, nếu không thì chúng ta chỉ có thể một mực tại trong cốc ở lại. Đại thống lĩnh lời nói vô cùng lãnh khốc, thế nhưng là là yêu mị nhất tộc nhất định phải lựa chọn. Chương 290, Long tộc bất đắc dĩ. Cuối cùng yêu mị nhất tộc vẫn là sử dụng cái này từ trận, bọn họ không có lựa chọn, đại thống lĩnh bản thân bị trọng thương đã không cách nào chống đối Huyền Long cùng ứng Long. Nếu như lại do dự lời nói, Long tộc sẽ xông vào Yêu Mị Cốc, khi đó nói cái gì đều mượn. Cái này một tòa tử trận có thể chống đối hết Thể Đại La Kim Tiên cùng với thượng cảnh giới công kích, nhưng mà căn bản không được hạn chế thái ớt Kim Tiên cùng hắn hạ cảnh giới. Mở ra cái này một tòa đại trận chỉ có thể Yêu Mị trở về hoặc thương lịch tự mình xuất thủ, không phải vậy lời nói Yêu Mị nhất tộc cường giả chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở trong Yêu Mị Cốc không thể đi ra ngoài. Tổn thương là so mặt, Yêu Mị nhất tộc không có lựa chọn nào khác. Không thể để cho Huyền Long cùng Ưng Long xông vào Yêu Mị Cốc đến nỗi long tộc những cái kia thái ớt kim tiền. Tại không có cường giả dẫn dắt dưới, coi như xông tới mấy trăm vạn, đều chỉ là tại cho yêu mị nhất tộc đưa đồ ăn. Cứ như vậy yêu mị cốc bên ngoài trong nháy mắt bay lên một tòa không bảy mươi lăm linh hình khí tức che chắn, đem toàn bộ trong cốc hoàn toàn vây quanh, bao quát dưới mặt đất, không lưu một tia khe hở. Sau đó đại trận che chắn dần dần cùng hư không hòa làm một thể, rất khó nhìn rõ ràng cái gì, căn bản phân biệt không được, nơi này còn có một tòa đại trận tồn tại. Chỉ bất quá nhìn thấy cái này, một cái quá trình huyền long cùng ứng long. Bọn họ sắp mặt phẳng lặng nhìn qua đột nhiên xuất hiện đại trận, trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được. Nhị ca, cái này yêu mị nhất tộc vậy mà lại lấy ra một cái đại trận, bọn họ tưởng rằng dạng này liền có thể đỡ nổi chúng ta công kích sao? Nước cười. ứng Long từ Tôn nói, hắn thấy, phía trước cái kia một tòa đại trận đều khó có khả năng chống đỡ được bọn họ công kích, lại tới một lần nữa lại có thể thế nào? Huyền Long lắc đầu, lúc này hắn đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt, vừa rồi không nên mưu chiến, hẳn là nhất cổ tác khí xông vào yêu mị cốc, đem những tiện nhân kia toàn bộ cầm xuống mới lạ. Cứ việc cái này một tòa đại trận thoạt nhìn không có cái gì, thế nhưng là tổng cho Huyền Long không tốt cảm giác, lần này bọn họ sợ rằng sẽ không công mà lui. Đánh. Đánh vỡ tòa đại trận này. Huyền Long gầm thét nói ra, cảm giác quy cảm giác, có phải như vậy hay không hay là muốn tự mình thử xem. Huyền Long cùng ứng Long hai đại cực lớn thân ảnh, che giấu toàn bộ thiên địa, cường đại uy hiếp tràn ngập thiên hạ, khổng lồ long nguyên chi lực ở trước người bọn hắn ngưng tụ, ầm vang đánh về phía yêu mị quốc bên ngoài đại trận. Bàn về bọn họ công kích, có thể nói là kinh sợ thiên địa khiếp quỷ thần, hư không rung động, đại địa run rẩy. Thế nhưng là tạo thành kết quả lại là để bọn họ lúng túng không thôi. Đơn giản là bên ngoài Yêu Mị Cốc Địa vực đã không có một chút hoàn hảo chi địa. Thế nhưng là Yêu Mị Cốc đâu? Một chút tổn thương cũng không có, lực công kích của bọn họ lượng lạc trên đại lục, vậy mà tiêu thất, không, có nổi lên một điểm ba động. Giống như căn bản không có bị công kích qua đồng dạng. Cái này tình huống gì? Huyền Long cùng ứng Long có chút mắt trợn tròn, đại trận này cường có chút quá đáng đi. Huyền Long sắc mặt triệt để ậm trầm, hắn dự cảm quả nhiên không sai, tòa đại trận này thật không tầm thường, hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả cường đại công kích. Vậy mà không có nổi lên một điểm ba động, đơn giản cường đáng sợ. Không thể nào. Ta không có tin. Ứng Long không thể tin được biểu lộ, càng là thẹn quá hóa giận bộ dáng, Liều lĩnh lần nữa phát động công kích, muốn đánh phá cái này một tòa đại trận. Thế nhưng là kết quả căn bản không có thay đổi, đại lục không nhúc nhích tí nào, ứng phát hết thể công kích toàn bộ tiêu thất. Hắn đều muốn tuyệt vọng, hoài nghi Long Sinh. Tại sao có thể như vậy? Ứng Long ngưng trọng nói ra, mà Huyền Long đồng dạng âm trầm, hắn hiểu được đây là một tòa bọn họ không đánh tan được đại trận. Đến nỗi đại trận này lai lịch, cũng là có thể muốn lấy được chắc chắn là tới từ Minh tộc không thể nghi ngờ, dựa vào yêu mị nhất tộc chính mình là không thể nào có loại cường này hung hãn chất pháp. Đi thôi, không cần đánh. Huyền Long bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật không có cách nào, Minh tộc thần bí cùng cường đại, bọn họ là cực kỳ có cảm xúc, cứ việc Minh tộc hiện tại đã rời đi, nhưng ở trong hồng hoang lưu lại đủ loại ấn ký cũng là không thể nào ma diện. Quan trọng hơn là, tại bọn họ đời này trong trí nhớ, Minh tộc liền là không thể nào chiến thắng tồn tại, đến nỗi Minh tộc chất pháp, Huyền Long có thể chắc chắn, cái này cùng Minh hoàng tuyệt đối có quan hệ. Nhị ca Ứng Long sắc mặt có chút không cam tâm, nhưng Huyền Long càng không cam tâm, đều đến một bước cuối cùng, liền muốn hủy diệt yêu mị nhất tộc, lại bị đại trận này ngăn cản. Minh Hoàng tế luyện đại trận chúng ta là không đánh tan được, hơn nữa cái này yêu mị nhất tộc đã đối với chúng ta Hồng Hoang đại kế không có chút nào uy hiếp. Huyền Long trầm giọng nói ra. Cái gì? Ứng Long không rõ. Bọn họ lần này rõ ràng buông tha yêu mị nhất tộc a. Có dạng này một cái thế lực cường đại bên người chính mình, đây là ai đều không thể an tâm a. Vạn nhất tại Long tộc chinh chiến Hồng Hoang thời điểm, cái này yêu mị nhất tộc ở sau lưng đột nhiên xuất thủ, Kia đối Long tộc chính là một cái cực lớn đại kích. Có được tất có mất, đại trận này mặc dù cứng hãn, có thể ngăn trở chúng ta công kích, nhưng mà ta đoán không lầm lời nói, hắn đối với yêu mị cốc trung nhân cũng là có hạn chế. Bọn họ hẳn là cũng không cách nào rời đi yêu mị cốc. Huyền Long nói khẽ, loại chuyện này hắn thấy rất rõ ràng, tất cả mọi thứ căn bản chính là thực lực bản thân, cái này yêu mị nhất tộc hai đại thống linh thực lực chỉ thường thôi, mong muốn điều động cái này cường đại trận pháp, tất nhiên sẽ trả giá đắt, hoặc đối tự thân có rất đại nạn chế. Đây là tất nhiên đại giới, mà tại loại tiên đạo này phục tô tô thời đại, Càng là muốn tuân theo dạng này quy tắc, nếu không thì tất nhiên sẽ gặp thiên đạo đả kích. Hơn nữa còn cùng minh tộc có quan hệ, thiên đạo càng sẽ không khách khí. Huyền Long có thể nghĩ tới những thứ này, đã tiếp cận thực tế, hắn thật là một cái hợp cách Long tộc tộc trưởng. Ánh nắng lâu dài, cuối cùng bọn họ đi qua thăm dò, phát giác đại trận này chỉ là đối với Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên có hạn chế, Thái Ức Kim Tiên đều có thể đi vào, thế nhưng lại cũng không còn xuất hiện. Đều hiểu, chắc chắn là bị yêu mị nhất tộc cho xử lý, nếu như Hỗn Nguyên Kim Tiên không thể đi vào lời nói, phía dưới người đi vào bao nhiêu đều là chịu chết. Cái này không có cách nào. Đồng dạng yêu mị nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên cũng vô pháp xuất hiện, dạng này đối với Long tộc đồng dạng tạo thành không bao nhiêu ảnh hưởng. Yêu mị nhất tộc liền xem như đem chính mình cho phong bắt đầu, Long tộc chạm canh gác bất động đồng thời cũng hạn chế chính mình. Ai? Thật là đáng tiếc, lập tức cũng có thể diệt hết yêu mị nhất tộc, khẳng định có không ít đồ tốt. Ứng Long nói cũng là lời thật, muốn không có nhiều năm như vậy truyền thừa, lại có minh tộc trợ giúp, lưu giữ lại nội tình chắc chắn không ít. Long tộc tới đây cố nhiên là muốn tiêu diệt yêu nhất tộc báo thủ, mà những cái kia nội tình cũng là bọn họ cần thiết. Long tộc bị minh tộc chèn ép nhiều năm như vậy, một vài thứ sớm đã dùng ánh sáng. Hiện tại chính là một cái đói khát háu tử, nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng, điên cuồng tại Đông Hoang vơ vét đồ tốt, thế nhưng là những cái kia cũng không sánh nổi yêu mị nhất tộc sĩ một. Không cần nghĩ, đây đều là ngoại vật, chân chính dựa vào vẫn là chính chúng ta. Huyền Long trầm định nói ra, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng. Chương 291, Tam tộc trận chiến mở màn. Long tộc cầm yêu mị nhất tộc không có cách nào, chỉ có thể rút đi, cũng may yêu mị nhất tộc phong cốc đồng dạng khiến cho bọn họ không thể xuất hiện. Không cách nào đối với Long tộc hình thành uy hiếp, lúc này mới khiến cho Long tộc bất đắc dĩ nhưng lại yên tâm rời đi. Dạng này cũng coi như là nhắm mắt làm ngơ, Long tộc cũng có thể làm yêu mị nhất tộc căn bản không tồn tại, chỉ là đáng tiếc cái kia trong đó vô tận nội tình, đều là Long tộc vô cùng cần thiết ta. Minh tộc nhiều năm áp bách khiến cho Long tộc nội tình tiêu hao sạch sẽ, hiện tại Long tộc chỉ có thể điên cuồng cướp đoạt thế lực khác đến bổ sung chính mình. Thế là Đông Hoang đại địau bên trên xuất hiện một cỗ sợ Long Phong, nhìn thấy Long tộc chuyện làm thứ nhất chính là đem chính mình linh bảo cho dấu kỹ, không phải vậy lời nói Long tộc tuyệt đối sẽ không khách khí. Bọn họ đã nghèo điên, đồ tốt đều sẽ không bỏ qua. Ở đời sau bên trong Long tộc tham tài danh tiếng cũng chính là như vậy. Nhưng mà vô luận Long tộc như thế nào cấp đoạn, bọn họ thực lực cường đại đây là không cách nào thay đổi. Không nói bốn vị cường đại hôn nguyên kim tiên, chính là đại la kim tiên thái ất kim tiên đều là tồn tại không ít. Thật nếu nói, Long tộc hoàn toàn có thể xưng là lúc này trong hồng hoang đệ nhất thế lực, cường đại như thế lực lượng tại lợi ích điều khiển, thường thường có thể bùng phát ra không tầm thường như thế. Đến mức Long tộc trong thời gian ngắn ngắn, cơ hồ quét ngang Đông Hoàng, Đông Vực, Trung Vực, Bắc Vực hết thể rơi vào Long tộc trong tay. Đến nỗi Nam vực cùng Tây vực, đồng dạng không có quá cường lực lượng, bị Long tộc trưởng khống cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà đồng thời tại Nam Hoang, Nam Minh Hỏa Sơn lực lượng cũng là không yếu, các nàng cũng coi như là bị bức bách lấy không thể không gia nhập tranh bá dọc đường. Bởi vì Hồng Hoang đã hỗn loạn, minh tộc thống trị đã tiêu thất, tại trong chiến loạn tất nhiên sẽ xuất hiện một cái mới kẻ thống trị, thiết lập một cái trật tự mới. Vô luận là người phương nào, là minh tộc đã từng thân tín, Nam Minh dưới núi lựa chẳng đều sẽ không quá tốt, đã như vậy, các nàng Nam Minh Hỏa Sơn cũng nhất định phải tranh một chuyến, liền xem như không vì cái này Hồng Hoang bá chủ địa vị cũng muốn đem chính mình bảo vệ. Mà mượn nhờ đã từng minh tộc căn cơ, Nam Minh Hỏa Sơn đồng dạng tiến triển không chậm, Nam Hoang làm minh tộc đã từng đại doanh, minh tộc thân tín lực lượng là mạnh nhất. Nam Minh Hỏa Sơn tựa hồ trở thành bọn họ dê đầu đàn, dẫn theo bọn họ, phản kháng Hồng Hoang thế lực mới đối với minh tộc thân tín xử lý, những lực lượng này tụ tập lại cũng là phi thường cường đại. Nam Hoang cơ hồ đã bị Nam Minh Hỏa Sơn chiếm. Chỉ có Trung Hoang, nơi đó tình huống phức tạp nhất, chủ tộc lực lượng nhiều nhất, quan hệ giao thoa tung hoành, thường thường là rút dây động dừng, Kỳ Lân tộc lại là tam tộc bên trong thực lực yếu nhất tồn tại. Xử lý lên trung hoang sự tình có thể nói là vô cùng chất vật, tại kỳ Lân tộc chiếm lĩnh trung vực về sau, liền có một loại thoát ly chính mình trưởng không cảm giác. Đối mặt với bốn phương tám hướng địch nhân, Kỳ Lân lão tổ cũng là tâm ngoan, đem đã từng những cái kia khuất phục tại chính mình thế lực, toàn bộ kéo lên đi, để bọn họ trở thành pháo hôi, vì kỳ Lân tộc đại quân mở đường. Một chiêu này hắn cũng là cùng minh tộc học, cứ việc chỉ là một chút gia lông, những cái kia pháo hôi căn bản không có cái gì trung thành, càng không tính là tinh huyệ, nhưng mà bọn họ đối mặt địch nhân so sánh, vẫn như cũng là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê cười hay. Cứ như vậy Kỳ Lân lão tổ lợi dụng quân tay sai tiến đánh đối thủ học Kỳ Lân tộc tinh nhuệ ở phía sau đột nhiên tập kích, sau khi thành công liền đem những cái kia thế lực đối địch, lại lần nữa tập kết quân tay sai, bổ sung đi lên, liền như là quả cầu tuyết đồng dạng. Kỳ Lân tộc ma xuống thế lực càng ngày càng nhiều, cái trung hoang cơ hồ cũng đã rơi vào Kỳ Lân tộc trong tay, chỉ bất quá Kỳ Lân tộc dùng phương thức như vậy chinh phục trung hoang, là tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Minh tộc có thể làm như vậy, là bởi vì có nguyên ép hết thảy thực lực, thế nhưng là Kỳ Lân tộc đâu? Chỉ ít hiện tại Kỳ Lân tộc số lượng còn xa xa chưa đủ. Nếu như loại tình huống này không làm ra thay đổi, Kỳ Lân tộc thế lực dùng không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Chỉ bất quá đây hết thảy Phượng Phất cũng là đáng, Kỳ Lân tộc đã trở thành trung hoang thế lực lớn nhất. Nó xúc giác đã ngả vào trung hoang đông vực cùng nam vực, mà lúc này đây Kỳ Lân tộc lại không thể không gặp phải một cái vô cùng khổ bức hoàn cảnh. Đông Hoang Long tộc cùng Nam Hoang Phượng tộc đều không phải là dễ chơi, thực lực tổng hợp đều muốn so Kỳ Lân tộc cường nhất là Đông Hoang Long tộc, càng là ra tâm bừng bừng, hiện ra một cỗ thôn tính hùng hoàng khí thế, khiến người ta cảm thấy Phượng Phất lại trở lại trước kia minh tộc chinh chiến hùng hoàng. Tam tộc thế lực tiếp xúc với nhau, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tự nhiên tránh không va chạm, bắt đầu là quy mô nhỏ chiến đấu, về sau gia nhập cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng phát triển thành đại la kim tiên ở giữa chiến đấu. Tam tộc trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, bọn họ cũng nhìn ra, mà khác hai tộc không phải phía trước chính mình hủy diệt loại kia thế lực, mà là chân chính có thể cùng chính mình chống lại lực lượng. vì lẽ đó đều là ăn ý giữ yên lặng, ai cũng không tiếp tục tiếp tục phái binh thăm dò, lấy phía trước đường danh giới phân chia định địa bàn, yên lặng thu lại riêng phần mình tàng cuộc. Đông vực người truyền đến tình báo, Long tộc lực lượng rất mạnh, không chỉ là về mặt chiến lược còn có rất nhiều cường giả, đây đều là chúng ta phía trước không nghĩ tới. Thiên Phong nhẹ giọng nói ra, bên người nàng chính là Chu Tước. Long tộc một chiêu đắc thế tự nhiên là càn dỡ hết sức, căn bản quên năm đó ở Minh tộc thủ hạ lại như thế nào run rẩy, tiểu nhân một cái. Chu Tước có chút khinh thường nói ra, nhiều lần tiểu nhân tới nói Long tộc thích hợp nhất, yêu mị nhất tộc đâu, làm sao lại để Long tộc chiếm lĩnh toàn bộ Đông Hoang? Chu Tước vấn đạo, Nam Minh hỏa sơn cùng yêu nhất tộc đồng dạng là cùng Minh tộc có đặc thù quan hệ thế lực lẫn nhau ở giữa thế nhưng là rất rõ ràng. Trong Long tộc có bốn vị hôn nguyên kim tiền. Huyền Long Cảng là Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, yêu mị nhất tộc chỉ có hai vị Hôn Nguyên Kim Tiên, không phải Long tộc đối thủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể khởi động Minh Hoàng luyện chế cái kia đạo đại trận, đem yêu mị cốc đóng chặt hoàn toàn. Thiên Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như sớm biết loại tình huống này, bọn họ liền cùng yêu mị nhất tộc liên hợp lại, đối phó Long tộc cũng là tám lạng nửa cân tồn tại, không đến mức đến bây giờ điệp. Thì trách bọn họ cùng Đông Hoang Bắc vực cách quá xa. Đến nỗi yêu mị nhất tộc bố trí xuống tòa kia tử trận, Nam Minh Hỏa Sơn đồng dạng có một cái, Phượng Hoàng trước khi đi lưu lại, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng là không thể dùng, giá quá lớn. Chỉ là một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà bây giờ chính là chiến. Long tộc bốn vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với chúng ta áp lực có chút lớn, cần người chia sẻ một chút, Trung Hoang Kỳ Lân tộc chỉ sợ cũng cần minh hữu đi." Chu Tước nói ra, cái này cũng là bất đắc dĩ. Kỳ Lân tộc sự tình bọn họ cũng là nghe nói. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn đối với các nàng tới nói, cũng không thể nói là bao lớn xúc động, minh tộc trước kia dùng qua thủ đoạn, vì chiến tranh thắng lợi, rất nhiều chuyện đều là không có điểm mấu chốt. Tại bọn họ xem ra, Kỳ Lân lão tổ nhân phẩm cố nhiên có chút vấn đề. Nhưng mà chỉ cần có thể chống đối Long tộc chính là một người tốt, huống hồ bọn họ cũng tại gặp phải Long tộc cáp lực đi. Trước hết chờ một chút đi, loại chuyện này phải chờ đợi Kỳ Lân tộc chủ động đi cầu chúng ta. Chương 292, Kỳ Lân tộc thủ lĩnh bại. Từ Tam tộc huyết chương bắt đầu, Đông Hoang, Trung Hoang, Nam Hoang chính là lần lượt sụp xuống, xuống, phân biệt trưởng khống tại Tam tộc trong tay, đến nỗi Tây Hoang cùng Bắc Hoang, bởi vì tương đối hoang vu duyên cớ, bọn họ ánh mắt tạm thời còn không có đặt ở chỗ đó. Làm trong hồng hoang mặt khác thế lực cường đại lần lượt té ở Tam tộc trong tay, mỗi người bọn họ ở giữa chính là cảm giác rõ ràng như thế. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ lân tộc, Hồng hoang Tam tộc thế chân vạc cách cục tựa hồ đã hình thành. Lúc mới bắt đầu thời gian, tiếp xúc đến lẫn nhau, Tiểu chiến một hồi, có lẽ là cảm thấy lẫn nhau không tầm thường, cũng không có tiếp tục đầu nhập lực lượng, an ý ngừng chiến tranh. Một phương diện khác, bởi vì cấp tốc quyết trường, không thể tránh né mang đến tự thân nội bộ không ổn định, trong đó có không ít thế lực còn cần chấn áp. Lúc tiêu tam tộc đều là yên lặng tiêu hóa chính mình nuốt vào năng lượng, mà loại tình huống này lập tức chính là kéo dài mấy chục vạn năm. Hồng hoang chính là tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong trải qua, mặt ngoài khắp nơi hòa bình. Nhưng mà cường giả chân chính vẫn là có thể cảm nhận được cái kia an bình phía dưới khẩn trương, tam tộc đều tại cố kỵ lẫn nhau. Cuối cùng, loại này quỹ dị hòa bình bởi vì một kiện sự tình nhỏ nhỏ, cuối cùng bị dẫn bạo. Chiến sự ngay từ đầu phát sinh ở trung hoang cùng đông hoàn giao giới một chỗ hoang dã bên trong, nơi này tới thuộc về một mảnh bốn mặc kệ khu vực, tương đương với Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thế lực giáng xuống khu, tại không có phát sinh đại chiến dưới tình huống, song phương đều là an ý tránh đi nơi này. Thế nhưng là loại tình huống này, cuối cùng cũng là bị một kiện đồ vật đánh vỡ. Ngày đó, cái này hoang dã bên trong bộc phát ra chói lọi quang hoa, cũng không phải là mảnh liệt bực nào, vẹn vẹn mấy ngàn vạn rậm bên trong có thể nhìn thấy. Mà tạo thành loại này dị tượng lớn nhất có thể chính là linh bảo xuất thế. Cái này để Long tộc cùng Kỳ Lân tộc hưng phấn lên, đi qua minh tộc nhiều năm như vậy thống trị, Hồng Hoang cứ việc nhìn vô cùng phấn hoa, nhưng mà đây cũng là xây dựng ở thân suy yếu tiền đệ phía dưới. Trong Hồng Hoang Đông đảo đồ tốt đều bị minh tộc vơ vét không còn gì, một kiện tiên tiên linh bảo đều là vô cùng chân quý cùng khó. Một vị đại La Kim tiên cảnh giới cường giả đều không nhất định có tiên tiên linh bảo. Mà loại tình huống này rất có thể là tiên tiên linh bảo Tất nhiên nhìn thấy vậy liền tuyệt không bỏ qua. Đừng bảo là nơi đó là Song Phương giảm sắc khu, liền xem như đối phương địa bàn, đó cũng là tiến lên khai mở tại a. Có tiên tiên linh bảo, cái kia còn cố kỵ cái gì a? Vì lẽ đó Long tộc cùng kỳ Lân tộc cường giả cơ hội là đồng thời đạt tới nơi đó, Song Phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, đủ loại nhục mạ uy hiếp, thế nhưng là đều không thể giao động đối phương cướp đoạt linh bảo quyết tâm. Cuối cùng còn không biết có phải là thật hay không linh bảo thời điểm, Song Phương chính là bắt đầu làm. Trong lúc nhất thời linh bảo bay tứ tung, đều là bất nhập lưu phá bảo, còn có một chút hậu thiên linh bảo. Kỳ Lân chi lực cùng Long Nguyên chi lực lẫn nhau ở giữa va chạm, càng là tạo thành đại trận, không ngừng công kích, lúc này song phương lực lượng mạnh nhất vẫn chỉ là Thái Ức Kim Tiên. Mà đợi đến Linh Bảo thật xuất thế, bọn họ liền càng không bình tĩnh, bởi vì thật là một kiện tiên tiên linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Tất cả mọi người con mắt đều là hồng, thật là nghèo rất ngổng tới a. Một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, đã đáng giá bọn họ phát động một hồi đại chiến. Không lời nói, trực tiếp khai mở cướp. Linh Bảo không ngừng thay chủ, song phương ở chỗ này thực lực chênh lệch không nhiều lắm, ai cũng không làm gì được ai. Một mực đợi đến song phương đại La Kim Tiên Cường giả đến, tình huống mới xem như phát sinh thay đổi, bởi vì Long tộc đại La Kim Tiên Cường giả nhiều một chút, bằng vào cái này tiểu tiểu ưu thế, cùng với Long tộc cái kia nhìn thấy bảo bối không muốn sống tư thái, một trận chiếm thượng phòng, ép tới Kỳ Lân tộc không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng nơi này tình huống, kinh động song phương chân chính cao tầng, Long tộc cứng Long cùng trúc Long, mà Kỳ Lân tộc chính là Hắc Kỳ Lân một thân một mình. Bởi vì Hắc Kỳ Lân không thể Kỳ Lân láo tổ niệm vui, cho nên mới bị phân phối đến phòng thủ Long tộc dạng này một cái trật vật nhiệm vụ, Long tộc cường đại rõ như ban ngày vì lẽ đó hắc kỳ lân bị kịch lấy một đinh hai vẫn là hai cái không kém gì hắn huấn nguyên kim tiên cái này căn bản không có đừng nói kỳ lân tộc trực tiếp thảm bại hắc kỳ lân thụ thương không nhẹ nhưng mà tốt xấu mang theo một ít tộc nhân trở lại trung hoang mà tiên thiên linh bảo tự nhiên bị long tộc cướp đi loại tình huống này để kỳ lân láo tổ khí thẳng dậm chân tiên thiên linh bảo không nói trước đầu tiên để long tộc khi dễ cái này là không cho phép quan trọng hơn là đi qua một trận chiến này long tộc thấy rõ sở kỳ lân tộc hư thực chỉ có ba người bọn hắn huấn nguyên kim tiên thế nhưng là rất khó chống đỡ được long tộc tứ đại tổ long Cái này khiến Kỳ Lân lão tổ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nhìn qua Hắc Kỳ Lân là càng xem càng không vừa mắt, gia hỏa này năng lực làm việc cùng Ngọc Kỳ Lân kém một mạng lớn. Tình huống bây giờ, các ngươi nói nói, đến cùng nên làm cái gì a? Kỳ Lân lão tổ trầm giọng nói, hắn ngồi phía dưới chính là Hắc Kỳ Lân cùng Ngọc Kỳ Lân, bất quá loại này nghĩ cái sự tình bình thường đều là Ngọc Kỳ Lân phát biểu. Không phải Hắc Kỳ Lân đầu không linh hoạt, mà là hắn ra chú ý căn bản không hợp Kỳ Lân lão tổ khẩu vị, so ra mà nói, hắn càng ưa thích khéo đưa đẩy Ngọc Kỳ Lân, bọn họ mới là người một đường. Lão tổ Bây giờ Long tộc đã thấy ta lân nhất tộc tình huống không tốt lắm, ít ngày nữa chắc chắn sẽ phát động càng mạnh mẽ tấn công hơn kích, càng là loại thời điểm này, chúng ta thì càng không thể bối rối. Bây giờ Hồng Hoang bằng vào Ta Kỳ Lân tộc, Đông Hoang Long tộc cùng Nam Hoang Phượng tộc mạnh nhất, mà trong đó mạnh nhất không ai qua được Đông Hoang Long tộc. Tứ đại tổ Long chiến lược giỏi như ban ngày, chúng ta cùng Phượng Hoàng Nhất tộc đơn độc bất kỳ cái nào cũng không thể ngăn cản được Long tộc. Vì lẽ đó, chúng ta muốn tìm Phượng tộc liên hợp, cùng chống đối Long tộc tiếp xuống công kích. Ngọc Kỳ Lân đã tinh trước nói ra, đây đều là hắn đã sớm mong muốn, chớ nhìn hắn bình thường rất khéo đưa đẩy nhưng mà nhiều khi vẫn có thể đưa ra đúng trọng tâm ý kiến, bằng không thật lúc kỳ lân lão tổ ngốc ư? Liên hợp phong tộc, kỳ lân lão tổ đầu vặn cùng một chỗ, trầm ngâm chưa chắc xuất hiện ở loại tình huống này chính là kỳ lân tộc sắp đối mặt long tộc tiến công, lúc này liên hợp phong tộc không khác đi tìm kiếm trợ giúp, kỳ lân tộc không khác ở vào yếu thế địa vị vương triệu, đây chính là để kỳ lân lão tổ rất là khó chịu, lão tổ chúng ta chính là bình đẳng liên hợp phong tộc cũng là minh bạch sự tình, biết một ngày long tộc chiến bại ta kỳ lân tộc, cái tiếp theo chính là nàng phong tộc, lúc kia mong muốn ngăn trở long tộc, bọn họ phong tộc cũng là rất khó. Ngọc Kỳ Lân khuyên giải nói: Lão tổ, thuộc hạ tán thành. Bây giờ tình huống tốt nhất chính là liên hợp phượng tộc, không phải vậy chỉ dựa vào lấy chúng ta kỳ lân tộc cùng long tộc đã sinh đã tử, cuối cùng có thể là phượng tộc cướp tiện nghi. Hắc Kỳ Lân trầm giọng nói ra, loại tình huống này hắn cũng là thấy rất rõ ràng, kéo cường đánh cường chính là sinh tồn một loại nguyên tắc. Nghe được Hắc Kỳ Lân dạng này nói ra, Kỳ Lân lão tổ không do dự nữa, cuối cùng để tộc kiếm tiện nghi, đây là tuyệt đối không cho phép. Ngọc Kỳ Lân ngươi liền đi đi một chuyến, liên hợp phượng tộc cùng chống chọi với long tộc. Chương hai hai tộc hố long. Ngọc Kỳ Lân đi Nam Minh Hỏa Sơn, nhìn thấy Thiên Phong cùng Chu Tước phát huy cái kia khéo đưa đẩy lĩnh, một phen miệng lưỡi phía dưới, cuối cùng để Phượng tộc đáp ứng liên minh. Cứ việc cái này liên minh rất là yếu ớt, vẹn vẹn một phương tại gặp phải Long tộc tiến công thời điểm, một phương khác làm giúp đỡ, đến nỗi chân chính có thể làm được một bước nào, ai cũng không có nói, đều không phải người ngu, loại này ước định tại chính thức lợi ích trước mặt, luôn luôn yếu ớt như vậy. Ngọc Kỳ Lân vừa lòng tỏa ý đi, hắn không biết Vượng tộc sớm cũng có liên hợp tâm tư, chính là chờ lấy Kỳ Lân tộc tới cửa đâu. Loại chuyện này ai có thể chống đến cuối cùng? thường thường có thể chiếm càng địa vị trọng yếu, huống chi lúc này kỳ lân tộc còn gặp phải long tộc tiến công, cái này ngọc kỳ lân là một người thông minh, nhưng mà có chút quá mức, trong đầu tính toán quá nhiều, e rằng liền Ngọc kỳ lân láo tổ đều tại hắn tính toán bên trong. Chu Tước Từ tổ nói, nàng nhìn người rất chuẩn, ngọc kỳ lân chính là cái này tính cách, trong lòng chỉ có chính mình, trong lòng chưa chắc không phải nghĩ đến đem kỳ lân láo tổ kéo xuống, chính mình trưởng quản kỳ lân tộc. Chỉ chẳng qua trước mắt gặp phải long tộc áp lực, kỳ lân tộc không thể bên trong hỏng, nếu không thì ngọc kỳ lân cũng không có quả ngon để ăn. Lâm lão tổ cũng là cá mẹ một lứa, năm đó ở Minh tộc gặp qua hắn một lần, so cái này Ngọc Kỳ Lân khéo đưa đẩy không hoàng hốt bao nhiêu. Ngọc Phượng Từ tốn nói, tựa hồ có trào phúng. Cái này Kỳ Lân tộc dựa vào dạng này người, có thể trưởng khống hơn Vân nửa Hường Hoang, cũng coi như là bọn họ vật khí. Cái này Kỳ Lân lão tổ trước mắt vẫn là lợi dụng làm chủ, chúng ta hạng nhất địch nhân chính là Long tộc, Huyền Long thế nhưng là một cái tiêu khủng, vô cùng khó đối phó. Chu Tước nói ra. Thiên Phượng gật đầu, Hường Hoang tình huống đã thối nát đến tận đây, bọn họ cũng là bất đắc dĩ, không có nghị qua tranh bá Hường Hoang lại chỉ có thể bị buộc dạng này, không phải vậy cuối cùng vô luận long tộc vẫn là kỳ lân tộc thắng lợi, đều không bỏ qua bọn họ nam minh hỏa sơn. đơn giản là những người kia từng tại minh tộc thủ hạ sống tạm, mà nam minh hỏa sơn chính là đây hết thảy người chứng kiến. tại ngọc kỳ lân vừa mới trở lại kỳ lân tộc không lâu, long tộc tiến công chính là bắt đầu, vô tận long tộc đại quân tự đông hoang mà đến, hướng về trung hoang quần quận mà đi. một màn này chấn kinh vô số người ánh mắt, trung hoang chính là hùng hoàng, một mực là cường thịnh nhất tồn tại, trước kia minh tộc tại lúc nam hoang đã từng tiến công trung hoang, vẫn luôn là trung hoang tiến công người khác mà bây giờ đông hoang của thời Long tộc cường đại cùng ngang lượng tại đoạn đường này tiến quân trên đường hiển lộ không bỏ sót bọn họ bá đạo so với trước kia Minh tộc càng sâu căn bản chính là không có chút nào lý do bá đạo loại ý nghĩ này là không sai bởi vì hết thảy đều là tại thực lực trên cơ sở nói chuyện Long tộc cường đại vậy liền có thể nắm giữ hết thảy trước kia Minh tộc cũng là làm như vậy cuối cùng Long tộc đại quân đi tới trung hoang trung vực cùng đông vực biên cảnh mà Kỳ lân tộc nhưng là ở đây nên chiến bọn họ đã lui không thể lui Kỳ lân lão tổ ba người đứng trước trận. Nhìn qua đối diện vô biên vô tận Long tộc đại quân so với Kỳ Lân tộc tới nói, Long tộc sắc thực cường rất nhiều, cho tới nay bọn họ đều là tại hướng Minh tộc làm chuẩn, đại quân đều là tại hướng về Minh tộc huấn luyện, vẫn giấu kín tại Minh ngông trong Đông Hải, bây giờ cũng là có mấy phần hương vị, đến nỗi Minh tộc có phát hiện hay không những đại quân này, Long tộc tự nhận là là không có. Long tộc quả nhiên rất mạnh a, nếu như chỉ có ta Kỳ Lân tộc lời nói, chỉ sợ sẽ có tổn thất to lớn. Hắc Kỳ Lân ngưng trọng nói ra, lần này Long tộc xuất động hoàn toàn là tinh luyện so với phía trước cái kia tranh đoạt tiên thiên linh bảo thì căn bản không thể giống nhau mà nói cái này khiến hắc kỳ lân cảm giác áp lực tăng gấp bội phượng tộc đến sao kỳ lân lão tổ quay đầu nhìn tới ngọc kỳ lân cái này một mực là hắn tại liên lạc để long tộc đại quân trực tiếp vượt ngang toàn bộ đông vực đây đều là đang vì chờ đợi phượng tộc gia tăng long tộc thọc sâu thuận tiện đem hắn vây kín lao tổ yên tâm phượng tộc đã giấu ở phương nam bên ngoài chín ngàn dặm đợi đến chúng ta cùng long tộc đại chiến xây xưa thời điểm bọn họ sẽ phát động tập kích nhất cử đem nơi đây long tộc trọng thương ngọc kỳ lân hơi cười nói ra. Trận chiến này có thể liên hợp Phượng tộc chiến bại Long tộc, cũng coi như là hắn rất đại công tích. Tại kỳ lân trong tổ quy vọng sẽ có phi thường lớn để thăng, càng sẽ tại toàn bộ Hồng Hoang Dương danh, Về sau nhắc lên kỳ lân tộc liền không chỉ có kỳ lân láo tổ một người, còn có hắn Ngọc kỳ lân. Cái này Phượng tộc sẽ không chờ chúng ta cùng Long tộc lưỡng bại câu thương thời điểm tại phát động công kích đi. Hắc kỳ lân nghi hoặc nói ra, đối với Ngọc kỳ lân làm việc luôn có chút không đáng tin cậy nghi hoặc. Đống nhiên Hắc kỳ lân liếc nhìn hắn một cái, liền biết ra hỏa này đầu là cái gỗ. Phượng tộc cũng sẽ không giống là một ít người ngắn như vậy xem hiện tại còn không phải hai chúng ta tộc lẫn nhau tiêu hao thời điểm phải biết liền xem như trận chiến này có thể đem Long tộc trọng thương Long tộc thực lực tổng hợp cũng là mạnh hơn chúng ta Phượng tộc nếu như sẽ có ý nghĩ thế này đó là tại Long tộc thực lực cùng chúng ta không kém nhiều dưới tình huống Ngọc Kỳ Lân tính trước kỹ càng cười nói nếu như lại cầm một cái Long vũ phiến vậy liền thật thành quân sư bệ trận chuẩn bị nên chiến Kỳ Lân lão tổ trầm giọng nói ra quân trận chi đạo chính là do Minh tộc bắt đầu đem từng cái cấp thấp thực lực tu sĩ liên hợp lại cùng nhau đồng dạng có thể phát huy lực lượng tương đại Hồng Hoang từ đó tiếp tục sử dụng ra, mỗi lần đại chiến đều là vô số đại quân trúng sát, hành quân bệ trận, giao giết che đậy thay một hồi thịnh yến. Ma Long tộc nơi đó đồng dạng đã bố trí xong quân trận, bắt đầu hướng về kỳ lần tộc chém giết tới, vô biên sát khí lan tràn. Tại cái này hoang vu thổ địa bên trên, hai cái đại quân cứ như vậy giao chiến, huyết đục vang tung tóe, máu tươi chảy ròng, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thi thể ngã xuống, chiến tranh tàn nhẫn có thể thấy được lồ lúng. Chỉ bất quá so với thời gian thần kính Minh đại chiến, thế nhưng là có chút không đáng chú ý. Thần Minh hai tộc tinh nhuệ cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Chiến tranh không phải trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại, nhất là dạng này chủng tộc đại chiến, lập tức đánh lên mấy trăm năm cũng là rất bình thường. Long tộc đại quân phía sau, Huyền Long Thanh Long cùng Trúc Long Tam đại tổ Long yên tĩnh chiến lực, nhìn qua bên kia chiến trường, rất là hài lòng, bởi vì Long tộc chiến sĩ tổn thương so kỳ lân tộc muốn ít hơn nhiều, không buồn phí bọn họ qua nhiều năm như vậy hao tổn tâm cơ huấn luyện, đồng thời ẩn nút không bị Minh tộc phát giác, không phải liền là vì một ngày này Trình Chiến Hồng hoang sao? Về sau nhất thống Hồng Hoa thời gian sẽ không xa. Kỳ lân tộc cái này là cái thứ nhất, cái tiếp theo chính là Nam Minh Hòa Sơn. Bọn họ còn không biết, Phượng tộc đã cùng Kỳ Lân tộc liên hợp, mà Phượng tộc đại quân liền mai phục tại Long tộc ở ngoài ngàn dặm bên cạnh. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc chuẩn bị lợi dụng một cơ hội này, hố Long tộc một đợt. Đại chiến tiến hành rất tăng khốc, hơn nữa đã bắt đầu cháy bỏng bắt đầu, mà Phượng tộc mấy người chính là cái này cơ hội. Đột nhiên, Huyền Long sắc mặt ngưng lại, ánh mắt trong lúc đó nhìn về phía phương nam, nơi đó đang có lấy một cái cường đại uy thế ngưng tụ. Chương 294, Long tộc hỗn cảnh. Huyền Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn cảm thấy tại Long tộc đại quân phương nam, có một cỗ cường đại uy thế đang tại xuất hiện nương theo lấy còn có vô biên sát khí. Loại tình huống này chỉ có cường đại quân đội mới có thể ứng tụ, Kỳ Lân tộc có mai phục. Phương Nam có khác một chi quân đội hướng về Long tộc vây quanh tới. Huyền Long trong lòng phẫn nộ, không nghĩ tới không để ý lúc vậy mà lấy Kỳ Lân tộc đạo. Mặc dù không rõ sở Kỳ Lân tộc nơi nào đến nhiều như vậy lại quân, nhưng mà hiện tại Long tộc nhất định phải làm ra quyết định. Hiện tại song phương đại quân chinh chiến say xưa, lúc này mong muốn điều đang đã không thể nào, tại bọn họ Tam đại tổ Long đều tại đây địa, chỉ cần bọn họ đánh bại Kỳ Lân tộc cái kia ba con bốn chân thú, liền xem như tới tại nhiều người. Long tộc cũng là không sợ. Đại cục đã định xuất thủ. Huyền Long đối với Thanh Long cùng Trúc Long nói ra, mặt khác hai đại tổ Long đồng dạng nhìn thấy Phương Nam Đại Quân, Long tộc lập tức liền muốn bị vây quanh. Hiện tại chỉ có thể bọn họ cấp tốc xuất thủ, đem kỳ lân tộc Tam Đại Hôn Nguyên Kim Tiên chiến bại. Chỉ bất quá Long tộc những người này còn không biết, đang tại hướng bọn họ vây quanh tới chính là Phượng tộc Đại Quân. Nếu không thì bọn họ chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Rất nhanh, Tam Đại Tổ Long chính là cùng kỳ lân tộc ba người va chạm đến hết thảy, cho dù là Long tộc bởi vì Huyền Long tồn tại mà có ưu thế thế nhưng là phân gia thắng bại cũng không phải đơn giản như vậy ha ha huyền long nhìn thấy sao các ngươi long tộc đại quân liền bị vây quanh các ngươi thua kỳ lân lão tổ cười ha ha có thể nói là quét qua phía trước phiền muộn nhìn thấy long tộc tại trong tay mình ăn bún rất là sảng khoái hừ lao giả nho nhỏ thủ đoạn giống như đánh bại ta long tộc ta sẽ để cho ngươi thấy tại thực lực chân chính trước mặt hết thảy đều là hư ảo huyền long âm thanh lạnh lùng nói cho dù là long tộc đại quân bị vây quanh lại như thế nào đó cũng đều là long tộc tinh luyện sẽ không dễ dàng như vậy liền bị bại mà lúc kia bọn họ sớm đã đem kỳ lân tộc ba người giải quyết một. Đông nhiên nghe thấy Huyền Long lời nói, kỳ lân lão tổ vậy mà cười lạnh, bằng vào ba người bọn họ mong muốn chiến bại tam đại tổ long, thật có chút khó khăn, nhưng mà còn có những người khác à? Ha ha, Huyền Long, nhìn ngươi một hồi còn có thể phách lối sao? Kỳ lân lão tổ lơ đễm, lúc này Huyền Long có thể phách lối, thế nhưng là đợi đến vượng tộc đến về sau, hắn tuyệt đối sẽ mắt tròn tròn. Kỳ lân lão tổ liền muốn nhìn Huyền Long vẻ mặt đó, cảm nhận được kỳ lân lão tổ trân trọng, Huyền Long trong lòng có một chút dự cảm không tốt, tuyệt đối là phát sinh chính mình không biết sự tình rất mau theo lấy Phương Nam đại quân càng ngày càng gần, Huyền Long trong mắt đỗng nhiên lộ ra vô tận phẫn nộ, đơn giản là hắn nhìn thấy, đây không phải là Kỳ Lân tộc lực lượng, mà là Nam Hoàng vương tộc. Phương tộc cùng Kỳ Lân tộc liên hợp. Tin tức này đối với Long tộc tới nói, đơn giản không thể lại chơi, làm lúc này trong Hồng Hoang thế lực tối cường, đơn độc đại chiến lời nói, không ai có thể là Long tộc đối thủ. Thế nhưng là một khi vương tộc cùng Kỳ Lân tộc liên hợp, Long tộc sẽ ở vào một cái không ổn hòa cảnh. Bọn họ ngược lại trở thành yếu thế tồn tại. Giống như là lúc này, Phượng tộc đại quân đã xông vào Long tộc quân trận, ở bên vừa mới đường xung ngang, không thể ngăn cản, cho dù là Long tộc nhục thân cường hãn, chiến lược vô cùng, thế nhưng là phong tộc cũng không phải kẻ yếu a, cùng là tiên tiên trùng tộc, ai so với ai khác cường a? Vừa mới tiếp xúc, Long tộc đại quân lập tức chính là ăn quá thua thiệt, bọn họ hiện tại có thể nói là hai mặt thù địch. Đối mặt hai tộc cường đại tiến công, cho dù là Long tộc cường đại, vào lúc này không có chuẩn bị dưới tình huống, cũng là chống đỡ không bao lâu. Đáng chết! Huyền Long giận mắng, dự cảm ngự nhiên trở thành sự thật, Kỳ Lân Lão tổ lớn lối như thế, lại là Cung Phượng tộc liên hợp, bọn họ Long tộc bị Kỳ Lân tộc Cung Phượng tộc cho hố. Ha ha ha. Huyền Long, nhìn thấy sao? Các ngươi Long tộc đại quân tinh nhuệ đã xong đời, mà ba người các ngươi cũng không cần phải lối, thu thập các ngươi người tới." Kỳ Lân lão tổ âm trầm nở nụ cười, Long tộc đại bại có thể nói là đại khoái nhân tâm, liền xem như đem phía dưới những Long tộc đó đại quân tinh nhuệ cho lưu tại nơi này cũng đáng." Huyền Long ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai đại bóng người hướng về bọn họ bay tới, chính là Nam Minh Hỏa Sơn Chu Tức cùng Hỏa Phượng. Hỏa Phượng còn dễ nói, nhưng mà cái kia Chu Tức thế nhưng là trước đây thật lâu chính là cường giả, đã là đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ bên dưới. Tại nàng cùng kỳ Lân lão tổ liên hợp dưới, Huyền Long cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đây mới là bọn họ sát thủ, muốn đem Long tộc trọng thương ở đây. Huyền Long sắc mặt băng lãnh, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cái kia cơn phẫn nộ. "Chu Tức, ngươi lại nhất định phải nhúng tay giữa chúng ta sự tình sao?" Huyền Long lạnh lùng nói ra, trong lời nói có thể khiến người ta cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cảm giác. Nếu như tâm trí không được kiên định lời nói, chắc chắn sẽ bị Huyền Long trấn nhiếp, nghĩ đến Long tộc về sau điên cuồng trả thù cảnh tượng, bị dọa sợ đến mau mau tối lui. Thế nhưng là Chu Tức là ai a? trước kia thái ất kim tiên hậu kỳ liền dám đại chiến đại la kim tiên cảnh giới người gan lớn rất làm sao lại bị huyền long hủ đến hơn nữa bọn họ còn tính là lão bằng hữu hừ huyền long ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói nhảm hiện tại gì tình huống chúng ta đều tin tưởng trong mắt ta ngươi bất quá là một cái tiểu nhân tiểu nhân đắc trí minh tộc tại thời điểm lời cũng không dám nói nhiều một câu hiện tại ngược lại là đắc trí bắt đầu chu tước lạnh cười nói ra tiết lộ cổ long vết sẹo lại giải lên một tầng muối căn bản sẽ không cố kỵ cái gì mà phía trước minh tộc cái kia một đoạn kinh lịch Là Huyền Long lao không đi quất nhục, hắn điên cùng như vậy trình chiến hồng hoang không phải liền là muốn cho biết cái kia một đoạn lịch sử người hết thảy ngậm miệng sao? Người muốn chết." Huyền Long giận. "Đây là hắn cấm kỵ, mặc kệ bất luận kẻ nào nhắc lên đều không được, nguyên bản dự định đem phượng tọa cuống đi, nhưng là bây giờ hắn nghĩ chỉ có đem Chu Tước lưu lại. Nữ nhân này quá đáng ghét." "Hừ." "Huyền Long, ai sợ ai a? Đừng tưởng rằng tiến giai hôn nguyên kim Tiên trung kỳ, liền có thể phế lối, cô nại nại cũng không phải ăn chay." Chu Tước lạnh giọng nói, nói cũng là lời thật bởi vì phượng hoàng duyên cớ, nàng từ minh tộc nơi đó lấy được rất nhiều tài nguyên, vô luận là thiên tài địa bảo còn là tu luyện công pháp, đều là huyền long còn kém rất rất xa. cho dù cùng huyền long còn kém nửa cái cảnh giới, nhưng mà chu Tức tuyệt không sợ. trong nháy mắt tế ra chu Tức kỳ, thiêu đốt lên vô tận nam minh ly hỏa, thiêu cháy tất cả hư vô, cái này cũng là gần với cựu thiên thần hỏa cùng cựu u phần thiên nhiên hỏa diễm. huyền long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong miệng nhỏ ra một cái mà huyền sắc hạt châu, chính là mạng hắn linh bảo, huyền long châu, điểm số cực đạo linh bảo. Nói đến cái này, Long tộc cùng chủng tộc khác một cái rất khác nhiều, chính là bọn họ đều có một kiện bản mệnh linh bảo, Ngọc Rồng. Căn cứ tự thân bản nguyên cùng thực lực khác biệt, Ngọc Rồng phẩm giai cũng là không giống, chín đại tổ Long bên trong liền có ba kiện cực đạo linh bảo. Thương Long Châu, Huyền Long Châu cùng Thanh Long Châu, mà các lục đại tổ Long đều chính là cực phẩm Tiên Thiên linh bảo. Mà lúc Long tộc chết đi thời điểm, Ngọc Rồng cũng biết tùy theo phát tỏa. Cùng đi cùng đi, chính là bọn họ một phần thân thể. Chương 295: Long tộc thảm bại. Chu Tước Kỳ cùng Huyền Long Châu đều là cực đạo linh bảo mà xem như nhất tộc chi chủ kỳ lân lão tổ tự nhiên cũng sẽ không ném tu, thế ra chính mình phối hợp linh bảo kỳ lân ấn, đồng dạng là một kiện cực đạo linh bảo, càng là kỳ lân tộc chấn tộc chi bảo. Chu Tước cùng kỳ lân lão tổ chính là trong nháy mắt hướng về Huyền Long công kích mà đi, hai người đều là tiếp cận với Hồn Nguyên Kim Tiên Trung kỳ cường giả, lại là nắm giữ hai kiện cực đạo linh bảo, cho dù là Huyền Long Trung kỳ cảnh giới, mong muốn chiến bại bọn họ cũng là vô cùng chật vật. Mà hỏa Phượng tự nhiên là tìm tới Thanh Long, Thanh Long có được cực đạo linh bảo Thanh Long Châu, hắc kỳ lân một thân một mình đánh rất là chật vật. Hỏa Phượng trợ giúp tự nhiên là cái thời. Tam tộc mấy vị cường giả chính là tại cái này trung hoang đại địa bên trên đại chiến, đối mặt với hai tộc vây công, Huyền Long bọn họ cho dù là ở vào bất lợi địa vị, thế nhưng là vẫn như cũ cường hãn phản kích, Long tộc có thể trở thành lúc này hồng hoang đệ nhất đại tộc cũng không được 64 linh nói là nói. Mà ở trên mặt đất cái kia vô tận trong đại quân, tình huống là không, giống, Long tộc chiến lực cường hãn, nhục thân cường ngạnh, nhưng mà Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng là không kém. Bây giờ bọn họ đối mặt với hai tộc vây công, vô luận là hình thức lên vẫn là về số lượng, đều là ở vào tuyệt đối yếu thế. Bị chém giết long tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều, phượng tộc đột tiến long tộc quân trận tiên phong càng ngày càng xa. Long tộc đại quân tựa hồ đã có sụp đổ dấu hiệu. Kỳ Lân, nếu như ngươi có thể đến đây dừng tay, thu binh về doanh, ta long tộc cam đoan, như vậy sẽ không xâm phạm trung hoàng, ngươi Kỳ Lân tộc vĩnh viễn là trung hoàng bá chủ." Huyền Long trầm giọng nói, hắn là muốn Kỳ Lân tộc dừng tay, ở đây trước giải quyết Nam Tân Hỏa Sơn lại nói, đối với với hắn mà nói, chỉ cần đạt tới mục đích, vô luận là sử dụng âm hữu gì quy tắc đều là không ngại. Đến nơi hứa hẹn, mặc dù rất khó vi phạm, nhưng mà có thể nghĩ những biện pháp khác tới tránh hoặc trực tiếp chính là chơi văn chữ trò chơi kỳ lân lão tổ bị Huyền Long nói thật đúng là kinh ngạc hơi có chút tâm động nhưng mà lập tức liền ý định này cho bỏ đi ra ngoài đến bọn họ cái tuổi này làm sao lại tùy tiện tin tưởng một người nhiều khi bọn họ ngay cả mình cũng không tin Huyền Long tuân thủ hứa hẹn nói đùa đợi đến bọn họ giải quyết phượng tộc về sau sẽ có vô số loại biện pháp lại đến giải quyết kỳ lân tộc lúc kia kỳ lân lão tổ liền người trợ giúp cũng không có chỉ có thể hối hận đúng chi chuyện này tới cũng là bởi vì kỳ lân tộc dựng lên hắn kỳ lân lão tổ sao có thể như vậy không có nghĩa khí hồng hoang chúng sinh lại có thể thế nào đối lại hắn hừ huyền long đến lúc này còn nghĩ lấy trơ ngoại ly gián hai chúng ta tộc liên thủ hôm nay chính là các ngươi long tộc tuyệt lộ chịu chết đi kỳ lân láo tổ hét lớn một tiếng kỳ lân ấn biến to lớn vô cùng giống như một tòa núi cao bình thường hướng về huyền long chấn áp tới huyền long sắc mặt lạnh lùng bất quá là hữu tâm thử một lần tới cũng không có tính toán có thể có hiệu quả gì bất quá kỳ lân láo tổ phía trước cái kia dừng một chút hắn vẫn là chú ý tới Điều này nói rõ hai tộc liên hợp chỉ là bức bách tại Long tộc cấp lực, càng là một cái lỏng lẹo liên minh, bên trong chắc chắn không thiếu lục đục với nhau, dạng này Huyền Long trong lòng kiêng kỵ lại là ít một chút. Huyền Long Châu tản mát ra cực đạo hy thế, ngăn cản Kỳ Lân láo tổ trấn áp, mà đổi thành một bên chu tức nhưng lại là cơ chu tức kỳ, bộc phát ra vô biên hỏa diễm, hướng về Huyền Long công kích mà đi. Chu tức đối với Kỳ Lân láo tổ do dự đồng dạng là ôm lấy cời lạnh, muốn nói hai tộc thân mật vô gian hòa tác, chính nàng đều cảm giác buồn nôn, Kỳ Lân lão tổ được hành gì, nàng đã sớm thấy rõ ràng. Ánh mắt thiền tạp thấy lợi quên nghĩa, càng là vong ân phụ nghĩa. Nếu như không phải có một thân thực lực, ai lại sẽ quan tâm hắn? Phong tộc đến giúp đỡ kỳ lân tộc cũng chỉ là tự thân cần. Tây tộc hợp tác hoàn toàn có thể nắm giữ chiến bại Long tộc lực lượng, nhưng là bây giờ Long tộc mặc dù bại nhưng mà vẫn như cũ tiêu tát, cái này là nguyên nhân gì? Còn không phải liền là hai tộc trong lòng có kiên kỵ, ai cũng không chịu ăn thua thì ta. Bất quá đây hết thảy chu tức cũng không thèm để ý, tới cũng không có tính toán cùng kỳ lân tộc chân chính liên hợp lại cùng nhau, có thể ngăn cản Long tộc là được, vì Nam Minh hỏa sơn trở lại một chút thời gian. Chu Tước tộc cùng Kỳ Lân ấn hai kiện cực đạo linh bảo điên cuồng hướng về Huyền Long chân áp, ngập trời cực đạo uy thế tràn ngập toàn bộ thiên địa, mà Chu Tước cường đại chiến lực tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Bởi vì minh tộc tồn tại, Chu Tước chiến lực đã siêu việt hắn thân cảnh giới, Huyền Long áp lực phi thường to lớn. Mà Thanh Long bên kia cũng là không thoải mái, Thanh Long mặc dù có một kiện cực đạo linh bảo, nhưng mà Hắc Kỳ lần tới chính là lấy chiến lực tăng trưởng, mà Hỏa Phượng lại là một cái tính tình nóng nảy, cái này vừa đánh nhau thế nhưng là không bên giới. Hoàn toàn ở vào bị áp chế bên trong, ngược lại là trúc Long đánh sinh động. Ngọc Kỳ Lân là cái miệng pháo vương giả, nhưng mà chiến lược chân chính thế nhưng là so ra kém Hắc Kỳ Lân, ngay tại lúc này liền rất đau xót. Tổng thể tới nói, Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa chiến tranh vẫn là hai tộc tại gắt gao ngăn chặn Long tộc, nếu như không có tình huống đặc biệt, lạc bại sẽ là Long tộc. Mà hồng Hoang đại địa bên trên Long tộc đại quân lạc bại, càng là tăng lên loại tình huống này. Long tộc thực sự bại, gặp phải Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc vây kín, về tâm lý cũng đã sinh ra cực lớn cảm giác áp bách, có thể kiên trì lâu như vậy thời gian đã rất không dễ dàng không. 41. Nhưng cuối cùng Long tộc cũng không phải minh tộc cường đại như vậy lực lượng chính diện kỳ lân tộc phòng tuyến không sao công phá, mà phượng tộc lần lượt xung kích lại là mãnh liệt như vậy, long tộc chống đỡ không nổi, bị phượng tộc đại quân chia ra bao vây toàn bộ phần đã vô lực hồi thiên, chỉ còn chờ hai tộc đại quân chậm rãi tiêu diệt. mà hư không bên trong, huyền long tình huống càng là không tốt, chu tước cường đại chiến lực cùng với kỳ lân láo tổ không biết xấu hổ công kích, đều là để huyền long khó mà đưa tay. mà long tộc đại quân chiến bại càng là một cái cực lớn kích động, bị chu tước tìm được cơ hội, đối với hắn lồng ngực gung hang quét qua, nam minh ly hỏa lực lượng lan tràn, trực tiếp đánh cho trọng thương. Huyền Long thân ảnh trong hư không bay rất ra ngoài, phun ra ra tinh huyết không biết bao nhiêu. Nhị ca, Trúc Long hét lớn một tiếng, vươn xuống chính là bị hắn đè ép hắn ngọc kỳ lân đi thẳng tới Huyền Long bên cạnh. Chỉ chốc lát, Thanh Long cũng là đến, đồng dạng một chấm ba thân là tổn thương. Đi. Huyền Long hung hăng nói ra, Long tộc đã thất bại, tiếp tục đánh xuống liền xem như cùng đối phương lưỡng bại câu thương, cũng không phải Huyền Long mong muốn kết quả. Long tộc đại quân tổn thất nặng nề, lúc này tốt nhất chính là rời đi, tại Đông Hoang tập hợp lại, chờ đợi lấy vượng tộc cùng kỳ lân tộc biến hóa, lại đi quyết sách. Dù sao Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc tuyệt không phải một lòng. Tam đại tổ Long thân ảnh biến mất trong hư không, mà Chu Tước cùng Kỳ Lân lão tổ chỉ là yên tĩnh nhìn xem, ai cũng không có đi trước trả lại, nếu là đem bọn họ bức cấp bách, không may thế nhưng là chính mình. Chu Tước nhàn nhạt liếc mắt một cái Kỳ Lân lão tổ, hừ lệnh một tiếng, cũng mặc kệ phía dưới Long tộc có hay không xử lý sạch sẽ, chính là mang theo Phượng tộc rời đi. Chương 296: Tam tộc tiên tệ. Long tộc thất bại, tại trung hoang bại thật thê thảm, bọn họ không ngờ rằng Kỳ Lân tộc vậy mà cùng Phượng tộc kết minh, tại Long tộc không biết dưới tình huống, phát động đột nhiên tập kích. Hổ Long tộc một cái, không chỉ là Huyền Long cùng Thanh Long thụ thương mà về cái Tiêu Trinh chiến Trung Hoang Đông đảo Long tộc Đại quân càng là chưa có trở về. Chuyện này đối với Long tộc tới nói thế nhưng là một lần thê thảm kinh lịch. Thương cân động cốt, phải biết cái kia nhưng đều là cái này vô số năm qua Long tộc tại mình tộc cáp bách dưới ẩn giấu đi lực lượng tinh nhuệ, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến. Tại Long tộc mở rộng hải cương quá trình bên trong dùng máu và lửa chém giết xuất hiện lực lượng tinh nhuệ, thế nhưng là vẹn vẹn lần này lại chiến, liền để hắn thiệt hại gần một nửa. Cái này còn là bởi vì một nửa khác lưu thủ Đông Hoang duyên cớ. Ma Phong tộc cũng không có tiếp tục lưu lại Trung Hoang, tiết kiệm bị người ghét bỏ, liền những cái kia còn sót lại Long tộc đều không để ý đến, trực tiếp về Nam Hoang. Dù sao cái này vừa mới đánh bại Long tộc, diễn phần mình tình huống còn không có ổn định lại, Phụ tộc cùng Kỳ Lân tộc ở giữa càng không thể phát sinh chiến tranh. Kỳ Lân tộc chừng trị Trung Hoang tan cuộc, sẽ Long tộc trên thi thể những binh khí kia trang bị đều là đương thành bảo. Hiện tại hồng hoang thế nhưng là nghèo rất ngồng tới a. Hạ phẩm tiên Thiên Linh bảo đều là khó gặp, hậu thiên Linh bảo đều là cướp đoạt mục tiêu. Đến nỗi Long tộc trên thi thể những pháp khí kia cái gì động, Kỳ Lân tộc đều là trực tiếp nâng lên dùng. Dù sao không có mấy cái giống như là Nam Minh Hỏa Sơn như thế tài Đại Khí Thô, dựa vào minh tộc 06, những năm này thế nhưng là nội tình rất dày, long tộc chút đồ vật kia nhìn đều không được nhìn một cái. Nhìn lấy mình những cái kia thủ hạ, rất nhiều đều là vì tranh đoạt một kiện đồ tốt mà ra tay đánh nhau, dạng này kỳ lân lão tổ có một loại rất hắn không được tranh cảm giác. Vừa rồi Chu Tức nhìn qua chính mình cái nhìn kia, rõ ràng là có một chút chế giễu, dạng này kỳ lân lão tổ mất hết thể diện, dưới tay mình không góp sức à. Hừ, một đám ngu xuẩn đồ vật, bình thường đều là dạy thế nào dục các ngươi. Thật là mất mặt tức chết lao tổ ta kỳ lân lão tổ dùng một chút tay háo rời đi nhưng là ta không có tiếp tục ngăn cản thủ hạ trưởng trị long tộc binh khí hắn cũng là bất đắc dĩ a kỳ lân tộc chính là nghèo như vậy những cái này long tộc trang bị mặc dù bất nhập lưu nhưng là mình kỳ lân tộc cũng không khá hơn chút nào có cái này một nhóm binh khí dưới tay mình sức chiến đấu về sau chí ít cũng biết cường một chút đi đáng chết cũng dám chảo phúng lao tổ ta đợi đến ngày nào cầm xuống nam hoang sẽ các ngươi nam minh hỏa sơn đổ tốt toàn bộ cấp về kỳ lân lão tổ thấp giọng hùng hùng hổ hổ đi phát tiết trong lòng phân uất Hẳn là bởi vì Long tộc tổn thương mà cao hứng hắn, toàn bộ để Chu tức một ánh mắt cho hủy. Trung Hoang Đại chiến kết thúc, tưởng rằng chỉ là Long tộc cùng kỳ lân tộc chiến tranh, lại không nghĩ tới phong tộc cuối cùng cũng tham dự vào, trở thành ảnh hưởng toàn bộ Hồng Hoang Đại chiến. Trận chiến này chỉ ít tập trung tam tộc một nửa lực lượng, mà Long tộc càng đem cái này một nửa lực lượng hủy diệt tại hoang, tổn thất nặng nề. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Long tộc suy yếu, hắn so với phượng tộc cùng kỳ lân tộc vẫn như cũng là có được ưu thế, chỉ bất quá ở trong đó trên lệch không có phía trước rõ ràng như vậy. Long tộc lực lượng tinh nhuệ chỉ là tại Trung Hoang thiệt hại bình thường, còn lại đồng dạng vẫn như cũ là Đông Hoàng cùng Đông Hải vẫn sức chờ phát động, bọn họ liền như là phía trước đối mặt kỳ lân tộc như vậy, có rõ ràng ưu thế. Hùng Chi tứ đại tổ Long vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, Huyền Long cùng Thanh Long thương thế dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Lúc kia Long tộc theo nhưng mà Tam tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng nguyên nhân chính là vậy Phượng tộc cùng kỳ lân tộc yêu đất liên minh mới có thể kéo dài tiếp Trung Hoang đại chiến sau đó, Hồng Hoang phảng phất một mảnh yên tĩnh, không có đại chiến tranh, Long Phượng kỳ lân Tam tộc đều trong bóng tối gặp gỡ cảnh giác nhất là đối với Long tộc cũng không dám xem thường, Huyền Long là cái thông thiên tài, tiểu gì cũng sẽ làm một chút không tưởng được sự tình. Chỉ bất quá tam tộc ở giữa ai cũng không có động thủ, cũng không còn phát sinh chiến tranh, Hồng Hoang rất nhanh chính là tiến vào giai đoạn phát triển. Tam tộc đều tại củng cố lấy chính mình lực lượng, sẽ chính mình trong phạm vi thế lực hết thảy bất đồng thanh âm toàn bộ tiêu diệt. Thời gian cứ như vậy dần dần đi qua, cuối cùng trăm vạn năm, ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm, thời gian đã như vậy không thể tính toán, Hồng Hoang ngay tại dạng này tam tộc to lớn cách cục bên trong lặng lẽ trôi qua. Tháng đến có một ngày trong hồng hoang đột nhiên xuất hiện một đạo tuyên thể âm thanh từ trung hoang bất chu sơn truyền đến ra chính là lâu không xuất thế kỷ lân lão tổ âm thanh thiên đạo tại thượng nay ta kỳ lân lão tổ ở đây tuyên thể hồng hoang đại địa sinh linh hỗn loạn lẫn nhau tàn sát sinh linh đồ thán ta không đành lòng ở đây đặc biệt lập thể ta kỳ lân nhất tộc sẽ làm đại địa vương giả đời sau thiên đạo quản lý hồng hoang tẩu thú nhất tộc thiên đạo giám kỳ lân lão tổ lời mới vừa vừa nói xong toàn bộ hồng hoang chấn kinh đây quả thực là mở cổ kim không có chi đại sự à đại diện thiên đạo quản lý hồng hoang tẩu thú nhất tộc chúng ta lúc nào đồng ý không nên nhìn kỳ lân tộc bây giờ chiếm cứ lấy trung hoang, càng đem suốt tu luẩn vào tây hoang cùng bắc hoang vài chỗ. thế nhưng là trong hồng hoang còn có rất nhiều tẩu thú lực lượng, không nhận kỳ lân tộc không chế. kỳ lân lão tổ dạng này nói ra, đương nhiên để những người kia không muốn. thế nhưng là ngay sau đó trong hư không vang lên một đạo cực lớn nổ vang, thiên âm cuộn cuộn, thiên đạo pháp tắc lực lượng tràn ngập, toàn bộ hồng hoang phảng phất xuất hiện trước kia thiên đạo thức tỉnh cảnh tượng. sau đó một đạo khổng lồ màu vàng lực lượng xuất hiện, trong ngay mắt đánh về phía bất chu sơn xuống kỳ lân nhất tộc, phân tán tại mỗi một cái kỳ lân tộc nhân trên thân mà cái này lại đến kỳ lân lão tổ lấy được nhiều nhất. rất nhanh bọn họ minh bạch, đây là thiên đạo công đức, làm kỳ lân tộc thay thế thiên đạo quản lý hồng hoang tẩu thú ban thưởng. quan trọng hơn là thiên đạo đã thừa nhận kỳ lân chính là tẩu thú vương tộc, không cách nào sửa đổi. cái này để cho người ta khó chịu. tại đông hoang, huyền long khí trực tiếp đập rất nhiều thứ, bởi vì tẩu thú nhất tộc chẳng hề chỉ là kỳ lân tộc mới có, long tộc mặc dù là trong nước vương giả, nhưng mà tại đông hoang thế nhưng là có rất nhiều tẩu thú lực lượng. kỳ lân tộc tuyên bố vì tẩu thú vương tộc. Đây chẳng phải là nói Đông Hoang đi thu tộc đồng dạng quy kỳ lân tộc quản lý hư. Cái này khiến Long tộc làm sao không phẫn nộ? Quan trọng hơn là, Kỳ Lân tộc hấp thu Thiên Đạo công đức, trực tiếp đem toàn bộ chủng tộc lực lượng đề thăng một mảng lớn, xuất hiện lần nữa mấy cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà Kỳ Lân lão tổ trực tiếp tấn thăng đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đây chính là so tu luyện vô số năm đều có tác dụng a. Cái này làm sao không để Huyền Long bọn họ ghen ghét con mắt đỏ lên? Nhị ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Kỳ Lân tộc đã vượt qua chúng ta, tiếp xuống chắc chắn sẽ tiến công Đông Hoang. Ứng Long gấp gáp nói ra, càng là đối với kỳ lân tộc không nghiệm. Hừ, gấp cái gì? Kỳ lân tộc có thể hướng Thiên Đạo tuyên thệ, ta Long tộc đồng dạng có thể. Huyền Long quát lạnh một tiếng, chỉ bất quá biểu hiện trên mặt vẫn không có hòa hoãn, bởi vì kỳ lân lão tổ sẽ đông hoang tẩu thú nhất tộc lực lượng cấp đi, liền xem như trên danh nghĩa cũng không được. Mà ngay sau đó Huyền Long âm thanh chính là tại giữa thiên địa xuất hiện, cùng kỳ lân lão tổ đồng dạng đều là hướng về Thiên Đạo tuyên thệ. Thiên Đạo tại thượng, ta Huyền Long ở đây tuyên thệ, hồng hoang cực kỳ hải sinh linh hỗn loạn, lẫn nhau tàn sát, sinh linh đồ thán, ta không đành lòng ở đây. Đặc biệt lập thệ, ta Long tộc sẽ làm trong biển vương giả, đời sau thiên đạo quản lý Hồng Hoang Lân Giáp nhất tộc. Thiên đạo giám. Huyền Long lời nói vừa mới nói xong, thiên đạo công đức chính là xuất hiện lần nữa, vậy hướng toàn bộ Long tộc, mà Huyền Long trực tiếp tấn thăng đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Nam Minh Hòa Sơn, Thiên Phong mấy người nhìn xem loại tình huống này cũng là bất đắc dĩ, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc lấy được thiên đạo công đức, bây giờ lực lượng đã hoàn toàn siêu việt Phượng tộc. Nếu như Phượng tộc không làm ra thay đổi lời nói, chỉ có thể ở hai tộc trong chiến tranh hủy diệt. Hoa. Truyền đi. Chu Tước than nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn là đi đến một bước này, nghĩ đến vương hoàng trước khi đi, thương lịch nói cái kia lời nói, bây giờ vậy mà cũng có minh ngộ cảm giác. Thiên Phong âm thanh xuất hiện tại giữa thiên địa, không sai biệt làm ý tứ. Ta Phượng tộc sẽ làm không trung vương giả, đời sau thiên đạo quản lý Hồng hoàng phi cầm nhất tộc. Thiên đạo giám. Chương 297, Ngọc Kỳ Lân Hiên kế. Tam tộc đối với Thiên đạo tuyên thể. Long tộc thống lĩnh Lân Giáp nhất tộc, Phượng tộc thống lĩnh Phi Cầm nhất tộc, Kỳ Lân tộc thống lĩnh Tẩu Thú nhất tộc. Tam tộc tựa hồ cứ như vậy xác định riêng phần mình thống lĩnh phàm vi. Mặc dù vẹn vẹn trên danh nghĩa thống lĩnh giống như trong Hồng Hoang Tẩu Thú Tộc nhiều như vậy, Kỳ Lân Tộc căn bản không cách nào khống chế Đông Hoang cùng Nam Hoang Tẩu Thú Tộc, mà mặt khác hai tộc cũng giống như vậy, chân chính có thể khống chế vẫn là chính mình phạm vi thế lực bên trong Trùng Tộc. Nhưng mà loại này danh nghĩa lại là phi thường trọng yếu, bởi vì điều này đại biểu xả giận vận, toàn bộ đi thú tộc khí vận đều ra chỉ tại Kỳ Lân Tộc trên thân, đây không thể nghi ngờ là lực lượng khổng lồ. Từ phương diện nào tới nói, Tam Tộc đều là lời to rồi, mà quyết định như vậy đã được Tiên Đạo đồng ý, càng là Hạ Thiên Đạo công đức coi như là bọn họ ban thưởng, vì thế Tam Tộc thực lực tăng lên rất nhiều thêm ra mấy vị huân nguyên kim tiên mà huyền long càng là trực tiếp trở thành huân nguyên kim tiên viên mãn kỳ lân lão tổ thiên vượng cùng chu tước ba người càng là trở thành huân nguyên kim tiên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại thiên đạo công đức cường đại có thể thấy được lồn lúng so với khí vận đều là có tác dụng nhiều một cử động kia càng ý nghĩa trọng yếu chính là bọn họ tam tộc đem thiên đạo đặt ở hồng hoàng trí cao vô thượng địa vị liên loại này quyết định chủng tộc tồn vong đại sự lên đều tại hướng về thiên đạo xin chỉ thị đặt ở hùng hoàng đông đạo sinh linh trong mắt thiên đạo không thể nghi ngờ là mạnh nhất đem thiên đạo đặt tại dạng này vị trí bên trên không thể nghi ngờ càng hợp Thiên đạo tâm ý, cứ việc có chút vượt mong ngựa hiềm nghi, nhưng mà đều không trọng yếu. Phải biết Thiên đạo xuất thế đến nay, cứ việc lực lượng pháp tắc đang không ngừng mạnh lên, nhưng mà trong Hồng Hoang bởi vì bị minh tộc thống trị vô tận tuế nguyệt, rất khó tiếp nhận dạng này một cái đột nhiên xuất hiện Thiên đạo. Khiến Thiên đạo hy vọng chậm chạp không thể để thăng, Hồng Hoang sinh linh cảm thụ sợ hãi cùng kính sợ vẫn như cũ là đã ẩn lui minh tộc. Mà tam tộc làm lúc này Hồng Hoang thế lực tối cường, bọn họ tôn sùng liền làm Thiên đạo địa vị đề cao thật lớn. Thiên đạo cao hứng, tự nhiên muốn hạ xuống công đức ban thưởng có thể nói đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Liền xem như không muốn như vậy Nam Minh Hòa Sơn, cũng là không thể làm gì, bởi vì không làm như vậy, sẽ bị mặt khác hai tộc xa xa dùng xuống. Đồng thời càng là hận thấu cái này đầu kỳ lân lão tổ, thật là ở không đi gây sự. Mà thật tình không biết kỳ lân lão tổ cũng ở dưới bất chu sơn, mắng to Long Phượng hai tộc không biết xấu hổ. Đây là hắn ý nghĩ A. Hắn sáng ý A. Mà Long tộc cùng Phượng tộc vậy mà tại phía sau hắn cũng tuyên thệ. Đây là đáng xấu hổ đạo văn, đánh cắp người thành quả lao động Đáng tiếc Kỳ Lân lão tổ căn bản không có đặc biệt đi lên án, Thiên đạo không để ý hắn. Tam tộc đồng dạng lấy được thiên đạo công đức, cái này đại biểu cho lúc trước hắn cố gắng trôi đi hơn phân nửa bộ phận, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mạnh yếu vẫn không có thay đổi. Hắn Kỳ Lân tộc vẫn như cũng là yếu nhất. Loại tình huống này, Kỳ Lân lão tổ sắc mặt có thể thật mới là lạ. Long tộc cùng Phượng tộc đơn giản không biết xấu hổ, đây là ta Kỳ Lân tộc nghĩ đến Kỳ Lân lão tổ cơ hội là không để ý hình tượng mang to. Cái này cũng không thể lòng giải hắn trong lòng tức giận, thật vất vả có một cái dẫn trước mặt khác hai tộc cơ hội, cái này lại trở lại mên dạng. Lão tổ, kỳ thực chuyện này vẫn là ta kỳ lân tộc lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Phải biết cái này trong Hồng Hoang Tẩu thú nhất tộc số lượng so với lân giáp nhất tộc cùng Phi cầm nhất tộc số lượng đều muốn nhiều, chúng ta chiếm trong đó nhiều nhất khí vận, tương lai chưa chắc không có cơ hội siêu việt mặt khác hai tộc. Ngọc Kỳ lân nhẹ cười nói ra, xem như cho kỳ lân láo tổ hóa giải một chút tâm tình, hắn cũng nói là tương lai, tương lai sự tình ai nói được rõ ràng à? Chỉ bất quá không có ai chú ý tới trong mắt của hắn cái kia nhàn nhạt vẻ lo lắng, chỉ là bởi vì lần này Thiên Đạo công đức phân phối bên trong. Làm kỳ Lân tộc tộc trưởng, kỳ Lân lão tổ lấy được nhiều nhất công đức, trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Mà hắn hiện tại bất quá là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, trên lệch càng lúc càng lớn, cái này khiến Ngọc kỳ Lân trong lòng lâm trầm, thế nhưng là tâm cơ thâm trầm hắn sẽ chỉ đem những thứ này tâm tư toàn bộ chôn ở trong lòng. Còn muốn cười a a khuyên giải kỳ Lân lão tổ. Hừ, những chuyện này lão tổ ta cũng biết, nhưng chính là khó chịu Long tộc cùng Phượng tộc không biết xấu hổ. Kỳ Lân lão tổ giận nói, kỳ thực lúc này nói cái gì đều không đủ nếu như làm tộc trưởng cả ngày vì loại này không cần thiết sự tình nhớ mãi không quên lời nói đây cũng là đến cuối chí ít ở trong mắt rất nhiều người kỳ lân lão tổ là có chút không đứng đắn không có loại kia làm nhất tộc trưởng phong phạm thế nhưng là có rất ít người suy nghĩ nếu như không có chút thủ đoạn hắn lại như thế nào có thể trở thành kỳ lân lão tổ một cho tới hôm nay kỳ lân lão tổ cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy lão tổ nếu như cảm giác tức giận lời nói chúng ta không ngại cho long phượng hai tộc làm ra một chút mâu thuẫn để chính bọn họ trước tiên đánh bắt đầu cuối cùng đợi đến phong tộc chống đỡ không nổi thời điểm chúng ta lại ra tay đối phó Long tộc, chỉ cần nhiều tới mấy lần dạng này sự tình, Long Phượng hai tộc lực lượng liền sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Cái kia chính là chúng ta kỳ lân nhất tộc cơ hội. Ngọc Kỳ Lân quỷ dị nở nụ cười, có một chút âm mưu quỷ kế chính là thích hợp hắn loại người này. Kỳ Lân lão tổ cùng cái này Ngọc Kỳ Lân cũng là người đồng đạo, nghe xong chính là tới hứng thú, hỏi như thế nào cho bọn họ gây mâu thuẫn, để chính bọn họ đánh nhau. Ngọc Kỳ Lân nhàn nhạt nhìn qua bên cạnh Hắc Kỳ Lân một cái, không được là không tin Hắc Kỳ Lân, chỉ là sự tình này biết người càng ít càng tốt. Mà Hắc Kỳ Lân lại là loại kia chính trực kiên cường tinh khí, chắc chắn trướng mắt hắn thủ đoạn. Mà Hắc Kỳ Lân cũng không phải là không có ánh mắt người, hừ lệnh một tiếng, dùng tay áo mà đi. Cái này Hắc Kỳ Lân thật là điên cùng a. Vậy mà tại lao tổ trước mặt ngài dùng dung mạo. Ngọc Kỳ Lân tựa hồ là đang cho Hắc Kỳ Lân nói xấu. Kỳ Lân lão tổ nhàn nhạt liếc mắt một cái, đi xa Hắc Kỳ Lân, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói ra, không cần phải để ý đến hắn, ngươi nói tiếp. Nói xấu cái gì, một chút liền đủ, thời gian sẽ cho ngươi trầm dãi lên men. Ngọc Kỳ Lân am hiểu sâu đạo. Chúng ta có thể phái người giả dạng làm vương tộc người, đi Đông Hoang giết một chút Long tộc, tốt nhất vẫn là trọng yếu người. Đông dạng, giả dạng làm Long tộc nhân, lại đi Nam Hoang giết một chút Phong tộc, như vậy hai tộc đều tưởng rằng đối phương đang tìm chính mình phiền phức, không ai nói rõ được, nhất định sẽ đánh nhau. Đến lúc đó, chúng ta Kỳ Lân tộc ngư ông đắc lợi liền tốt, hai tộc thực lực tiêu hao sạch, chúng ta lại đi liên hợp phượng tộc, diệt đi Long tộc. Cuối cùng nhất thống hồng hoang. Nghe được Ngọc Kỳ Lân kế sách, Kỳ Lân lão tổ trong đầu nghĩ về một chút chi tiết, nghĩ đến rất nhiều loại có thể, cuối cùng khen ngợi vô vô ngọc Kỳ Lân bà vai. Ha ha ha. Vẫn là ngươi có thể vì lão tổ ta giải lo a. Cứ làm như thế, để hai tộc bọn họ trước tiên đánh bắt đầu, ta Kỳ Lân tộc cuối cùng nhất thống Hằng Hoang. Chương 298, nguyên nhân. Tam tộc tuyên thệ về sau, Hằng Hoang phảng phất rơi vào bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thời gian chiến tranh phát sinh, tam tộc đạt được riêng phần mình thế lực xuống trên danh nghĩa quyền quản lý, trong lúc nhất thời tộc khí vận tăng nhiều. Mà càng là bởi vì Thiên Đạo công đức ban thượng, tam tộc đám người thực lực được đề thăng rất nhiều, nhưng mà bởi vì đó cũng không phải tự mình tu luyện mà đến, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều phù phiếm nhất định phải rèn luyện kiên, cố mới được. Cũng liền khiến cho tam tộc người đều là vững chắc lấy chính mình căn cơ, đối với Hồng Hoang đại chiến sự tình tạm thời còn không để ý tới. Hồng Hoang rơi vào cái này vô số năm hòa bình bên trong, cứ việc đây là tại tam tộc không khí quỷ quái che đậy dưới trốn. Chỉ không được không vượt qua được biết từ chừng nào thì bắt đầu, tam tộc tộc nhân thường xuyên không hiểu thấu bị người giết chết, mà lại là tại chính mình phạm vi thế lực bên trong. Ngay từ đầu là Long tộc cùng Phượng tộc xuất hiện loại tình huống này, hơn nữa hung thủ đầu mâu đều là chỉ hướng đối phương, về sau kỳ lần tộc đồng dạng xuất hiện loại tình huống này Hết thể vết tích đều là chỉ hướng phượng tộc cùng long tộc. Theo loại chuyện này không ngừng phát sinh, tam tộc ở giữa cái kia an ý các loại xuất hiện dao động. Đông hoang long hoàng điện tròn, huyền long ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt băng lãnh, đại điện bên trong bầu không khí quỷ dị đáng sợ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia xuất phát từ nội tâm trầm trọng cảm giác. Điều tra ra sao? Huyền long từ từ nói, nhưng mà ai cũng có thể nghe được hắn trong giọng nói loại cường kia đại sở ý. Nhìn lúc đó trang vết tích hẳn là kỳ lân tộc gây nên, nhưng mà là có người hay không ngụy trang chúng ta cũng vô pháp chắc chắn, không được bài trừ phượng tộc giá hỏa khả năng. Trúc Long Nương trọng nói ra, sắc mặt hắn đồng dạng không dễ nhìn, trong ánh mắt tránh lộ ra sắc ý, đơn giản là lần này Long Tộc bị giết người có chút không giống. Phía trước vô luận Long Tộc bao nhiêu bị không hiểu thấu sát hại, nhưng mà cái kia đều có phải hay không Long Tộc dòng chính? Vì lẽ đó tứ đại tổ Long mặc dù phẫn nộ, nhưng còn có thể nhìn được. Chỉ bất quá lần này chết chính là đã chết đi lăng Long huyết mạch duy nhất, chân chính Long Tộc dòng chính, thân phận tuyệt đối không giống. Quan trọng hơn là lăng Long huyết mạch như vậy đoạt tuyệt, làm chín đại tổ Long, Huyền Long bọn họ cảm thấy phẫn nộ, càng là cảm giác đối với Lang Long ấy nấy chính mình không có bảo vệ tốt hắn huyết mạch duy nhất. Bởi vì cố này ấy nấy, tứ đại tổ long sát ý cường tình hơn, nhất định phải tìm ra sát hại Lăng long huyết mạch hung thủ, rút gần nổ cốt, nguyên thần vĩnh viễn giam cầm tại biển sâu chi địa, tiếp nhận nơi đó băng hỏa cháy bỏng thống khổ. Mà từ hiện trường kết quả đến xem, hung thủ chính là Kỳ Lân tộc nhân, chỉ bất quá còn có thể là Phượng tộc người động thủ, loại chuyện này quá bình thường. Bọn họ liền đã từng ngụy trang thành Phượng tộc người đối với Kỳ Lân tộc cường giả động thủ. Ai đúng ai sai đã không phân biệt được, đến cùng là ai động thủ chức càng là không cần thiết suy nghĩ. Long tộc chỉ biết là Lăng Long huyết mạch duy nhất chết, chết tại Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc trong tay. Cái này đủ. Xem ra là ta Long tộc yên lặng thời gian quá lâu, Hồng Hoang đã quên ta Long tộc lực lượng. Huyền Long trầm trọng âm thanh, để cho người ta cảm nhận được sát ý vô biên, loại kia ngập trời sát khí càng là quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc không ngừng sát hại tộc nhân ta, bây giờ càng là sát hại huynh đệ ta huyết mạch duy nhất, thù này không đội trời chung. Và không đem hai tộc diệt tuyệt, liền có lỗi với cái kia chết đi huynh đệ. Huyền Long âm thanh càng thêm âm hàn, theo lời nói nói ra, trên thân thể khí thế càng tăng mạnh hơn. Đại điện run không ngừng, không người nào dám chất vấn Huyền Long uy nghiêm. Lúc này hắn đã đem Hồn Nguyên Kim Tiên Viên mãn tu vi hoàn toàn vững chắc, trở thành lúc này trong hồng hoang người mạnh nhất, cách cái kia trí cao vô thượng. Trong truyền thuyết chỉ có Minh Hoàng mới đạt tới cảnh giới, Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có cách xa một bước. Mặc dù không biết đạo Huyền Long đến cùng có thể đi hay không đến cảnh giới kia, nhưng ít ra đó là cái hy vọng. Đại biểu Long tộc chân chính mạnh mẽ lên hy vọng, mà lúc này Long tộc liền muốn bước ra một bước này. Đối với bọn họ thúc địch, Phượng tộc cũng kỳ lân tộc ra tay. Truyền lệnh tới Thiên, Toa phải hướng Thiên đạo khấn vái hai tộc tội nhiệt. Thay trời hành đạo, còn hồng hoang một cái hoang hoang cản khôn Huyền Long lớn tiếng nói, kể từ thiên đạo hạ xuống công đức, để Long tộc thực lực tổng hợp tăng nhiều về sau. Toàn bộ hồng hoang phảng phất nhìn thấy thiên đạo địa vị, có thể quyết định trong hồng hoang hết thảy. Lúc kia bắt đầu, rất nhiều người đều thói quen tại chuyện trọng đại lúc bắt đầu thời gian hướng thiên đạo khẩn bái, hy vọng có thể giống như tam tộc đồng dạng, đạt được đạo công đức. Đáng tiếc thiên đạo công đức không có dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ ngăn cản không được hồng hoang chúng sinh đối với hắn khát vọng, mà Huyền Long thế thiên không phải vì công đức. Mà là vì thiên đạo danh nghĩa, hắn muốn thay trời hành đạo, đem chính mình đặt tại Hồng Hoang chính nghĩa một phương, đi trước giải cứu bị hai tộc trà độc Hồng Hoang chúng sinh. Huyền Long mệnh lệnh hạ xuống về sau, toàn bộ Long tộc liền như là một đại tinh vi máy móc bình thường, cấp tốc động bắt đầu. Cứ việc trước kia một trận chiến, Long tộc bị Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cho hố, nhưng mà thiệt hại đồng dạng lực lượng tinh nhuệ về sau Long tộc vẫn như cũ là tam tộc bên trong mạnh nhất, những năm này khôi phục khiến cho Long tộc cường hẳn hơn. Quân đội đều theo chiếu Minh tộc tới huấn luyện, cứ việc so Minh tộc còn kém xa lắm, nhưng mà vào lúc này trong Hồng Hoang đã là tuyệt đối quân chính quy mà bất chu sân dưới, kỳ lân lão tổ đồng dạng nộ khí trung thiên, so với huyền long càng thêm sát ý hưng hực. đơn giản là huyền long chết là tử, mà hắn chết chính là thân tử a. cái này để kỳ lân lão tổ bất đắc di theo được cái kia sao động nội tâm, tập trung tinh thần mong muốn đi cùng long tộc phong tộc đại chiến, cho con trai mình báo thủ. ngọc kỳ lân lập tức chỉnh hợp đại quân, lão tổ ta muốn giết người. món nợ này chỉ có thể dùng trả bằng máu. vô luận là long tộc gió mát tộc đều muốn cho con ta chôn cùng. lúc này kỳ lân lão tổ tựa hồ đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc cũng không được tại cố kỵ tam tộc ở giữa chiến lệnh, nhất định phải diệt đi mặt khác hai tộc. Hắc Kỳ Lân cùng Ngọc Kỳ Lân vừa định muốn quên can, nhưng mà còn cũng không nói ra miệng, liền bị Kỳ Lân lão tổ cắt đứt, chuyện này lão tổ ta đã cân nhắc rất rõ ràng, không muốn. Lập tức đi tụ tập đại quân. Ngọc Kỳ Lân phảng phất bất đắc dĩ than một tiếng, quay người rời đi, không có ai chú ý tới hắn quay người về sau, trong ánh mắt cái kia một đạo cười lạnh. Mà tại Nam Minh Hỏa Sơn, cơ hồ là phát sinh đồng dạng sự tình, Hỏa Liệt điều tộc tộc trưởng bị người giết chết, chính là chết tại Nam Hang. Một ngày này thật đến không biết ta Nam Minh Hỏa Sơn có khả năng hay không tránh thoát được. Chu Tước than nhẹ một tiếng, nàng thỉnh thoảng lại nhớ tới thương nghịch tại rời đi thì cái kia một phen rất là mơ hồ, nhưng qua nhiều năm như vậy, phản phất từng cái ứng nghiệm. Mà bây giờ tựa hồ đã đến tam tộc cuối cùng quyết chiến thời khắc. Hy vọng đại tỷ có thể đuổi trở về, không phải vậy lời nói chuyện kia liền do để ta làm đi." Thiên Phong nhẹ giọng nói ra. Chương 299: Quyết chiến. Hoang Vu đại địa bên trên, Vô Tận đại quân băng lãnh đứng thẳng tắp, mỗi trên người một người đều tản ra nồng đậm sát khí, nhưng tụ tập cùng một chỗ đã tại giữa thiên địa hình thành cường đại sát khí. Phải biết hiện tại đại chiến còn chưa có bắt đầu, trừ cái này vô tận đại quân bên ngoài, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, phía trước có lẽ có chủng tộc sinh tồn vết tích, nhưng mà những người kia không phải đào tẩu, chính là bị cái này đại quân vô tình chấn sát. Liên quan đến lây chủng tộc sinh tử quyết chiến, không cho phép bất luận cái gì thương hại cùng nhường nhịn. Nơi đây là ở vào trung hoang nam hoang cùng đông hoàn ba ở giữa một chỗ giao giới địa. Bởi vì là tam tộc giảm sốc khu, bình thường cũng chính là mặc kệ khu vực, chỉ bất quá làm đại chiến cùng một chỗ, nơi này trong nháy mắt liền sẽ trở thành sinh linh địa ngục. Tam tộc đại quân ngưng trọng đối lập, đứng tại phương đông chính là Long tộc, nặng nghề láo giáp, lăng lệ binh khí, không có chỗ nào mà không phải là pháp bảo chi vận. Còn có quân chuyện, Long tộc đều là tại mô phỏng giả minh nhất tộc, có được vô tận biển cả làm hậu thuẫn Long tộc, nắm giữ năng lực như vậy, liền xem như trước kia Tam tộc đại chiến nội tình tiêu hao đông đảo, cũng là rất nhanh bổ sung trở về. Tại tây nam phương hướng, chính là Nam Minh hỏa sơn đại quân, bọn họ dựa vào minh tộc, tại cái này vô tận tuế nguyện bên trong tích lũy xuống đại lượng nội tình, so với Long tộc tới không kém cỏi chút nào, chỉ có kỳ lân tộc phảng phất nghèo nhất so với mặt khác hai tộc tinh luyện bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thể cường hãn chống đỡ giữ thể diện chỉ bất quá dựa vào phồn hoa trung hoang chi địa kỳ lân tộc cũng không phải hổng hoang mặt khác loại kia tạm bại quân tam tộc đại quân cứ như vậy tại hoang vu thổ địa bên trên bày ra tư thế mặc dù lúc này giữa bọn hắn có không thể điều tề mâu thuẫn trong tộc nhau nhau chết nhân vật trọng yếu đều chắc chắn là mặt khác hai tộc ra tay nhưng mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc vẫn là hữu ý vô ý đứng chung một chỗ mặc dù phòng bị lẫn nhau nhưng mà cái kia phần trạng thái vẫn như cũng là đem long tộc xem như đôi thứ nhất tay. Ai bảo Long tộc lực lượng vẫn như cũ là trong tộc mạnh nhất đâu? Tam tộc đại quân từng bước ép sát, trong bọn họ bộc phát ra khí thế cường đại, tại bạo liệt bên trong ầm vang ra. Cái này vẻn vẹn bọn họ sát ý ngưng tụ, không cần lùi bước. Mà vừa lúc này, phương đông trong hư không trong nháy mắt biến âm trầm, vô tận lôi âm cuộn, phảng phất có thể đem thiên địa chém đứt. Bốn đạo cường đại tiếng giống trong nháy mắt xuyên qua không gian, rung khắp toàn bộ hùng hoàng. Bốn đạo mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ cự long vắt ngang trong hư không, tại mây đen tràn ngập nửa ẩn nửa xuất hiện. Toàn bộ phương đông phảng phất chỉ còn lại bọn họ. Mà cùng lúc đó. Phương Nam giữa thiên địa vang lên ba đạo to rõ kêu to, Phản phất có thể đâm thủng mà nhĩ, liền xem như đại la kim tiên cảnh giới tồn tại, đều sẽ cảm giác có thể không thoải mái. Hai cái phượng hoàng cùng một cái chu tước xuất hiện tại phương Nam giữa thiên địa, thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, cùng huyền long bốn người giằng co, ma ký lân lão tổ cũng không để cho người chờ đợi. Ba tiếng gầm rú vang lên, ba con quái vật khổng lồ trong nháy mắt từ đại địa bên trên bay vọt lên, đầu rồng, thân hổ, sừng hiệu, bàn ve mặt ngoài uy thế, không có chút nào so long phượng kém bao nhiêu. Tam tộc bên trong ban sơ một nhóm hồn nguyên kim tiên cường giả ngay ở chỗ này tề tiểu, mặc dù bởi vì thiên đạo công đức duyên cớ, còn có mấy vị tộc nhân trở thành hồn nguyên kim tiên. nhưng mà vậy chỉ bất quá là tiền kỳ tu vi, vừa mới bước vào hồn nguyên kim tiên, nếu như nhúng tay giữa bọn hắn chiến sự, đó là kiên trì không bao lâu. Vì lẽ đó bọn họ chiến tranh tại khác một chỗ. Huyền Long, ngươi giết ta thân tử, thù này bất công đái thiên, không đem ngươi Long tộc hủy diệt, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Kỳ lân láo tổ đại nói, cực lớn con mắt giống như hai cái mặt trời nhỏ, đang phát ra có thể có thể lửa giận đem chính mình thân tử chết đi trách nhiệm bất kể như thế nào, hoàn toàn giao cho Huyền Long, mà Huyền Long cũng không phải ăn chay. Lăng Long huyết mạch duy nhất bị giết, hắn trong lòng cũng là phẫn nộ rất, đồng dạng muốn đem phượng tộc cùng kỳ lân tộc toàn diện. Hừ, lão giả, toàn nơi này đang hướng tìm ngươi tính sổ sách đâu? Tòa chất nhi chết tại các ngươi kỳ lân tộc trong tay, chuyện này chưa xong. Huyền Long vẫn nộ nói, ngược lại lại đem ánh mắt nhìn về phía phượng tộc. Còn có các ngươi, không muốn các ngươi không có chuyện gì, nói không chừng các ngươi phượng tộc mới thật sự là hung thủ. Củng kỳ lân tộc chính là một ruột, đều là hùng hoang thay hoạ. Toa hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Huyền Long lúc này chính là mấy trăm vạn trượng hình thể hình, hô lên âm thanh nửa cái hồng hoang phảng phất đều có thể nghe được. Phối hợp cái kia hồn nguyên kim tiên viên mãn lực lượng rất có lực uy hiếp. Hừ, Huyền Long, ta nhìn ngươi bây giờ chính là một đầu chó dại, suy nghĩ chuyện quá nhiều, hoàn toàn điên. Nhìn thấy ai cũng giống như là tại nhìn một khối xương. Thiên Phong lạnh lùng dễ cận nói, mặc dù phía trước bọn họ cũng đã làm giả mạo mặt khác hai tộc sự tình, nhưng mà lần này thật đúng là do mát tộc không có quan hệ. Nhưng mà xuất hiện ở loại tình huống này, phong tộc cũng là đào thoát không được. Nói đến nhiều hơn nữa bọn họ cũng là sẽ không tin tưởng. Long ngươi khó mà bắt sao? Mà hai tộc càng không khả năng để bọn họ sau đại chiến, do phượng tộc cấp tiện nghi, Ngươi muốn chết. Tiện nhân. Huyền Long giận dữ hét, khổng lồ long thân lăn lộn phía dưới, thiên hạ đều có thể cảm thấy rung động bất dứt. Một đạo cường đại lôi điện chi lực vỡ ra hư không, hướng về thiên phong chém vào tới, chỉ bất quá thiên phong thế nhưng là không có chút nào để ý, trên thân buộc phát ra nam minh ly hỏa lực lượng, trong nháy mắt đem lôi điện chi lực bá quạ. Huyền Long, ngươi tính khí tăng trưởng a. Trước kia ngươi thế nhưng là tại minh tộc trước mặt ngoan cùng một con lươn đồng dạng. Bây giờ muốn xôi chảo, liền sợ đem ngươi muốn trò xoay gãy. Thiên Phong vẫn như cũ là lạnh giọng rêu cừ nói, tiết lộ Huyền Long trước kia vết sẹo, thế nhưng là kích thích nhất Huyền Long sự tình. Mà chỉ cần bọn họ những người này bất tử, Huyền Long khuất đục sẽ chỉ vĩnh viễn nương theo lấy hắn. Ta muốn ngươi chết." Huyền Long hét lớn nói ra, cũng không được đang thử thăm dò, trực tiếp điều khiển hắn mấy trăm vạn trượng thân thể, hướng về Thiên Phong công kích mà đi. Mà Thiên Phong lạnh lùng nhìn qua hắn, đối với Kỳ Lân lão tổ nói ra, "Lão Kỳ Lân, còn chưa động thủ." Thiên Phong cũng sẽ không một thân một mình đối chiến Huyền Long để Kỳ Lân Lão Tổ ở phía sau kiếm tiện nghi cũng không phải phượng tộc phong cách. Nếu như muốn đánh bại Long tộc lời nói, Kỳ Lân tộc cũng đừng hòng tránh né. Liên minh ở giữa cũng là tại lục đục với nhau. Hừ, Lão tổ ta biết, không cần ngươi đến nhắc nhở, giết ta chỉ có thể dùng hắn máu tươi hoàn lại. Kỳ Lân Lão Tổ lạnh nói, còn có lời nói không nói. Đối với việc này, phượng tộc hiểm nghi lớn hơn. Chỉ chẳng qua trước mắt đối mặt Long tộc uy hiếp, bọn họ chỉ có thể liên thủ lại. Mặt khác trước giải quyết Long tộc lại nói, Kỳ Lân Lão Tổ cùng Thiên Phong Huyễn Hóa thành thể bộ dáng. Đồng dạng không thể so với Huyền Long nhỏ hơn bao nhiêu, tam số lượng trăm vạn trượng quái vật khổng lồ, ngay tại hư không không hề cố kỵ đại chiến. Mà mấy người khác cũng là không có lời gì để nói, trực tiếp khai mở làm, đồng dạng là phượng tộc cùng kỳ lân tộc lẫn nhau đề phòng, cùng một chỗ tại đại chiến long tộc. Chiến tranh bắt đầu. Chương 300, Hồng Quân xuất hiện. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến bắt đầu, tụ tập tại tam hoang giao giới một chỗ mênh mông trên hoang dã, kéo dài ước vạn dặm, nhìn qua không thấy phần cuối. Đại quân trùng sát ở giữa, không có chút nào e ngại, máu tươi cùng thi thể đã trở thành trên chiến trườngắt không thể thiếu đồ vật. Thi cốt như núi, khắp nơi tràn đầy cực lớn vết rách, đây là chiến tranh lực lượng dẫn đến. Tam tộc Cực Vạn Đại quân đã toàn bộ tụ tập tại một mảnh đại địa bên trên, có lẽ nhiều năm về sau này lại trở thành một chỗ tử địa, tuyệt địa, hậu nhân chỉ có thể tưởng tượng trước kia tam tộc đại chiến thảm liệt. Vi chủng tộc Sinh Tồn, cái này hồng hoang chỉ có thể có một cái người mạnh nhất, mà thảm thiết nhất chiến tranh vẫn là phát sinh trong hư không, cái kia số lượng không nhiều hơn Nguyên Kim Tiên ở giữa, bọn họ mới là quyết định chiến tranh hướng đi cuối cùng lực lượng. Thiên Phong cùng Kỳ Lân lão tổ cùng một chỗ vây công khắp thất nhất linh long, cho dù là bọn họ kém lấy nửa cái cảnh giới, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cùng Huyền Long cân sức ngăn tài, mà loại tình huống này càng là sẽ theo thời gian chuyển rời mà phát sinh thay đổi, thời gian là đối với bọn họ có lợi, mà Chu Tước đối thủ chính là Thanh Long, đồng dạng là Hồn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Thanh Long nắm giữ cực đạo linh bảo Thanh Long Châu, mà Chu Tước nắm giữ cực đạo linh bảo Chu Tước kỳ, hẳn là thế lực ngang nhau tồn tại. thế nhưng là thực tế lại hoàn toàn tương phản, Chu Tước tại đè ép Thanh Long đánh, bởi vì Minh Tộc tồn tại thay đổi rất nhiều thứ, chỉ ít Chu Tước chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong đã có rất ít người có thể địch. Mà Chu Tức cùng Thanh Long Nguyên là cùng thuộc tại tứ tượng tồn tại, lấy Thanh Long cầm đầu, chiến lược mạnh nhất. Nhưng là bây giờ tình huống đã không giống. Về sau sẽ có hay không có tứ tượng tồn tại đều là một cái vấn đề lớn. Đây là thiên đạo nên cân nhắc vấn đề. Hoa Phượng cùng Ngọc Kỳ Lân nhưng là tại hết thảy vây công ứng Long, ba người không sai biệt lắm cảnh giới, thế cục thế nhưng là thiên vệ một bên. Nếu như không có bất ngờ, Ứng Long thất bại cũng là sớm muộn sự tình. Mà còn lại Chu Long cùng Hắc Kỳ Lân cũng là bất phân thắng bại. Đến nỗi cái kia cuối cùng Hôn Nguyên Kim Tiên Tiền Kỳ tồn tại, bởi vì về số lượng nguyên nhân. Long tộc một mực là bị đè lên đánh. Chỉ bất quá bởi vì phượng tộc cùng kỳ lân tộc ở giữa không thể nào chân chính liên minh cùng một chỗ, mặt cùng lòng không hợp bộ dáng. Tại đối mặt Long tộc thời điểm, luôn luôn không tự giác giữ một phần lực lượng. Cái này cho Long tộc một chút cơ hội, không đến mức bị hai tộc trực tiếp nghiền ép. Chúng tộc ở giữa đại chiến không phải trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại, lập tức đánh lên vài vạn năm, mấy chục vạn năm cũng là vô cùng bình thường. Mà tam tộc đại chiến đối với Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng cũng không phải một đinh nửa điểm. Đầu tiên chính là cái này giữa thiên địa sát khí đã ngưng kết đến một cái vô cùng nồng hậu dày đặc tình trạng. Dưới loại tình huống này tu luyện, vô cùng dễ dàng sát khí nhập thể, tự bạo mà chết, thứ yếu tam tộc chiến tranh tràng diện cũng không chỉ là hạn chế tại cái này Tam Hoang giao giới chỗ. Nơi này chẳng qua là tam tộc chủ lực, càng xa vô tận hồng hoang đều là bọn họ chiến trường, đây là một hồi liên quan đến toàn bộ hồng hoang chiến tranh. Thời gian dần dần đi qua vài vạn năm, trừ tam tộc quân số lượng giảm bất một chút bên ngoài, trong hư không những hỗn nguyên kim tiên đó chiến tranh vẫn như cũng là như vậy hùng hổ. Cái này ngắn ngủi vài vạn năm không đủ để để bọn họ cảm thấy mỏi mệt chỉ bất quá dưới loại tình huống này, phượng tộc cùng kỳ lân tộc yêu thế càng ngày càng rõ ràng. rất chủ yếu vẫn là huyền long cùng thiên kỳ lân láo tổ chiến trường, thiên phong cầm trong tay phượng hoàng linh, đây là phượng hoàng trước khi đi lưu cho nàng, chính là phượng hoàng nhất tộc chấn tộc chi bảo có được vô tận hỏa diễm sức mạnh. cùng kỳ lân láo tổ kỳ lân ấn cùng một chỗ chấn áp huyền long, mặc dù là trên lệch lấy nửa cái cảnh giới, thế nhưng là hai người hợp lực cũng là để huyền long ăn không ít đau khổ. sau đó liền chu tước chiến tranh, giờ khắc này nàng phạng phất là biến thành một cái đàn ba đánh đá, chu tước kỳ lực lượng hùng hổ hết sức, đánh thanh long không ngẩng đầu được lên không có một chút làm tứ tượng đứng đầu khí phách. Tam tộc ở giữa chiến kéo dài vô biên, đây là tự minh tộc cần lui về sau, hồng hoang phát sinh mạnh nhất chiến tranh. Lực phá hoại mạnh cơ hồ có thể cùng thời gian thần kính minh đại chiến so sánh. Đương nhiên đó cũng không phải nói tam tộc lực lượng có thể so ra mà vượt thần bản hai tộc, mà là bởi vì thiên đạo pháp tắc xuất hiện về sau, trong hồng hoang thiên duy trì lực yếu bất rất nhiều, không có làm năm đại đạo pháp tắc cường thế như vậy. Dưới loại tình huống này, tam tộc tạo thành lực phá hoại đồng dạng không nhỏ. Con mắt kia nhưng là bọn họ cảnh giới. Lúc này Huyền Long cũng đã là hỗn nguyên kim tiên cảnh giới viên mãn mà thiên phong cùng kỳ lân lão tổ cũng là không sai biệt lắm tại thần chi chiến phát sinh thời điểm thương lịch cùng đế thiên còn không có dạng này cảnh giới mặc dù bọn họ chiến lực hoàn toàn có thể nghiền ép mấy người này tóm lại tam tộc ở giữa chiến tranh đã mang đến cho hùng hoang cực lớn phá hoại khắp nơi tràn đầy sát khí khắp nơi tràn đầy chém giết vô số sinh linh thê thảm kêu khóc vô số chủng tộc tuyệt vọng hủy diệt ở thời điểm này không có bất kỳ cái gì thương hại thượng vị giả trông thấy chỉ có chính mình lợi ích từ trước tới giờ không sẽ chân chính quan tâm phía dưới người chết sống loại tình huống này theo chiến tranh kéo dài sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, nửa cái hồng hoang đã phế, minh tộc thống trị vô số năm mang đến cho hồng hoang phồn hoa, tại cái này tam tộc chiến bên trong hoàn toàn hủy. Mà tại càng xa xôi trong hư không, một thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó, đạo bào màu trắng không nhiễm một kia bụi trần, sắc mặt hùng nhuận, râu bạc trắng tóc trắng, hoàn toàn là một cái tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Chỉ bất quá nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện hắn ánh mắt vô cùng trống rỗng, nhìn qua tam tộc ánh mắt không có chút nào tình cảm, phẫn nộ, thống hận, sát ý hoàn toàn không, chỉ có cái kia cơ giới hoa trống rỗng. Nếu như người này xuất hiện ở trong Hồng Hoang tuyệt đối sẽ làm cho người giật nảy cả mình, bởi vì cứ việc Hồng Hoang sinh linh đã đổi rất nhiều khổ, sớm nhất một nhóm kia sinh linh đã chết đi vô số năm, nhưng mà tóm lại vẫn là có còn xuất lại. Giống như là Huyền Long cùng Chu Tức những người này, đều là trải qua sớm nhất Man thú đại kiếp thời đại kia. Bọn họ rất là cổ lão. Nếu như nhìn thấy người này lời nói, tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Bởi vì hắn chính là Hồng Quân. Hồng Quân xuất hiện lần nữa, mọi người đều biết, Hồng Quân tại thời gian thần kính minh chiến bên trong, bị Minh Hoàng thương nghịch chém giết, cũng đã chết vô số niên nhân. nhân. Vậy mà tại bây giờ chống rông ánh mắt nhìn qua tam tộc đại chiến, ai cũng sẽ bị dần mình. Chỉ bất quá Hồng Quân tạm thời không có có động tác gì, liền nhàn nhạt nhìn qua tam tộc thảm liệt đại chiến. Coi thường cái kia hồng hoang chúng sinh thê thảm tiêu khóc, xem nhẹ cái kia đông đảo chết thảm đoan hồn. Hắn tựa hồ đang đợi. Chương 301: Chết đi người. Tam tộc đại chiến điên cuồng kéo dài, ai cũng không có chú ý tới tại xa sôi trong hư không, Hồng Quân đang nhàn nhạt nhìn chằm chằm bọn họ. Chịu đến cái này sát khí ảnh hưởng, càng là đã sớm đánh ra tinh khí, trong mắt bọn họ chỉ còn lại trăm quyết, đem trước mắt địch nhân toàn bộ giết chết. Con mắt Phượng Phất đều là màu đỏ. Loại tâm tình này rất không bình thường, nếu như nói những cái kia cấp thấp tam tộc tu sĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, không có gì nói, rất dễ hiểu. Nhưng là xuất hiện ở Huyền Long cùng Thiên Vương những cường giả này trong mắt, cái này rất không bình thường, làm hỗn nguyên kim tiên cảnh giới cường giả, chỗ nào là dễ dàng như vậy liền bị sát khí lây nhiễm. Điên cuồng đại chiến, căn bản không có cố kỵ lấy cái gì, cho dù là Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc ở giữa chẳng qua là hư giả liên minh, bây giờ Phượng Phất cũng là quên bình thường, chỉ có đại chiến. Giữa thiên địa kêu rên một mảnh, máu chảy thành sông, đem thổ địa nhuốm đỏ. Mang theo những sinh linh này trước khi chết ban khí, tại đất đai này lên, vô số năm cũng sẽ không phai màu. Thiên địa rung động, hư không ở giữa vô tận pháp tắc lực lượng vỡ nát, giang hà chảy ngược, sông núi nứt gãy, hồng hoang phảng phất bị tam tộc thay đổi một cái bộ dáng. Mà hết thể này tam tộc cường giả phảng phất vẫn cứ không biết, cho dù là đã từng đã sớm chuẩn bị phương tộc, đều đối với cái này thờ ơ, phảng phất đã không phải là bọn họ ý. Tại những năm này chém giết bên trong, hồng hoang đã tàn phế. Có lẽ là trông thấy thời cơ không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy giữa thiên địa lực lượng đột nhiên chấn động. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua hư không trực tiếp tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên vang dội, tam tộc đang tại chém giết động tác lập tức ngừng. Tầng dưới chốt đại quân mở mịt nhìn trời tế một cái, căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra, lại lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Mà Huyền Long những cái này vốn nguyên kim tiên cường giả nhưng không phải như vậy, từ cái kia một cố cường đại lực lượng bên trong, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ không phải vô duyên vô cớ như vậy. Nưng chiến đấu, nưng trọng ánh mắt nhìn về phía trong hư không, nơi đó là lực lượng truyền đến phương hướng, nhất định là người làm. Loại tình huống này để mấy người sắc mặt trầm Bởi vì bọn họ lúc này đã là trong hồng hoang người mạnh nhất, nhưng mà người kia vậy mà tại bọn họ trong bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng bọn họ. Rất khủng bố. Huyền Long đã là Hôn Nguyên Kim Tiên Viên mãn cường giả, còn đều chúng chiêu, người kia đâu? Tam tộc vô đạo, không tu đức hành, nông cuồng chém giết, tàn phá bừa bãi hồng hoang. Đang chém. Dung động âm thanh từ Cựu Tiêu truyền đến, phiêu miểu vô tung, lại có thể cho người khác thường uy áp, phản phất giống như thiên đạo đồng dạng, không thể chống cự. Ngươi là người phương nào? Giấu đầu lộ đuôi. Huyền Long lớn tiếng nói, mặt bạ dữ tợn, không chỉ là chịu đến cố lực lượng này áp bức, càng là bên trong rung động trong lòng khó mà tiếp nhận. Cho là hắn đã là trong hồng hoa người mạnh nhất, không nghĩ tới lại còn có càng mạnh hơn. Hôn Nguyên đại la kim tiên, không thể tưởng tượng. Nguyên lai chính hắn vẫn luôn giống như là một cái thằng hề, tại tự ngu tự nhạc. Quan trọng hơn là, hắn tại đạo thanh âm này nghe được ra một cố cảm giác quen thuộc cảm giác, đó là một cái xa xôi hồi ức, thế nhưng là không thể chắc chắn, hắn hẳn là đã sớm chết rồi đúng à? Bơi ngoại, Huyền Long sắc mặt dị thường khó coi, mà Chu Tất Thiên Phong mấy người cũng là lựa giận thiếu đốt, đến cùng vẫn là chúng triều cho dù là bởi vì thương lịch trước kia nhắc nhở, các nàng hết thảy phòng bị, đáng tiếc thần thông không bằng số trời, vận mệnh trung quy là khó, như vậy lấy thay đổi. Tam tộc vô đạo, không tu đức hành đàng chém. Huyền Long vừa dứt lời, tiểu tiêu phía trên đạo thanh âm này xuất hiện lần nữa, phản phất trở thành tam tộc vùng đi không được ma chú. Hôn trướng, cho tòa lan ra đây. Huyền Long giận, người này dám coi thường hắn lời nói, tự minh tộc cần lui, tam tộc xưng bá hùng hoàng, cái này vô số giữa năm, người nào dám coi thường hắn Huyền Long. Mấy trăm vạn trượng cực lớn long thân lăn lộn, nung tụ ra cường đại long nguyên chi lực trong nháy mắt phóng tới cựu tiêu phía trên, hướng về kia đạo không ngừng vang lên âm thanh căn nguyên công tới. với anh cường đại công kích ở trên cựu tiêu vang dội, huân nguyên kim tiên viên mãn lực lượng cơ hồ có thể kinh cái kia một phương thiên vũ nổ tung. huyền long lực lượng đã là lúc này hùng hoang mạnh nhất. thế nhưng là tại đạo này trong công kích, âm thanh cũng không có tiêu tan, mà là biến thành ngươi xem thường thiên đạo Đáng chém, còn không có đợi huyền long kịp phản ứng, một đạo cường đại lực lượng pháp tắc trong nháy mắt mà tới, tản ra thiên đạo độc huy vận luật. Tại tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt, đánh vào Huyền Long, cái kia mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ trên thân thể. "Giống." Tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, trong hồng hoang người mạnh nhất Huyền Long, tại đạo này công kích đến vậy mà như thế yếu đất, không chịu nổi một kích. Trong hư không mưa xuống, mảng lớn huyết nục giống như như cự thạch rơi xuống, mà Huyền Long trên thân thể đã xuất hiện lốm đốm lấm tấm hấp động, mặc dù chỉ có mấy trượng quá nhỏ, nhưng mà thêm tại hết thể liền có thể cảm nhận được Huyền Long lúc này thê thảm. "Nhị ca." Tam đại tổ Long Kinh hô, trong nháy mắt hướng về Huyền Long bay đi, mà Huyền Long cũng bởi vì trọng thương không tiếp tục bảo trì hình thể hình đổ ở trên người trúc long, hắn không có để ý chính mình thương thế, mà là nhìn chậm chậm cái kia cựu tiêu phía trên, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. là ngươi, không thể nào, ngươi đã là một người chết, làm sao lại lần nữa phục sinh? ngươi là giả. huyền long ngữ lần không rõ, thoáng như điên hay lớn, thật sự là người kia cho hắn rung động quá cường liệt, cũng sớm đã chết đi nhiều năm người, làm sao có thể phục sinh? nhưng mà cố khí tức kia thật là thuộc về người kia. trong hư không tất cả mọi người không rõ huyền long tại sao lại thất thố như vậy, không biết hắn lại trông thấy cái gì đều đem lực chú ý thả ở trên cựu tiêu, có thể cảm giác được, nơi đó có một cố cường đại lực 500 phạm vi xuất hiện. Rất nhanh, đám người loáng thoáng trông thấy một đạo thân ảnh màu trắng, phi cao gối mà ngủ chín tầng mây đỉnh, mộ nhiên bao quát chúng sinh. T. Không thể nào. Kỳ Lân lão tổ tiếp lấy rít gào lên, giống như huyền long đồng dạng thất thố. Mà những người khác cũng không khá hơn chút nào, đều là không thể tin được. Là ngươi? Hằng Quân. Chu Tước trầm giọng nói ra, so với những người khác chấn kinh, ngược lại là ít một chút. Đối với Hằng Quân, bọn họ những người này không thể nào quên đây là đã từng trong hồng hoang mạnh nhất tồn tại một trong tung hoành tiên địa vô địch càng là man thú hủy diệt trực tiếp thôi đâu lúc kia bọn họ những người này vẫn chỉ là trong hồng hoang tiểu nhân vật đối với hồng quân những thứ này cường giả đỉnh cao chỉ có thể ngưỡng vọng thế nhưng là tại về sau thần minh đại chiến bên trong hồng quân liên hợp thần đế chấn sát minh hoàng lại không nghĩ bị minh hoàng chấn sát chuyện này đã qua vô số năm hồng quân đã từ lâu chết vô số năm thế nhưng lại lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ trước kia minh hoàng không có đem hắn giết sao hồng quân dùng thủ đoạn gì còn sống sót ánh mắt mọi người bên trong kinh nghi bất định mà trên chín tầng trời. Hồng Quân lại là sáng ngời nhiên không rước, trống rông ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, vẫn như cũ thở ơ nói ra Tam tộc đang chém. Chương 302, chúng sinh vì cờ Tam tộc đang chém. Hồng Quân vẫn như cũ từ tổ nói, phản phất một đài máy móc bình thường, chỉ là tái diễn đã cho hắn thiết lập mệnh lệnh, trong ánh mắt không có một chút ba động, hoàn toàn giống như là một cái khôi lỗi. Huyền Long cùng kỳ lân láo tổ bọn họ vẫn như cũ đắm chìm tại Hồng Quân còn sống, cái này rung động sự tình phía trên mà Chu Tức cùng Thiên Phong ánh mắt lại là không giống. Các nàng chú ý tới Hồng Quân không giống bình thường. Loại kia chống giống biểu lộ tuyệt không phải Hồng Quân hẳn là có. Tại dĩ Vãng, Hồng Quân chính là loại kia mặt ngoài hiền lành, nội tâm rối trá ra hỏa, tình cảm là phong phú nhất. Mà người này, hắn không phải Hồng Quân. Chu Tước Từ Tô nói, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Hồng Quân, con mắt phát giác tại nàng nói ra câu nói này về sau, Hồng Quân ánh mắt vẫn như cũ không có thay đổi, hoàng sợ không có chút nào quan tâm giống như. Điều này càng làm cho Chu Tước chắc chắn trong lòng mình ý nghĩ, trước kia một chút thần tình, nàng cũng là đại khái biết một chút. Hồng Quân nói đúng ra, thật đã chết. Chỉ bất quá hắn một đạo tàn hồn bị Minh Hoàng bảo lưu lại đến, tại Thiên đạo khi xuất hiện trên đời thời gian, làm giao dịch, đưa cho Thiên đạo. Chỉ bất quá chỉ có một đạo tàn hồn, Hồng Quân cũng không thể nào phục sinh, bất kỳ người nào đều không thể làm được, cái này Hồng Quân là không có linh hồn, thậm chí là không có Hồng Quân chân chính ký ức, có vẹn vẹn Hồng Quân một cái bình thường bề ngoài. Còn có kế thừa Hồng Quân đó không có hoàn thành sứ mệnh. Cái gì? Chu Tước, làm sao có thể? Kỳ Lân lão tổ nghi hoặc vấn đạo, tại bọn họ xem ra, hết thảy đều không sai. Hồng Quân khí tức, hắn đạo thể, hắn lực lượng pháp tắc đều không có thay đổi. Làm sao lại không phải Hồng Quân? Chân chính Hồng Quân đã chết, hắn là Thiên Đạo." Chu Tước Từ Tốn nói, trong ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. "Thiên Đạo? Tất cả mọi người kinh hô, đây quả thực so Hồng Quân phục sinh đến còn phải rung động. Hồng Quân không phải Hồng Quân, bọn họ đối mặt cái này kỳ quái Hồng Quân, lại là Thiên Đạo. Đây là một kiện rất khó tin tưởng sự tình, nhưng mà lý trí nói cho bọn họ, Chu Tước nói rất có thể là thật, Hồng Quân đã chết, mong muốn phục sinh căn bản không thể nào. Mà Nam Minh Hỏa Sơn cùng Minh tộc quan hệ lại là như vậy mất tiết, Chu Tước rất có thể biết một chút trước kia bí mật." Thiên đạo lại là một cái sinh mệnh." Huyền Long ngưng Trọng nói ra, nếu như là nói thật, vậy liền rất đáng sợ, bọn họ còn đánh cái gì à? Thiên đạo lực lượng cường đại căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Vô luận kết quả cuối cùng là ai thắng lợi, cuối cùng thống trị hồng hoang nhất định là Thiên đạo. Thiên đạo không phải một cái sinh mệnh, hắn là hồng hoang ý chí ngưng tụ, thế nhưng là có hồng quân về sau, hắn liền có sinh mệnh. Hồng quân chính là Thiên đạo quản lý hồng hoang công cụ." Chu Tước nói ra, đây hết thảy đều là Thương Lịch nói cho nàng, chỉ bất quá khi đó Thương Lịch lời nói rất là mịt mờ, Chu Tước hiện tại mới lý giải Đại đạo chí công, Thiên đạo vô tình. Thiên đạo muốn đem toàn bộ Hồng Hoang đặt vào chính mình thống trị phía dưới, muốn tại Hồng Hoang chúng sinh trong lòng dựng nên lên vô thượng uy tín, hắn chính là Hồng Hoang chúa tể. Thế nhưng là hắn chỉ là một cái ý chí ngưng tụ, không có sinh mệnh nhưng lại có tư tưởng, có thể thông qua thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng chúng sinh, lại không cách nào trực tiếp xuất hiện tại Hồng Hoang ở trước mặt. Như vậy thì cần một người thay mặt, vô luận là Hồng Quân trực tiếp trở thành thiên đạo khôi lỗi cùng một cái công cụ, vẫn là hợp đạo giữ đồng dạng tư tưởng, hết thảy đều là thiên đạo vì khống chế Hồng Hoang. Ma Tiêu Tam tộc hướng lên trời tuyên thệ, Thiên đạo uy tín đã dựng đứng, hiện tại hắn muốn làm đến mạnh hơn, nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Bình thường tới nói, chính là nhắc lên một người đến, lại giẫm đánh hắn. Cái này cũng là thiên đạo kế hoạch, lợi dụng Tam tộc dựng nên lên tại Hồng Hoang vô thượng uy tín, tiếp đó trấn áp thôn bạo Tam tộc. Làm cho cả Hồng Hoang nhìn thấy, hết thảy đều là ta thiên đạo tại nói tính toán, ta muốn Tam tộc mạnh lên, bọn họ liền có thể sưng bá hồng hoang, ta muốn Tam tộc suy sụp, vậy thì chờ không đến ngày mai. Đây chính là thiên đạo ý chí, thiên đạo bá đạo. Mà bây giờ, chính là thiên đạo muốn Tam tộc suy sụp thời khắc. Hồng quân chính là hắn đẩy lên phía trước một con cờ, một cái khối lỗi, hắn thiên đạo hóa thân, thiên đạo muốn giết diệt bà chúng ta tộc. Huyền Long nhẹ giọng nhỉ non nói, lại chỉ riêng cũng dần dần biến chúng dũng, tựa như là đang nhớ lại, nỗi lòng phức tạp. Ha ha ha, Huyền Long đột nhiên điên cuồng cười ha hà, không để ý chính mình trọng thương thân thể, cười rất là bi thương. Vẫn cho là Long tộc hết thề đều là bọn họ phân đấu chém giết mà đến, không nghĩ tới từ bắt đầu đến nay đều là tại Thiên đạo tính toán bên trong, vô luận là Long tộc vẫn là mặt khác hai tộc đều là Thiên đạo thống trị hùng hoang một con cờ, chúng sinh vì cờ. Mà Thiên đạo chính là cái kia một cái đại thủ. Bị ai? Tam tộc không tu đức hành, tùy ý phát động đại chiến, hủy hoại hồng hoang, chém giết vô số sinh linh, đáng chém. Hồng Quân vẫn như cũng là câu nói này, chẳng qua là đem ý tứ giải thích càng thông thấu một chút. Ta Thiên đạo diệt Tam tộc không phải vì biệt, mà là vì toàn bộ hồng hoang sinh linh, Tam tộc đại chiến đối với hồng hoang tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sát khí tràn ngập, linh khí đoạn tuyệt, khí vận trôi đi. Vô số sinh linh chết thảm, đông đảo chủng tộc diệt vong, thú sinh sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ta trấn áp Tam tộc, chính là là các ngươi từ Tam tộc trong tay giải cứu ra. Một lần nữa quay về ta thiên đạo ấm áp ôm ấp. Hắn sẽ không đi nói, đây hết thảy đều là thiên đạo an bài, tự minh tộc cần lui về sau, Hồng Hoang không có cái gì có thể chế ước thiên đạo, thế nhưng là mong muốn thiết lập uy tín cũng không phải dễ dàng như vậy. Tam tộc đại chiến chính là thiên đạo an bài, tiếp đó chính mình lấy một cái chúa cứu thế hình tượng xuất hiện, mặc kệ là quá trình như thế nào, hắn thiên đạo đều là cuối cùng bên thắng. Thiên đạo, ngươi thật muốn giết diệt ba chúng ta tộc." Kỳ Lân lão tổ âm trầm nói ra, phải biết lúc này tam tộc cơ hội là đại biểu Hồng Hoang đồng dạng lực lượng. Không riêng gì số lượng đông đảo, còn có cái kia vô biên khí vận. Nếu như đem Tam tộc toàn bộ giết diệt về sau, Hùng Hoang nhưng là hủy hơn phân nữa, thiên địa hoàn toàn hoang lương, so với trước kia vừa khai thiên thời điểm cũng không bằng. Dù sao lúc kia sinh linh không nhiều, nhưng mà cường giả vẫn là có. Mà một ngày Tam tộc diệt vong, cái này cũng liền biểu thị hắn thiên đạo lực lượng yếu bất hơn phân nữa. Kỳ Lân lão tổ không tin, thiên đạo vì trưởng khống Hùng Hoang sẽ đối với chính mình tàn nhẫn như vậy. Loại này tổn thương mình đả thương địch thủ cách làm, ai cũng làm không được. Nghe được Kỳ Lân lão tổ lời nói, hồng Quân rõ ràng có một tia dừng lại. Tróng rùng con mắt hơi hơi ngẩng, rất nhanh liền có quyết định. Kỳ Lân lão tổ nói chuyện này, Thiên Đạo sớm đã có cân nhắc, hắn giống như là một đài tinh vi máy móc, trước khi làm bất kỳ quyết định nào, đều sẽ cân nhắc đối với mình có lợi nhất một mặt. Chỉ nghe thấy Hồng Quân Từ Tổ nói, Tam tộc tội nghiệt vô biên, khuynh hồng hoang chi thủy không thể rửa, chính là thượng thiên đức hiếu sinh. Tu hành không dễ. Sắc huyền Long chấn áp Đông Hải chi nhãn, chấn thiên phong ép Nam Minh hỏa sơn, Kỳ Lân chấn áp Trung Hoang đại Điện. Này lệnh không thể trái. Chương 303, Phượng Hoàng quay về. Thiên Đạo không có yêu cầu giết diệt Tam tộc, có lẽ hắn ý cũng không phải là như vậy, dù sao giết diệt Tam tộc quan hệ quá lớn. Thiên đạo cũng không muốn tùy tiện tiếp nhận dạng này hậu quả, làm Hồng Hoang kẻ thống trị, Tam tộc lực lượng đã chiếm Hồng Hoang bình thường, Tam tộc như diện, Thiên đạo cũng sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Hắn sẽ không quên, tại bên ngoài Hồng Hoang còn có cái cường đại địch nhân đang thời khắc kẻ nhìn lén Hồng Hoang, một ngày hắn Thiên đạo lộ ra vẻ mệt mỏi, người kia sẽ không chút do dự nắm lấy cơ hội, lần nữa chúa tể Hồng Hoang. Vì lẽ đó Thiên đạo tổn thất không nổi, hắn cũng không thể diệt đi Tam tộc, vậy cũng chỉ có thể cài thành chấn áp, chỉ trừng phạt Tam tộc bên trong nhân vật chủ yếu. Huyền Long chấn áp tại Đông Hải chi nhánh ổn định tứ hải. Trấn Thiên Phong ép Nam Minh Hỏa Sơn không thể xuất thế, Kỳ Lân trấn áp trung Hoang đại địa, làm ra tường thuệ. Mà lần này thiên Đạo càng là muốn tụ tập thiên địa tứ cực, Thanh Long trấn áp phương đông, Chu Tước trấn áp phương nam, càng có phương tây Bạch Hổ trấn áp phương tây, Bắc Phương Huyền Vũ trấn áp phương bắc. Tứ cực tề tụ, vững chắc hùng hoang. Càng là tại vững chắc hắn thiên đạo thống trị. Đây mới là Hồng Quân xuất hiện chủ yếu mục đích. Trấn áp Đông Hải chi nhãn, Huyền Long lộ ra đau thương nụ cười, kết quả này là hắn chưa bao giờ từng nghĩ, đã từng đối mặt minh tộc thời điểm, hắn nghi tới chết, cho dù là không thể vì những huynh đệ kia bảo thủ cũng muốn cùng bọn họ cùng một chỗ, chính là không có nghĩ tới chân áp Đông Hải vĩnh viễn không thể xuất hiện. đây không phải hắn Huyền Long ý chí, càng không phải là Long tộc vinh quang. Toa đã từng nói, ta Long tộc vận mệnh đem không tại từ hắn người trường khống, cho dù là ngươi Thiên đạo cũng không được. Huyền Long âm thanh ngân vang hữu lực, Long tộc đã từng mất đi vinh quang, hắn muốn cầm trở về, liền không thể mất đi. cái kia chính là lựa chọn ngươi Long tộc diệt vong. Hồng Quân âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm, nghe không ra sắc ý, vẫn như cũng là như vậy bình thản trống vắng. đây coi như là đối với Huyền Long uy hiếp. Hắn không đi trấn áp Đông Hải chi nhãn, liền đem toàn bộ Long tộc diệt vong, thời khắc này không còn là hồng hoang lực lượng yếu bớt, mà là thiên đạo uy nghiêm. Thiên đạo mệnh lệnh, không thể làm trái, đây là thiên đạo danh giới cuối cùng. Bằng không hắn không ngại đem toàn bộ Long tộc diệt đi. Huyền Long nghe nói như thế trầm mặc, hắn mặc dù vẫn muốn giữ gìn Long tộc vinh quang, nhưng gặp phải Long tộc sinh tử tồn vong thời điểm, hắn cũng khó có thể lựa chọn. Hắn sẽ không hoài nghi thiên đạo lời nói, càng sẽ không đi hoài nghi thiên đạo thực lực, không phải vậy lời nói, minh tộc cũng sẽ không từ trong hồng hoang bên trong tối lui chính là trước mặt cái này Hồng Quân thực lực cũng không phải Huyền Long có thể chống cự. Mặc dù hắn cảm giác Hồng Quân còn chưa trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhưng là có được Thiên Đạo chống đỡ, Hồng Quân hoàn toàn có thể nghiền ép tại nó. Huyền Long cố kỵ Long tộc tồn vong, chớ mặc, mà kỳ lân lão tổ muốn nói điều gì, nhưng là ta cũng không nói ra miệng, chỉ có Thiên Phong cùng Chu Tức lạnh lùng nhìn qua Hồng Quân. Các nàng xem như Minh Tộc Dương nghiệt, Thiên Đạo cuối cùng vẫn là sẽ không bỏ qua bọn họ, các nàng càng sẽ không đi khẩn cầu Thiên Đạo nhiễm Minh Tộc nạo khí, Nam Minh Hoa Sơn sẽ không hướng về bất luận kẻ nào cúi đầu. Nhìn mới Nhất Tiểu Thuyết Nguyên Sang võ. Thiên mệnh không thể trái, chấn áp. Hồng quân lạnh lùng nói, hắn không tại cho tam tộc cân nhắc thời gian, đây là thiên đạo ý chí. Phía trước chỉ là đang thông chi bọn họ một tiếng, cũng không phải tại cùng bọn họ thương lượng, có ý kiến cái kia cũng không cần. Hồng quân hai tay duỗi ra, phản phất tại giữa thiên địa ngưng tụ thành một cái cực lớn lồng giam, thiên địa pháp tắc lực lượng trong nháy mắt thay đổi, nặng nề đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Huyền Long Thiên Vượng bọn người cảm giác tự thân khác lượng bất ổn, cảnh giới lập tức liền muốn rơi xuống bình thường. Tình huống này thế nhưng là đem bọn họ chấn kinh không nhẹ cái này một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh chính là bởi vì hấp thu thiên đạo công đức cũng không tính là chính bọn họ lực lượng bây giờ thiên đạo muốn thu trở về bọn họ cũng không thể tránh được lúc bọn hắn hấp thu thiên đạo công đức này đó liền xem như đem vận mệnh đặt ở thiên đạo trong tay đám người phun ra tinh huyết thiên phong cùng chu tức nhìn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ cái này thiên đạo lực lượng quá mạnh tâm tư quá sâu chính là quái liền xem như minh hoàng cũng muốn tranh tranh né mũi nhọn băng vào bọn họ lực lượng lại có thể thế nào phản kháng thiên đạo giờ khắc này các nàng nghĩ đến vương hoàng nếu như nàng ở đây tình huống có lẽ sẽ biến không giống đi Hai người ý chí phản phất dần dần mơ hồ, có một loại nguyên thần bị rút ra cảm giác, đồng thời thân thể phản phất có một loại không tự chủ được hướng về phương nam bay đi xúc động. Căn này không phải bọn họ có thể ngăn chặn. Chấn thiên phong ép Nam Minh Hỏa Sơn, Chu Tước chấn áp Hồng Hoang Nam Cực. Hai người đều trở thành thiên đạo ổn định hồng hoang công cụ. Đại tỷ, không biết chúng ta còn có thể hay không gặp mặt. Chu Tước nhẹ giọng nhì non, nhớ tới khai thiên mới bắt đầu cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy Nam Minh Hỏa Sơn, bây giờ đã qua vô số năm, gặp lại cũng không biết ra sao nhận. Minh Hoàng đánh bại thiên đạo Minh Tộc lần nữa chúa tể Hồng Hoang thời điểm đi. Chu Tước cười thảm một tiếng, nhắm mắt lại, phảng phất nhận mệnh bình thường. Chỉ bất quá trước khi nhắm mắt, nàng phảng phất mơ hồ nhìn thấy trước mắt một cái bóng mờ. Là người sao? Đại tỷ. Chu Tước nhẹ giọng nỉ nó nói, đạo thân ảnh kia cùng Phượng Hoàng quả thực là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá Chu Tước cho rằng lúc này nàng là xuất hiện ảo giác, Phượng Hoàng bây giờ đang tại Minh Giới, làm sao biết Hồng Hoang sự tình. Thế nhưng là tiếp xuống một thanh âm đem Chu Tước triệt để bình tĩnh. Là ta, ta trở về. Đạo thanh âm này ôn hòa thân thiết, chính là Phượng Hoàng âm thanh. Chu Tước cảm giác không đúng, vội vàng mở to mắt, không thể tin được nhìn qua trước mặt thân ảnh, chính là Phượng Hoàng, đứng ở trước mặt nàng, nhà áo màu đỏ bao quanh nở nang thân thể, tràn đầy thiếu phụ thành thục cảm giác. "Đại tỷ, thật là ngươi." Chu Tước mặc kệ tin tưởng nói ra, trong giọng nói bao hàm kinh hỉ. Hơn nữa nàng không có chú ý tới, trong cơ thể nàng cái kia cổ thiên đạo chi lực đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần khôi phục thanh minh, cảnh giới mặc dù có chỗ giảm xuống, nhưng cũng là vững chắc xuống. Phượng Hoàng đem thiên đạo lực lượng cách trở, mà giống như Chu Tước còn có thiên phong cùng hỏa phượng. Thiên đạo lực lượng tạm thời không làm gì được các nàng. Đại tỷ, nhìn thấy ngươi thật quá tốt, ta tưởng rằng Vĩnh Viễn cũng gặp không đến ngươi. Hoa Phượng khóc thút thít nói ra, có chút Tiểu hài Tử tính khí nàng cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Phượng Hoàng Vĩnh Viễn là nàng Đại tỷ, Vĩnh Viễn là nàng dựa vào. Nhẹ nhàng đem Hoa Phượng ôm vào trong ngực, lau đi nàng nước mắt, nhẹ giọng nói ra, ta trở về sẽ không để cho người khi dễ các ngươi. Mà giờ khắc này nhìn qua Phượng Hoàng mấy người thân ảnh, Hồng Quân Khí tức phảng phất biến không giống, ánh mắt vẫn như cũ giống, lại có thể ở bên cạnh hắn cảm thấy càng thêm cường đại áp lực. Chương 304: Hai giọt tinh huyết. Phượng hoàng tại một khắc cuối cùng xuất hiện, ngăn cách thiên đạo chi lực, tránh chu tức bọn họ bị thiên đạo xem như trấn áp hồng hoàng công cụ. Hồng quân trong hư không nhàn nhạt nhìn qua mấy người thân ảnh, trống rông ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng như cũ có thể cam quyết đến hồng quân hoặc nói thiên đạo lúc này phẫn nộ. Hắn thiên đạo muốn trừng phạt tam tộc, thế nhưng là phượng hoàng lại tại một khắc cuối cùng xuất hiện, đồng thời đem thiên đạo lực lượng ngăn cản, đây là đối với hắn thiên đạo khiêu khích. Minh tộc cần lui về sau, hồng hoàng tuyệt không thể tồn tại bất luận cái gì thiên đạo không bị khống chế lực lượng, cái này phượng hoàng chính là một cái dị số. Thiên đạo quyết không cho phép. Phượng hoàng, dị số, đáng chém. Hồng Quân từng chữ từng câu nói ra, làm cho người ta cảm thấy cường đại lực áp bách, loại kia vô hình uy hiếp khiến người sợ hãi, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giữa thiên địa uy áp trong lúc đó ngưng tụ, phảng phất có thể đem một cái đại la kim tiên đại bạo, mà Hồng Quân chống rông ánh mắt cuối cùng tản mát ra một đạo lăng lệ, lộ ra đối với Phượng hoàng tất phải dễ ý. Nàng là Minh hoàng thương lịch nữ nhân, đây chính là thiên đạo địch nhân, hắn cầm thương nghịch không thể làm gì, vậy trước tiên giải quyết thương nghịch nữ nhân, cũng làm cho thương nghịch đau lòng lúc kia có lẽ sẽ lộ ra sơ hở gì để thiên đạo nắm lấy cơ hội. Thiên đạo không có tình cảm nhưng mà hắn lại có thể hiểu được hết thể tình cảm, công vu tâm kế mới có thể tính toán toàn bộ hừng hoang. Mà phượng hoàng ánh mắt nhìn về phía hùng quân, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Đây là đối với thiên đạo, hồng quân đã chết, thiên đạo vậy mà bức bách nam minh hỏa sơn tỷ muội trở thành hắn công cụ, đây là phượng hoàng quyết không cho phép. Hùng chi thiên đạo cùng mình nam nhân vẫn là đối thủ, điều này càng làm cho phượng hoàng khó chịu. Thiên đạo, ta nam minh hỏa sơn cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm vậy, ngươi có thể chứa thể hừng hăng nhưng mà có vài chỗ là ngươi không thể lù vào. Đây là hồi đó ước định. Phượng Hoàng Trâm Định nói ra, nàng không thèm để ý Hồng Quân đối với mình sắc ý, càng không thèm để ý hắn đối với Nam Minh Hoa Sơn uy hiếp. Bởi vì nàng Nam Nhân là thương địch. Phượng Hoàng càng là xuất gia làm tuệ trưởng định tới dọa bách thiên đạo, càng là thương địch tới uy hiếp thiên đạo. Thiên đạo vi phạm trước kia cùng thương địch quyết định. Có vài chỗ thật là thiên đạo không thể nhúng tay. tỉ như nói vượt sâu tử vong, nơi đó có một tòa thông hướng minh giới không gian đại trận, không khác minh giới đại môn, sao có thể để thiên đạo lực lượng xâm chiếm? Còn có Nam Minh Hoa Sơn cùng yêu mỹ quốc đây đều là thương lịch cho mình nữ nhân bảo đảm. lúc đó bức bách tại thương lịch uy hiếp thiên đạo cũng không muốn lưỡng bại cầu thương, vì lẽ đó liền đáp ứng những điều kiện này. nho nhỏ mấy nơi trừ vượt sâu tử vong cũng không phải rất trọng yếu. thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại bị phượng hoàng lấy ra uy hiếp thiên đạo. nhưng thiên đạo kiên kỵ là thương lịch, mà không phải phượng hoàng, điều ước là dùng tới xé bỏ, liền xem như tuân thủ ước định, đó cũng là đối mặt thương lịch dưới tình huống, nàng phượng hoàng còn chưa đủ tư cách. nơi này cũng không phải là nam minh hòa sơn, ta cũng không có không tuân theo ước định. hồng quân không có tình cảm nói ra sẽ bỏ điều ước phương thức có rất nhiều loại, thiên đạo chính là đưa ra hợp lý nhất một loại. Lúc trước ước định vẹn vẹn thiên đạo lực lượng không thể xâm nhập nam minh hỏa sơn, thế nhưng là một khi phượng hoàng nhất tộc đi ra nam minh hỏa sơn, vậy liền không liên quan thiên đạo sự tình. Ta muốn làm sao chơi sơ chơi như thế nào? Nghe được thiên đạo vô sỉ lời nói, phượng hoàng trên mặt thoáng qua nộ khí, không nên cùng thượng vị giả dạng đạo lý, ngươi vĩnh viễn cũng chơi không lại hắn. Tốt. Thiên đạo ngươi thế nhưng là thật lợi hại phượng hoàng lạnh cười nói ra, ánh mắt bên trong ngăn không được nộ khí, một trận chiến này nàng thật đúng là phải cùng thiên đạo đánh một trận. Cho dù là đối mặt với cường đại thiên đạo, nàng cũng sẽ e ngại, bởi vì nàng tin tưởng nàng nam nhân sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Mặc dù nàng là vụng trộm tới hưng hoang, với anh, phượng hoàng trên thân thể trong nháy mắt ngưng tụ ra vô biên hỏa diễm chi lực, so với chu tức tiên phong mấy người đều cường đại hơn nhiều. Khí thế cường đại bộc phát ra, phượng hoàng đã trở thành hồn nguyên kim tiên cảnh giới viên mãn, cùng hồn nguyên đại la kim tiên chỉ có cách nhau một đường. Phượng hoàng công kích tầm vang phóng tới hồng quân, thiên đạo muốn không tuân theo quyết định, nàng phượng hoàng cũng sẽ không khách khí đối phó thiên đạo, nàng dĩ nhiên không phải đối thủ. Thiên đạo cảnh giới liền liền thương nghịch đều không có đạt tới. Phượng Hoàng cần đối phó chỉ là Hồng Quân, Thiên đạo một cái ý chí khối lỗi, cùng trực tiếp đối phó Thiên đạo là hai chuyện khác nhau. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn qua Phượng Hoàng công kích, không có một tia cảm xúc, chỉ bất quá theo Phượng Hoàng công kích xuất hiện, bên cạnh hắn, cái kia uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt chuyển đổi thành thực chất. Mỗi một tốc không gian đều nhao nhao đứt gãy ra, giống như vô số mảnh vỡ bình thường, hướng về bốn phía băng liệt mà đi, mà cái này trong lúc nhất thời Hằng Quân đã ngưng tụ ra một đạo công kích, dĩnh dĩnh rời, tràn đầy thiên đạo pháp tắc chi lực. Thiên đạo chi lực cùng Phượng Hoàng hỏa diễm lực lượng trong hư không ầm vang đụng vào nhau, hỏa diễm vang khắp nơi, hư không pha toái, đại địa một hồi run rẩy, so với phía trước tam tộc đại chiến bùng phát ba động càng thêm mãnh liệt. một kích này hai người cơ hồ là bất phân cao thấp, hồng quân mặc dù là thiên đạo khối lỗi, có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, nhưng mà cái này dù sao cũng là có một cái hạn mức cao nhất. nếu không thì hồng quân đạo này thân thể căn bản không chịu nổi. hồng quân cảnh giới không sai biệt lắm là hồn nguyên kim tiên viên mãn, cùng phượng hoàng đồng dạng, hai người có thể nói là thế lực nan nhau. hồng quân có thiên đạo lực lượng gia trì, mà phượng hoàng nhưng là tu luyện đại đạo lực lượng phát tác so với thiên đạo pháp tác cường hắn hơn xa xa không phải huyền long dạng này thiên đạo hồn nguyên kim tiên viên mãn nhưng so sánh vì lẽ đó hai người đều có ưu thế một ngày đánh nhau cũng không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại chỉ bất quá nơi này là hùng hăng tràn đầy thiên đạo pháp tắc chỗ nếu như vẫn dông dài lời nói sẽ chỉ đối với vượng hoàng càng ngày càng bất lợi vượng hoàng cùng hồng quân công kích không ngừng trong hư không bộc phát nương tụ vô tận lực lượng muốn đem đối phương chấn áp có một loại thiên băng địa liệt cảm giác dị loại đang chém hồng quân vẫn như cũng là như thế này nói không có tình cảm. Phản Phật liền như là một cái chương trình đồng dạng, chỉ biết là chấp hành. Trên người Hồng Quân ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu trắng, bạo phát ra trận trận đại đạo vật luật, khí thế phản phất trong nháy mắt đạt tới cực hạn. So trước đó càng thêm cường đại sức mạnh công kích phóng tới Vượng Hoàng, hắn đây là lấy được tiên đạo lần nữa gia trì. Cứ việc Hồng Quân vẹn vẹn đột nhiên bộc phát, nhưng mà đây đối với Vượng Hoàng mà nói, cũng là một cái trận vật khảo nghiệm, đại đạo pháp tắc càng ngày càng yếu, hậu lực không đáng kể. Hồng Quân công kích trong nháy mắt mà tới. So với Vượng Hoàng ngăn cản phải mạnh mẽ hơn nhiều mà lần này lực lượng bộc phát ra trung tâm cách Phượng Hoàng có chút gần, Phượng Hoàng khó tránh khỏi bị cái này đạo lực lượng quét trúng, sắc mặt lập tức biến tái nhợt, trong miệng phun ra hai giọt tinh huyết, theo lực lượng này dư ba bay về phương xa. Chỉ bất quá ở thời điểm này, ai cũng không có để ý cái này nhỏ nhỏ hai giọt tinh huyết. Chương 305, Minh Hoàng tới. Phượng Hoàng thụ thương, Hồng Quân mượn nhờ Thiên Đạo trong nháy mắt ra chỉ lực lượng, đột nhiên bộc phát, chiếm thượng phòng. Cùng là Hồn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn, Hồng Quân bằng vào Thiên Đạo có thể nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng, mà Phượng Hoàng mặc dù có Đại Đạo Chi lực chiến lực cường hãn. Thế nhưng là chỉ có thể càng ngày càng yếu. Nơi này dù sao cũng là hồng hoang, là Hồng Quân sân nhà. Lần này Phượng Hoàng thụ thương, lui về phía sau càng khó có hơn cơ hội trở về cục diện, nếu như không có biến hóa lời nói, Phượng hành động xem như thất bại, Nam Minh Hỏa Sơn tỷ muội chưa cứu được đến, còn có thể dựng vào chính mình. Chỉ bất quá Phượng Hoàng sắc mặt không có một chút khó coi, cho dù là thụ thương cũng không có lo lắng cho mình, vẫn như cũng là như vậy bình thản, bởi vì nàng tin tưởng mình không có việc gì. Minh Oan bất linh. Đáng chém. Hồng Quân tử tú nói. Chỉ bất quá giọng điệu này bên trong có thể nghe ra hắn sát ý càng nặng, bây giờ đã đem Phượng Hoàng trọng thương, hắn muốn thừa cơ hội này đem Phượng Hoàng vĩnh viễn ở lại Hưng Hoang. Lúc kia, Thương Lịch có lẽ sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình, Thiên Đạo không chừng liền có thể tìm tới sơ hở. Hồng quân lực lượng lần nữa bộc phát, Thiên Đạo pháp tất chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc, ngưng tụ Thiên Đạo quang hoàn, từng tầng từng tầng hướng về Phượng Hoàng trấn áp tới. Hừ, mong muốn lưu lại ta, liền sợ ngươi không có chuyện này. Phượng Hoàng cũng không phải dễ đuổi giết, cùng với Thương Lịch nhiều năm như vậy, nhiễm nạo khí thế nhưng là một chút không ít cho dù là hiện tại gặp phải tình huống có chút không tốt, thế nhưng là căn bản tính không được cái gì, Hồng Quân mong muốn cầm xuống nàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người đại chiến lần nữa bộc phát, Phượng Hoàng huyền hóa ra hình thể hình, mấy trăm vạn trượng đại tiểu phượng hoàng, ngửa mặt lên trời gào thét, thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, trong hư không bay múa, hoàn toàn trở thành Hồng hoàng cái thứ hai thái dương. Mà tại hai người đại chiến bên cạnh, hỏa phượng mấy người gấp gáp nhìn xem bọn họ, Phượng Hoàng dần dần ở vào bất lợi địa vị, thế nhưng là các nàng căn bản không thể giúp một chút vội vàng. Hấp thu thiên đạo pháp tác lực lượng các nàng, về mặt chiến lược đã yếu bất rất nhiều giống như một cái phù phiếm cảnh giới, chỉ có thể cho Phượng Hoàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà Huyền Long cùng Kỳ Lân lão tổ mấy người nhìn qua trong hư không đại chiến, ai cũng nói không ra lời, tưởng rằng Minh Tộc cần lui, bọn họ trở thành Hồng Hoàng chúa tể, Thế nhưng là đây hết thảy đều tại Thiên Đạo tính toán bên trong. Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, Minh Hoàng nữ nhân vậy mà xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoàng, đây chẳng phải là nói đối với Minh Tộc mà nói, ẩn lui chỉ là một cái lấy cớ, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng Hồng Hoàng. Lần này đại chiến chất đi lên nói, như trước vẫn là Minh Tộc cùng Thiên Đạo đối với Hồng Hoàng tranh đoạt bọn họ từ bắt đầu đến nay đều là minh tộc cùng thiên đạo đánh cờ quân cờ huyền long cùng kỳ lân láo tổ bọn họ tâm lạnh dị vãng hùng tâm tráng trí đều không tồn tại phấn đấu thay đổi không vận mệnh nhận mệnh giờ khắc này bọn họ đối với chân áp hồng hoang thiên đạo mệnh lệnh cũng biến thành không có vấn đề phượng hoàng cung hồng quân đại chiến kéo dài rất lâu phượng hoàng chiến lực càng ngày càng yếu tại cái này trong hồng hoang nàng lực lượng rất khó chiếm được bổ sung vì lẽ đó bị hồng quân áp chế càng ngày càng lợi hại mà cuối cùng vẫn bị hồng quân nắm lấy cơ hội bên cạnh uy thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong Bộ phát ra sàn trời ánh sáng hoa, âm vang đánh về phía Phượng Hoàng. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên nói mạng. Giết diệt. Hồng Quân bình thản nói, nhưng mà hắn tranh sát ý tựa hồ đã tới cực hạn. Cường đại công kích nương theo lấy vô tận thiên đạo động lực, phảng phất muốn đem Phượng Hoàng triệt để chém giết, trong hư không đều là Hồng Quân uy áp, thiên đạo pháp tắc tràn ngập toàn bộ thiên hạ. Đối mặt với cái này cường đại sức mạnh công kích, cho dù Phượng Hoàng lúc này có mấy trăm vạn trượng thân thể, thế nhưng là vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé, tại thiên đạo lực lượng dưới, Phượng Hoàng tựa hồ là cái kia bất lực. Đây đã là Hồng Quân mượn nhờ thiên đạo lực lượng bộc phát ra một kích mạnh nhất, siêu việt Hỗn Nguyên Kim Tiên sức mạnh, nếu quả thật đánh vào Phượng Hoàng trên thân, đây tuyệt đối là bị trọng thương. Cương đại công kích tầm vang hướng về Phượng Hoàng xuất kích, mà Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, nàng đã có thể cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ngay tại Phượng Hoàng mong muốn ngưng tụ lực lượng toàn thân, ngăn cản lần này lúc công kích thời gian, nàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong hư không, cứ việc cách rất xa, không có một chút chiêu mộ, nhưng mà Phượng Hoàng vẫn là cảm thấy một cố khí tức quen thuộc. Phượng Hoàng sắc mặt lòng ra đến, không tiếp tục tiếp tục quan tâm Hồng Quân công kích mà là nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Hồng quân công kích cách Phượng Hoàng càng ngày càng gần, chu tước bọn người tất cả đều là đang vì Phượng Hoàng gấp gáp, mà Huyền Long mấy người cũng là không rõ ràng cho lắm, không biết tại sao Phượng Hoàng đột nhiên liền từ bỏ chống lại. Mà Hồng quân tự Hồ cũng là cảm thấy một tia không tầm thường, nhưng còn không có đợi hắn kịp phản ứng, vậy mà phát giác chính mình đánh ra công kích vậy mà không bị khống chế, cực lớn sức mạnh công kích trong hư không vậy mà chậm rãi tiêu tan, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống như, tình huống như thế nào có thể nói là làm bao người ngoắt ngùm đến mang thai? có chút sở tàng Hồng Quân đây là như thế nào mạnh mẽ như vậy công kích phảng phất muốn đem thiên địa phá toái khí thế vậy mà tiêu thất rất nhiều người phản ứng không kịp mà Hồng Quân ánh mắt nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía phía chân trời hắn là thiên đạo khôi lỗi thiên đạo ý chi đã truyền tống đến trong đầu hắn người kia tới giữa thiên địa yên tĩnh im mắng Phượng Hoàng cùng Hồng Quân ánh mắt đều là nhìn về phía thiên ngoại Huyền Long bọn người không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đi theo nhìn lại thế nhưng là không có gì cả ngay tại bọn họ chuẩn bị từ bỏ thời điểm giữa thiên địa khí tức đống nhiên biến hóa. Một cỗ tuyệt cường khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Hằng Hoang. Cỗ lực lượng này đối với Huyền Long bọn người tới nói, hết sức quen thuộc, chính là đại đạo lực lượng pháp tác, thiên đạo thức tỉnh về sau liền từ Hằng Hoang tiêu thất. Mà ngay sau đó bọn họ liền cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức quen thuộc, minh tộc lực lượng. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hồi ức, đã từng thống trị Hằng Hoang vô số năm minh tộc, xuất hiện lần nữa tại Hằng Hoang. Cái này khiến Huyền Long đám người sắc mặt âm trầm xuống, nhưng chỗ sâu bên trong lại ẩn nút khó mà quên mất sợ hãi. Trong hư không biến hóa càng ngày càng mạnh, dần dần hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, bộc phát ra lực lượng cường đại, đem hồng hoang tất cả mọi thứ đều muốn hấp dẫn tới. Thiên địa rung động bất dứt, thiên đạo pháp tác hỗn loạn hết sức, đại địa lan lụt, hồng hoang phảng phất là đi đến hủy diệt biên giới. Loại tình huống này liền xem như huyền long những cái này hỗn nguyên kim tiên đều là kinh hãi sợ hãi không thôi. Bọn họ có thể cảm giác được thiên đạo bất dứt, loại kia trước nay chưa từng có ngưng trọng, chỉ có tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể xuất hiện. Là cái gì có thể để thiên đạo kiên kỵ như vậy? Vậy chỉ có thể là một người. Minh Hoàng, Minh Hoàng xuất hiện huyền long bọn người trong lòng hết sức sợ hãi, thân thể đều là không ngừng run rẩy. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không cái kia đạo vòng xoáy khổng lồ cũng là phát sinh biến hóa, loang thoáng lộ ra một cái hắc sắc đại ma bàn. Chương 306: Thiên đạo muốn ăn đòn. Hư không chấn động, đại địa lăn lộn, hồng hoang thiên đạo pháp tắc chi lực dung chuyển bức rức, tràn đầy phủ phiếm hương vị, đại đạo pháp tắc dần dần tràn ngập tại toàn bộ hồng hoang. Vô tận hủy diệt khí tự thiên ngoại mãnh liệt mà vào, hư không phao toái, hồng hoang phảng phất đi đến hủy diệt biên giới. Cái kia càng thêm xa sôi chấn trời. Cái kia vòng xoáy khổng lồ tựa như đem toàn bộ Hồng Hoang bao phủ, vô tận hấp lực để Hồng Hoang hết thảy đều có thể cảm nhận được sinh mệnh rung động, tựa như nguyên thần đều muốn bị hấp dẫn tới. Nghiên ép nát ấy, cái kia vừa mới lộ ra Hắc Sát Ma Bản càng khủng bố hơn, cường đại sức mạnh hủy diệt là bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua, càng thêm tinh túy. Mỗi một khắc chuyển động đều là đều có thể hủy diệt một mảng lớn hư không, Huyền Long bọn người không chút nghi ngờ, chờ đến nó chuyển đầy một vòng, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ bị hắn hủy diệt. Về phần này Thiên Đạo, bọn họ cảm nhận được một cỗ như lâm đại địch hư vị, chưa bao giờ có trình trọng, hắn tựa hồ tại kiên kỳ Càng tựa hồ là đang sợ hãi. Minh Hoàng Thương địch. Đây chính là cái kia để Thiên Đạo sợ hai nam nhân, mà cái kia cực lớn ma bản Huyền Long bọn họ không biết là cái gì, nhưng mà tháng 1 năm 06 nhất định là Minh Hoàng trí Bảo. Cái kia cố uy thế đã xa xa siêu việt Hỗn Độn chủng. Thiên Đạo, ngươi đã thương nữ nhân ta." Trầm trọng âm thanh tự chân trời mà đến, vô cùng nặng nề, lại nghe không ra bất kỳ ba động, lạnh lùng vô tình, nhưng lại bao hàm lấy sự ý. Thương địch tâm thanh, Huyền Long bọn người lập tức bừng tỉnh, thân thể không tự giác run rẩy lên, cái này đã từng thống trị hồng hoang vô số năm năm nhân cho bọn họ lưu lại quá sâu bóng mở. Cứ việc bọn họ ở trong mắt thương lịch chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản khinh thường tại đi ức hiếp bọn họ, huyền long bọn người trực tiếp tiếp xúc đến cũng bất quá là minh tôn cái này một cấp bậc. Thế nhưng là chẳng hề ảnh hưởng bọn họ đem đã từng sở thụ khuất nhục quy kết đến trên người thương lịch, nhưng cho tới giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện phía trước ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn. Minh hoàng thương lịch, hán cường đại căn bản không phải bọn họ có thể chạm đến, loại cường này đại lực lượng có thể trong nháy mắt hủy diệt bọn họ hơn trăm lần. Những người này không ngừng run rẩy sợ hãi. Mà Thương Lịch âm thanh tại toàn bộ Hồng Hoang đều có thể nghe thấy, loại kia đối với Thiên Đạo chất vấn, hoàn toàn tiêu diệt Thiên Đạo thật vất vả tại Hồng Hoang thành lập được uy tín. Mà loại hành vi này cũng là Thiên Đạo không thể tiếp nhận, Thương Lịch quá không nể mặt hắn. Ngươi không tuân theo chúng ta ước định, ngươi không thể xuất hiện tại Hồng Hoang. Thiên Đạo ý chí đến, chỉ có Thương Lịch có thể nghe thấy. Hắn không phải một cái sinh mạng thể, sẽ không giống người đồng dạng bình thường đối thoại. Ước định, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hừ. Thương Lịch hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý, ngược lại nói ra, là ngươi dùng cái này phượng tộc tính toán toan trước đây và làm ra hết thể hợp tình hợp lý. Thương Lịch âm thanh tại Hồng Hoang chấn động, căn bản không cho Thiên Đạo một chút mặt mũi, thuần túy đang đả kích Thiên Đạo uy tín. Về phần ước định, vậy cũng là dùng để đánh vỡ, không cần trông cậy vào hắn cùng Thiên Đạo ai sẽ tuân thủ cái kia thật không ước thúc ước định, một khi thực lực bọn hắn siêu việt một phương khác, sẽ không chút do dự đánh vỡ ước định, đây chính là Hồng Hoang tín nghĩa, căn bản không có tín nghĩa. Vì lẽ đó Thiên Đạo cầm ước định nói sự tình chỉ là vì một cái màn mũi, mà Thương Lịch cũng đang vì một cái màn mũi, mà chân chính rựa vào vẫn là thực lực. Thương Lịch lời nói vừa mới rơi xuống, Một đạo thân ảnh màu đen liền dần dần xuất hiện tại Phượng Hoàng trước mặt, hắc sát hạng kim hoàng bảo, lăng lệ khí thế, khinh thường thiên địa ánh mắt, đem hoàng giả bá khí biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thương Lịch nhìn qua Cựu Thiên Chi Thượng, nơi đó là Thiên Đạo bản nguyên, cũng không muốn lấy đi diệt đi hắn. Hiện tại Thương Lịch từ lực, một khi cùng Thiên Đạo đánh nhau, vẫn như cũng là một cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Lần này hắn đi tới hùng hoàng, chính là vì Phượng Hoàng diệt thế đại ma trong hư không nhẹ nhàng chuyển động, cho Thiên Đạo vô tận lực cát bách. Mà Thương Lịch quay người nhìn về phía Phượng Hoàng, lộ ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, thụ thương. Có một loại để hắn, ngã một lần khôn hơn một chút ý vị. Phương Hoàng nhìn qua Thương Lịch ánh mắt có chút né tránh, lúng túng không muốn đi nhìn, đơn giản là nàng là trộm đi lấy tiến vào hồng Hoang. Nàng biết dạng này hành vi rất là nguy hiểm, thế nhưng là vì Nam Minh Hỏa Sơn tỉ muội, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, phía trước đi cầu qua Thương Lịch xuất thủ, nhưng hắn luôn nói không phải lúc. Phương Hoàng trong cơn tức giận liền tự mình đến, cũng là có cùng Thương Lịch hờn dỗi dư vị, hiện tại Thương Lịch không như trước vẫn là tới sao? Nói thật, Phương Hoàng trong lòng vẫn là cao hứng, Thương Lịch đều là vì chính mình. Hắn là yêu mình ngược lại không có một chút làm sai sự tình giác ngộ, đừng nóng giận á. Ta sai, lần sau sẽ không. lấy thân là thiếu phụ phượng hoàng, bây giờ lộ ra tiểu nữ hài biểu lộ, thế nhưng là để chu tức mấy người trợn mắt hốt mồm, cái này vẫn là chúng ta đại tỷ ư. mà thương lịch cũng là bất đắc dĩ, không thể nào chân chính đi trừng phạt phượng hoàng, kỳ thực phượng hoàng tự mình chạy đến trong hồng hoang, hắn có há lại không biết, minh bạch đây là phượng hoàng chấp nhiệm, thương lịch cũng không có ngăn cản. phượng hoàng tộc là phượng hoàng mẫu tộc, làm sao có thể bỏ mặc các nàng suy sụp mà mặc kệ? ngược lại dưới cái nhìn của thương lịch, phượng hoàng có chính mình tồn tại. Phượng Hoàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá ngay tại Phượng Hoàng cùng Hồng Quân đại chiến, Thương Lịch lực lượng tiến vào Hồng Hoang thời điểm, lọt vào thiên đạo ngăn cản, chờ đến Thương Lịch đi tới Hồng Hoang thời điểm, Phượng Hoàng đã thụ thương, cái này khiến Thương Lịch tức giận không thôi. Nếu như đến chậm một bước nữa, Phượng Hoàng cũng sẽ chịu càng nặng tổn thương, vì lẽ đó hắn một phương diện không cho Phượng Hoàng 597 tức giận, một phương diện khác cũng muốn dạy dỗ một bận thiên đạo, cũng dám thương tổn tới mình nữ nhân. Ngươi muốn khai chiến sao? Thương Lịch. Tại một bên khác, Hồng Quân nhàn nhạt nói, hắn bây giờ là thiên đạo, chỉ bất quá tại đối mặt Thương Lịch thời điểm Vậy mà xuất hiện một chút ba động. Đây là Hồng Quân chấp niệm, hắn là bị Thương Nịch chém giết, lần nữa gặp phải Thương Nịch, giống như chạm tới cái kia đạo tàn hồn chỗ sâu nhất độ vật. Người cứ nói đi. Thiên đạo. Thương Nịch lạnh lùng nói, Hồng Quân đã chết, trước mặt hắn người này chỉ là thiên đạo lợi dụng Hồng Quân tàn hồn huyễn hóa thành khôi lỗi. Đã từng hết thể đã mất đi, hắn lao bằng hữu, Hồng Quân đế thiên thần mịch cũng không có, hiện tại hắn chỉ có thẳng tiến không lùi, liều mạng bắt cái kia chí cao đại đạo. Tuần Thương nữ nhân ta, còn đến hỏi ta như thế nào. Thương Nịch âm thanh băng lãnh, đối với chuyện này không dung tha. Chuyện này bất kể là ai sai, hắn Như Lịch đều sẽ không đi quản. Hắn chỉ biết là Thiên đạo ngựa ra ngựa, muốn ăn đòn. Theo Thương Lịch thoại âm rơi xuống, trong hư không diệt thế đại ma chuyển động tốc độ trong lúc đó tăng tốc bắt đầu, cường đại lực lượng hủy diệt, phảng phất trong nháy mắt có thể đem hồng hoang hủy diệt. Đây là một kiện chân chính hỗn độn trí bảo. Chương 307, Thiên đạo thỏa hiệp. Theo Thương Lịch vừa dứt lời, diệt thế đại ma đột nhiên mục đích. Đại đạo trong lúc đó cấp tốc chuyển động bắt đầu. Thương Lịch lời nói, tinh túy hết sức. Thiên địa rung động, hồng hoang phảng phất tại gặp phải hủy diệt. Diệt thế đại ma thể hiện lộ càng ngày càng nhiều, hoàn toàn di nắp toàn bộ hồng hoang thiên địa, sinh linh tịch diệt, liền xem như huyền long kỳ lân lão tổ cường giả như vậy, đều là sợ hãi không thôi. Tại thương lịch lực lượng trước mặt, bọn họ cảm giác chính mình lại như vậy nhỏ bé. Đồng thời trong lòng bọn họ hết sức hoảng sợ, chẳng lẽ minh hoàng thật muốn đem toàn bộ hồng hoang hủy diệt? Đơn giản quá điên cuồng. Quả nhiên là thiên đạo đều không thể làm gì tồn tại, bây giờ càng là đang uy hiếp thiên đạo. Thương lịch, ngươi thật muốn động thủ sao? Hồng quân trầm trọng nói, âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hùng hoang. Thiên đạo chi lực tại cái này, một thanh âm bên trong trong nháy mắt phản công đi lên, cường thế đoạt lại phía trước bị hủy diệt khí xâm chiếm khu vực. Cùng Thương Lịch lực lượng bày ra thế lực ngang nhau tranh đoạt. Tại Thương Lịch uy hiếp như vậy phía dưới, Thiên đạo cũng không tại lưu thủ, hoàn toàn buộc phát ra cùng Thương Lịch đồng dạng lực lượng. Hồng Hoang trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại trùng kích lực lượng, lực lượng hủy diệt cùng Thiên đạo chi lực va chạm triệt để vỡ ra. Đem nguyên bản liền đã tàn phá không chịu nổi Hồng Hoang, lần nữa quét sạch một lần, tam tộc đại quân cơ hồ tử thương hầu như không còn, mà trong Hồng Hoang càng nhiều sinh linh nhưng là gần như diệt vong. Đông đảo chủng tộc sinh cơ không còn, linh mạch đoạn tuyệt, khí vận trôi đi, hồng hoàng sinh linh mười không còn một, kinh lịch trận đại chiến này, hồng hoàng một chiều trở lại khai thiên thị. Tại Thương Lịch cùng Thiên Đạo lực lượng dưới, Huyền Long bọn người là khiếp sợ không thôi, đây mới là bọn họ thực lực chân chính, hoàn toàn đem những người này trong lòng tranh bá hồng hoàng suy nghĩ nát bấy. Tại Thương Lịch cùng Thiên Đạo trong mắt, vô luận bọn họ như thế nào nhảy nhót, đều chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Giống như là hiện tại, cho dù là bọn họ tránh được rất xa, nhưng mà vẫn như cũng bị Thương Lịch cùng Thiên Đạo lực lượng dư ba trọng thương. Đây chính là bọn họ vĩnh viễn ngưỡng vọng tồn tại. Thương lịch cùng thiên đạo một lần đối kháng cơ hồ đem nửa cái hồng hoang hủy diệt. Loại tình huống này bị đả kích nhất vẫn là thiên đạo, không có hồng hoang, thiên đạo lại tính là cái gì đâu? Vì lẽ đó thương lịch không quan tâm, nhưng mà thiên đạo không vẫy vùng nổi, nàng không thể để cho thương lịch đem hồng hoang hủy diệt. Lúc này cũng không thể lại cùng thương lịch giả bộ nỡ ngần. Thương lịch, ngươi muốn cùng hồng hoang trôn cùng ư? Thiên đạo âm thanh băng lãnh, toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập sát ý. Thiên đạo nhẫn mạng đã đạt tới cực hạn, nếu như lại đến một kích lời nói, toàn bộ hồng hoang cơ hồ đều muốn hủy diệt này thiên đạo liền muốn điên cuồng hắn đây coi như là đối với thương lịch uy hiếp hồng hoang đảm nhiệm từ hắn nhóm hai cái giày vò xuống thật song lúc kia thiên đạo cái gì đều không thèm để ý đây là cảnh cáo càng là một phần tuyên chiến hiệp nghị thật muốn làm thế này sao đối mặt với thiên đạo uy hiếp thương lịch sắc mặt cũng là lánh thì xuống từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đối với thương lịch nói chuyện cho dù hắn là thiên đạo cũng không được thiên đạo ngươi mong muốn hồng hoang hủy gì sao thương lệnh lúng nói cái kia phần thanh âm bên trong băng lãnh không che giấu chút nào nếu như thiên đạo dám nói ra bất kỳ cái nào đồng ý lời nói Như vậy Thương Lịch đem không chút do dự thôi động diệt Thế Đại Ma hủy diệt hồng hoang. Lúc này không phải so với ai khác cường đại, đấy là ai càng thêm liên quan, càng có thể tiếp nhận ít nhất danh giới cuối cùng, ai có thể đánh bạc đến cuối cùng. Nghe thấy Thương Lịch thanh âm lạnh như băng, Thiên Đạo phát có phát ra âm thanh, càng là trầm mặc, thưa không bên trong diệt Thế Đại Ma hủy thế đang tại lan tràn, lực lượng hủy diệt cường đại như trước, trực tiếp đối mặt đạo, chỉ cần Thiên Đạo dám liều, như vậy diệt Thế Đại Ma lực lượng đem trong nháy mắt hủy diệt hùng hoang. Thiên Đạo không nói gì, Thương Lịch cũng chính là hài dạng nhìn xem, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Long bọn người kinh tâm động phách nhìn xem đây hết thảy. Một người muốn hủy diệt Hồng Hoang, khất một cái nhưng là đồng dạng điên cuồng, đơn giản đem Hồng Hoang xem như giữa bọn hắn đánh cờ nơi trốn, nhưng là chân chính thụ thương vẫn là bọn họ những cái này Hồng Hoang sinh linh a. Huyền Long bọn người kinh hồn táng đảm, sợ cái tiếp theo trong nháy mắt, Hồng Hoang liền bị hai cái này điên cuồng ra hỏa hủy diệt. Mà cũng may bọn họ tựa hồ vẫn là tồn tại một tia lý trí. Thiên đạo trầm mặc, thương lịch cũng không nói gì, vẹn vẹn diệt thế đại sao trong hư không bộc phát cường đại lực lượng hủy diệt, hai người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là hai đứa bé không sai biệt lắm trở thành một cái nghĩa khí chi tranh nhớ kỹ chúng ta quyết định hồng hoang không phải ngươi có thể tới thiên đạo trầm giọng nói ra nặng nề âm thanh tại hồng hoang vang lên nhìn như cường thế lời nói dưới lại ẩn hàm thiên đạo thỏa hiệp thiên đạo không có cùng thương lịch liều chết đến cùng ý tứ này liền để cho thương lịch lập tức rời đi đừng để ta gặp lại ngươi cái này cũng là thiên đạo cân nhắc liên tục kết quả nếu quả thật muốn đem thương lịch dưới như vậy tất nhiên sẽ trả giá toàn bộ hồng hoang hủy diệt hậu quả đây là thiên đạo không thể nào tiếp thu được chỉ có thể mau để cho thương lịch rời đi Nói đến hắn cái này thiên đạo nên được thật đúng là biệt khuất. Đã bị Thương Lịch uy hiếp bao nhiêu lần, mà nghe được thiên đạo chịu thua lời nói, Thương Lịch sắc mặt lộ ra một kia hòa hoãn, ở thời điểm này hắn cũng không muốn hủy diệt Hồng Hoang, bởi vì cái kia chắc chắn khiến cho thiên đạo điên cuồng. Liều lĩnh truy sát Thương Lịch, cho đến lúc đó tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả, Thương Lịch cũng sẽ không tiếp nhận, chỉ cần thời gian, hắn liền có thể đạt tới thiên đạo cảnh, hoàn toàn nghiền ép thiên đạo, không cần thiết ở thời điểm này cùng thiên đạo chơi nhân đạo hủy diệt. Sẽ tuân thủ ước định. Quản tốt ngươi Hồng Hoang là được, hỗn độn sự tình cũng ít nhúng tay. Thương Lịch lạnh lùng nói, cứ việc Thiên Đạo lực lượng chỉ có ở trong Hồng Hoang mới có thể phát huy ra mạnh nhất. Thế nhưng là nếu như hắn muốn nhúng tay mình tộc tại hỗn độn hành động, đó cũng là rất phiền phức. Vậy liền coi là là riêng phần mình phân chia địa bàn. Chỉ bất quá Hồng Hoang vẫn như cũ có Thiên Đạo không thể động đồ vật. Còn có, cái này Nam Minh Hòa Sơn, toa bảo đảm." Thương Lịch từ tốn nói, bộ kia không cần chất vấn ngữ khí, nếu như Thiên Đạo không đồng ý lời nói, liền biểu thị đàm phán lần nữa vỡ tan. Nam Minh Hòa Sơn chính là phượng hoàng mỗ tộc, là đây hết thể khởi nguồn cùng, nếu như tùy ý Thiên Đạo dày vò, Chu tước Thiên Vương trấn áp Hồng Hoang lời nói, đây chẳng phải là nói thương lịch chuyến này trắng, căn bản không có thay đổi cái gì. Đây là thương lịch không cho phép. Mà Thiên Đạo lại lần nữa trầm mặc một cái, chỉ bất quá rất nhanh nói ra, có thể. Có lẽ ở trong mắt Thiên Đạo, một cái nam minh hỏa sơn mặc dù hữu dụng, nhưng hoàn toàn không đáng vì thế cùng thương lịch trở mặt, hiện tại Thiên Đạo giống như thương lịch, đều là tại ngay sau đó để thằng chính mình cảnh giới, thật đến lúc đó cũng không tiếp tục chịu thương lịch uy hiếp. Loại cảm giác này thật rất biệt khuất. Lấy được Thiên Đạo trả lời chắc chắn, thương lịch hài lòng gật gật đầu, cái này tản phá hồng hoang lại lần nữa lưu cho thiên đạo, cái này cũng là thương lịch cho thiên đạo giáo huấn. Thiên đạo lực lượng bắt nguồn từ Hồng Hoang, đi qua lần này Hồng Hoang thiệt hại, đối với thiên đạo lực lượng đề thăng là một cái rất lớn trở ngại. Thương lịch phát giác thỉnh thoảng dạng này tới Hồng Hoang dạy vò một lần cũng không tệ, chỉ bất quá lúc kia thiên đạo liền nên chân chính cùng thương lịch liều mạng. Chương 308, Tam tộc đại kiếp kết thúc. Thiên đạo thỏa hiệp, hắn không muốn cùng thương lịch triệt để liều mạng, bởi vì như vậy chắc chắn mang đến không thể vãn hồi hậu quả, Hồng Hoang sẽ tại hai người bọn họ đại chiến quá trình bên trong triệt để hủy diệt. Đơn giản là diệt thế đại ma kiện hỗn độn trí bảo này tuyệt đối có dạng này lực lượng, không có hồng hoàng, Hán Thiên Đạo lại tính là cái gì đâu? Cho dù là đem thương lịch chém giết cái kia cũng không cần. Thiên Đạo là hồng hoàng ý chí ngưng tụ, hồng hoàng hủy diệt, Hán Thiên Đạo cũng vô pháp sống sót bao lâu thời gian. Vì lẽ đó hắn tình nguyện chịu được lấy thương lịch lại một lần nữa bị hiếp, cũng muốn đem cái này đã tàn phá hồng hoàng cho bảo tồn lại. Chờ đợi hồng hoàng khôi phục nguyên khí, Thiên Đạo cảnh giới lần nữa đề thăng, như thế hắn liền có thể hoàn toàn nghiền ép thương lịch, không cần lo lắng tương sử dụng dạng này hủy diệt hồng hoàng tới bị hiệp. Mà dạng này kết quả đối với Thương Lịch tới nói cũng là có lợi. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không thật đi hủy diệt Hồng Hoang. Không nói lúc kia sẽ đối mặt với Thiên Đạo phượng hoàng truy sát, chính là hủy diệt Hồng Hoang mà sinh ra cực lớn nghiệp lực cũng không phải Lịch có thể tiếp nhận. Cho dù là có Nghiệp Hỏa Hồng Liên bảo hộ, Nghiệp Hỏa đốt bất tử hắn, tại về sau vô số năm bên trong, hắn cảnh giới cũng đừng hỏng tiến bộ. Vì lẽ đó hai tên gia hỏa cứ như vậy lấy được thỏa hiệp. Thương Lịch đem Hồng Hoang dạy vào thành cái dạng này, hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi Hồng Hoang. Còn tiện thể lấy giải cứu Nam Minh Hỏa Sơn Đông Đảo cô em vợ. Thương lịch chuyến này Hồng Hoang chi hành xem như thành công, không có cái gì thiệt hại, càng có thể để cho Thiên Đạo lực lượng lần nữa yếu bớt. Thương lịch đều nghĩ đến nhiều tới mấy lần. Đáng tiếc cái kia là không thể nào, Thiên Đạo muốn bao tố. Thương lịch cùng Thiên Đạo đạt tới hiệp nghị về sau, hắn tính cả lấy Phượng Hoàng thân ảnh dần dần tiêu thất tại Hồng Hoang, trong hư không diệt thế đại ma ngừng chuyển động, Hồng Hoang phảng phất bình tĩnh trở lại, chỉ bất quá vẫn như cũ tàn phá không chịu nổi, vô số linh mạch đoạn tuyệt, vô số sinh linh tử vong, Hồng Hoang giống như là kinh lịch một hồi đại phá diệt bình thường, hoàn toàn trở lại khai thiên mới bắt đầu tình cảnh. Thiên Đạo lực lượng không có tán đi. Hắn muốn duy trì lấy toàn bộ hồng hoang, không phải vậy lời nói hồng hoang khí vận sẽ cấp tốc trôi qua. Mà tại tam tộc trên chiến trường, Huyền Long Kỳ Lân lão tổ bọn người kinh ngạc kinh ngạc đứng ở nơi đó, còn không có tử vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Cho dù bọn họ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn, thế nhưng là thương nghịch cùng tiên đạo thế giới đối với bọn họ mà nói, vẫn như cũng là như vậy xa xôi. Loại kia hủy diệt toàn bộ hồng hoang lực lượng là cỡ nào làm cho người hướng tới, nhưng lại là xa không thể chạm, bọn họ phát giác phía trước một mực tại đối theo, đều là hư ảo. Tại đối diện bọn họ, Hồng Quân vẫn như cũ yên tĩnh đứng thẳng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chống rông ánh mắt nhìn qua huyền long mấy người vẫn tại trung thực chấp hành thiên đạo ý chí theo thương lịch rời đi hùng quân cái kia cuối cùng một đạo nguyên thần bên trong còn sống xuống chấp niệm cũng là tùy theo phiêu tán hùng hoang liền không còn có hùng quân có chỉ là thiên đạo khối lỗi chính là một đạo thể xác hắn một điểm cuối cùng đồ vật đều tiêu tan tại giữa thiên địa long tộc ngông còn phát động tam tộc đại chiến hủy hoại hùng hoang linh mạch làm hại hùng hoang sinh linh gánh vác vô biên nghiệp lực sát huyền long chấn áp đông hải chi nhãn ổn định hùng hoang hải vượng sát thanh long chấn áp đông hoang vì đông cực tứ tượng Hồng Quân lời nói không tình cảm chút nào, vẫn như cũng là nguyên bản Thiên Đạo mệnh lệnh, long tộc chinh chiến hồng hoang, tạo xuống vô biên tội nghiệt, thiên đạo để long tộc vì chính mình hành vi chủ tội. Thế nhưng là một phương diện khác, sao lại không phải long tộc thế lực quá lớn duyên cớ a? Tam tộc cộng lại lực lượng đã siêu việt hồng hoang bình thường, đây đối với Thiên Đạo thống trị cũng là vô cùng bất lợi. Vì lẽ đó Thiên Đạo cần chèn ép, chỉ có hồng hoang chân chính đặt vào hắn thống trị bên trong, thiên đạo mới có thể an tâm, vì thế hắn đã có kế hoạch, cái kia chính là Hồng Quân. Hồng Quân lời nói vừa mới kết thúc, giữa thiên địa trong nháy mắt sinh ra một cỗ cường đại chói buộc chi lực bao khỏa tại huyền long cùng trên người thanh long, bọn họ căn bản không có phản kháng chỗ trống, thân ảnh dần dần rút lên, bay về phía phương đông, một cái chấn áp đông hải chi nhãn, vĩnh viễn không thể xuất thế, khác một cái tốt đi một chút, nhưng cũng là trở thành thiên đạo một cái công cụ, thời khắc chịu đến không chế. mà hồng quân ánh mắt lại đặt ở kỳ lân lão tổ trên thân, vẫn như cũ không chút biểu tình nói ra, kỳ lân tộc sao, tự phát động tam tộc đại chiến, chém giết người vô tội, sinh linh đồ thán, tạo xuống vô biên tội nghiệt, đem kỳ lân lão tổ chấn áp trong hùng hoang cực thiên vực. hồng quân vừa mới rất lợi. Giữa thiên địa cái kia cỗ chói buộc chi lực xuất hiện lần nữa, bao quanh Kỳ Lân láo tổ hướng về Trung Hoang Bất Chu Sơn mà đi, bọn họ căn bản không thể phản kháng. Giải quyết Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, Hồng Quân ánh mắt lần nữa đặt ở Phượng tộc trên thân, chỉ bất quá lần này hắn không nói gì, chống rông ánh mắt nhìn qua Thiên Phong mấy người, tựa như là tại vô hình uy hiếp. Khiếp sợ thương nghịch lực lượng, Thiên đạo bị ép đáp ứng sẽ không nước tranh Nam Minh hòa Sơn, nhưng cuối cùng vẫn là tâm tư không thuận. Không chỉ là bởi vì Hồng Hoang thiếu một phần trấn áp lực lượng, Thiên đạo thiếu một cái công cụ, càng là bởi vì đây là đối với đạo quyền uy chói khỏe phía trước đã quyết định vượng tộc vận mệnh, bây giờ chính mình lại muốn không tuân theo, cái này không khác thay đổi xoay xoạch, đối với thiên đạo uy tín là một cái rất lớn khiêu khích. Hồng quân lạnh lùng nhìn qua bọn họ, thiên phong mấy người cũng là không hình, cứ như vậy cùng hồng quân đối mặt, các nàng không tin lúc này, thiên đạo còn dám cầm bọn họ như thế nào? Nếu không thì thương lịch cái này đại tỷ phu thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới, che chở hắn cô em vợ. Phương Hoàng Nhất Tộc về Nam Minh Hoa Sơn, tùy tiện không được xuất thế. Hồng quân không có bất kỳ cái gì tình cảm nói ra, hắn mặc dù không thể loại Hà Phong Hoàng Nhất Tộc. Nhưng là ta để các nàng nhắm mắt làm ngơ. "Hừ, cô nãi nãi sẽ đi, ai cần ngươi lo a." Hỏa Phượng ngạo Kiều nói ra, may may không nể mặt Hoàng Quân, có thương nghịch cái này cường hãn tỷ phu cho các nàng chỗ dựa, Hỏa Phượng Tiểu Hải tử tính khí vừa lên đến, chính là vô pháp vô thiên. Mà thiên phong cùng Chu Tức còn tính là minh lý, biết thiên đạo làm như thế chẳng qua là khiếp sợ thương nghịch ý thế, cũng không phải là bọn họ có được khiêu khích thiên đạo lực lượng. Lúc này vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn, rất ngoa đỡ lửa cháy phượng, mang theo phượng tộc đại quân, về Nam Minh Hỏa Sơn. Đi qua tam tộc đại chiến cùng với thương lực cùng thiên đạo chiến dư ba, phượng tộc đại quân thiệt hại cũng là vô cùng nghiêm trọng. Phong tộc cũng cần tu dưỡng rất nhiều năm. Mà tại thiên đạo ý chí dưới, Huyền Long Kỳ Lân lão tổ bị chấn áp tại Đông Hải cùng Bất Chu Sơn, dùng để ổn định Hồng Hoang, sát thực đã phát huy ra tác dụng. Hồng Hoang khí vận trôi đi chậm lại xuống, có vài chỗ vết rách cũng không đáng quyết đại. Chỉ bất quá mong muốn Hồng Hoang chân chính khôi phục, còn cần không mấy năm thời gian, cần thiên đạo càng nhiều cố gắng. Tam tộc đại chiến cứ như vậy kết thúc, tam tộc ở giữa không có người thắng, liền xem như tình huống tốt nhất phụ tộc cũng là tổn thương thảm trọng không thể không tu dưỡng rất nhiều năm. Tam tộc như vậy rời khỏi Hồng Hoang sân khấu, thế nhưng là cái này Hồng Hoang xưa nay sẽ không bình tĩnh. Mỗi một lần an bình đều biểu thị xuống một lần kiếp nạn phát sinh. Chương 309, hỗn độn thiếu nữ. Tam tộc đại kiếp kết thúc, chỉ còn sót lại một mạnh tàn phá hồng hoang, linh căn linh mạch đoạt tuyệt, sinh linh chưa đủ một phần mười, trận này đại chiến có thể nói là hao hết hồng hoang vô số năm qua nội tình. Mặc dù Huyền Long Kỳ Lân láo tổ mấy người trấn áp hồng hoang, chấm lại hồng hoang khí vận trôi qua, thế nhưng là mong muốn đang khôi phục trước đó bộ dáng, cần thời gian cũng không phải như vậy một đinh nửa điểm hồng hoang ngàn trong vòng vạn giảm không sinh mệnh ba động hoàn toàn là một bộ khai thiên mới bắt đầu cảnh tượng mà qua nhiều năm như vậy minh giới vẫn như cũ duy trì mãnh liệt trạng thái phát triển so với hồng hoang không biết phồn hoa bao nhiêu minh tộc càng là tại trong hỗn độn liên chiến thắng liên tiếp chiếm đông đảo hỗn độn thế giới tước đoạt vô tận khí vận những thứ này khí vận cuối cùng trở lại trên người thương lịch vì thương lịch bước vào thiên đạo chi cảnh cung cấp rất giúp đỡ nhiều lực hiện tại thương lịch cùng thiên đạo chính là tại so với ai khác càng trước đột phá chính mình cảnh giới nếu như thương lịch bước vào thiên đạo chi cảnh bằng vào diệt thế đại ma lực lượng hắn hoàn toàn có thể nghiền ép thiên đạo phản nếu như để thiên đạo sớm một bước lời nói, cái kia thương lịch liền nguy hiểm. bây giờ so để chính là tốc độ, thương lịch đi hồng hoang giày vò một phen, cũng là tại chỉ hoán đạo tốc độ tăng lên. tam tộc đại kiếp kết thúc, hồng hoang lần nữa rơi vào thế lực chống cửa sổ kỳ, chỉ bất quá lần này cũng không có giống minh tộc gần lui thời điểm như thế, dẫn tới hồng hoang sao động. bọn họ đã không có cái kia tâm tư, chỉ muốn đem chính mình chủng tộc hoặc thế lực kéo dài tiếp chính là tốt nhất. hồng hoang hoàn toàn tĩnh mịch, không có tam tộc sau đại chiến ma đạo tranh chấp, đây chẳng qua là thiên đạo an bài hồng quân cùng la hầu hai người tranh đoạt hắn thiên đạo người đại diện chiến tranh mà bây giờ Hồng Quân cùng La Hầu đều không tồn tại, chỉ còn lại một đạo tản hồn bị Thiên Đạo luyện chế thành vì khối lỗi, không có gì tốt tranh. Tùy ý Thiên Đạo chính mình an bài quyết định, cơ hội không có thay đổi, Hồng Quân vận lợi trở thành Thiên Đạo tại Hồng Hoang người đại diện mà La Hầu nhưng là hóa thành vực ngoại thiên ma, cũng được xưng là tâm ma. Tại về sau Hồng Hoang tu sĩ trong quá trình tu luyện, nếu như ý chí không kiên, tâm trí bất ổn, sẽ bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết thảm. Cái này cũng là Thiên Đạo tinh lọc Hồng Hoang tu sĩ dụ ý, không sống ngấm chết, giống như Minh Tộc như vậy sống sót đều là cưỡng giả. Bây giờ Hồng Hoang suy bại cũng không có nghĩa là Thiên Đạo sẽ bị thương lịch vĩnh viễn kéo xuống. Hắn có chính mình kế hoạch. Hồng Hoang dùng không bao lâu, liền sẽ phát sinh thay đổi. Tại Hồng Hoang đại địa một chút vô cùng bí mật, bản thiếu có người trải qua chỗ, từng đạo khí tức đang tại thức tỉnh, bọn họ vẫn chỉ là bản nguyên hình dạng, thậm chí cũng không có sinh ra linh trí. Thế nhưng là có thể rõ ràng trông thấy hắn gánh vác lấy vô tận khí vận. Đây đều là trong Hồng Hoang bậc đại thần thông, xung quanh bao quanh lực lượng cường đại, người bình thường căn bản không tổn thương được bọn họ. Những thứ này chính là Thiên Đạo hậu chiêu, không thể phủ nhận là. Chờ đến cái này một nhóm bậc đại thần thông hóa hình về sau, Hưng Hoang sẽ nên đón thời đại mới, cùng dĩ vãng các biệt, lúc kia Hưng Hoang mới thật sự là Hưng Hoang, là tại thiên đạo trong không chế Hưng Hoang. Giống như lúc này, trong biển máu, một đạo đặc thù ý chí đang tại thức tỉnh. Chém biết, huyết tinh tại cái này bản cổ máu đen ngưng tụ huyết hải, chính là đầy nuôi hắn thích hợp nhất nơi trốn. Nhưng mà tại cái kia chém giết cùng huyết đạo pháp tắc bắt vào, một đạo tinh tú hủy diệt pháp tắc chợt lóe lên, đã đem toàn bộ bản nguyên toàn bộ thẩm thấu, thế nhưng là chiều sâu ẩn tầng dưới, liền liền thiên đạo cũng khó khăn phát giác. Minh Hà đã không còn là Minh Hà. Hỗn độn bên trong, Mên Ngông Mô Biên, khắp nơi tràn đầy màu xám hỗn độn khí, trước mắt tối tăm mờ mịt một mảnh, làm cho người ta cảm thấy trầm trọng cảm giác đè nén. Mà tại cái này trong hỗn độn, càng là thời khắc nương theo lấy nguy cơ, Thái Ức Kim Tiên không cách nào tại trong hỗn độn sinh tồn, Đại La Kim Tiên đều không dám tùy tiện trải qua hỗn độn chỗ sâu. Vì lẽ đó hỗn độn bên trong là căn bản không thấy tính cơ tồn tại. Chỉ bất quá hôm nay, tiên tính đã lâu hỗn độn bị đánh phá, nhẹ nhàng nổi lơ lửng hỗn độn thạch chấn động kịch liệt bắt đầu, không ngừng mà bay loạn, hỗn độn khí lưu không có chút nào quy tắc đồng động thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau, hình thành quy mô nhỏ bảo tạc. Toàn bộ một phương hỗn độn đều là tràn đầy bạo ngược bất dứt khí tức, giống như có cái gì sợ hai đồ vật buông xuống đồng dạng. Mà theo loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, bầu không khí cũng là càng ngày càng quỷ dị, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện ở phía này hỗn độn, khiến cho nó lập tức bạo ngược quay cuồng lên. Cuối cùng đợi đến loại tình huống này đạt tới cực hạn, một cái cự đại hắc động xuất hiện tại trong hỗn độn, chầm và dặm, ngàn van dặm, còn muốn càng lớn, hoàn toàn có thể giả bộ để cái tiếp theo cỡ nhỏ đại lục. Có người tại trong hỗn độn xé rách không gian buông xuống ở phía này hỗn độn. Theo hấp động càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thực. Một cái quái vật khổng lồ bay ra ngoài, mặc huyền sắc vật thể, không nhìn thấy một tia sáng, giống như có thể đem hết thể quang mang toàn bộ hấp thu, tính mịch khí tức, khí thế cường đại làm cho người sợ hãi. Một mảnh đại lục bình thường, bằng phẳng hình dạng, giống như con toy đồng dạng, âm vang từ trong lỗ đen lao ra, khí tức cường đại lệnh một phương này hỗn độn vỡ ra, cuồn cuộn hướng về phương xa đánh tới. Chính là minh tộc hỗn độn hồng mông hạm. Chỉ không không vượt qua được là thương trước kia đi tìm diệt thế đại ma cỡi cái kia một chiếc, đó là một kiện cực đạo linh bảo. Mà cái này một chiếc hỗn độn hồng mông hạm nhỏ hơn rất nhiều, khí tức cũng là càng yếu, hơn chính là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mặc dù hình dạng đồng dạng, nhưng mà các phương diện chiến lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Ngay tại cái này hỗn độn hồng mông hạm toàn bộ xuất hiện tại hỗn độn về sau, tốc động kia cấp tốc đóng lại bắt đầu, hỗn độn hồng mông hạm cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại, cấp tốc hướng về càng xa hỗn độn chỗ sâu chạy tới. Loại kia tốc độ tuyệt đối đã là thượng phẩm hồng nông hạm có thể bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, chỉ bất quá sao nhóm nhìn cũng có một loại chật vật cảm giác, giống như là đó bệnh. Mà tại hồng nông hạm bên trong, một người mặc quần áo màu trắng thiếu nữ, ghim một cái bím tóc đuôi ngựa, tinh xảo trên mặt không có một chút ngủ tỷ, chỉ bất quá lúc này lại mang theo lo lắng. nàng linh thức không ngừng hướng về hồng mông hạm phía sau quét tới, mặc dù nơi đó rất là bình tĩnh, chỉ có bọn họ vừa rồi lúc rời đi tạo thành hỗn nô cuồng bạo động, chỉ bất quá thiếu nữ vẫn như cũ lo lắng. ai nha? các ngươi nhanh lên a! bọn họ muốn đuổi tới. thiếu nữ không có kiên nhẫn nói ra, chân nhỏ không ngừng đạp sàn nhà, thân thể bức rứt vạt mèo, mà sau đầu đuôi ngựa cũng là không ngừng phiêu động. công chúa điện hạ, đây chỉ là thượng phẩm hồng mông hạ, hiện tại đã là tốc độ lớn nhất. Không, có cách nào lại nhanh. Thiếu nữ bên cạnh, một cái hỗn độn kim tiên tiền kỳ cảnh giới trung niên nhân đối với nàng nói ra, có chút bất đắc dĩ, thật không có cách nào, chính là người trung niên này, dẫn theo thủ hạ chạy lấy cái này hỗn độn hồng nương hạm. Thế nhưng là hắn lời mới vừa vừa nói xong, thiếu nữ lại gọi dậy đến, loại kia không hề cố kỵ hoạt bát tính tỉnh, cùng nàng cái kia điểm tĩnh tuyệt thế bên ngoài, có chút không hài hòa. Không tốt, bọn họ thật đuổi tới, chúng ta chạy mau a. Chương 310, hỗn độn truy sát. Chúng ta chạy mau a. Thiếu nữ kinh hô như vậy hô một chút cũng không có đối mặt nguy hiểm đạm nhiên trò ý nghĩa. Chưa quen thuộc người nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng cái kia di thế độc lập, không nhiễm một tia nhai tí khí chất phía dưới, vậy mà lại là như thế này một cái hoạt bát tính tình. Đây chính là đế thiên nữ nhi nữ hoa, còn không có hóa hình thời điểm liền bị Tây Vương Mẫu đưa đến hỗn độn, từ trong hỗn độn lớn lên, cho tới nay chính là muốn phá hoại minh tộc hành động, chỉ cần có thể cho minh tộc tìm phiền toái, đây chính là phụ nữ thích nhất. Vì thế, các nàng còn cướp đoạt minh tộc một chiếc thượng phẩm hỗn độn hồng mông hạo, tại trong hỗn độn không hề cố kỵ xuyên thẳng qua, lôi kéo minh tộc chân sau. Chỉ bất quá lần này, nữ hoa vận khí có chút không tốt, tại các nàng tập kích một chiếc minh tộc trung phẩm vận binh hạm thời điểm, bị một cái cực phẩm hỗn độn hồng mông hạm cho bắt được chân tướng. Rất khổ cực, gặp phải minh tộc theo đuổi không bỏ. Xé rách không gian đi tới cái này hỗn độn chỗ sâu, không người chỗ, đáng tiếc bọn họ đối mặt là các phương diện tính năng đều muốn càng mạnh hơn cực phẩm hồng mông hạm. Nữ hoa bọn người vẫn ở vào minh tộc truy sát phạm vi bên trong, hơn nữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Tại nữ hoa bọn người phía sau, ngay tại hắc động kia tiêu thất chỗ, tạo thành bạo động còn không có bình tĩnh, hỗn độn chính là lần nữa quay cuồng lên. Hơn nữa quy mô so với phía trước càng thêm cường đại, tạo thành lực phá hoại càng đẩy, vô tận hỗn độn khí lưu phun trào, một cái hắc động xuất hiện lần nữa. Nó càng thêm cực lớn, xuất hiện tốc độ càng nhanh, đem nơi đây hết thảy toàn bộ thôn phệ, rất nhanh ngưng thực bắt đầu, một cái cự đại hắc sắc chiến hạm xuất hiện lần nữa. Càng thêm khổng lồ, tản ra uy thế càng tăng mạnh hơn thế, đen nhánh mặt ngoài phảng phất có thể đem bất luận kẻ nào ánh mắt thôn phệ, trước mặt nó, sẽ chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc hỗn độn hồng không hạo. So nữ hoa cưới cái kia chiếc càng thêm cực lớn, tốc độ cũng là càng nhanh, đã có thể trông thấy bọn họ mục tiêu. Hồng Nông bên trong hạm, Kình Thiên yên tĩnh đứng ở nơi đó, tản ra băng lanh khí tức, nhìn qua phía trước cái kia chiếc hốn độn Hồng Nông hạm, ánh mắt rất là lạnh. Hắn trông thấy cái kia đang giận tiểu nha đầu ngay tại chiếc thuyền kia bên trong, vừa mới tập kích Minh Tộc một chiếc vận binh hạm, liền bị kình diệt cho bắt được trận tướng. Còn muốn chạy trốn, mà cái kia chiếc hốn độn Hồng Nông hạm vẫn là cái nha đầu kia cướp đoạt Minh Tộc đầu. Thật là mất hết làm thần tộc công chúa mặt mũi. Ra tốc, nhanh lên đuổi theo. Kình diệt lạnh giọng nói, hắn phải bắt được tiểu nha đầu kia, để cho mình phụ hoàng nhìn xem, chính mình hoàn toàn có tư cách làm con của hắn. Năm đó hắn không có hoàn thành sự tỉnh, liền do chính mình để hoàn thành, thời gian thần kính tộc chạy thoát dư nghiệt, liền do chính mình toàn bộ bắt về. Kinh diễn cử động lần này càng là muốn chứng minh chính mình. Dù sao thương nghịch cường đại cho hắn đứa con trai này áp lực rất lớn, chính mình tuyệt không thể trở thành hộ phụ quyền tử như thế. Vâng. Thái tử điện hạ. Bên cạnh một người cung kính đã tới, chính là minh tộc một vị minh tôn, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Cách viên mãn cũng là không xa. Mà ở bên cạnh hắn còn có hai vị minh tôn, tam vị Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cường giả truy sát thần tộc, thế nhưng là có hoàn toàn ưu thế. Dù sao thần tộc bên kia chỉ có hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên Tiền Kỳ cường giả, trong đó một cái vẫn là nữ hoa. Không thể không nói, Hồng Hoang thần tộc hủy diệt về sau, thần tộc đã đến tàn lùi giai đoạn. Cho dù hỗn độn còn có thần tộc huyết mạch, cũng khó có thể bồi dưỡng được cái gì cường giả, người mạnh nhất vẫn là Tây Vương Mẫu, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Không giống như là nàng đối thủ nhỏ, 12 minh vương, bây giờ đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không có minh tộc cường đại như vậy khí vận chống đỡ, giật Tỵ Vương Mẫu khó tiến thêm một bước. Đã từng đối thủ, hiện tại đã kéo ra trên lĩnh chỉ bất quá chuyến này chính là do nữ hoa tự mình lĩnh quân tây vương mậu ở tại thần tộc trụ sở bên trong coi như nữ hoa rèn luyện chỉ bất quá ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại sẽ bị minh tộc cắn minh tộc hồng nông hạm đống nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng tốc độ cấp tốc tăng tốc hướng về thần tộc chiến hạm đuổi theo ai nha không được á bọn họ muốn đuổi tới cái này thuyền hỏng quá chậm lần tiếp theo muốn cấp một cái tốt đi một chút nữ hoa lấy chân bĩu la hét miệng nói ra rất là không hài lòng mà một bên đem hết toàn lực ra tốc chiến hạm hồn nguyên kim tiên đó cường giả cũng chỉ có cơi khổ loại chuyện này là đơn giản như vậy ư? Thân tộc cướp đoạt cái này, một chiếc chiến hạm đều phí rất đại lực lượng, đừng nói cao cấp hơn, nhất định có cường giả ở trong đó, hắn liền có thể cảm nhận được đến từ phía sau mấy đạo khí thế cường đại. Chí ít cũng là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, không phải là đối thủ a, chỉ có thể chạy trốn a. Nhưng vấn đề bây giờ là, giống như bọn họ cũng trốn không thoát a. Hai chiếc chiến hạm ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, giống như là trong biển rộng, cá lớn ăn tiểu ngư tình cảnh, tiểu ngư lại là như vậy bất lực. Theo khoảng cách kéo vào, kinh diệt dần dần lộ ra cười lạnh. Mình lập tức sắp bắt được tiểu nha đầu kia, đến lúc đó liền muốn nàng để mắt. Những năm gần đây, bọn họ tại trong hỗn độn cũng là đọ sức vô số lần, nhưng mỗi lần đều để nữ hoa chạy trốn, có đôi khi còn nhiễu loạn minh tộc tiến đánh hỗn độn tiểu thế giới kế hoạch, thế nhưng là để kinh diệt hận đến nữa. Lần này sẽ không bỏ qua nàng. Thái tử điện hạ, chúng ta muốn hay không chậm dần một chút tốc độ, để bọn họ chạy về đi? Kinh diệt bên cạnh, tinh thần minh tôn nói ra. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, thuận thần tộc chiến hạng, tìm tới thần tộc tại trong hỗn độn lẫn thân đại doanh, tiếp đó một mẹ hút gọn, triệt để tiêu diệt thần tộc cái này hậu hạng. Không thể không nói hắn ý nghĩ rất chính xác. Thần tộc tại trong hỗn độn tiêu diêu nhiều năm như vậy, chính là bởi vì bọn họ thường xuyên thay đổi căn cứ, để Minh tộc khó mà tìm tới. Nếu quả thật tìm tới bọn họ căn cứ lời nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ bất quá kinh diệt nhẹ nhàng nhìn tinh thần Minh tôn một cái, Từ Tôn nói, ba người các ngươi là Tây Vương Mậu đối thủ. Kinh diệt lời nói để tinh thần Minh tôn trì trệ, mặc dù rất muốn nhắc lên chí khí, thế nhưng là nội tâm lại nói cho hắn biết, Tây Vương Mậu chính là đã từng 12 Minh vương một cái cấp bậc nhân vật, cho dù là hiện tại tu vi hạ xuống, bọn họ cũng rất khó là đối thủ. Bất quá tinh thần mình tôn cũng không lo lắng, bởi vì tại hắn không chấm chín nhóm đằng sau, một cái khác chiếc cực phẩm hồng mông hạm rất nhanh cũng biết chạy đến, lúc kia Thái Hư Minh Vương cùng Cựu u Minh Vương cũng biết đến. Chỉ cần bọn họ kéo tay Vương Mẫu một đoạn thời gian, thần tộc liền chạy không xong. A, chớ suy nghĩ nhiều, bắt lấy phía trước tiểu nha đầu này mới là trọng yếu nhất, hơn nữa ta hiểu nàng, rất giàu hạn, tuyệt đối sẽ không mang theo chúng ta đi thần tộc căn cứ tìm kiếm che chở. Kinh Diệt nhẹ giọng nói ra. Hắn cũng không thèm để ý lần này có thể hay không tiêu diệt toàn bộ thần tộc bắt lấy phía trước tiểu nha đầu kia mới là trọng yếu nhất nữ hoa mới là hiện tại thần tộc lãnh tụ tinh thần nữ hoa không thần tộc cũng liền hoàn toàn biến mất tại tuyết nguyệt trường hà bên trong không muốn sinh thêm sự cố gia tốc tiến lên kình diệt lệnh lùng nói chương 311, tiểu tử thúi cùng sú nha đầu minh tộc chiến hạm đột nhiên tăng tốc khiến cho hai hạm ở giữa đã đạt tới một cái gần vô cùng khoảng cách minh tộc đã có thể bắt đầu tiến công thần tộc chiến hạm bên trong bọn họ gặp phải áp bách càng ngày càng nặng đằng sau cường đại uy thế nghiền ép đi lên chiến hạm đã bắt đầu lùn lầy sắp đổ công chúa điện hạ ngươi rời chiến hạm đi tìm thần chúng ta ngăn trở bọn họ. Nữ hoa bên cạnh hỗn nguyên kim tiên đó cường giả nói ra, thần tộc chiến hạm đã không thể quay về, nhất định sẽ bị minh tộc đánh rớt, Cho đến lúc đó, nơi đây những thứ này chưa đủ đại la kim tiên cảnh giới thần tộc chắc chắn khó mà sống sót. Liền xem như hắn cái này hỗn nguyên kim tiên cũng là tại minh tộc trong tay hẳn phải chết kết quả. Lúc này bọn họ càng cần hơn nữ hoa hiện tại liền rời đi. Bọn họ những người này vì thần tộc dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, chỉ cần nữ hoa vẫn còn, thần tộc liền vẫn như cũ tồn tại xuống. Bọn họ cũng chết cũng không tiếc. Hừ. Ta mới sẽ không bỏ lại các ngươi tự mình chạy trốn. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để đám người kia tốt hơn. Nữ Hoa ngưng âm thanh nói, bỏ lại những cái này thần tộc người tự mình chạy trốn, nàng càng sẽ không tha thứ chính mình. Làm thần tộc hy vọng cuối cùng, nàng có nghĩa vụ bảo hộ mỗi một cái thần tộc. Nói thật, hiện tại Nữ Hoa vẫn còn có chút thuần khiết, không có loại thượng vị kia giả tâm tính. Vì đạt được đến chính mình mục đích, có thể hy sinh hết thảy, hiện tại nàng càng giống là một cái còn không có thoát ly huyễn tưởng tiểu nữ hài. Tây Vương mẫu chiếu cố giật nàng chủ đáo. Công chúa, lập tức rời đi. Bằng không không kịp. Hôn nguyên Kim Tiên trầm giọng nói ra, trong giọng nói có chút căm bách. "Không cần phải nói, ngươi cho rằng minh tộc người sẽ để cho ta tự mình chạy trốn sao? Bọn họ mục tiêu chính là ta, các ngươi ngăn cản là không có nổi chút tác dụng nào." Nữ Hoa phân tích rất là thấu triệt. Tại minh tộc trong mắt, nữ Hoa mới là trọng yếu nhất, từng chết sẽ không cho nàng đạo tẩu cơ hội, tại cái này bên mông trong hỗn độn, tại nhiều như vậy minh tộc cường giả vây quét dưới, có thể bình yên đạo tẩu cơ hội thế nhưng là vô cùng xa vời. "Chúng ta nên tiến đi." Trốn đến phong di đến, những cái kia minh tộc liền lấy chúng ta không có cách nào. Nữ Hoa nói ra. Tây Vương mẫu thực lực xác thực có thể để bọn họ không e ngại đối phương. Thế nhưng là nàng không biết, Minh Tộc hai vị Minh Vương cũng là tại trên đường đi tới. Lúc kia cho dù là Tây Vương mẫu đến, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nữ Hoa rời đi Hồng Mông Hạm, hướng đi trong hỗn độn, mà Thần tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau, hạ quyết tâm liều chết bảo hộ Nữ Hoa. Bên ngông trong hỗn độn, một đạo thân ảnh màu trắng là như vậy dễ thấy, phảng phất tản ra quang hoa, không nhiễm một tia bụi trần, giống như cửu thiên mà đến, di thế độc lập. Mà ở trước mặt nàng, Minh Tộc chiến hạm dần ngừng lại chạy. Cực lớn chiến hạm thả trước mặt nữ hoa, hoàn toàn xem thường nàng, chỉ bất quá lúc này chiến hạm bên trong ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở phụ nữ trên thân. Xú Nha Đầu chạy không thoát, đây là muốn ngoan cố chống cự ư? Kinh diễm tiếng hừ nói ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chính là cái này hiệu quả, hắn lập tức sắp bắt được nữ hoa. Đến lúc đó liền có thể hoàn thành cha hắn hoàng không có làm được sự tình. Hắn hoàn toàn có tư cách làm con trai của Minh hoàng. Minh tộc thái tử. Thái tử điện hạ, nha đầu này sẽ có hay không có lựa rối a? Nhưng nàng biểu lộ không hề giống là đi đến tuyệt cảnh người. Tinh thần Minh Tôn nghi hoặc nói ra không biết cái này nữ hoa là thật thần kinh thô còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, chẳng lẽ phong thần tới? Kinh Diệt nghe vậy, khẽ gật đầu, nữ nhân này giàu hoạt rất, là phải cẩn thận một chút. Lấy ra thí thần thường, đây là trước đây không lâu thường lịch giao cho hắn. Hắn tin tưởng, có cái này trước đại trí bảo hộ thân, liền xem như Tây Vương Mẫu xuất hiện, hắn đều có khả năng đánh một trận. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Đem cái nha đầu kia bắt lại. Kinh Diệt trầm giọng nói ra, mang theo Tam đại Minh Tôn cùng với Đông Đảo Minh tộc cường giả đi ra ngoài. Minh tộc bên này, ít nhất đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Hoàn toàn nghiền ép cùng thần tộc cái kia tội nghiệp mấy người. Hai bên thực lực hoàn toàn không ngang nhau, thần tộc đến tội cùng có thể chống đỡ bao lâu thật đúng là là một cái vấn đề lớn. Lại là ngươi, đáng giận, ta liền nói ta kế hoạch không có vấn đề, nguyên lai đều là ngươi dọa trò quỷ, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Kình Diệt vừa xuất hiện, liền lập tức bị nữ hoa cho nhận ra. Nữ hoa lập tức không bình tĩnh, quyết định em thanh diệt tính toán nàng, phá hoại nàng kế hoạch, càng là truy sát nàng, làm chật vật như vậy. Cái này khiến Kình Diệt trên chán thoáng qua hắt tuyến, ngươi tập sát ta Minh Tộc Đại Quân, ta truy sát ngươi không nên sao? Làm sao lại hèn hạ vô sỉ hạ lưu? Thật là một cái nữ nhân điên. Nhắm lại ngươi miệng, xú nha đầu. Nhìn ta không có xé nát nó. Kình diện thấp giọng quát, có việc ngươi đến a? Nữ hoa cũng là vung lên bờ môi, ngạo kiểu nói ra, ngươi nhìn ta có dám hay không? Kình diện cũng là không chịu thua. Hai người này đấu võ mồm để thủ hạ bọn hắn đều là dở khóc dở cười, tưởng rằng cái này là tiểu hài tử đánh nhau a. Nói thật, không muốn lấy cái này hai người cũng đã là hôn nguyên kim tiên tiền, tiền kỳ cảnh giới, nhưng đến thực chất vẫn là không có thành thủ, thực lực bọn hắn đến từ bọn họ truyền thừa quá mạnh. Phụ mẫu đều là cấp cao nhất cường giả, dành cho bọn họ lực lượng có thể rất nhanh tăng lên tới cường đại cảnh giới. Nhưng bọn họ kinh lịch so với thương lịch đế thiên những thứ này các bậc cha chú, thế nhưng là ít rất nhiều. Vì lẽ đó xuất hiện như bây giờ tình huống. A, tinh thần Minh tôn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Kinh Diệt, lúc này liền không thể cho Thần tộc thời gian. Kinh Diệt một cái liền hiểu được, đây là bên trong cái này xú nha đầu kế hóa bình, lập tức khí nộ không thể, cái này dảo hoạt nữ nhân lại làm hại chính mình mất mặt, đối phó nàng thật không thể có một chút xem thường. Xú nha đầu không muốn trông cậy vào có người tới cứu ngươi. Lần này ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát." Kinh Diệt trầm giọng nói ra, trên mặt đều đen suất thủy tới. Bất quá cũng tại vẫn an đuổi chính mình, tiểu nha đầu này cũng liền tại biết cái này loại không người nhận ra thủ đoạn nhỏ, nhu trí lên vẫn là xa xa không bằng chính mình. Vằng không làm sao lại bị chính mình vây đâu? Hừ, tiểu thư thối. Nhi tiểu thư ta như thế nào để ngươi ngã chồng vó?" Nữ hoa ngạo kiều nói ra, chỉ bất quá trong lòng cũng là bất an. Kinh Diệt tràn đầy tự tin bộ dáng, không để cho nàng cấm hoài nghi, liền xem như Tây Vương Mẫu tới về sau, có thể hay không mang bọn họ rời đi, thật chẳng lẽ sẽ có minh vương buông xuống. Vậy đơn giản là thật đáng sợ. Mạnh miệng nhíu đầu, nhìn ngươi một hồi còn có thể hay không cởi được. Âm thanh diệt hừ lạnh một tiếng, dẫn theo minh tộc cường giả chính là xông đi lên. Còn hắn thì nhắm ngay nữ hoa, muốn đích thân cầm xuống cái này số nha đầu. Chương 312, bất ngờ rất đột nhiên. Minh tộc cùng thần tộc đại chiến lần nữa bắt đầu, chỉ bất quá lần này so với lúc kia quy mô thế nhưng là kém xa tích tắp. Minh tộc còn tốt, cường giả không ít, mà thần tộc chỉ có hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng 10 cái Đại La Kim Tiên. Loại tình huống này hoàn toàn bị minh tộc nghiền ép. Vì lẽ đó đại chiến ngay từ đầu chính là mấy cái minh tộc cường giả bao quanh một cái thần tộc tại đánh, rất nhanh liền đem người kia đánh chật vật không thôi, không ít thần tộc đã trọng thương, chỉ là tại động viên chống đỡ. Nếu như minh tộc cần lời nói, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem những người này toàn bộ hủy diệt. Bởi vì cái kia Tam đại minh tôn còn không có xuất thủ. Mà xem như người phương Tây thủ lĩnh, kinh diện cùng nữ hoa chiến đấu cũng là sớm hơn bại ra, hai người đều là hỗn nguyên kim tiên tiền kỳ cảnh giới, có thần tộc cùng minh tộc huyết mạch, tại về mặt chiến lực trí ít sẽ không chênh lệch quá nhiều đều là nghẹn đủ sức mạnh, mong muốn đánh bại đối phương. Kình Diệt cần cầm xuống nữ hoa để chứng minh chính mình, mà phụ nữ nhưng là muốn bắt lại giờ cao, coi đây là áp chế, mang theo thần tộc những người này an toàn rời đi. Hai người mục đích khác biệt, mục tiêu đồng dạng, buộc phát chính mình lực lượng mạnh nhất, nhất định muốn cầm xuống đối phương. Mà lúc này đây Kình Diệt còn chưa sử dụng thí thần thương. bởi vì hắn cảm giác chính mình đối chiến một cái tiểu nữ hải, lại sử dụng tiên thiên chí bảo lời nói, cái kia thật là có chút khi dễ người, liền xem như cầm xuống nữ hoa, nội tâm của hắn cũng là không phải máy. Kình Diệt mong muốn bằng vào chính mình bản sự mà không phải dựa vào linh bảo ưu thế. Nếu như thương lịch ở đây lời nói sẽ nói cho kinh diệt, linh bảo cũng là tự thân một phần thực lực, mà lại là phi thường trọng yếu một bộ phận, không cần lo lắng cầm linh bảo khi dễ người, muốn trách thì trách đối phương không có linh bảo. Trên thế giới không có công bằng, quy tắc đều là người thắng chế định. Vạn cổ tịch diệt, kinh diệt trầm giọng nói, trên thân thể bộc phát ra cường đại hủy diệt pháp tắc, vô tận hủy diệt khí vờn quanh ở bên người, pháp tắc công kích cầm vàng phóng tới nữ hoa. Mà nữ hoa cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, không vì cái gì khác, còn vì một hơi đâu. Hai người đều là tiêu kinh đâu. Ai cũng không cam tâm bị làm hạ thấp đi. Chư thần hàng thế, Nữ Hoa Thanh thúy thanh âm nói, đây là Đế Thiên Tuyệt Chiêu, năm đó ở Cùng Thương Lịch đại chiến thời điểm, liền từng sử dụng qua. Vô tận quang hoa tại trong hỗn độn bay lên, cùng hủy diệt khí hình thành đối kháng, hai chi lực lượng không ngừng ăn mòn ma diệt, tranh đoạt mỗi một tấc không gian. Hai người công kích đụng vào hết thảy, tại trong hỗn độn văng dội, lực lượng dư ba không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đối với địa phương khác chiến đấu tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang dội. Hai người lần này công kích có thể nói là thế lực ngang nhau, cùng là mạnh nhất huyết mạch truyền thừa mong muốn phân gia thắng bại cũng không phải đơn giản như vậy, mà đổi thành một bên trên chiến trường có thể nói là thiên về một bên tình huống, thần tộc cường giả chiến lực cũng không yếu, chính là số lượng quá ít, đối mặt với mấy cái minh tộc cường giả vây công, bọn họ cũng là không thể làm gì. Có một bộ phận người bị minh tộc chém giết, có liền tự bạo cơ hội cũng không có, trực tiếp bị giam cầm tu vi, bắt sống, căn bản chẳng mấy chốc thời gian, thần tộc các cường giả xem như phế, trong hỗn độn chỉ còn lại kình diệt cùng nữ hoa một nơi chiến đấu, thử xúi nháy đầu, nhìn thấy sao? Liên xem như tây vương mẫu đến, các ngươi cũng không có cơ hội. Vừa vận đem thần tộc một mẹ hốt gọn, Kính Diệt lộ ra một tia cười lạnh. Mấy người bộ, mà nữ hoa cái kia quần áo màu trắng vẫn như cũng là như vậy phiêu giật thanh khiết, chỉ bất quá nhìn qua Kính Diệt cái kia đắc ý sắc mặt, chính là giận không trô phát tiết, liền muốn cho hắn đạt tới bánh ba mặt. Bớt nói nhảm. Trước qua tiểu thư cửa này, nữ hoa nhẹ giọng nói, hiện tại nàng đến thật không biết Tây Vương Mẫu nên không nên xuất hiện, nàng dám khẳng định, không lâu sau đó nhất định sẽ có Minh Vương buông xuống. Mười hai Minh Vương cũng đã là hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực. Tây Vương Mẫu thế nào lại là đối thủ a? Tuyệt vọng tồn tại. Tháng 2 năm 3410. Vì lẽ đó đối mặt với nguy hiểm như vậy tình huống, Nữ Hoa cũng không thể ngồi chờ chết, tiếp tục ở lại đây tuyệt đối chạy không thoát. Vì lẽ đó Nữ Hoa tại đánh ra một đạo cùng kinh diệt thế lực ngang nhau công kích về sau, lợi dụng phản tác dụng lực, trong nháy mắt hướng về hỗn độn chỗ sâu chạy vào đi. Kinh Thiên lạnh lùng nhìn qua Nữ Hoa thân ảnh, trong lòng khinh thường nghĩ đến, lúc này còn có thể chạy đi nơi đâu? Các ngươi đừng xuất thủ, ta muốn đích thân bắt lấy nàng. Kinh Diệt đối với thủ hạ nói ra, tiếp đó ngay sau đó đi theo Nữ Hoa mà đi. Tinh thần minh tôn mấy người nhìn nhau, cảm giác không yên lòng. Nếu là kình diệt xảy ra chuyện, bọn họ trăm chết cũng vô pháp tru tội. Cho nên vẫn là xa xa đi theo kình diệt đằng sau. Nữ Hoa tốc độ không chậm, bọn họ đi qua khoảng cách cũng là càng ngày càng xa, đối với Hôn Nguyên Kim Tiên tới nói, tại trong hỗn độn dạo chơi đã có thể coi thường rất nhiều phong hiểm, vì lẽ đó hai người cứ như vậy không hề cố kỵ truy đuổi. Một cái điên cuồng chạy trốn, một cái theo đuổi không bỏ. Bọn họ chú ý tới cách nguyên bản hỗn độn hồng nông hạ vị trí càng ngày càng xa, đây là Nữ Hoa suy nghĩ, mà kình diện cũng là không thèm để ý những thứ này, tới chính là đơn độc cầm xuống Nữ Hoa. Wen Hai người lại một lần nữa công kích về sau, nữ hoa rời đi, hướng về chỗ cảng sâu hốn độn đi đến. Tại hốn độn trưởng thành nữ hoa, đối với loại hoàn cảnh này rất là quen thuộc, mong muốn mượn nhờ hốn độn nguy hiểm thoát khỏi kinh diệt. Kinh diệt theo đuổi không bỏ, rất nhanh rút ngắn khoảng cách, hướng về nữ hoa phía sau đánh ra một đạo cường đại hủy diệt công kích. Nữ hoa quay người tiếp lấy công kích, cường đại ba động tại trong hốn độn quyết tán, nhấc lên khí lãng dư ba quần cuộn hướng về phía trước, đánh nát vô tận hốn độn hư không, toàn bộ hốn đột trở nên nhoản ngả hết sức. Quanh năm sinh hoạt tại hốn đột nữ hoa trong nháy mắt cảm thấy không tầm thường. Mà kinh Diệt cũng là ngưng trọng nhìn qua xung quanh, cái này hỗn độn bên trong thật sự là quá ngột ngạt, vừa rồi bọn họ công kích tạo thành rất lớn lực hủy diệt. Cái này siêu việt bọn họ thân lực lượng, vô cùng không đúng. Hai người nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, vừa muốn rời khỏi nơi này, chính là nghe thấy đằng sau, tinh thần minh tôn tiếng kêu, thái tử điện hạ, nhanh lên ly khai nơi này, đây là hỗn độn nghịch lưu. Hỗn độn nghịch lưu. Cái từ ngữ này tại hai người bên tai bồi hồi, đối với vật này bọn họ nghe được quá nhiều, hỗn độn cực câm cực dương lực lượng tương xung đột trong nháy mắt sinh ra lực lượng đủ để cho một cái đại la kim tiên trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, hồn nguyên kim tiên lực lượng đều là vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức rời đi. hai người thoáng qua đồng dạng ý nghĩ, thế nhưng là bọn họ hành động quá muộn, hỗn độn nghịch lưu sinh ra đến bùng phát, thời gian này là phi thường ngắn, ngươi căn bản không có thoát đi thời gian. trong khoảnh khắc, hai người chỉ cảm thấy bên thay ẩm vang vang, rồi trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, thân thể phảng phất không tự chủ được bay lên, vướng vào hỗn độn nghịch lưu trung tâm, bọn họ đã không thể khống chế, vô tận khí lãng la lụn. Một phương này hỗn độn phảng phất hoàn toàn bị hủy diệt, hắc ám, hư không, hỗn độn khí, cái này tất cả mọi thứ đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hỗn độn nghịch lưu lan đột, lướt qua hướng về Kình Diệt chạy đi tinh thần bản bản tôn những thứ này minh tộc cường giả, bọn họ cách Kình Diệt không xa, cũng không thể nào thoát đi hỗn độn lưu phạm vi. Sự tình đã không bị khống chế, bất ngờ quá đột độn. Tại hỗn độn khí lưu bên trong, thân thể mở mịt không biết xoay tròn, Kình Diệt giống như cảm giác một cái màu trắng đồ vật ở trước người chính mình bay qua, hắn cấp tốc xuất thủ ôm lấy nó, tại cái này trong không gian hư vô tóm lại là một cái tâm lý an ủi. chương 313, tìm kiếm đột nhiên bộc phát huấn độn lịch lưu để rất nhiều người bất ngờ căn bản chính là trở tay không kịp kinh diệt cũng nữ hoa hoàn toàn ở huấn độn lịch lưu trung tâm trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung mà tinh thần mình tôn những người này mong muốn đi bảo hộ kinh diệt đồng dạng bị huấn độn lịch lưu thôn vệ lực lượng cường đại có thể xé bỏ hết thảy liền xem như huấn nguyên kim tiên cảnh giới cũng là như thế bất lực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là huấn độn lịch lưu từ hương khởi đến bộc phát thời gian này quá ngắn liền xem như huấn nguyên kim tiên tốc độ cũng là khó mà thoát đi Vì lẽ đó kinh diệt bọn họ chỉ có thể yên diệt tại Hỗn Độn Nịch Lưu bên trong, cường đại lực hủy diệt phía dưới, Đại La Kim Tiên cảnh giới là căn bản không có sinh cơ. Đương nhiên giống Hồng Quân như thế có được nhân vật chính quang hoàn dị loại là không tính ở đây. Mà Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, có thể không được có thể còn sống sót, liền muốn nhìn bọn họ cơ duyên. Hỗn Độn Nịch Lưu bộc phát rất đột nhiên, tiêu thất cũng là rất nhanh, trong chốc lát cái này trong Hỗn Độn tựa như khôi phục lại bình tĩnh. Hỗn Độn khí, Hỗn Độn thạch, thậm chí là hư không hết thảy biến mất không thấy gì nữa, có thể cảm giác được chỉ có cái này mênh mông vô bờ hư vô. Yến tính đáng sợ. Mà liên tại cái này nột ngạt bầu không khí bên trong, một thanh âm dần dần xuất hiện, trong hư vô đứng lên một bóng người, chính là tinh thần minh tôn. Hắn bằng vào huân nguyên kim tiên hậu kỳ thực lực sống sót, chỉ bất quá lúc này cũng rất là chật vật, thụ thương không nhẹ, hắn lại không để ý những thứ này. Lo lắng ánh mắt nhìn qua cái này hỗn độn lịch lưu bộc phát qua phía sau hư không, tìm kiếm lấy kình diện thân ảnh, đáng tiếc rất lâu đều không có tìm được. Mà mặt khác hai vị minh tôn đồng dạng không có chết, còn có minh tộc mấy vị huân nguyên kim tiên cũng là miễn cưỡng sống sót, đáng tiếc bọn họ giống như tinh thần minh tôn điên cuồng tại cái này trong hư vô tìm kiếm lấy kình diện cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới không dám tưởng tượng minh hoàng biết chuyện này về sau sẽ như thế nào tức giận bọn họ hậu quả lại lại là cái gì mà ngay tại bọn họ thúc thủ vô sách thời điểm hư không lần nữa sóng gió nổi lên hai đạo cường đại uy thế buông xuống tại cái này hư vô hỗn độn đã là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thái hư minh vương cùng cửu u minh vương thái hư minh vương lạnh lùng nhìn qua tinh thần minh tôn những người này trầm giọng nói thái tử điện hạ đâu nơi này tình huống rõ ràng là vừa mới buộc phát hỗn độn lịch lưu và không thấy kình diện dấu vết Đây là một kiện vô cùng không chuyện tốt, thuộc hạ đang chết, không có bảo vệ tốt thái tử điện hạ, muôn lần chết không thể, À cả, chủ tội. Tinh thần minh tôn bọn người vội vàng quỳ xuống đến, chuyện này bọn họ không cách nào đào thoát trách nhiệm. Đồ hỗn trướng. Thái hư minh vương nổi giận mắng, mái tóc màu trắng bạc đều biến như kiếm bàn sắc bén, có thể thấy được thái hư minh vương lúc này trong lòng phẫn nộ. Trước không nên tức giận. Thái tử điện hạ còn sống. Lúc này Cửu U Minh vương trầm giọng nói ra, trong tay nàng chính là một cái hạt châu đồ vật, chính là minh tộc sinh mệnh đặc thù linh bảo. Trong lúc này có kình diện một đạo khí tức nếu như âm thanh diệt chết, vậy cái này đảo khí tức cũng sẽ tiêu tan. Mà bây giờ khí tức mặc dù có chút yếu ớt, nhưng lại chứng minh kinh diệt còn sống. Kết quả này làm cho tất cả mọi người buông lòng một hơi, tinh thần mình Tôn bọn người chẳng lẽ chịu tội? Thái Hư Minh Vương cùng Cựu U Minh Vương cũng là chịu tội không nhẹ, đến lúc đó é e rằng gặp phải thương lịch lửa giận. Cũng may hiện tại còn không phải kết quả xấu nhất. Đứng đấy làm gì làm gì, đi tìm Thái Tử Điện Hạ. Lật khắp toàn bộ hố đột, cũng muốn đem Thái Tử Điện Hạ tìm tới. Thái Hư Minh Vương gầm thét nói ra, đã từng yêu nhã xuất khí khuôn mặt đều có giữ tận. Hắn bình thường đều là cái loại người này ngoan ngoãn thiếu tồn tại, nhưng là bây giờ thật bình tĩnh không được. Tinh thần Minh Tôn bọn người lập tức hướng về phương xa bay đi, còn có hai đại minh vương về sau mang đến những thứ này minh tộc cường giả, toàn bộ đi tìm cảnh diện dấu vết. Lúc này cũng không lo được chinh phạt hỗn độn thế giới, âm thanh diệt sự tình trọng yếu nhất, bọn họ càng phải điều động toàn bộ hỗn độn minh tộc đại quân, tìm kiếm tình cảnh. Hỗn độn nghịch lưu quá mạnh, khó đảm bảo sẽ đem người tới địa phương nào. Ngay lúc này, trong hư không xuất hiện lần nữa một đạo gợn sóng, Tây Vương Mộ thân ảnh từ trong đó đi tới nhìn qua cái này bị hôn nghịch lưu tàn phá bừa bãi qua hỗn độn trong lúc nhất thời nói không ra lời nữ hoa ở đâu các ngươi nói cho ta nàng ở đâu tây vương mẫu khẩn trương vấn đạo không dám tưởng tượng như thế hậu quả mặc dù nữ hoa là đế thiên cùng quân tố nữ nhi nhưng mà tây vương mẫu sớm đã đem hắn xem như thân vây nữ lúc này cũng là mất đi tỉnh táo như vậy a hỏi hai đại minh vương phải biết cho dù là đã từng đối thủ hiện tại các nàng cũng không còn là một cái cấp bậc người thái hư minh vương mày nhăn lại đến phải biết hiện tại hắn tâm tình cũng là phi thường hỏng bét bị tây vương mẫu như vậy a hỏi lập tức liền muốn nổi giận, nhưng bị cửu u minh vương cả lại. liền thấy cửu u minh vương nhẹ giọng nói ra, nữ hoa không có chuyện gì, nàng hẳn là cùng thái tử điện hạ cùng một chỗ, chúng ta đang tìm. dù sao cùng là phụ nữ, cửu u minh vương cũng có thể lý giải tây vương mẫu tâm tư, loại kia tình cảm thật sự giống như là đối đai chính mình hải tử. nữ hoa không có việc gì, quá tốt, ta muốn đi tìm nàng. tây vương mẫu thấp giọng nhỉ nó nói, trên mặt lộ ra mừng rỡ, cái loại cảm giác này hoàn toàn không để ý thế giới bên ngoài, nói liền muốn nghĩ đến huân đội bay đi chỉ bất quá đối mặt lại là thái hư minh vương trầm giọng hét một tiếng ngươi nơi nào cũng đi không được ở lại đây tìm tới thái tử điện hạ về sau cùng chúng ta hết thể về minh giới nữ hoa chúng ta đương nhiên cũng sẽ tìm tới thái hư minh vương lạnh giọng nói ra thần tộc cuối cùng vẫn là minh tộc số mệnh địch thần tộc dương nhiệt tây vương mẫu đã xuất hiện vậy dĩ nhiên liền không thể để nàng rời đi mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân ái tử sốt ruột cũng tốt bọn họ có thể hiểu được lại không thể để tây vương mẫu lần nữa rời đi không có nữ hoa cùng tây vương mẫu cũng không có thần tộc Mà kinh diệt chỉ cần sinh mệnh không có vấn đề, bọn họ cuối cùng cũng sẽ tìm tới. Không được, ta muốn đi tự mình tìm nữ hoa, ta sẽ không để nàng có việc. Tây Vương Mẫu giống như điên hồ, nếu như lúc này tự mình lo lắng chờ đợi, đó mới là đối với nàng lớn nhất dày vò. Nói Tây Vương Mẫu liền muốn rời khỏi, chỉ bất quá còn không có gì, nhưng mà cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, mất đi ý chí. Sau lưng xuất hiện Cửu U Minh Vương thân ảnh, kế ở nàng trong lực, đều là người đáng thương. Cửu U Minh Vương nhẹ giọng thở dài, đối với Tây Vương Mẫu đối với phụ nữ phần này chân thành tha thiết tình thương của mẹ. Cựu U cũng là rất kính nghệ, đáng tiếc vì minh tộc lợi ích, bọn họ là không thể để Tây Vương Mẫu lần nữa rời đi. Thần tộc đã không có tư cách trở thành minh tộc số mệnh địch, vì lẽ đó minh tộc cũng sẽ không xử trí như thế nào Tây Vương Mẫu. Theo hai đại minh vương cùng ra lệnh một tiếng, toàn bộ hỗn độn minh tộc đại quân hoàn toàn hành động, tìm kiếm kinh diệt cùng nữ hoa dấu vết, đáng tiếc hỗn độn quá lớn, không ai có thể đi qua một bên. Cho dù là hỗn độn nghịch lưu có thể ảnh hưởng đến cái kia một phiến khu vực, cũng là vô cùng khủng lồ, dưới loại tình huống này, muốn tìm được hai người, so mò kim đáy biển còn khó hơn. Mà tại nào đó một chỗ hắc ám không gian bên trong, kinh Diệt ngón tay nhẹ nhàng xúc động một cái, cảm thấy giữa ngón tay mềm mại, thần thức phảng phất lần nữa liên tĩnh lại. Chương 314, Minh Hà. Hỗn độn chuyện phát sinh rất nhanh truyền đến trước mặt Thương Lịch, chỉ bất quá lại không có giống rất nhiều người nghĩ như thế, Thương Lịch sẽ nổi giận hết sức, đại phát tính khí. Làm một cái thượng vị giả, tâm tình mình đương nhiên không thể để cho người thấy rõ ràng, huống chi Thương Lịch đối với việc này thật không có cái gì tức giận. Hắn có thể cảm nhận được kinh diệt sinh mệnh ba động, chỉ cần người không có chết, cái kia mặt khác tự nhiên không là vấn đề, về phần hắn chỗ kinh lịch gặp chắc trở đó là trở thành một cường giả phải qua đường. Kình Diệt thiếu khuyết gian luyện, hắn không nên trở thành một cái nhà ấm bên trong đóa hoa, ngoại giới tàn khốc mưa gió đang chờ hắn. Lần này mê thất tại trong huấn độn cũng là đối với Kình Diệt một lần khảo nghiệm, hắn có thể hay không bình yên đi ra nơi đó. rất tàn khốc, không phải thương lịch tâm hoàn, mà là làm một cái nam nhân, Kình Diệt chú định sẽ không giống Hoàng Nhi như thế bị thương lịch đối đãi. hắn muốn gánh chịu lên tương lai hết thảy. chỉ bất quá tất yếu chú ý vẫn là có, thương lịch ở vào hoàng cực điện trong, ngồi trên diệt thế minh hoàng toạn, một đôi tròng mắt không có chút nào ba động, nhìn về phía hư không. Xuyên đấu vô tận không gian phong tỏa, ngăn trở đại đạo chi lực cường đại xâm nhập. Thương Ánh mắt đặt ở cái kia không ngừng nhấp nhô vận mệnh trường hạ bên trong. Đó là toàn bộ thế giới sử dụng, tất cả mọi thứ sinh mệnh đều không thể tránh né đem chính mình vận mệnh ký thác vào nơi đó, theo thời gian cùng không gian biến hóa, cuộn cuộn hướng về phía trước. Cho dù là mạnh như Thương Lịch, chỉ là chặt đứt chính mình vận mệnh cùng ngoại giới cấu kết, để người khác, để thiên đạo thậm chí là để đại đạo không thấy mình vận mệnh. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không thể đem chính mình từ vận mệnh trường hạ bên trong hoàn toàn đi ra ngoài, cái kia chính là một cái vòng xoáy khổng lồ. Không có bất kỳ người nào có thể tránh khỏi nó hấp lực. Vận mệnh cuống Nghệ sẽ vận trường hà bên trong tịm. Thương Lịch ở trong vận mệnh trường hà tìm tới kinh diệt thân ảnh, hắn giống như tại trong khốn cảnh dãi dùa, không ngừng bồi hồi, tránh thoát chẳng nhiều gông xiềng vận mệnh. Xuyên thấu qua kinh diệt dấu ấn vận mệnh, Thương Lịch nhìn thấy tình huống của hắn, là tại một chỗ hắc ám không gian bên trong, có thời gian đơn ký, cũng có được không gian ba động, tùy thời tùy chỗ đều tại biến đổi lấy phương hướng. Chỗ khác tại hỗn độn một chỗ biên giới, không có bao nhiêu thương thế, có được Thương Lịch huyết mạch, âm thanh diện chiến lực cùng sức khôi phục tự nhiên cường hãn mà âm thanh diệt nguyên thần chi hỏa nhảy lên rất trằn đẩy, lại vẫn không có thức tỉnh, đây là hắn đối với mình ta một loại bảo hộ phương sách. mà đợi đến kình diệt tự nhiên thức tỉnh ngày đó, có lẽ sẽ gặp phải một cái mới khiêu chiến. thương lịch tin tưởng hắn có thể thành công, chỉ bởi vì hắn là con trai mình, có được chính mình mạnh nhất huyết mạch, còn có minh tộc không thể phá vỡ ý chí. thương lịch chờ lấy kình diệt quay về ngày đó. thương lịch ánh mắt tử vận mệnh trường hà bên trong tránh ra, nhìn về phía minh giới, cảm thụ được cái kia cường đại khí vận chi lực, có thể rõ ràng trông thấy vô số khí vận đại long trong hư không la luận. Những năm này minh tộc phát triển vô cùng cấp tốc, minh giới đại địa phồn hoa hết sức, minh tộc số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, khiến cho minh tộc không thể không tại trong hỗn độn chiếm lĩnh càng nhiều thế giới, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. So với kinh lịch mấy lần đại kiếp hồng hoang tới nói, cái này phảng phất trở thành hai cái cấp độ thế giới, nhưng mà thật nếu nói, hồng hoang bản nguyên cấp độ nhưng so sánh minh tộc cao cấp. Mà bây giờ hồng hoang có thể nói là không đành lòng đưa xem, minh tộc vô số năm thống trị đem hắn nội tình cấp đoạt không còn, lại kinh lịch thương lịch cùng thiên đạo đại chiến, nửa cái hồng hoang hủy diệt, sinh cơ mười không còn một. Hồng hoang tan lui khí vận trôi đi, thịnh thế chiến phá. Chỉ bất quá thương Lịch càng là ở thời điểm này thì càng sẽ không để lòng, hắn biết tiếp xuống Hồng Hoang sẽ nên đón một cái từ ngàn xưa đại thế. Đông đảo bậc đại thần thông đem từng cái xuất hiện, mỗi người bọn họ đều gánh vác lấy vô tận khí vận, giống như là tam thanh 12 tổ vu như thế, tổng cộng có lấy bản cổ khai thiên 6 tầng khai thiên công đức. Những người này xuất hiện, tuyệt đối sẽ mang đến cho Hồng Hoang không giống kết quả, đã từng trôi qua khí vận đem cấp tốc được bổ sung, thiên đạo cũng có thể mượn nhờ cái này Hồng Hoang tình thế, cấp tốc để thăng thực lực mình. Đây đều là đối với rất thương Lịch bất lợi. Cũng may Thương Lịch cũng không phải là không có chuẩn bị, rõ ràng Hồng Hoang phát triển đại thế hắn đã sớm vì đây hết thể lưu lại hậu chiêu, như thế đại ưu thế không lợi dụng quả thực là vô cùng lãng phí. Thiên Đạo, chúng ta mới hảo hảo chơi đùa, mong muốn siêu việt tòa, không có đơn giản như vậy. Cái này Hồng Hoang đại thế cũng không phải nhắm vào người một người. Thương Lịch nhàn nhạt là nói ra, trong ánh mắt lóe lên lanh ý. Tại Hồng Hoang Bất Chu Sơn phía Nam có bản cổ cái rốn máu đen diện hóa mà thành huyết hải, ngưng tụ thiên hạ dơ bẩn ôi chọc hết thể huyết mạch, cả ngày bên trong lăn lộn không ngừng, bước lên lấy vô tận huyết sát chi khí. Trong Hồng Hoang mỗi một lần phát sinh đại kiếp, đều là đang vì huyết hải cung cấp lấy chất dinh dưỡng, giống như là trước kia tam tộc đại kiếp, đông đảo tam tộc đại quân chết trận, Hồng Hoang sinh linh số lượng chưa đủ 1 phần 10. Mà những người này huyết dịch thẩm thấu vào lòng đất, bay hơi đến hư không bên trong, nhưng mà cuối cùng có rất một bộ phận lớn huyết dịch chảy hết huyết hải. Huyết hải giống như là một cái rác rủi vượi ve chai, đem Hồng Hoang hết thể dơ bẩn ô trọc đồ vật toàn bộ ngưng tụ ở đây. Vì lẽ đó trải qua hơn lần đại kiếp, Hồng Hoang khí vận trôi qua rất nghiêm trọng, thế nhưng là rất ít có thể ảnh hưởng đến huyết hải. Huyết hải khí vận một mực là lấy một loại tấn manh sức mạnh từ từ biến hóa, mà tại huyết hải chỗ sâu một cái bí mật không gian bên trong, một chi huyết sắc đại kỳ tại huyết hải lực lượng chống đỡ dưới, nhẹ nhàng đặc biệt phiêu động, nhàn nhạt gợn sóng có thể thấy rõ ràng, tản ra thuộc về cực đạo linh bảo khí tức, chính là phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ hỗn độn thanh liên lá sen biến thành tiên tiên ngũ hành kỳ một trong, khai thiên mới bắt đầu liền vẫn giấu kín tại biển máu này bên trong, tại không gian này bên trong ẩn tàng rất sâu, bên ngoài còn có đại trận bảo hộ, không có ai tìm tới, mà ở dưới huyền nguyên không thủy kỳ phương, một đoàn huyết sắc bản nguyên tản ra cường đại sinh cơ, tại pháp tắc giết chóc cùng huyết đạo pháp tắc cam đoan phía dưới một đạo hắc sắc lực lượng đang lưu động chậm chậm. mà khi cái này hắc sắc lực lượng khí thế đạt tới cực hạn thời điểm, huyết sắc bản nguyên phảng phất có sinh mệnh càng là có ý chí. một đạo nhàn nhạt tâm thanh tự bản nguyên bên trong truyền ra, cuối cùng vẫn là dùng đến cái này hậu chiêu, thiên đạo hẳn là rất là bất ngờ đi. thiên đạo đương nhiên bất ngờ, căn bản sẽ không ngờ tới cái này trong biển máu hóa hình minh hà lao tổ vậy mà đã đổi một người. tại trước kia khai thiên mới bắt đầu thời điểm, minh hà bản nguyên chính là bị thương lịch xâm chiếm, hoàn toàn trở thành thương lịch không chế, vì lẽ đó hiện tại minh hà đã không phải là minh hà, chỉ là thương lịch tại hùng hoang một đạo thể xác. Mà chuyện này, Thiên đạo không biết, bằng vào thương nghịch thực lực, hoàn toàn có thể làm được để Thiên đạo một chút cũng phát giác không được, dù sao thương nghịch xâm chiếm Minh Hà bản nguyên chuyện này phát sinh ở rất lâu phía trước. Thiên đạo không thể nào phát giác, Hồng Hoang cũng sẽ không có người biết, chờ đến đây hết thể chân tướng đại bạch thời điểm, nếu như Thiên đạo có tình cảm lời nói, nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Chương 315, Thiên phạt. Thời gian dung dung, vạn văn vạn cổ trôi qua, trước lưu động. Thời gian dung dung, vạn cổ trôi qua, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sẽ cải biến chính là thời gian, nó sẽ chỉ tuân theo hỗn độn quy tắc, vĩnh viễn Cho dù là một cái người thực lực cảnh giới mạnh phi thường, có thể nắm giữ thay đổi thời gian lực lượng, nhưng mà vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi toàn bộ hồng hoang thời gian, cho dù là thiên đạo cũng không thể nào. Đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Chính là bởi vì không ai có thể đánh vỡ quy tắc này, thế giới mới có thể hướng về phía trước phát triển, hồng hoang mới có thể là hồng hoang đó. Ai cũng không có thay đổi thời gian lực lượng. Tự tam tộc sau đại chiến, hồng hoang rơi vào tương đối dài thời gian héo tàn kỳ, sinh linh tịch diệt, ngàn vạn dặm không có người ở, hồng hoang các tộc gần như hủy diệt. Đây là hồng hoang suy yếu kỳ. Chỉ bất quá gần nhất những năm này bắt đầu, Hồng Hoang biến không giống, sinh linh dần dần nhiều lên, trước kia đại chiến vết rách cũng đã khép lại, Hồng Hoang biến sinh bát sáu tam cơ bừng bừng bắt đầu. Càng La thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chút sinh linh vì tranh đoạt một kiện bảo vật mà ra tay đánh nhau, tử thương thảm trọng, đây là Hồng Hoang bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện sự tình. Cái này biểu thị Hồng Hoang thật không giống, lần nữa hướng về phồn hoa thịnh thế phát triển. Ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, từng cái bậc đại thần thông lần lượt xuất thế, bọn họ gánh vác lấy cường đại khí vận, vì cái này Hồng Hoang lật ra một trang mới. Trong biển máu, cuồn bạo bọt nước lăn lộn, Cuốn lên sóng lớn khí thế giống như có thể đem thiên địa thôn vệ, vô tận huyết sát chi khí tràn ngập, hô chọc huyết hải tái diện hắn vĩnh viễn không thay đổi bạo ngược. Chỉ bất quá hôm nay, huyết hải lại là có chút không tầm thường, khí thế của hắn càng thêm cường đại, trong hư không mây đen cuộn, vô cùng ngột ngạt, giống như đang ngưng tụ lấy cái gì. Rất nhanh trong hư không mây đen càng thêm dày đặc, phản phất khối chỉ đồng dạng che đậy tại toàn bộ huyết hải phía trên, chẳng hề thì đặc biệt bộc phát ra lôi điện lực lượng, phích lịch rung động, khiến cho hư không phản phất thuốc nộ bình thường, tùy thời bạo liệt. Đột nhiên, một đạo sáng tỏ hào quang lóe lên thiên địa, cường đại lôi điện chi lực hướng về trong biển máu ngầm hạ đi, đem không ngừng lăn lộn lao nhanh lấy huyết hải chém thành hai khúc. Huyết sắc nước biển di động, trong nháy mắt đem lôi điện chi lực thôn vệ che giấu, lôi điện chi lực cơ hồ không có đối với huyết hải sinh ra ảnh hưởng. Chỉ bất quá đây chỉ là bắt đầu, ở sau đó trong thời gian, huyết hải hoàn toàn sôi trào, trọng bên trong chi lực không ngừng lập lòe, không ngừng hướng về huyết hải tươi xuống. Huyết hải mặt ngoài hoàn toàn bị lôi điện chi lực bao trùm, hình thành cường đại áp chế, đồng thời không ngừng mà hướng về huyết hải chỗ sâu lăn tràn huyết Hải chỗ sâu một chỗ không gian bên trong, huyết sắc bản nguyên đang không ngừng lan lộn, một cái đại khái nhân tính dần dần hiện lộ ra, tại cái kia mảnh liệt sát ý bộc vào, nhàn nhạt, nhạt lực lượng hủy diệt trong lúc lơ đãng di động. Cảm thụ được cái kia truyền đến lôi điện chi lực, người này mở ra huyết hồng hai mắt, lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phảng phất phát ra một đạo tùy tiện chế giễu. Thiên đạo. Chính là thiên đạo, hiện tại là minh hà hóa hình thời điểm, làm hồng hoang số lượng không nhiều mấy cái đỉnh cấp bậc đại thần thông một trong, minh hà các phương diện ưu thế đều là hết sức rõ ràng. Trẫm cứ lấy toàn bộ huyết hải khí vận Phối hợp linh bảo càng là có một không hai hùng hoàng, hóa hình về sau càng là đại la kim tiên tiền kỳ thực lực. Đây hết thề đều khiến cho minh hà hóa hình càng thêm gian nan. Không giống với trước kia, hùng hoàng sinh linh chỉ cần sống qua chính mình một cửa ải kia, hóa hình cơ hồ không có trở ngại, chỉ cần thời gian. Nhưng mà hiện tại không giống, bởi vì thiên đạo thức tỉnh. Hắn vì chứng minh chính mình tồn tại cảm giác, càng là trích tuyển ra hồng hoàng tinh anh phân tử, chính là làm ra cái này hóa hình thiên kiếp căn cứ hóa hình sinh linh tiềm lực cảnh giới khác biệt, có thể chia làm tam kiệu tương tự, lục kiệu thiên kiếp cùng kiệu kiệu thiên kiếp. Minh hà hóa hình. Thiên đạo hạ xuống chỉ có thể là cựu cựu thiên kiếp, giống như hiện tại Minh Hà vừa mới xuất hiện một cái hình người hình, bên ngoài thiên kiếp chính là sôi trào lên, huyết hải chỗ sâu đều hiện lên vào cường đại thiên phạt chi lực. Muốn biểu hiện ngươi tồn tại cảm giác cùng ý nghiêm, tỏa giống như ngươi mong muốn. Minh Hà lạnh lùng nói, hắn hiện tại là thương lịch ý trí, hoàn toàn là thương lịch hóa thân. Đối với thiên đạo tự nhiên không có hảo cảm, hơn nữa thương lịch tới này hồng hoang chính là cho thiên đạo quấy rối. Liên đệ cái này Minh Hà ở trong hồng hoang bộ phát ra không giống lực lượng đi. Minh Hà thân ảnh xuất hiện tại huyết hải bầu trời. Một cái cực lớn huyết đoàn đón cường đại lôi điện chi lực xông đi lên. Thiên lôi điện chi lực có thể hủy diệt chư tà, nhưng mà đối với Minh Hà thân thể lại là một chút cũng không cách nào tổn thương. Quá yếu. Bộc phát ra ngươi toàn bộ lực lượng đi." Minh Hà lạnh lùng nói, trên thân thể ngưng tụ ra cường đại sát lục chi lực, hình thành vô tận huyết đạo kiếm mang, chém đứt hư không. Thiên phạt phản phất bị chọc giận, một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong hư không vỡ ra, trong nháy mắt đem thiên địa chém thành hai khúc. Lực lượng cường đại đánh ở trên người Minh Hà, phách lực rung động, nhưng mà rất nhanh bị Minh Hà thôn phệ, lôi điện chi lực trở thành Minh Hà hóa hình bộ vật. Mà ngay sau đó đạo thứ hai thiên phạt chi lực lần nữa hạ xuống, vô tận thiên phạt chi lực phun trào, chỉ bất quá đối với Minh Hà tạo thành uy hiếp vẫn như cũ không lớn. Mà cái này xa xa không phải kết thúc, theo càng ngày càng nhiều thiên phạt lực lượng lao xuống, Minh Hà thân thể cũng là càng ngày càng ngưng thực, nguyên bản một đại cái huyết đoàn chỉ có lấy người đại khái hình dạng. Bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người tính, cái mũi con mắt làn da đều là cực điểm chân thực, mặc dù rất nhiều sinh linh hóa hình chết tại cái này dưới thiên phạt, nhưng mà không thể không nói là cái này thiên phạt một phương diện khắc cũng đang vì bọn họ cung cấp lấy chỗ rút. Cô động thân thể Tăng tốc bước cuối cùng này hóa hình tốc độ, chỉ bất quá đây không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận, giống như một cái lợi kiếm, có được xong mặt tính. Minh Hà thân thể đã hoàn toàn ngưng tụ, nhưng mà thiên phạt vẫn không có kết thúc, trong hư không lôi ầm cuộn cuộn, giữa thiên địa ngưng tụ sức mạnh giống như có thể đem hết thể đè nát. Cựu Cửu Thiên Kiếp còn thừa lại cuối cùng một kiếp, luyện tâm kiếp. Đến lúc cuối cùng một đạo thiên kiếp phủ xuống thời giờ thời gian, toàn bộ thiên địa đều trở thành tử sắc, thiên địa uy áp đạt tới cực hạn, hư không bên trong tràn ngập ma đạo bay tán loạn thân ảnh, đang không ngừng kêu khóc la vũ, làm lòng người sinh sợ hãi. Mà tại Minh Hà trước mắt, Đồng dạng thoáng qua một vài bước hình tượng, toàn bộ đều có thể câu dẫn lên một người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, càng là có người kia chấp nghiệm. Đây chính là cuối cùng luyện tâm kiếp, trải qua một kiếp này, đầu tiên liền muốn đánh bại chính mình. La Hầu. Minh Hà nhẹ giọng nói ra, đây chính là la ở hóa thành vực ngoại thiên ma lực lượng, đáng tiếc Minh Hà thể chính là thương nghịch, tùy theo thương nghịch ý chí không chế, la liên cái này dẫn động nội tâm dục vọng lực lượng, trước mặt thương nghịch là như vậy không đầy đủ. Căn bản không có phát huy ra một chút lực lượng. Tiều thật đi. Minh Hà nhẹ giọng nói ra, trước mắt hết thể hình tượng toàn bộ tiêu thoát. Thiên phạt lực lượng dần dần tối lui, thiên địa khôi phục thanh minh. Chương 316: Vô liếng. Thiên phạt lực lượng tiêu thất, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, huyết hải vẫn như cũ lăn lộn ba động, phản phất hết thể đều chưa từng xảy ra, chỉ có đứng tại huyết hải phía trên minh hạ. Loại kia ngạo nghệ thiên địa ánh mắt, cùng thương lịch giống nhau như lúc. Hắn không lo lắng thiên đạo phát giác chính mình, thiên đạo cuối cùng không phải một cái sinh mạng thể, chỉ là hồng hoang ý chí ngưng tụ, tại trong rất nhiều chuyện, nó càng giống là một cái chương trình hóa tập hợp, đối với rất nhiều nhỏ bé thay đổi, thiên đạo là sẽ không chú ý. Hồng hoang đại thế không thay đổi. Thiên đạo càng sẽ không xuất thế. Hơn nữa Thiên đạo cũng không biết nguyên bản Minh Hà là một cái gì bộ dáng, ngược lại không phải người tốt liền đúng. Giết người mà bảo, lạm sát kẻ vô tội, lại có ai để ý những thứ này? Minh Hà yên tĩnh nhìn qua cái này Hồng Hoang Đại Địa, so với Tam Tộc Đại Kiếp về sau thật là tốt rất nhiều, ít nhất nhìn thấy rất nhiều sinh linh, cứ việc tu vi rất thấp, phần lớn là Thiên Tiên chân Tiên tồn tại, thế nhưng là chí ít chứng minh Hồng Hoang tại chính xác trên đường phát triển. Có Minh Hà Tam Thanh cái này, một nhóm đỉnh cấp Đại Thần thông không sáo giả tồn tại, Hồng Hoang sẽ nhanh chóng thành tựu một cố đại thế đã từng cái kia hết thảy tại thiên đạo ý chí xuống vẫn như cũ sẽ phát sinh, chỉ bất quá nhiều mệt mỏi dạng này một cái biến số. Thời đại mới bắt đầu, lần này tòa càng là sẽ không thua. Minh Hà lạnh lùng nói ra, đây là hắn ba khí, càng là thương lịch tự tin. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển máu này, nó vẫn tại không ngừng lan lượn, liên tục không ngừng hấp thu đến từ toàn bộ hồng hoang lực lượng, nó khí vận không ngừng mà tăng trưởng, có thể nói là cái này chiến tranh về sau, tàn phá trong hồng hoang một cái dị loại, mà huyết hải khí vận cuối cùng lại đạt tới trên người Minh Hà, cái này khiến cho Minh Hà có những người khác không có ưu thế ở đợi sau bên trong, thiên đạo đương thời, lục thánh hành không. Không thành thánh trung quy là sâu kiến, thế nhưng là Minh Hà có thể tại loại này kịch liệt đấu đá hoàn cảnh dưới, vì nghiên cười đến cuối cùng, biển máu này là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Ai cũng không dám tùy tiện tính toán Minh Hà, từ đó gánh lấy vô tận nghiệp lực, không đáng giá. Càng bởi vì Minh Hà không phải dễ dàng chết như vậy. Cái gọi là huyết hải không khô Minh Hà bất tử, chính là bởi vì Minh Hà đem chính mình cùng toàn bộ huyết hải luyện chế cùng một chỗ, 480 triệu huyết thần tử thần hóa huyết hải, chỉ cần huyết hải còn có một giọt nước biển, Minh Hà liền có thể phục sinh. Ai có thể sấy khô toàn bộ huyết hải? Không ai có thể làm được, vì lẽ đó viết tự hóa hình bắt đầu liền nắm giữ dẫn trước tại mặt khác bậc đại thần thông ưu thế cực lớn. Nếu như không phải có Hồng Mông tử khí cái này gian lận lợi khí tồn tại, để Lục Thánh lập tức đạt tới thánh nhân cảnh giới, cái này Hồng Hoang ai làm lão đại còn nói chưa chắc đâu. Cái này huyết thần tử luyện chế còn cần nhanh lên tiến hành a." Minh Hà nhẹ giọng nói ra, "Có huyết thần tử, Minh Hà mới tương đương với có bất tử chi thân, giết không chết không thể làm gì tồn tại. Thương Lịch còn cần Minh Hà ở trong Hồng Hoang quấy mưa gió đâu? Chờ ngải tiên đạo để thăng, mà hắn phất giác Hồi đó lựa chọn Minh Hà làm chính mình hậu triều, quả thực là một cái vô cùng anh minh quyết định. Điệu thấp xa hoa lại đại khí, đã không bị Thiên Đạo khống chế trở thành thánh nhân, lại có thực lực cường đại khí vận, trọng yếu là cùng Thương Lịch tính khí rất tương tự, vẫn là một cái bất tử chi thân, Thiên Đạo muốn xử lý Minh Hà, trước tiên đem huyết hải lộng tại đi. Lúc kia Thiên Đạo cũng muốn tiếp nhận cực lớn khí vận thiệt hại, thực lực cảnh giới không thể tránh né sinh ra bất ổn. Tóm lại, cái này một đợt bất luận nhìn thế nào, Thương Lịch đều là kiếm lợi. Linh Bảo hơi ta, Thương Lịch không suy nghĩ thêm nữa những cái kia quá khứ cùng tương lai sự tình chuyên chú vào trước mắt, trước mặt hắn lơ lửng mấy món linh bảo, chính là Minh Hà lúc này hết thảy thân ra, đi đầu một cái chính là Huyền Nguyên Không Thủy Kì, hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, cực đạo linh bảo bên trong đều là trí cường tồn tại, lực công kích cùng lực phòng ngự đều là đỉnh tiêm, mà tiếp lấy một cái chính là một thanh huyết đao, cực đạo linh bảo huyết sắt thần đao, trước kia tàng nguyệt đạo nhân phối hợp linh bảo, bị thương nghịch chém giết về sau, chính là trở thành Minh Hà phối hợp linh bảo, tàn ra chém giết cùng huyết đạo khí tức, cùng rất Minh Hà là phù hợp, tại cực đạo linh bảo bên trong chỉ có thể coi là có thể, còn lại hai cái chính là hai thanh bảo kiếm thực phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ át tỷ sát phạt vô song lại giết người không dính nhân quả chính là minh hà phổ biến nhất vì người biết hai kiện linh bảo mà nói tới tới minh hà còn có một kiện linh bảo chính là hỗn độn thanh liên bốn khỏa hạt sen một trong nghiệp hỏa hưng liên đáng tiếc tại hồi đó bị thương lịch dung hợp vào diệt thế hắc liên trở thành tiên thiên chí bảo diệt thế minh hoàng tọa một bộ phận bây giờ lại cũng không về được cái này huyết sắt thần đao mặc dù so ra kém nghiệp hỏa hưng liên nhưng bao nhiêu cũng coi như là một cái để bù đi trung quỹ đều là thương lịch tại dùng cái này bốn kiện linh bảo chính là minh hà chủ yếu vô liễng đương nhiên còn có một chút cấp thấp linh bảo thương lịch cũng liền không tính cả nói đến hắn ngay cả mấy món linh bảo cũng nhìn không thuận mắt đâu thướng chi những cái kia càng cấp thấp hơn ăn quen sơn chân hải vị lại ăn thanh thủy cải trắng có lẽ sẽ cảm thấy mới mẻ nhưng mà ăn nhiều nhưng là không nhất định thương lịch bình thường sử dụng đều là cái gì kém gọi nhất cũng là tiên thiên chí bảo hiện tại cũng đã thăng cấp làm hỗn độn chí bảo đột nhiên sử dụng cực đạo linh bảo thật là có chút khó chịu mà hắn càng cảm thấy mình giá trị bản thân thiếu chút cầu cọ sát lấy trong hầm hoang lại lộng chút đến trực tiếp từ minh tộc lấy ra đó là không cần nghĩ Chẳng phải là minh bạch nói cho Thiên đạo ta Minh Hà cùng Minh tộc có quan hệ sao? Vì lẽ đó Minh Hà muốn đi Hồng Hoang, tay làm hàm nhai, cơm no hào ấm, phản phất lại trở lại trước kia Thương Lịch vừa mới hóa hình, tới Hồng Hoang tống tiền tình cảnh. Kỳ thực nói đến Tân lòng sông nhà đã không ít, lúc này trong Hồng Hoang những cái kia bậc đại thần thông, có ai nắm giữ hai kiện Cực đạo linh bảo cùng hai kiện Cực phẩm tiên thiên linh bảo đâu? Tam thanh dạng này khí vận thâm hậu người hay là tam người nghèo rất ngồng tới đầu. Đáng tiếc Thương Lịch là sẽ không thỏa mãn, liền xem như dùng trò chơi tâm tính đối đãi cái này Hồng Hoang sự tình, cái kia cũng muốn cấp một bộ thật trang bị đi. Thương Lịch đã quyết định, vướng chắc một cái tu vi, tế luyện thành công huyết thần tử về sau, liền đi Hồng Hoang tìm một chút để mắt linh bảo. Minh Hà cổ thân thể này hiện tại bất quá là đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới, cho dù là có Thương Lịch ý chí, cũng tuyệt không có khả năng phát huy ra Hỗn Nguyên kim tiên lực lượng. Một chút không sai linh bảo vẫn là đối với rất Minh Hà có trợ giúp. Làm tân tộc hoàng, thân sử dụng đều là hỗn độn chí bảo, muốn để hắn để mắt, hiện tại Hồng Hoang thế nhưng là ít càng thêm ít. Chỉ bất quá đứng độ cao khác biệt, càng là quyết định tầm mắt cấp độ, Thương Lịch không thể nào hao hết khí lực chỉ vì lấy được một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là vì cho Thiên đạo tìm phiền toái. Chương 317: Minh Hà bất tử. Theo Minh Hà hóa hình về sau, Hồng Hoang hoàn toàn trở thành một cái trước nay chưa từng có đại thế, đông đảo đại thần thông giả nhao nhao hóa hình mà ra. Những người này trời sinh gánh vác lấy đại khí vận, giống như là Minh Hà có được toàn bộ huyết hải khí vận, hóa hình chính là đại La Kim tiên tiền kỳ cảnh giới. Mà tại cái kia Côn Luân Sơn tam thành, Bất Chu Sơn 12 tổ vu, Thái Dương tinh đế tuấn thái nhất mấy người cũng không thể so với Minh Hà kém quá nhiều. Hồng Hoang khí vận lập tức đề thăng rất nhiều, Phạng Phật đem tam tộc đại kiếp thời kỳ hồng hoang tiêu hao đổi thường lại, mà loại tình huống này cũng là để Minh Hà cảm thấy vô cùng không hài lòng. hắn là ai a? Minh Hoàng ý chí, bây giờ vậy mà biến cùng Tam Thanh những bọn tiểu bối này một cảnh giới, cái này khiến Minh Hà trên mặt rất không được tự nhiên a. Mặc dù bằng vào hắn lực lượng nguyên thần cường đại, hoàn toàn có thể buộc phát ra siêu việt đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới, thế nhưng là loại vật này vẫn là thật sự tốt hơn. vì lẽ đó tự Minh Hà hóa hình về sau, một mực tại vững chắc tăng lên chính mình cảnh giới, lại có là luyện hóa huyết thần tử, thành tựu chính mình bất tử chi thân. Hắn phát giác tự một mình chiêu này vẫn là găng biến thái, chí ít để thiên đạo buồn nôn không thể. Nếu bức ngươi đem huyết hải lộng tại a, đây chính là cho minh hà một đạo hậu chiêu, hắn có thể càng thêm cản rỡ cho thiên đạo tìm phiền toái. Vũ yêu đại kiếp đánh nát nửa cái hùng hoang, ta để ngươi lợi hại hơn. Phong thần đại kiếp mấy đại thánh nhân nội chiến vẫn là đánh quá nhẹ, bất tử mấy cái sao có thể hành? Thánh nhân đem vận mệnh ký thác tại thiên đạo là bất tử chi thân, tại minh hà nơi này là không tồn tại. Hắn là thương địch, những chuyện này đều là minh hà sau đó phải làm luôn luôn đem cái này Hồng Hoang Lộng càng loạn càng tốt Thiên Đạo có chỗ cố kỵ không cách nào chuyên chú để thăng cảnh giới mà trong biển máu tự Minh Hà Hóa Hình đến nay đã qua mấy chục vạn năm đối với Hồng Hoang Đại năng tới nói chẳng qua là nháy mắt thoáng qua một cái tu luyện bế quan thời gian đã từng bởi vì Minh Hà Hóa Hình mà xuất hiện Thiên Phạt đã bị trung quanh sinh linh dần dần quên lãng bọn họ chỉ biết là biển máu này do xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế vì lẽ đó biển máu này chính là trở thành có chủ chi vật có rất ít đuôi ngủ lại bước lên ôi trò huyết khí tới trong biển máu tìm kiếm bảo vật những cái kia đều là thuộc về Minh Hà. Mặc dù hắn vẫn là trướng mắt, nhưng là ta có thể cho dưới tay mình a. Thương lịch sẽ không quên, a tu la nhất tộc cũng là Minh Hà sáng tạo. Một ngày này, cho tới nay bạo ngược huyết hải vậy mà quỷ dị bình tĩnh trở lại. Mặc dù huyết khí lăn lộn vẫn tại kéo dài, nhưng mà đối với thiên địa sát ý lại là yếu bất rất nhiều. Đột nhiên trong biển máu lăn lộn lên một cái vòng xoay khổng lồ, Minh Hà thân ảnh dần dần từ bên trong nối lên. Huyết hải lần nữa bình tĩnh lại. Cái này thiên đạo pháp tắc tấn thăng thật đúng là đơn giản a. Minh Hà nhẹ giọng nói ra, không hiểu ý nghĩa lời nói phân không ra trào phúng. Minh Hà trong mấy năm nay cảnh giới đề thăng rất nhanh, bất quá là mấy chục vạn năm thời gian, bắt đầu từ Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ, đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bên dưới. Đây chính là Thiên Đạo Pháp Tắc, nếu là đặt ở trước đó, đây là căn bản không thể tưởng tượng, tại Đại Đạo Pháp Tắc phía dưới, hồng hoàng tu sĩ tu luyện, đề thăng một cảnh giới, cái kia không phải cần hàng ngàn và năm. Này, Huyền Long bọn người trên việc tu luyện trăm tỷ năm mới bất quá là một cái hỗn nguyên kim tiền, có thể tưởng tượng Đại Đạo Pháp Tắc tu luyện chật vật. Mà cái này Thiên Đạo Pháp Tắc muốn chính là hiệu suất, có thể giúp người nhanh chóng đề thăng cảnh giới thật là làm cho người mê mọi lực lượng. đáng tiếc có được tất có mất, mất đi lại là cái kia đại đạo pháp tác mang đến cường đại chiến lực. Lúc này hồng hoang sinh linh cũng đã đánh xuống phủ phiếm căn cơ. Thiên đạo cần là hồng hoang sinh linh vì hắn mang đến cường thịnh khí vận, mà sẽ không để ý những cái này hồng hoang sinh linh chiến lược đến cùng như thế nào. Ngược lại bọn họ vô luận như thế nào để thăng đều khó có khả năng đuổi được minh tộc. Thiên đạo không phi cái kia kình làm gì. Vì lẽ đó lúc này hồng hoang sinh linh cảnh giới phổ biến để thăng rất nhanh, nhưng mà cũng không nên đem bọn họ cùng minh tộc so sánh. Không có vấn đề, chỉ là tìm thiên đạo phiền phức mà thôi. đủ. Minh Hà từ tuấn nói, thật muốn cùng Thiên Đạo đối chiến lời nói vẫn là thương nhì thể, Minh Hà chỉ cần ngăn chặn Tam Thanh Đế tuấn những người này liền tốt, vì lẽ đó cũng không cần để ý hắn đến cùng có phải hay không tu luyện Thiên Đạo pháp tắc, mà dẫn đến chiến lược yếu bớt, toàn bộ Hồng Hoang đều như thế. Ai cũng đừng nói ai, Minh Hà không thèm để ý những thứ này, bàn tay nhẹ nhàng đặc biệt huy động, ở trước mặt hắn, huyết hải giống như suối phun đồng dạng phun trào bắt đầu, rất mau ra xuất hiện một bóng người hình dạng, hoàn toàn là khác một cái Minh Hà, đứng chung một chỗ, cũng mệt mệt khí thế lên yếu một ít, chỉ có thái ướt kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Đây chính là minh hà luyện hóa huyết thần tử. 480 triệu huyết thần tử giấu ở biển máu này bên trong, tuy tiện một giọt máu đều có thể ngưng tụ thành một cái huyết thần tử, nếu như minh hà bản thể chết đi, cái này huyết thần tử đem thay thế minh hà chủ ý chí, trở thành một cái thân thể mới. Đây chính là huyết hải không khô, minh hà bất tử. Hắn có 480 triệu cái tính mạng, toàn bộ huyết hải đều là thân thể của hắn. Trò chơi bắt đầu. Minh hà cười lạnh, cái này hồng hoang trở thành hắn mới chiến trường, cùng thiên đạo hảo hảo đấu một trận. Tiện tay vung lên, mà thần tử hóa thân tán đi, một lần nữa trở thành huyết thủy không cần thiết lời nói, Minh Hà cũng là không cần đến huyết thần tử, dù sao hiện tại huyết thần tử còn không có có thể trở thành đại la kim tiên cảnh giới. Đối với Minh Hà trợ giúp tới chính là rất nhỏ, huống hồ bằng vào Minh Hà lực lượng, còn đấu không lại Tam Thanh những nhị đại này. Minh Hà tại trong biển máu dạo bước đi thẳng về phía trước, mỗi bước ra một bước, huyết hải tự chủ hình thành một đạo phân lưu, đạp ở Minh Hà dưới chân, biển máu này hoàn toàn trở thành Minh Hà một phần thân thể. Minh Hà hướng về Hồng Hoang đi đến, tu luyện đã có một đoạn thời gian, là thời điểm đi gặp một lần Hồng Hoang những cái này truyền thuyết vĩnh viễn các đại thần. Tam Thanh, Đế Tuấn thái nhất 12 tổ vụ đều là tiếp xuống quấy Hồng Hoang phong vân lực lượng chủ yếu, cũng là Minh Hà chủ yếu lợi dụng đối tượng. Những người này có thể vì Hồng Hoang mang đến cường đại khí vận, nhưng cũng có thể mang đến cho Hồng Hoang không biết hậu quả, hết thảy đều muốn nhìn Minh Hà như thế nào thao tác. Ngay tại Minh Hà hướng về Bất Chu Sơn mà đi thời điểm, Thái Dương tinh lên một đạo hỗn loạn tiếng chuông vang lên, để phía kia hư không hỗn loạn, cản khôn điên đảo. Chính là trước kia điên đảo lão tổ điên đảo trung, điên đảo lão tổ sau khi chết rơi vào thương nghịch trong tay, về sau lại làm thẻ đánh bạc, giao dịch cho tiên đạo, bây giờ rơi vào thái nhất trong tay. Như Thiên lịch khai thiên thời điểm cấp đi thái nhất cơ duyên, hôn độn trùng, Thiên đạo chỉ có thể dành cho hắn điên đạo trùng, mặc dù còn kém rất rất xa hôn độn trùng, nhưng mà tại cái này tiền tiên chí bảo đã tuyệt tích hồng hoang. Uy năng không kém hơn đã từng thời đại hôn độn trùng, thái nhất vẫn như cũ lại là cái kia quát tháo hồng hoang đông hoàng thái nhất. Chương 318, Hoa nở hoa tàn. Đại ca, ta cảm giác những ngày này, ta tu luyện đã đạt tới bình cảnh, tiếp tục tu luyện xuống cũng không có bao nhiêu dụng ý. Ta muốn đi hồng hoang rèn luyện một phen." Thái Nhất bình tĩnh nói ra, kim sắc hoàng bảo trưởng tại thái nhất trên thân, rất là bá khí. Điên đảo trung ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng xoay tròn, mà Thái Nhất người trước mặt so với hắn khôi ngô thân thể muốn tinh luyện một chút, thế nhưng là tản ra cường đại hoàng giả khí. Loại hoàng giả này khí tức rất như là trước kia đế thiên, chỉ bất quá không có đế thiên mãnh liệt như vậy. Đây chính là Đế Tuấn, sau này yêu đế. Chính là hắn cùng Thái Nhất cùng một chỗ thống nhất toàn bộ hồng hoang yêu tộc, thiết lập yêu tộc tiên đỉnh. Đế Tuấn nghe vậy, sắc mặt thiên lặng suy xét một cái. Hắn mặc dù là đại ca, nhưng mà thật nếu nói về mặt chiến lược còn chưa nhất định so sánh với Thái Nhất, hai người bọn họ cảnh giới giống nhau, đều là đại la kim tiên tiền kỳ chỉ bất quá thái nhất có được cực đạo linh bảo điên đảo trung lực lượng cường đại tại ngang nhau cảnh giới bên trong có thể nói là vô địch tồn tại mà đối với vương thái nhất tới nói lúc này lại bế quan tu luyện lời nói sát thực tác dụng không lớn vì lẽ đó đế tuấn gật đầu nói ra cẩn thận một chút bây giờ hồng hoang mặc dù cường giả tàn lụi nhưng mà những năm gần đây lại lần lượt xuất hiện một chút cường giả nói không chừng tại một nơi nào đó liền ẩn nút một cái đại địch không muốn khinh tâm ta sẽ cẩn thận yên tâm đi ta chiến lược ngươi còn không rõ ràng lắm có thể tại ta điên đảo trung giới đi qua hai chiêu nhưng không có mấy người Thái nhất tự tin nói ra, loại cường kia đại khí phách trời sinh hết thảy. Đây chính là Đông Hoàng Thái nhất, sẽ không sợ hãi, càng sẽ không cúi đầu. Thế nhưng là Đế Tuấn rất không yên lòng chính là hắn cái tính tình này, Hồng Hoang thủy nước rất sâu, nói không chừng trong lúc lơ đãng liền đắc tội nào đó một cường giả, từ đó lọt vào tính toán còn vẫn cứ không biết. Nếu như Đế Tuấn không phải đang đứng ở tu luyện thời kỳ mấu chốt, hắn thật không yên lòng Thái nhất một người đi Hồng Hoang, đáng tiếc chuyện này chỉ có thể cho phép Thái nhất đi, liên tục căn dặn Thái nhất cẩn thận. Đế Tuấn thật là một cái hợp cách đại ca. Cho dù là ngày sau Thái Nhất chiến lực đã siêu việt hắn, nhưng mà dưới cái nhìn của Đế Tuấn, hắn vẫn như cũ muốn kết thúc một cái đại ca trách nhiệm. Thái Nhất thân ảnh liên hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt tiêu thất ở trong Thái Dương thần cung, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thể chính là Tam Túc Kim Ô, bàn về tốc độ đến, Hồng Hoang có thể cùng bọn họ so sánh thật đúng là không có mấy cái. Hồng Hoang không tiến nguyệt, tu luyện không biết năm, thế nhưng là nếu như muốn tại Hồng Hoang du lịch lời nói, cái kia tốt nhất vẫn là muốn quên thời gian. Hồng Hoang rộng lớn thiên địa, liền xem như Đại La Kim Tiên mong muốn đi khắp toàn bộ Hồng Hoang, đều cần hao phí vô số năm. Năm đó Minh Tộc Nhất thống Hồng Hoang về sau, ở trong Hồng Hoang xây dựng vô số không gian đường hầm, đem toàn bộ Hồng Hoang nối liền cùng một chỗ, từ Nam Hoang đến Bắc Hoang thậm chí chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa. Đáng tiếc tại Minh Tộc cần lui thời điểm, những cái kia không gian đường hầm đều bị Minh Tộc hủy đi, bọn họ không thể nào lưu cho Hồng Hoang sinh linh, tăng cường thiên đạo thực lực. Mà đợi đến Tam Tộc đại chiến thời điểm, những thứ này không gian đường hầm một điểm cuối cùng vết tích đều bị hủy diệt, cần lợi nói chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu xây dựng. Đáng tiếc vậy cần vô tận tài nguyên cùng thời gian, nếu như không có Minh Tộc cường đại như vậy thế lực lợi nói, căn bản không thể nào hoàn thành vì lẽ đó hồng hoang hiện tại vẫn như cũng là hoang vu một mảnh, không có đường. vì lẽ đó minh hà tự rời đi huyết hải về sau đã ở trong hồng hoang du đang không ngắn thời gian, đông du tây đi dạo, không có có một mục đích, tìm kiếm lấy một chút cơ duyên linh bảo, coi như là một cái niềm vui thú. bị ố đô, thậm chí là trông thấy một chút hồng hoang sinh linh cướp đoạt liệt bảo, có hứng thú lời nói cũng sẽ giúp một tay kẻ yếu, tâm tình không tốt trực tiếp đem phương tây đều cho giết, giết người đoạt bảo, thiên kinh địa nghĩa, những chuyện này cũng làm như là minh hà giải cớ, cũng là có chút thích thú. nói đến. Thương Lịch tự khai thiên hóa hình đến nay, thật không có một chút buông lỏng. Không ngừng tu luyện, đánh bại từng cái cường địch, mới đưa chính mình tăng lên tới có thể cùng thiên đạo đối kháng tình trạng, trong đó kinh lịch bao nhiêu gian khổ khốn khổ, chính hắn cũng không biết. Đơn giản là hắn một khi dừng lại, chỉ có thể không có tận cùng, ài, thua xuống, cuối cùng liền mệnh đều muốn vứt bỏ, vì lẽ đó Thương Lịch là một khắc cũng không có hư nhà qua. Mà lần này Minh Hà Du Lịch cũng làm như thì cho Thương Lịch nghỉ ngơi, mặc dù không phải hắn thể, nhưng cũng chính là Thương Lịch ý chí. Trọng điếu nhất vẫn là tâm cảnh. Cứ như vậy, Không biết bao nhiêu năm trôi qua, Minh Hà đi tới Bất Chu Sơn. Rất một cái quen thuộc chỗ, trước kia đấy vực hóa hình đi tới Hồng Hoàng Trạm thứ nhất, cũng là ở đây lần đầu gặp phải Đế Thiên cùng Hồng Quân. Một lần kia đại chiến giống như trước mắt, đáng tiếc Đế Thiên chết, Hồng Quân cũng chết, đã từng cố nhân không còn một mống, đều bị thương nghịch tại rơi. Cũng là cảm khái rất nhiều a. Mà cái này Bất Chu Sơn biến hóa cũng là rất lớn, nhớ ngày đó thần tộc chiếm lĩnh nơi này thời điểm, Bất Chu Sơn lại là cỡ nào rầm rộ. Linh khí mấy thành dịch tích, linh căn linh bảo không hết kỳ sổ, khí vận đại long trong hư không có thể thấy rõ ràng. Nhưng là bây giờ cũng không có. Linh khí khô kiệt, phủ đầy chân núi đều là không thể lại phổ thông thảo dược, đã từng cấp thấp linh căn, thần minh hai tộc chẳng thèm ngó tới độ vận, hiện tại cũng thành khó gặp bảo vận. Bất Chu Sơn sinh linh vì đó tranh đoạt, sinh tử tương hướng cơ duyên. Hết thể đều biến. Bất Chu sơ biến, Hồng Hoang cũng thay đổi, kinh lịch mấy lần Hồng Hoang đại kiếp, Bất Chu Sơn đã suy yếu rất nhiều, mà lúc trước Minh tộc thống trị Hồng Hoang thời điểm, lại là từ Bất Chu Sơn vơ vét quá nhiều bảo vận. Đến mức Bất Chu Sơn nội tình mất hết, rốt cuộc khó mà nhìn thấy trước kia phồn hoa. Bất Chu Sơn luân lạc tới tình huống như thế nào? Minh tộc có trách nhiệm rất lớn, thế nhưng là thương địch trong lòng không có một chút cảm giác tội lỗi, đây chính là hồng hoang, mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới. Mỗi người đều đang vì mình sinh tồn mà không ngừng phân đấu, tốc đoạt cũng liền trở thành trạng thái bình thường, liền xem như những vật này hiến tộc không cầm lấy đi, sớm muộn cũng sẽ bị mặt khác hồng hoang sinh linh lấy đi. Bất Chu Sơn hết thể đã chú định, về sau vẫn sẽ hay không có Bất Chu Sơn đều không nhất định. Minh Hà đạm nhiên hướng về Bất Chu Sơn đỉnh tiến lên, kể từ thiên đạo pháp tắc tràn ngập hồng hoang đến nay, Bất Chu Sơn bản cổ uy áp cũng là dần dần nhạt đi, thiên đạo muốn bảo hộ chính mình quân uy. Không chỉ muốn đả kích Minh Tộc, đồng thời còn tại suy yếu bản cổ lực ảnh hưởng. Hơn nữa loại tình huống này cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Không có thấy về sau Tam Thanh cũng sẽ không tiếp tục dùng cái này bản cổ chính tông bốn chữ này giả danh lừa bị đi. Có hay không bản cổ bị áp? Đối với Minh Hà tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã bình thường, chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến. đã từng hết thề là quen thuộc như vậy, lại là như vậy lạ lắm. Hoa nở hoa tàn, là một cái luân hồi. Minh Hà đi qua trước kia lấy được Hoàng Trung Lý sơ gốc, nhìn thấy hoang vu một mảnh, cũng đi đã từng cùng Đế Thiên Đại chiến chỗ. Đều biến như vậy không giống. Cuối cùng hắn đi tới khác một cái sân cốc, tại một dòng suối nhỏ một bên, trông thấy một nữ nhân. Chương 319, nữ hoa. Tiên tĩnh trong sân cốc, bóng cây mọc lên như rừng, dòng sông nhỏ thủy, gió mát nhẹ phẩy, vô cùng ưu nhã, không, có tranh đấu Cùng chém giết, vô cùng thoải mái dễ chịu, quả thực là trong hồng hoang một cái thế ngoại đảo nguyên. Mà tại dạng này an nhàn hoàn cảnh bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử yên tĩnh đứng bên cạnh dòng suối nhỏ một bên, nhìn qua suối nước bên trong, chính mình mỹ lệ cái bóng, phản phất rơi vào trầm tư. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng chưa dẫn tinh xảo trắng đoán khuôn mặt không có một tia tì vết, sáng tỏ hóng ánh mắt to ngắm nhìn suối nước không lúc đích. giống như một cái đến từ họa bên trong mỹ nhân tuyệt thế, như thế khuynh thành độc lập, không thể khinh nhận. Thẳng đến một đạo tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, nữ tử Long Mi nhẹ nhàng chớp động, xoay người lại, nhìn về phía cốc khẩu một phương hướng. Nơi đó một đạo thân ảnh màu đen đang hướng về chính mình đi tới, mơ hồ khí tức bọc vào có thể nhìn thấy, đó là một cái nam tử, rất là cao lớn. Giống như lợi kiếm bình thường, tản ra khí tức bén nhọn. Băng lãnh lực lượng khiến người ta cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Huyết trong mắt màu đỏ lại là như vậy yêu dị, cả người lại là mang theo một cỗ tuyệt bá thiên hạ cao ngạo. Ngược lại tại nữ tử trong mắt, rất đây cũng là một cái kỳ quái người. Bất Chu Sơn sinh linh không nhiều, rất nàng nhiều đều biết, lại chưa bao giờ từng thấy cái này dạng một người, tu vi rất cao, nàng thậm chí đều có chút thấy không rõ lắm hắn cảnh giới. Đây là bên ngoài bất Chu Sơn người. Nữ tử không có gì, yên tĩnh trở lấy hắn tới gần, nhưng mà âm thầm lại nói gấp tinh thần, nếu như người này lòng mang quỷ dị, vậy liền trong nháy mắt xuất thủ. Bất đạo Minh Hà gặp qua Đạo Hiếu. Minh Hà nhẹ giọng nói ra. Thanh âm bên trong tự nhiên chỗ, chỉ bất quá bần đạo sưng hô thế này đối với hắn mà nói, rất là lạ lẫm. Lam Minh Hoàng có thể gánh vác lên thương lịch dạng này một tiếng sưng hô người đều chết rất nhiều năm. Chỉ bất quá hắn thân phận bây giờ là Minh Hà, tự nhiên phải có một cái hồng hoàng sinh linh bộ dáng. Bần đạo nữ hoa gặp qua Minh Hà đạo hữu. nữ hoa cùng thể đối với Minh Hà hành một nữ tính lẫy nghi, tươi đẹp đôi mắt lại là nhìn trầm trầm vào Minh Hà, dù sao cũng là một người xa lạ, lần thứ nhất gặp mặt hai cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Nguyên lai like là nữ hoa đạo hiu, thật là có phúc lớn, nơi đây sơn thanh thủy tú. Không mất vì muốn tốt cho một cái đạo trường. Minh Hà khẽ cười một tiếng nói ra, trong lòng cũng là ám đạo quả nhiên, hắn đã sớm đoán được nữ nhân này là nữ hoa. Bất chu sơn tuyệt mỹ nữ tử, lại là đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới, trừ nữ hoa cũng không có người khác. Về phần đằng sau nói chuyện, thuần túy là lấy lòng. Nơi đây mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là hoàng cảnh thanh nhã. Bất chu sơn so cái này thật đạo trường cũng có không ít. Minh Hà đối với cái này cũng là giả vờ không biết. Nghe được Minh Hà lời nói, nữ hoa cũng là mẹ nhiên cười nói, đạo hiu hiểu lầm, đây cũng không phải là bẩn đạo đạo trường chỉ là gặp nơi đây hoàn cảnh thanh lưu vô cùng thoải mái dễ chịu thường xuyên đến này giải sầu a bần đạo đạo trường tại cách đó không xa cùng kaká cùng một chỗ nữ hoa nhìn như nhiệt tâm giải thích nói nhưng là ta là tại ẩn ẩn cảnh cáo minh hà nàng không phải một người nàng kaká ngay tại cách đó không xa vì lẽ đó cũng không cần động cái gì ý đồ xấu Ta kaká sẽ cùng nhanh đuổi tới dù sao minh hà nhìn liền không giống như là người tốt lành gì toàn thân tản ra sát phạt chi khí chắc chắn giết qua không ít người dưới cái nhìn của nữ hoa loại người này đều là vô cùng nguy hiểm Thế nhưng là nàng hiện tại còn sẽ không hiểu, trong Hồng Hoang chân chính nguy hiểm là những cái kia nhìn người vật vô hại, lại là tiểu ly tàng đao ra hỏa với người. Cái loại người này giết người không thấy máu. Dù sao hiện tại nữ hoa cũng là vừa mới hóa hình không lâu, đối với Hồng Hoang tàn cốc còn không có quá nhiều kinh lịch. Vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài. Đối với nữ hoa tiểu tâm tư, Minh Hà tự nhiên có thể đoán được, cũng không thèm để ý, tới cũng không có nghĩ qua như thế nào, chỉ là trùng hợp tới một lần Bất Chu Sơn vậy mà gặp phải nữ hoa, cũng là một loại duyên phận. Về phần nữ hoa ca ca, phục hi Minh Hà thì càng không thèm để ý, đều là thiên đạo vận mệnh phía dưới đồ chơi. Chú định thoát khỏi không này thiên đạo đại thế, thì ra là thế, xem ra là bần đạo cần dỡ. Bần đạo mới tới bất chu sơn, cũng là bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn, cảnh đẹp xứng mỹ nhân, khó gặp. Minh Hà nhẹ giọng nói ra, cũng là trong lúc lơ đãng đùa giỡn nữ hoa một cái. Nữ hoa gương mặt trong nháy mắt hồng, thầm mắng một tiếng dây sùn, lập tức nghiêm mặt nói, đạo hưu nói giỡn, nữ hoa làm sao được tính là cái gì mỹ nhân? Trong hồng hoang so nữ hoa mỹ lệ không biết bao nhiêu, nhưng không dám đương nổi đạo hưu như vậy. Nữ hoa lý do rất cường đại, nhưng rất mạnh. Hồng hoang so với nàng còn nữ nhân xinh đẹp thế nhưng là thật không nhiều. Lời này cũng là đang cảnh cáo Minh Hà, không muốn như vậy. Minh Hà tinh tưởng biết hang quá hóa dở đạo lý. Nữ hoa rõ ràng là đối mặt một người xa lạ đem chính mình gắt gao phòng hộ bắt đầu, cái này rất bình thường. Minh Hà cũng sẽ không đi doàn nàng. Coi như nhận biết một người bạn cũng không tệ, dù sao về sau nữ hoa cũng là chú định thành thánh nhân vật, nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng được hiệu quả. Đạo hữu khiêm tốn. Minh Hà khép lời một tiếng, cũng là mơ hồ nói sang chuyện khác cùng nữ hoa thán lên cái này bất chu sơn huy hoàng, làm bằng cổ sống lưng đã từng chống đỡ lấy toàn bộ hưng hoang, cỡ nào bao la hùng vĩ. Thế nhưng là bây giờ cũng là không còn trước kia như thế, càng là nói tới hưng hoang, kinh lịch tam tộc đại kiếp về sau, lại là cỡ nào hoang vu, bây giờ mới xem như dần dần khôi phục sinh cơ. Thời gian ngay tại dạng này trong lúc lơ đãng đi qua, nữ hoa trong lòng đối với Minh Hà đệ phòng cũng là giảm xuống một chút, giải cũng là lẫn nhau. Minh Hà cũng là nhìn ra, nữ hoa lúc này cũng là một cái không có quá nhiều kinh nghiệm nữ nhân, mặc dù tận lực đem chính mình ngụy trang rất thành thục, nhưng mà dưới cái nhìn của Minh Hà, cũng là có chút qua hậu thế nhân tộc mẫu thân lúc này cũng sẽ tức giận sẽ thẹn thùng có khi còn rất đáng yêu ngay tại Minh Hà chuẩn bị cáo tử tiếp tục tại Bất Chu Sơn du lịch thời điểm trong lòng đống nhiên xuất hiện một loại cảm giác khác thường giống như có đồ vật gì đang kêu gọi rung động lấy chính mình đồng dạng cơ duyên Minh Hà trong lòng lập tức xuất hiện cái từ ngữ này cái này Bất Chu Sơn phương viên ngàn trong vòng vạn dặm không có bất kỳ cái gì linh bảo xuất thế báo hiệu thế nhưng lại có thể tự động sinh ra cảm ứng nói rõ cái này linh bảo cũng là không đơn giản Minh Hà nhìn qua nữ hoa một cái Phát giác sắc mặt nàng cũng là có chút biến hóa, chính là biết nữ hoa đối với món bảo vật này cũng là có cảm ứng. Nữ hoa đạo hữu, không bằng chúng ta cùng nhau đi trước, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Minh Hà nhẹ giọng mời đạo. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Phục Hy đang lúc bế quan, giúp không nữ hoa cái gì, mà món bảo vật này lại là không đơn giản, đến lúc đó nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Minh Hà mặc dù mới vừa quen, nhưng nữ hoa cũng là nhìn ra được, Minh Hà lãnh khốc nhưng lại không phải một cái tiểu nhân, thật lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau. Minh Hà cùng nữ hoa trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Nhàn nhạt hư ảnh thoáng hiện, đã vượt qua ngoài vạn rạm, hướng về bảo vận xuất thế chỗ bay đi. Chương 320, Linh bảo xuất thế. Bất Chu Sơn kết nối cựu tiền, chống đỡ lấy toàn bộ thiên hạ, chính là hồng hoang trụ trời, vì lẽ đó hắn diện tích cũng là phi thường bao la. Minh Hà cùng nữ hoa cũng là tiêu phi mấy ngày, mới đổi tới linh bảo xuất thế chỗ. Chỉ bất quá đến về sau mới phát hiện, nguyên lai có thể cảm giác được linh bảo sắp xuất thế không chỉ là hai người bọn họ, đã có người đến nơi đây. Rõ ràng nhất chính là tam cái đứng trung một chỗ người, ở giữa người râu tóc bạc trắng, hoàn toàn chính là một cái lão giả trên mặt đạo nhiên không vội sóng, tựa như sự tình gì cũng không đáng kể giống như một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Tại hắn bên phải chính là một người trung niên, có chút phúc hậu còn có chút quý khí, mũi vểnh lên trời, tràn đầy nạo khí, như bước cầm ẩm, giống như ai cũng muốn cho hắn mặt mũi. Một bên khác chính là một thanh niên người, áo đen áo bào đen, giống như một thanh bảo kiếm đồng dạng, ánh mắt bên trong tản ra sắc bén ý vị, còn có không chịu thua của cường. Nhìn thấy ba người này, Minh Hà liền minh bạch, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tam thanh, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, làm ban cổ nguyên thần hóa hình ba người. Tự nhiên là khí vận thâm hậu, phúc phận kéo dài, có thể cảm nhận được cái này linh bảo tản mát ra ba động, cũng là chẳng có gì lạ. Lúc này Tam Thanh vẫn là một thể, không có bởi vì đạo thống không hợp, ý kiến không giống nhau mà náo phân ra. Hiện tại ba người đều là nhất trí đối ngoại. Tam cái đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới, ai cũng không dám xem thường. Vì lẽ đó ba người bọn họ có thể nói là nơi đây đệ nhất đại thế lực. Mà đối diện một người chính là người mặc kim sắc hoàng bảo, dáng người khôi nô, tản ra lăng lệ ba ý, càng là có hoàng giả khí phách, kiêu ngạo ánh mắt nhìn qua ở giữa bảo vật, tràn đầy nhất định phải được. Loại kia khinh thường hết thảy thần sắc so với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đều mãnh liệt hơn, đây là xuất phát từ nội tâm, thuộc về tam túc kim ô nhất tộc kiêu ngạo. Đây chính là thái nhất, tự thái dương tinh sau khi đi ra, chính là giống như minh Hà, du lịch đến cái này bất chu sơn, trùng hợp cảm ứng được cái này linh bảo ba động, đương nhiên sẽ không buông tha, vội vàng chạy đến. Lại phát hiện đã có ba người đến, vẫn là một đám, không nên nhìn thái nhất ngạo khí trùng thiên bộ dáng, nhưng mà nhưng không phải là không có đầu góc, đối với tam thanh vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Cũng may nơi đây cũng không phải chỉ cần 4 người bọn họ, một hồi lại tới một cái quần áo đỏ người. Người Ha Hạ khuôn mặt nhìn có chút cũ thực, hơn nữa thực lực cũng không yếu, cũng có được Đại La Kim Tiên Cảnh giới. Người này chính là Hồng Vân. Trong Hồng Hoang nổi danh người hiền lành, cuối cùng vẫn là bị chính mình cho đùa chơi chết. Về phần cuối cùng Minh Hà cùng nữ hoa đến, nhưng là nhượng cái này tâm tư người không giống nhau, chỉ ít nhìn tân sông cùng nữ hoa hai người là một thể, cái này lại là một đoàn thể, Tam Thanh một cái, Minh Hà nữ hoa một cái, Thái Nhất cùng Hồng Vân đều là một thân một mình, bốn cái thế lực như vậy xuất hiện, chỉ bất quá đều là Đại La Kim Tiên Cảnh Dưới, hơn nữa linh bảo là cái gì còn không biết. Ai cũng không có không lý trí động thủ. Bần đạo Lão Tử không biết hai vị đạo hưu tôn tính đại danh a. Lão Tử đầu tiên cười ha ha nói ra, biểu lộ cũng là rất có tận nghi ngờ lực. Chỉ bất quá con mắt chỗ sâu cũng là có đối với Minh Hà cùng nữ hoa kiên kỵ. Chính xác nói vẫn là Minh Hà thực lực đối với hắn sinh ra nguy hiếp, Lão Tử đã là tới gần Đại La Kim Tiên Trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là vẫn như cũ không thể chính xác thấy rõ Minh Hà thực lực, cái này rất khủng bố. Bần đạo Minh Hà, vị này là nữ hoa. Minh Hà từ từ nói, cái này Lão Tử cũng là không đơn giản người, Vu yêu đại chiến, phong thần đại chiến thậm chí về sau Tây Du Đại Kiếp Lão Tử đều là để lợi một phương phần này tâm cơ so với trước kia Hồng Quân cũng là không kém bao nhiêu khó trách sẽ trở thành Hồng Quân Đại đệ tử một mạch tương thừa. những người khác cũng là lẫn nhau giới thiệu một phen Hồng Vân cũng là cùng Lão Tử đồng dạng cười ha ha chỉ bất quá thoạt nhìn không có Lão Tử như vậy chân thành ngược lại có chút trung thực Thông Thiên biểu lộ có chút bình thản cũng không làm ra vẻ cũng không thất lễ có chút thật chân tình Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là có chút cao ngạo đặc biệt giới thiệu một chút chính mình ba người bản cổ chính tông thân phận Tại hắn nghĩ đến Minh Hà nữ hoa bọn người hẳn là dùng chấn kinh hâm mộ ánh mắt nhìn chính mình, thế nhưng là hắn thất vọng, không có ai đều hắn. Bản cổ mặc dù nữ như bước, nhưng hắn đã chết. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mũi có chút không bỏ xuống được, hư lệnh một tiếng không để ý người. Mà Thái Nhất chính là càng thêm ngạo khí, chỉ bất quá hắn chính là loại kia tính cách, chân chính có thể đè ép được Thái Nhất chỉ có Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất tung hoành hồng hăng, lực địch đến đại tổ vu lực lượng cũng sẽ không hướng về bất luận kẻ nào cúi đầu. Thái Nhất cùng Nguyên Thủy Thiên tôn hai cái cao ngạo người đặt chung một chỗ liền có ý tứ, ai cũng xem thường ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường thái nhất yêu tộc thân phận, thái nhất càng xem thường Nguyên Thủy Thiên Tôn trang bức bộ dáng. Hai người cơ hồ trước tiên đánh bắt đầu, cũng may bị lao tử khuyên cản dưới. Minh Hà mấy người nhìn chằm chằm, lúc này chính mình đánh nhau, chẳng phải là để cho người ta cấp tiện nghi đi. Náo kịch kết thúc về sau, đám người không có nói nhiều, Tiên tính trở lấy linh bảo xuất thế, hồng vân trong mắt lóe ra mừng rỡ cùng cấp bách cảm giác. Dù sao cũng là một cái khó bảo vật, bị chính mình cho gặp phải, phải biết lúc này hồng hoàng linh bảo thế, nhưng là thừa tất rất, gặp phải một cái liền không bỏ qua thì không cần phải nói như vậy một kiện cường đại linh bảo, mà tam thanh cũng không khá hơn chút nào, cho dù là thanh tĩnh vô vi lão tử đối mặt cái này linh bảo cũng là thanh tĩnh không đi xuống, phải biết hiện tại bọn họ thế nhưng là một nghèo hai trắng, chống vác lấy bản cổ chính tông tên tuổi, thế nhưng là một kiện linh bảo cũng không có, cho bản cổ mất mặt à? nguyên bản lão tử hẳn là có một kiện thiên địa linh lung tháp, đáng tiếc bị thương lịch cất đi, bây giờ bị vọng thư dùng phòng thân, tam thanh quan cảnh để bọn họ cũng là đối với cái này linh bảo có rất lớn chờ mong, càng là phòng bị những người khác, chờ đến linh bảo xuất thế, ba người bọn họ một thể. Nhặt lên có rất lớn ưu thế. Chỉ có Minh Hà trong mắt tràn đầy đam nhiên, hắn đã biết món bảo vật này là cái gì. tiên Thiên Thập Đại Linh căn một trong hồ lô đẳng kết xuống thất cái hồ lô, đều là cực phẩm tiên Thiên Linh bảo. Ở trong mắt Minh Hà cũng chỉ là miễn cưỡng nhưng bốn trăm chín lấy mà thôi. Bất quá có dù sao cũng so không có cường chuyện này hắn Minh Hà cũng muốn nhún một tay. Mà cái này hồ lô đẳng trọng yếu nhất chính là nó dây leo thân cùng gốc dễ thụ nhưỡng, đều là về sau nữ hoa tạo ra con người thì công đức chi vật. Minh Hà tốt nhất nắm giữ ở trong tay. Bảy người chính là như vậy yên tĩnh đứng. Chờ đợi lấy cũng là lẫn nhau phòng bị, mà lúc này bảo hộ lấy linh bảo đại trận cũng là càng ngày càng không ổn định, linh bảo khí tức tiết lộ cũng là càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng một trận quang mang thoáng qua, khí thế mạnh mẽ quét ngang ra, linh bảo xuất thế. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người là kéo căng thân thể, âm thầm ngưng tụ ra khí thế, liền muốn phát động lôi đình một kích, cướp đoạt bảo vật. Chương 321, phân bảo. Bất Chu Sơn bên trên quang mang lập lòe, ánh sáng bảy màu chiếu sáng rạng rỡ, như mộng như ảo, cái này một phương thiên địa phảng phất trở thành nhân gian tiến cảnh chỉ bất quá đồng thời nương theo lấy còn có cường đại ba động, loại kia thuộc về cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức là che giấu không được. Cái này khiến bao vây chung quanh bảy người trừng to mắt, kiềm chế lại trong lòng kích động, chờ đợi lấy linh bảo hoàn toàn xuất thế, liền bắt đầu tranh đoạt. Cực phẩm tiên tiên linh bảo cái này ở trong hồng hoang tuyệt đối là rất hy hữu a. Tiên tiên chí bảo đã tiêu thất, đó chính là cực đạo xương bản tôn thời đại, mà cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng là lúc xứng đáng vương giả. Có cái này linh bảo, bọn họ chiến lực tuyệt đối có thể đề thăng một mạng lớn, liền xem như thái nhất có được cực đạo linh bảo điên đạo trùng, lúc này cũng là nóng mắt không thôi cái này quá chân quý chỉ có minh hà bình tĩnh sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với hắn mà nói cũng chỉ là miễn cưỡng đập vào mắt mà thôi chỉ bất quá nếu là cho thiên đạo tìm phiền thói như vậy sự tình gì tốt nhất liền muốn nhúng một tay mà linh bảo uy thế càng ngày càng mạnh thậm chí đã đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo đỉnh phong đây chính là tất cái hồ lô hợp nhất uy thế tới lúc này hư không chấn động thiên địa tựa như bình tĩnh trở lại linh bảo hoàn toàn xuất thế ở đây tất cả mọi người vừa muốn động thủ tranh đoạt thế nhưng là trông thấy mê vụ tán đi linh bảo lại là ngạnh sinh sinh ngừng chân mình bước liếc mắt nhìn nhau, tựa như lung túng không thôi, đơn giản là đại trận phá vỡ, lộ ra một cây thật dài hồ lô đằng. Hồ lô đằng bên trên treo thất cái hồ lô, mỗi một cái hồ lô đều là tản ra cực phẩm tiên tiên linh bảo hy thế, mà hợp lại cùng nhau càng là đạt đến đỉnh phong. Linh bảo có thất cái, mà nơi đây hết thảy có 7 người, cái kia có phải hay không nói cũng không cần tranh đoạt. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, con mắt chuyển động ở giữa, cũng là tại phòng bị đối phương. Tình huống như thế nào không có kéo dài bao lâu, bởi vì linh bảo xuất thế ba động rất mãnh liệt, có muốn không bao lâu sẽ có một chút cường giả chạy đến. Mặc dù đối với bọn họ những cái này đại la kim tiên không tạo được uy hiếp, nhưng mà nhiều người sinh biến, vì lẽ đó tự nhận là đức cao vọng trọng, thân phận còn có thể lao tử lại mở miệng. Chư vị cũng nhìn thấy, đây là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh căn một trong hồ lô đẳng, nó kết có thất cái hồ lô, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà chúng ta tổng cộng có lấy 7 người, lao đạo xem ra vẫn là một người một cái cho thỏa đáng. Lao tử vẻ mặt ôn hòa nói ra, lời nói này xuất hiện cũng không có ai phản đối, đều không khác mấy là ý tứ này, nếu như không có tất yếu ai cũng không muốn dựng nên lên một cái đại la kim tiên cảnh giới đại địch đám người gật đầu, trong đó chính là thuộc hồng vân mừng rỡ nhất, nơi này hắn là một người đánh nhau lời nói nhất là ăn thịt tỏi, rất có thể không chiếm được cái gì, dạng này không cần đánh nhau liền hắn có thể lấy được bảo vật, dưới cái nhìn của hồng vân là tốt nhất. thái nhất trầm mặc, giống như hồng vân thật muốn đánh bắt đầu lời nói, liền xem như hắn chiến lực cường hãn, muốn cùng mặt khác hai cái tiểu đoàn thể tranh đoạt cũng là có chút khó khăn. nữ hoa lặng lẽ nhìn qua minh hà một cái, nhìn thấy minh hà sắc mặt không thay đổi, không có cái gì phản đối lời nói, nàng cũng là ngầm thừa nhận đồng ý, chỉ có nguyên thủy thiên tôn có chút cao mày một cái hắn thấy. Nơi này là thuộc bọn họ ba huynh đệ mạnh nhất, phân hồ lô cũng cần phải tối đa mới lạ. Thế nhưng là lời này nếu là do lão tử nói ra, hắn cũng sẽ không phản đối. Phân phối hiệp nghị cứ như vậy đánh thành, người một cái. Dựa theo riêng phần mình cảm ứng, truyền ra cùng mình hữu duyên cái kia một cái hồ lô. Lão tử bắt đầu đi đến hồ lô đằng trước mặt, tiên phong đạo cốt bộ dáng, rất là trăng bước, nhắm mắt lại, tiên tĩnh cảm ngộ, rất nhanh trên mặt lộ ra kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái kim sắc hồ lô. Chính là ngày sau lão tử thịnh phóng đan dược hồ lô, đem hắn nhận lấy lui về phía sau. Sau đó là thái nhất, cầm tới một cái ngân hồ lô màu trắng, thành tựu ngày sau hiển hách đại danh trảm tiên phi đao. Về sau là nữ hoa, ngày sau sẽ đem hồ lô kia luyện chế thành vì chiêu yêu phiền. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm phúc mấy người từng cái hướng về phía trước, lấy đi riêng phần mình hồ lô, cuối cùng chỉ còn lại Minh Hà, cùng với cái kia hồ lô đằng bên trên cuối cùng một cái hồ lô màu đen. Ở đây tất cả mọi người lặng im không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không lúc này xuất thủ, cướp đoạt cuối cùng này hồ lô. Ngược lại thuộc về mình cái kia một cái hồ lô hiện tại đã cầm vào tay nếu như có thể đem cái này cuối cùng một cái hồ lô cấp được, đó cũng là kiếm được. nếu như không giành được cái kia cũng không có bao nhiêu thiệt hại. về phần phía trước đã ước định cẩn thận kế hoạch phân phối, làm như vậy sẽ có hay không có tổn hại bọn họ danh tiếng, đều là vấn đề nhỏ. đối mặt một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, liền xem như danh tiếng thiệt hại một chút những cái kia xem như giá trị. chính mình ba người đồng loạt ra tay, tỷ lệ vẫn là rất lớn. thái nhất cùng rất hồng vân có thể không biết đúng tay, mà chỉ bằng minh hà cùng nữ oa hai người như thế nào là ba người bọn họ đối thủ. nghĩ như vậy, nguyên thủy thiên tôn ánh mắt nhìn về phía lão tử tâm niệm nghị thông suốt, lao tử liền minh bạch nguyên thủy thiên tôn ý nghĩ, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên động thủ. minh hà người này, lao tử nhìn không thấu, hắn đã là sắp đột phá đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, cái tiêu minh hà lại là cái gì cảnh giới? tính trước làm sao? đối mặt như vậy một cái nhân vật thần bí, lao tử tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. trong lòng của hắn đối với minh hà có vô cùng sâu kiến kỵ. cứ như vậy, minh hà đi đến trước mặt hồ lô đẳng, nhưng cũng thời khắc quan sát đến bốn phía, nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử ánh mắt, hắn cũng nhìn ra được, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chính Khí lang nhiên, nhưng lòng dạ lại là vô cùng nhỏ hẹp, nhất là vô cùng để ý hắn bản cổ chính tông danh tiếng, nhiều khi liền sẽ lộ ra thái độ làm người không đại khí. Nếu như nếu là hắn thật không biết tốt xấu đối thủ, Minh Hà cũng sẽ để hắn hiểu được, có ít người là hắn không thể chơi vào, bản cổ chính tông danh tiếng tại Minh Hà chính là nơi này cái giám. Đám người yên tĩnh nhìn qua Minh Hà động tác, đều cho là hắn muốn hái cuối cùng một cái hồ lô, lại không nghĩ tới Minh Hà tay vậy mà lạc trên hồ lô đằng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đem toàn bộ hồ lô đằng nhổ tận gốc. Mà giờ khắc này, nơi đây thổ nguyên tố đột nhiên biến nồng nặc lên, đám người nhìn qua hồ lô đẳng gốc, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mà nguyên thủy thiên tôn càng là kêu to lên, cựu thiên tức nhưỡng, không có gì hơn nguyên thủy thiên tôn thất thố, cái này cựu thiên tức nhưỡng là tại cũng là một kiện bạo vật, từ một số phương diện tới nói, thậm chí không thua gì một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy mà rơi vào minh hà trong tay, trong lúc nhất thời, có ít người nhìn qua minh hà ánh mắt không giống. chương 322, lòng tham, cựu thiên tức nhưỡng ẩn tàng rất sâu, nồng đậm thổ nguyên tố chi lực hoàn toàn bị hồ lô đẳng che giấu không ai từng nghĩ tới nó vậy mà giấu ở hồ lô đằng rễ cây phía dưới. mà càng là bội phục cùng minh hà nháy lực, ai cũng không có phát giác sự tình, lại bị minh hà phát giác, điểm này cũng không phải là bọn họ có thể so sánh để lao tử bởi vậy đối với minh hà kiêng kỵ sâu hơn. nhăn nhạt, nhạt nhìn qua trước mắt cái này một đoàn cựu thiên tước ngưỡng, minh hà trong lòng cảm khái, đây chính là nữ hoa dùng để tạo ra con người thổ nhưỡng, xác thực không phải là phàm vật, coi là thổ chi cực phẩm. còn có cái này hồ lô đằng, càng là một kiện tạo ra con người thanh khí, thiên đạo công đức chi vật, minh hà không cần thiên đạo công đức. Nhưng mà hai món đồ này lại muốn cầm trong tay, lúc này còn không thể cho nữ a. Cứ như vậy Minh Hà vừa định muốn đem hai kiện đồ vật cùng đen hổ lô thu lại, lại đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng la. "Đợi một chút." Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thẳng kinh ngạc kinh ngạc lấy Minh Hà còn có trong tay hắn hai kiện đồ vật, nhưng mà trên nét mặt lại là chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. "Minh Hà đạo hữu, hai món đồ này không thuộc về ngươi, còn xin buông xuống." Minh Hà cười, nhẹ nhàng liếc một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, khinh thường nói ra, "Như thế nào? Toa phát rác đồ vật làm sao không có thể cầm?" đối với nguyên thủy thiên tôn tâm tư rất minh hà là khinh thường chỉ bất quá đây cũng là nhân chi thường tình đối mặt một kiện sánh ngang tại cực phẩm tiên tiên linh bảo bảo vật lại có ai có thể không động tâm đâu nguyên thủy thiên tôn nhãn, một bảo vật như vậy đặt ở trước mắt chính mình không có phép giác lại muốn bị lấy đi trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái vì lẽ đó hắn muốn ngăn cản minh hà đem cái này cựu thiên tức nhưỡng đoạt lại về phần cái kia hồ lô đằng hiện tại cũng đã mất đi linh khí khô héo muốn hay không không có vấn đề nói đến hiện tại căn bản sẽ không nghĩ tới cái này hồ lô đẳng cũng là một kiện bảo vật đối mặt Minh Hà chất vấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút nào đỏ mặt, Đại nghĩa lăng nhiên nói ra, vừa rồi chúng ta nói chỉ là cái kia thất cái hồ lô phân phối, cũng không bao quát cái này Cựu Thiên Tức Nhưỡng. Vì lẽ đó, cái này Cựu Thiên Tức Nhưỡng còn không thuộc về bất luận kẻ nào, Minh Hà đạo hữu không thể lấy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lý do này cũng coi như là cưỡng ép phối đôi. Vừa rồi thật là lại nói hồ lô đang phân phối, nhưng đó là bảy người cùng phát giác, mà cái này Cựu Thiên Tức Nhưỡng chính là Minh Hà tự mình phát giác, dựa theo Hồng Hoang Lệ Cũ, tự nhiên là thuộc về Minh Hà. đương nhiên, Hồng Hoang lớn nhất Lệ Cũ vẫn là thực lực Vi Tôn. Ai quyền đầu cứng nghe người đó. Cái này cũng là nguyên thủy thiên tôn sức mạnh. Bọn họ có ba người, Minh Hà cùng nữ hoa nhiều lắm là xem như hai cái. Đánh nhau có thể nói là chiếm hết tiện nghi. A a. Đối với nguyên thủy thiên tôn lý do, Minh Hà từ chối cho ý kiến nở nụ cười, cũng không phản bác từ tôn nói, vậy theo chiếu nguyên thủy đạo hữu ý tứ, cái này cựu thiên tức nhưỡng nên phân chia như thế nào cho phải đây? Tự nhiên là dựa theo nguyên lai phương thức, chúng ta bảy người cùng phân phối. Nguyên thủy thiên tôn ngạo nghễ nói ra, tựa như vị hoàng hoàng chủ trì bao lớn chính nghĩa hắn lời nói càng là ý đồ đem Hồng Vân cùng Thái nhất kéo đến chính mình một phương này, hình thành năm đôi hai cục diện, triệt để áp bách Minh Hà tiến hành thỏa hiệp. Về phần cuối cùng cái này, Cựu Thiên Tức nuỗng còn muốn hay không cho Thái Hỏa Hồng Vân hai người phân phối, vậy liền lại nói. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Minh Hà bình thản nở nụ cười, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn, thấy lợi tối mắt ra hỏa, chí ít còn hiểu để đem lợi ích chia sẻ, tăng cường từ này một phương phần thắng. Lợi dụng đại thế tới dọa Bạch Minh Hà. Cái này tâm cơ cũng là có thể, chỉ bất quá cứ như vậy mong muốn đối phó Minh Hà Để hắn giao ra cựu Thiên Tức nhưỡng cái kia là không thể nào." Nguyên Thủy đạo hưu ý tứ tất cả mọi người nghe rõ, chư vị thấy thế nào đâu? Minh Hà cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về đám người. Lão tử vẫn như cũng là đạm nhiên vô vi thần sắc, giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ giống như, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi hơi biến hóa, giống như có lời gì muốn nói, nhưng nhìn xem phía trước lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Hồng Vân Yên tĩnh nhìn qua trước mắt đột nhiên biến hóa cục diện, lúng túng cười nói, đại gia vẫn là giữ hòa vi quý mới tốt, không muốn nhẹ nâng chiến sự. Hắn câu nói này tương đương cũng nói Tình huống bây giờ không phải thương lượng liền có thể giải quyết. Hồng Vân vẫn là loại kia người hiền lành tâm tư, hai phe đều không muốn đắc tội, bà phải tốt nhất. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là đem Cựu Thiên Tức Nhưỡng bình quân phân phối, nhưng mà đến trong tay mình cũng là không thừa nổi bao nhiêu. Vì điểm này Cựu Thiên Tức Nhưỡng đi đắc tội Minh Hà dạng này một cái cường đại gia hỏa có phải là hay không đáng giá? Đây đều là Hồng Vân suy nghĩ thật kỹ. Trên người Minh Hà tản ra loại cường kia đại sát lục ý chí, trong Hồng Hoang có rất ít người có thể so sánh được. Đây tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt tuyệt thế ngon nhân, không dễ chọn. Nếu như lần này ác Minh Hà tuyệt đối sẽ thu nhận hắn điên cuồng trả thù, thật có chút không có lời, vì lẽ đó Hồng Vân vẫn là sáng suốt dự định không tham hồ chuyện này. a a, Hồng Vân lúng túng nở nụ cười, chuyện này Bần Đạo liền không tham dự, đạo trường nơi đó còn có một ít chuyện, Bần Đạo vẫn là rời đi trước. Hồng Vân nói liền xoay người mà đi, ở lại đây như thế nào đều không được, rời đi vẫn là tốt hơn, ngược lại đã được đến cực phẩm tiên thiên linh bảo hồ lô, một nhóm này cũng coi như là công đức viên mãn. Hồng Vân rời đi để Nguyên Thủy rất thiên tôn là khó chịu, hư lạnh một tiếng trong lòng thầm mắng một câu, nhát gan bọn chỗ nhát. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Thái Nhất trên thân, cái này cũng là cái cường hãn gia hỏa, quốc khí thế kia so với Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ mạnh cũng yếu. Mặc dù xem thường yêu tộc, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến có thể đem Thái Nhất kéo đến phía bên mình cũng là rất tốt. "Nào có thể đoán được chỉ nghe thấy, Thái Nhất từ Tôn nói, chuyện này ta cũng sẽ không lẫn bảo, các ngươi tùy ý." Thái Nhất ý nghĩ cũng là rất đơn giản, Cửu Thiên Tức nhưỡng mặc dù chân quý, nhưng đối với tu luyện thổ nguyên tố người hiệu dụng mới là lớn nhất, hắn tu luyện chính là hỏa nguyên tố. Hơn nữa hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn người này cũng là vô cùng không thích. Loại kiếm như bức cầm ẩm bộ dáng để Thái Nhất có một loại đánh nổ hắn xúc động, hiện tại nhớ tới lôi kéo chính mình, muật. Vừa rồi Minh Hà không có ngay lập tức, bọn họ thế nhưng là ỷ vào nhiều người mong muốn khi dễ Thái Nhất đâu. Đây hết thảy đều khiến cho Thái Nhất đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi kéo bất vì sở động, hơn nữa càng là cực kỳ khinh thường. Ta Thái Nhất đỉnh thiên lập địa, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, càng sẽ không đi làm cái kia bội bạc tiểu nhân. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có rời đi. Nói chuyện lúc vẫn là hung hăng đang nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn kém trực tiếp điểm tên nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cái tiểu nhân cái này để nguyên thủy thiên tôn tức giận, cái này yêu tộc quả nhiên không có một cái tốt, sinh tồn ở cái này hùng hoang quả thực là đối với bản cổ vũ đủ, là đối bọn họ bản cổ chính tông phí độc. mong muốn phát cáo mau mau bị thông tiên cho ngăn lại, hiện tại bọn họ đã có minh hà tên địch nhân này, nếu là lại đem thái nhất đẩy lên minh hà phía bên kia, bọn họ căn bản không có ưu thế. chương 323, tam thanh chân kinh đối mặt thái nhất ngay thẳng, minh hà cũng là có chút buồn cười, như vậy không cho nguyên thủy thiên tôn mặt mũi, thái nhất không hổ là có thể trở thành yêu tộc đông hoàng tồn tại. Loại này khí phách cũng không phải bình thường người có thể so sánh để, còn có loại thứ này không an phận minh thái độ, ở trong hồng hoang cũng coi như là một đạo thanh lưu. Thái nhất chính là loại kia thả bị gãy chứ không chịu con tính tình, không ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, hồng hoang đạo nghĩa với hắn mà nói không phải trói buộc, nhưng lại tuân thủ cuối cùng một đạo danh giới cuối cùng. Không phải vì chính nghĩa, càng là không vì chúng sinh, chỉ vì hắn kiên trì cố chấp. Hắn chính là đông hoàng thái nhất. Minh Hà phát giác, chính mình lại có chút thưởng thức thái nhất, không có hồng vân cổ hủ, không có Lao tử xảo trá chỉ có thuộc về chính hắn cái kia một phần kiên trì. Đáng tiếc thái nhất kết quả cuối cùng không phải quá tốt, và mấy vị tổ vô cùng một chỗ tự bạo, kết thúc hắn đông hoàng thái nhất huy hoàng một đời, Minh Hà lúc này ở muốn, đến lúc đó muốn hay không giúp một cái hắn, cái này cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mà tình huống bây giờ, Hồng Vân vừa lòng thỏa ý cầm một cái hồ lô đi, Đông Hoàng Thái nhất mặc dù không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm cơ, nhưng là ta không có nhúng tay ý nghĩ. Hắn cùng Minh Hà không hề có một chút quan hệ, không đáng vì hắn đi cùng tam thanh đối chiến. Chỉ còn lại Minh Hà năm người. Cuối cùng Minh Hà ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía nữ hoa. Mặc dù ở trong mắt người khác hắn cùng Nữ Hoa Thạch cùng một chỗ, nhưng mà hắn biết rõ, hai người bất quá là mới vừa quen, muốn nói Nữ Hoa chịu vì Minh Hà, bước lên cực lớn nguy hiểm đi cùng Tam Thanh đại chiến. Minh Hà cũng có chút không nắm chắc được. Vì lẽ đó nhẹ nhàng nhìn qua Nữ Hoa, nhìn xem nàng ý tứ, nếu như nàng không muốn nhúng tay chuyện này, Minh Hà cũng có thể lý giải, dù sao đối mặt Tam Thanh, hắn thật là ở vào yếu thế một phương. Trong hồng hoang sẽ không có người thật làm quên mình vì người loại chuyện này. Nữ Hoa cùng thái nhất đồng dạng rời khỏi, Minh Hà cũng sẽ không như thế nào thất vọng. Chỉ bất quá nàng vẫn là không có xem hiểu nữ hoa, liền thấy nàng hướng về phía trước bước một bước, bình thản ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động, dùng hành động thực tế cho thấy nàng lập trường. Minh Hà có chút bất ngờ, tiểu thư này ngỗ ư. Không nhìn thấy tình huống bây giờ hắn đã gặp phải tuyệt đối yếu thế, liền xem như tăng thêm nữ hoa đó cũng là 2 vs Tam, đánh thắng tam thanh cơ hội là rất nhỏ. Thế nhưng là dạng này, nhìn qua nữ hoa cái kia ánh mắt kiên định, Minh Hà cũng không nói gì thêm, mặc dù chân chính mà nói, hắn một người đối với tam thanh không có bao nhiêu vấn đề, nhưng mà trong lòng hạ quyết tâm, về sau nữ hoa có chuyện gì chính mình chắc chắn sẽ ra tay, không liên quan tới lợi ích, chỉ là một cái tình cảm. đi đã đi, xuất thủ cũng đứng vững đội ngũ. Minh Hà lạnh lùng nhìn qua Tam Thanh nói ra, xem ra cái này Cựu Thiên Tước nhưỡng cuối cùng vẫn nguôi chúng ta mấy cái đến phân. Minh Hà cái kia lạnh lùng ánh mắt để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rất không thoải mái, loại kia nhàn nhạt cảm giác cá bách, để hắn cảm thấy mặc dù là tại cùng một cảnh giới, nhưng mà Minh Hà hoàn toàn có thể đánh bại hắn. cái này khiến cao ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là sinh giang nghịch phản tâm lý. Minh Hà đạo hữu, chỉ cần ngươi lưu lại Cựu Thiên Tước nhưỡng, chúng ta thả các ngươi rời đi. Như thế nào?" Lão tử trầm giọng nói ra. Đối với Minh Hà thực lực hắn cũng là rất kiên kỵ, nếu như có thể không cần động thủ liền lấy đến cựu Thiên Tức nhũn tự nhiên là tốt nhất. "Đáng tiếc Minh Hà sợ động thủ sao?" Đang nghĩ ngợi giáo huấn một lần cái này tự đại tam thanh đâu. Toa đã rất lâu không hề động qua tay, chính là tưởng rằng thiếu khuyết phù hợp đối thủ, hôm nay vừa vặn ngửa tay, tam vị liền bồi tòa luyện một chút đi." Minh Hà từ tốn nói, đôi mắt bên trong lộ ra cười lạnh, rất là khinh thường. Nghe được Minh Hà lời nói, lão tử sắc mặt yên tĩnh lại, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là trừ ầm lên, "Minh Hà, ngươi tính là thứ gì?" để chúng ta bản cổ chính tông đến cấp ngươi làm buổi luyện, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi, để ngươi biết chúng ta tam thanh lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự đại vẫn như cũ mù quáng, tổng cho rằng bọn họ bản cổ chính tông là lợi hại nhất, người khác đều hẳn là cho bọn họ mặt mũi. Mà Thông Thiên Giáo chủ không nói gì, chuyện này Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quyết định, nhất là ở trước mặt người ngoài, hắn nhất định phải bảo trì tam thanh một thể bộ dáng. Ta tính là thứ gì? Rất lâu không người nào dám dạng này đối với tòa nói chuyện. Tinh hồng đôi mắt bên trong trong lúc đó tản mát ra cường đại sắc ý toàn bộ thân thể phản phất giống như một thanh kiếm sắc bình thường, đâm rách cái này hư vô thiên địa. Một đạo huyết hồng sắc phong bạo ầm vang hướng về tam thanh công kích mà đi. Vẹn vẹn bắt đầu, Minh Hà trên thân thể ngưng tụ ra tinh hồng huyết đạo pháp tắc, theo bên cạnh khắp thiên sát lục ý chí, lợi kiếm bình thường, lần nữa tiến lên. Tản ra. Lão tử hét lớn một tiếng, trước người ngưng tụ ra một đạo ngân sắc chỉ riêng mộ, ngăn cản Minh Hà công kích. Ánh mắt hắn bên trong đã âm trầm mà tới xuống, đã sớm nhìn ra Minh Hà thế nhân thực lực không đơn giản, nhưng mà chân chính động thủ mới phát hiện, vẫn là đánh giá thấp hắn. Lão tử đơn độc một người đều không nhất định là Minh Hà đối thủ, cũng may bọn họ có ba người. Lão tử ngưng tụ ra lực lượng khó khăn lắm đem Minh Hà công kích ngăn cản. Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, hướng về Minh Hà công kích mà đi. Lúc này nữ hoa cũng động, nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, hướng về Thông Thiên giáo chủ chặn lại đi qua. Trong lúc nhất thời đại La Kim tiên cường đại uy thế tràn ngập toàn bộ thiên địa, cường đại pháp tắc lan tràn, hóa thành mãnh liệt sức mạnh công kích không ngừng công phạt, mà đối mặt Nguyên Thủy Thiên tôn công kích, Minh Hà cười lạnh, mặc dù một bên khác tại cùng Lão tử đối kháng nhưng mà đồng thời đối phó hai cái đại la kim tiên cũng là không có bao nhiêu áp lực. cứ việc hiện tại thân thể cũng chỉ là đại la kim tiên tiền kỳ nhưng mà hắn là thương địch thương địch cái này vô số năm qua kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải đại la kim tiên có thể so sánh để hơn nữa minh hà còn có những người khác không có đủ ưu thế cái kia chính là linh bảo bàn về xuất thân giàu có trong hồng hoang e rằng không ai có thể cùng minh hà sánh ngang nguyên thủy Thiên tôn công kích mãnh liệt mà đến lao tử phản kháng cũng là càng ngày càng mãnh liệt tam thanh đồng nguyên hóa hình ở chung nhiều năm đã sớm ăn ý rớt biết nên như thế nào đối địch Mà lúc này đây, Minh Hà lạnh lùng ánh mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt, tại hai người hung ác trong ánh mắt, trong nháy mắt tế ra nguyên đồ a tỷ. Ở trước người hắn hình thành hai đạo cực lớn kiếm mang, huyết sát sát phạt rèn luyện không ngừng phun trào, chảng phá hư không, âm vang hướng về lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới. Mà nhìn thấy Minh Hà lấy ra hai thanh bảo kiếm, càng là bộ phát ra cường đại như thế lực lượng, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh sợ. Sắc mặt đại biến. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chương 324, sợ hãi. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến, Minh Hà lấy ra hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái cực lớn đả kích. Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, bọn họ cũng có, chính là vừa rồi lấy được hồ lô, nhưng là bây giờ còn không có luyện hóa, căn bản không thể sử dụng. Trừ cái đó ra, bọn họ lại vô thượng để mặt bàn bảo vật Tam Thanh cũng thật là nghèo cả tới. Đường đường bàn cổ hậu duệ lưu lạc đến nước này cũng là đủ, chỉ là trong Hồng Hoang lại làm sao chỉ có Tam Thanh nghèo rất mùng tới đâu? Có mấy người có thể có Minh Hà dạng này thân ra. Hai kiện Cực Đạo Linh Bảo, hai kiện Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, tối đa cũng chính là Thái Nhất dạng này có một kiện Cực Đạo Linh Bảo cũng liền đến. Những người khác é rằng đều chưa từng gặp qua cực đạo linh bảo. Cái này cũng là hồng hoang linh bảo khan hiếm, đại bộ phận đều bị minh tộc cướp đoạt đi, một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo đều là vô cùng chân quý, thả trước mặt tang thanh, cũng có thể để bọn họ tâm động. Vì lẽ đó, Minh Hà lập tức lấy ra hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đối với bọn họ rung động có thể tưởng tượng được, bị ép gặp phải thủ hào, không tại một cái phương diện lên, chỉ còn lại ghen ghét. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử trong ánh mắt trì không thể tin được, chính là ghen ghét. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn cho rằng bản cổ chính tông vô cùng tôn quý. Bọn họ đều vừa mới có một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, thế nhưng là Minh Hà sớm đã có hai kiện, hiện tại thành ba kiện. Dạng này phong phú thân nhân ra, để Nguyên Thủy Thiên Tôn ghen ghét phát cuồng. Thật muốn xử lý Minh Hà, đem hắn linh bảo toàn bộ cấp về. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không phải hậu thế cái kia cao cao tại thượng triển giáo thánh nhân, cũng là một cái vừa mới bắt đầu phấn đấu lớp 12 thanh niên. Trừ ghen ghét bên ngoài, bọn họ càng phải nhìn thẳng vào Minh Hà lực lượng, hai đạo cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo sát phạt chi khí cũng không phải hư, chạm phá hư không lực lượng. Trong nháy mắt hướng về bọn họ công kích mà tới. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mau mau ngăn cản, không có hữu dụng tiên tiên linh bảo phòng thân, chỉ có thể dựa vào chính mình thân lực lượng, hai người đồng dạng trước người ngưng tụ ra một đạo màn ánh sáng trắng. Trong nháy mắt biến ngưng thực hết sức, cơ hội là toàn lực phòng thủ Minh Hà lần này công kích. Oen, hai đạo kiếm mang màu đỏ ngầm trong nháy mắt mà tới, đánh vào hai người màu trắng chỉ riêng mộ lên, lập tức hình thành lõm vết tích. Mà kiếm mang không có tiêu thất, đang không ngừng chuyển động, dũng động lực lượng cường đại, muốn công phá hai người phòng thủ. Chỉ riêng mộ càng ngày càng ngọng, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng là dần dần xuất huyết, rất là phí sức. Cuối cùng màn ánh sáng trắng phát thoái, hai người phòng thủ tuyên cáo thất bại. Cũng may nguyên đồ a tỷ lực lượng đi qua phía trước tiêu hao đã còn thừa lắc đắc, đánh vào trên thân hai người cũng chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, cùng chiến đấu không có gì đáng ngại. Nhưng mà lần này đối với bọn họ tâm linh đả kích cũng là không nhỏ. Minh hà cường đại ra ngoài ý định hung hăng rút bọn họ bản cổ chính tông một bàn tay. Minh hà lạnh lùng nhìn qua sắc mặt khó coi hai người, lần này mặc dù chiếm thượng phong, nhưng mà cũng không có đối với lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn tạo thành cái dạng gì thực tế tổn thương. Chứ nguyên đồ a tỷ ưu thế bên ngoài, minh hà kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Loại kia đối với chiến đấu tùy tâm sử dụng trường khống chính là thương lịch vô số năm qua chiến đấu đạt được đối phó hai cái đại là kim tiên căn bản không là vấn đề. Đây mới là bắt đầu tiếp xuống chúng ta mới muốn hảo hảo luyện một chút đâu. Thương lịch quỷ dị nở nụ cười loại kia tà mị cảm giác làm cho người phát lệnh Minh Hà người không nên đắc ý lần này bất quá là chiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo đột nhiên chúng ta không có phòng bị lần tiếp theo liền muốn người để mặt Nguyên Thủy Thiên tôn nộ khí nói hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù rất lợi hại nhưng hoàn toàn không đủ để để Minh Hà một người liền có thể đối kháng hai cái cùng cấp bậc đối thủ. Tại bắt đầu Thiên Tôn xem ra, bọn họ vẫn như cũng là chiếm cứ lấy thừa phòng. Tòa phát giác, ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn không riêng gì tâm nhẫn nhỏ, miệng còn rất cứng. Rất tốt, vậy liền để tòa kiến thức các ngươi một chút bản cổ chính tông lực lượng đi. Minh Hà lạnh giọng nói, Nguyên Đổ A tỷ lần nữa buộc phát ra cường đại uy thế, chém về phía Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà đổi thành một bên Thông Thiên Giáo chủ cùng Nữ Hoa chiến đấu cũng là sớm bắt đầu. Hai người cảnh giới giống nhau, chỉ bất quá về mặt chiến lực, Nữ Hoa khó tránh khỏi có chút chưa đủ, vì lẽ đó đối mặt với Thông Thiên Giáo chủ công kích, cũng chỉ là không ngừng phòng thủ. Cũng may nàng không cần đánh bại Thông Thiên giáo chủ, chỉ là ngăn chặn hắn liền tốt. Mà Thông Thiên giáo chủ lại là khác một cái tâm tình. Nhìn thấy lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Minh Hà đả thương, rất là nóng nội, mong muốn đi trợ giúp bọn họ nhưng lại bị nữ oa của lấy. Cứ việc trong chuyện này, đến nước này không phải hắn ý, thế nhưng là lúc này hắn phải cùng lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng chung một chỗ. Mà năm người này bên ngoài, chính là Thái Nhất, tiên tính đứng bên ngoài chiến trường, trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng, cho là mình chiến lực ở trong hồng hoang tuyệt đối ít có hạng. Nhưng mà lúc này giữa sân vậy mà không có một kẻ mạnh, nhất là Minh Hà sử dụng hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo loại cường kia đại sát phạt chi khí chạm phá hư không lệnh thái nhất đều là kinh hại không thôi còn có cái kia lão tử cũng là rất thần bí giống như đến nay cũng không có sử xuất toàn lực những người này cũng có thể làm cho thái nhất toàn lực tương đối mặc dù hắn tin tưởng bằng vào chính mình điên đảo trung lực lượng thắng lợi cuối cùng nhất nhất định là chính mình nhưng là ta minh bạch cái này hồng hoang nước rất sâu nói không chừng nơi đó liền ẩn nút một cái không vì biết cường giả hơn nữa thái nhất cũng là có tự hào bởi vì trong hùng hoang lại có ai có thể nắm giữ cực đạo linh bảo điên đảo trung phát động bắt đầu. Âm dương nghịch loạn, càn khôn điên đảo, tuyệt cường lực lượng đối mặt hết thảy. Chư truyền thuyết kia bên trong tiên tiên trí bảo, không có cái gì là điên đảo chung đối thủ, đây chính là thái nhất tung hoành hồng hoang tiền. Thế nhưng là rất nhanh thái nhất loại ý nghĩ này liền bị dập tắt rất nhiều. Nắm giữ cực đạo linh bảo cũng không phải chỉ có hắn một cái.